Chương 54, bảo bối của giá trị con người. Chương 54, bảo bối của giá trị con người. Chủ nhật ban đêm, Kỳ An về đến nhà, đưa cho lão Phùng hai cái hộp gỗ nhỏ. Phùng Kiến Quân giò xét tinh xảo hộp gỗ, trên đó viết một cái hắn chưa thấy qua từ đơn tiếng Anh, mở miệng chỗ có kim loại khóa trụ phong bế, hỏi, "Đây là cái gì?" Khói, rút ra. Kỳ An nói, "Tời ba lô, đi tiến gian phòng." Vừa vẫn ăn cơm tối xong, lão Phùng cười hắc hắc, nếp nhăn trên trán cắt sâu, ngồi vào trên ghế nằm dự định đến một thanh đấu qua thần tiên sống. "Nha, Kỳ An, này a, làm sao rút ra a?" Lão Phùng cầm thô xì gà, đang tìm không phải khói miệng, không phải điều thuốc. Kỳ An trong phòng hô, đốt rút ra a. À. à đúng, không có xì gà đau. Hắn chạy đến lấy đi xì gà, đi vào nhà bếp, đồ ăn tấm ẩm một thanh âm vang lên về sau. Kỳ An đưa trả cho ông ngoại, chỉ xì gà đoạn trước vết cắt, điểm nơi này. Tiếp tục trở về phòng chỉnh lý quần áo, một lát, hắn lại chạy đến cầm trên tay thái đao thả lại nhà bếp. Lão Phùng đốt xì gà, khói trắng bốc lên, khi một hơi, biểu lộ có chút ngoài ý muốn, hút đi vào cảm giác rất là hương thuần thuần hoạt, một điểm không có thuốc lá loại kia cay cổ họng. Lão đầu mặt hiện lên hửng độ, chậm rãi phun ra Xem lẩn mấy cái vòng khói nhỏ, sau đó liếm liếm bờ môi vị ngọt, Phùng Kiến Quân dương dưới lông mày, "Lại cạch, lại cạch." Thuôn điên thổ vụ. Kỳ An đi ra, trên tay cầm lấy một cái màu trắng bình dịu nói, "Ông ngoại, còn có cái này, vừa sợ đụng nát, ta bao trong quần áo." "Ừm." "60 tròn nằm kỷ niệm bạn bao đại, thứ này ngươi này làm ra." "Kỳ An, theo hai gói thuốc một dạng, cũng đừng người đưa." Phùng Kiến Quân một chút ngồi dậy, ngâm lại, nói, "Ngươi giúp đỡ thuần chó người kia đưa a." Kỳ An xấu hổ bắn cười một tiếng, giá trị con người tăng nhiều như vậy lần, hắn tổng đắc ý một cái đi. Phùng Kiến Quân nằm lại lên nằm. Những này liền đầy đủ, lần sau đừng có lại bắt người đổ vật. Người đem tiểu thả trên bàn, ta một hồi thu lại. Đây chính là vật hi hãn, ông ngoại chờ người kết hôn ngày đó lại mở. Lúc trước gặp Trịnh Minh Hoàng nghiêm lập vi thuốc lá, tiểu cắt coi như thêm đầu, kỳ ăn nói, có cái gì hiếm có, muốn uống thì uống, cũng liền theo hộp thuốc lá kia không sai biệt lầm giá. Khục, khục khục. Lão Phùng vừa rút ra một thanh, ho khăn sập ra, nhìn lấy trên tay xì gà, nói, cái này một cây không được hơn 1000. Ông ngoại ngươi nói là một thùng a? Lão Phùng lắc đầu, một bình 60 tròn năm mao đại hơn 1 vạn, nói giá xỉ, một hộp 10 cái. Một cây không được hơn 1000. Kỳ An chớp mắt, đắt như thế. Sau đó sắc mặt đại tiện, mẹ trứng, lỗ lớn. Ta vừa hẳn là chuyển hai dương trở về, dù sao nghiêm bản tử cái kia có một nhà kho. Ban đêm, trong phòng, Kỳ An triệu ra hồ cá, đặt lên giường. Tiểu đấu gấu nằm ở bên cạnh, mở to tròn con mắt hiếu kỳ nhìn vào bên trong mang đầu khôi, khiến trường mâu mắt to thanh hoa. Trong hồ cá trừ bốn tạ, còn có ba đầu ngân điểu. Cũng không biết trung gian phát sinh cái gì, một đầu ngân điểu bơi tới bộ nhân nhân bụi cỏ bên trong bắt đầu đẻ trứng. Kỳ An, ta qua, nhanh như vậy đã có. Chúng nó lúc nào cấu kết lại? Rất nhanh, bãi cỏ giường trên rất nhiều hơi mở cá nhỏ trứng, bốn đã bơi lại đem những này cá nhỏ trứng cẩn thận gảy đến rời xa Long cung đại môn địa phương. Nhàn dỗi không chuyện gì, Kỳ An đem bảo bối của cung phong suất. Kim loại sắc bị ở lẹt bay một hồi, Kỳ An cười xấu xa, đem bảo bối của phóng tới bắt vạn trên đầu. Bảo bối của rơi vào màu trắng ly tử năng, bắt vạn nhìn chằm chằm định đầu bỏ canh cứng, hai quạ đen nhánh tròn con mắt dần dần chuyển qua cùng một chỗ, thành mắt gà chọi. Muốn nói bắt vạn tính cách là thật tốt, này đều không mang theo tức giận, trên đầu chấm đỏ vững như bàn thạch. Thế thế, Kỳ An cười cho nó chụp ảnh. Sau đó gửi đi cho Chắc Thần, thông báo cho bọn hắn bắt vạn tình hình gần đây. Không đến nửa phút, Chắc Thần hồi phục, ngoa tạo. Bỏ cánh cứng cờ gì sợ tạ tạ. Ngươi liền bảo bối này đều có. Đây. Kỳ An mắt tròn tròn, hắn căn bản không nghĩ tới Chắc Thần hội biết hàng. Bán hay không? 400.000 tặng cho ta thế nào? Chắc Thần nói, Kỳ An, không bán, chính ta nuôi chơi. Biết bảo bối cua rất nhiều chỗ tốt, mà lại chính hắn cũng ưa thích, Bỏ cánh cứng cờ gì sợ tạ tạ hiện tại Kỳ An tuyệt đối sẽ không bán. Chắc Thần mấy lần tăng giá không có kết quả, đành phải từ bỏ, hắn tức lượng, Kỳ An, nếu như ngươi lần sau lại bắt được Tổng có thể bán cho ta đi. Nhìn ngươi thành ý rồi." Kỳ An cười xấu xa sĩ diện. Gian Hương, chắc thần giật về. Sắp sửa trước mở ra luận đàn thiết tử. Có ở đó hay không? Vì cái gì không nghe? Vì cái gì đem ta kéo hắc? Nhìn thấy thiếp mời xin mau sớm liên hệ ta, còn không có ở đây không? Ta đang trên viết một mực chờ ngươi." Cái kia gọi xạ tiền xạ xa người một bộ án phụ giọng điệu không ngừng lại nói soát bình phong. nói Kỳ An giống như bội tình bạc nghĩa cặn bã "Con hàng này còn tới kỉnh. Thật sự cho rằng ca sẽ tin tưởng có người ý hoa 30 triệu mua con chó." Ca nhìn dễ lựa gạt như vậy, Kỳ An khó chịu nói, thế là đem rác rưởi tiếp mời toàn bộ xóa bỏ, sau đó cấm luôn. Diễn đàn nhảy ra khung chat, yêu cầu điển cấm luôn lý do. Kỳ An thoải mái viết xuống bốn chữ, ta không phải tà bã. Tuần đi làm, Kỳ An tại cửa ra vào nên đón tiểu bằng hữu. Rất nhiều gia trưởng đều mang bằng hữu tới, tăng thêm tiếp mời bên trong nhắn lại mấy vị, hôm nay nhà trẻ nhân số lập tức đột phá 30. Mới tới cho đến không có như vậy nghe lời, tăng thêm số lượng nhiều, Kỳ An lập tức có chút luôn cuống tay chân. Phát sóng trực tiếp thời gian, một cái tên là đời này vì cẩu nâu người xem nói, ngươi này làm sớm chính mình mệt mỏi thành chó. Tay nhỏ rắt đại thủ phản bác, tiểu cao hơn cho không cần ngươi dạy. Đời này vì cầu nô, không tin thì thôi. Kỳ An mắt nhìn hắn ai đi, nói ra, ngươi nói phải làm gì. Đời này vì cầu nô, cho chúng nó lập cái vương. Kỳ An, có ý tứ gì? Những này cho có thể xem là một cái tộc quần, mà một cái tộc trong đám, mặc kệ bất cứ sinh vật nào đều sẽ có đẳng cấp chế độ, cũng nhất định tồn tại một cái vương. Ngươi bây giờ không riêng gì chúng nó chủ nhân, đồng thời cũng bị chúng nó coi là vì tộc quần bên trong vương, bởi vì chứ ngươi bên ngoài những này chó bên trong không có đẳng cấp khác biệt Ngươi nhân vật lập lại, ngươi chỉ cần làm chủ nhân liền tốt, đem vương tặng cho bên trong một con chó, để chúng nó chính mình thành lập được tộc quần đẳng cấp. Chờ sau này chó nhiều ngươi liền sẽ phát hiện, ngươi chỉ phải quản lý tốt một cái vương liền đầy đủ. Ngẫm lại, Kỳ An cảm giác đến giống như cũng có lý, trong bầy sói còn có ra lệnh lang vương đâu, hắn hỏi, làm sao lập là vương? Đời này vì cầu nô, cái này đơn giản, người nào ăn cơm trước người đó là vương. Thế là, chờ đến cơm chưa kỷ luật chỉnh đốn thời điểm, đổ đầy thức ăn cho chó ăn buổi trước, từng con cẩu cẩu cũng xếp hàng ngồi, chạy xuống nước chờ đợi ăn cơm khẩu lệnh. Kỳ An một hơi đánh giá chúng nó, Suy nghĩ nói, lập người nào làm vua đầu. Nhìn xem hút, Kỳ An lắc đầu, tính toán, liền để nó một mực dịu dàng ngoan ngoan xuống dưới tốt. Sau đó, ánh mắt chuyển tới ác hình ngắt trạng, xấu manh xấu manh bản hổ trên thân, Kỳ An cười nói, "Tiểu mập mạp, liền ngươi." Chương 55, công văn chó đợi sau. Chương 55, công văn chó đợi sau. 31 con chó một cái sắt bên một cái ngồi xuống, trên đồng cỏ bài xuất một đầu dài hơn 10 thước đội ngũ, Kỳ An hướng đi bản hổ. Sau đó, tiểu mập mạp lệch ra cái đầu, không hiểu Kỳ An vì cái gì lấy đi nó bảo bối ăn buồn, ánh mắt có chút ai oán, lại cũng không dám lên tiếng. Kỳ An đem ăn buồn đặt ở phía trước đội ngũ, hướng tiểu mập mạp Google ngón tay tới. Bàn hổ ra khỏi hàng, ngồi chồm hổm ở ăn buồn trước, ngẩng đầu nhìn về phía Kỳ An. Ăn đi." Đặt được ăn cơm khẩu lệnh, bàn hổ lúc này đem mặt to nhét vào ăn buồn, điền tràn đầy. Trong đội ngũ mấy cái không ổn định phần tử thấy thế, coi là có thể ăn cơm, đồng dạng túi đầu, Kỳ An một tay chỉ chỉ qua, lấy đủ kẻ, Hạc Mỹ cầm đầu không tốt học sinh cứng đờ, nâng lên mắt chó liếc trộm Kỳ An, sau đó hâm mộ nhìn về phía ăn như hổ đối Ban hổ. Mấy phút đồng hồ sau, tiểu mập mạp ăn no, hài lòng liếm liếm cái mũi, lần nữa ngồi xuống phun ra đầy lưỡi lưỡng, Kỳ An dạng lên thơ. Kỳ An cười nói, "Ăn no." Sau đó chỉ hướng bảy chó, "Vậy thì tốt, hiện tại người giám sát chúng nó ăn cơm." Ban hồ độ thân mật đã mát chỉ số, phục tùng độ cũng đến 80. Theo Kỳ An ngón tay phương hướng bay đầu, trông thấy một đống bụng đói tê vàng, chảy xuống nước bọt cầu cầu, rõ ràng như vậy khác nhau đối đãi, tiểu mập mạp phảng phất vinh bạch Kỳ An ý tứ, gâu, Nó cao hướng sủa kêu một tiếng. "Ăn cơm." Kỳ An vung tay lên, "Ta 30 con chó không kịp chờ đợi túi thấp đầu." Bẹp bẹp bẹp. Đội ngũ trước, một cái cằm khuyễn nha hướng lên trời đầm già, ánh mắt ấm lẫm, diện mục hung ác Anh quốc các ba chó về vang đáp ý đi tới đi lui dò xét. Thế thế, phát sóng trực tiếp thời gian. Ha ha ha, tốt một đầu chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng chó săn. Bàn hổ ánh mắt thật là sắc bén a. Tiểu ca, ngươi đây là muốn lập bản hổ làm vua sao? Kỳ An, nơi này ta theo tiểu mập mạp quen thuộc nhất, mọi người không có ý kiến chứ? Không ý kiến, trong vườn thú tiểu ca nói tính toán. Ta chỉ cần nhà ta a bảo nghe lời liền tốt, dạy thế nào dục toàn nghe tiểu ca. Ta cũng thế. Ác huynh áp trạng tiểu mập mạp đi qua đi lại dò xét chính mình địa bàn, tên là chim ma chỉ hủ ạ hủ an an, đem đầu nhét vào bên cạnh ăn buồn. Nó sắt vách là bất vạn, tiểu đấu gấu tính tính tốt, ăn trong chậu luồn vào một khoảng cái đầu nhỏ đều không nghe răng, thoáng nhường một chút, tăng tốc gan tốc độ. Bắt vạn tính tính tốt, nhưng bản hổ cũng không phải lương thiện, gặp chuyện bất bình nó liền muốn đi lên giẫm giẫm mạnh, phát hiện có gan cho dám phá hư kỷ luật, nó chạy lên trước giơ lên móng đuốt thượng chi ma một bàn tay. Bản hổ nặng 50 cân, mà chi ma không tầm thường liền năm, 6 cân, thể trọng khác biệt treo trụ cột, loạn rơi đầu chi ma bị tại chỗ đ bay. Không khỏi giật chịu một bàn tay, chi ma lăn trên mặt đất một vòng, bò lên, có chút choáng váng, ta là ai, ta ở đâu? Vừa vận phát hiện trước mặt có cái án buồn, a Anh, chim ma đảo mắt quên chính mình bị đánh sự tỉnh, hướng đi ăn buồn tiếp tục mượn ăn. Chờ ở đây cầu cầu ăn hết tất cả, vẹn vẹn ăn xong bữa cơm, tại Kỳ An tận lực an bài xuống, bản hổ xác lập nó tại phố cũ nhà trẻ khiêng é l đem l từ địa vị. Đem các tiểu bằng hữu tạm thời an trí tại sói sá, tách ra dầm giữ, giữa chưa cơm chưa lúc, Kỳ An suy nghĩ nói, lần này sinh vì cầu nô nhìn có có chút tài năng, làm sao trước kia chưa thấy qua. Một bên khác. bác tự tháp quảng trường vũ đoàn lịch sử đã lâu, từ thành lập mới bắt đầu đến nay, đã có thành viên chính thức 45 người, sau sửa 17 người. Mỗi khi gặp trong thành phố quảng trường mối trận đấu, mặc kệ đoàn thể vẫn là cá nhân, các nàng đều có đem ra được thành tích, tại ngô thành bác gái bầy trong cơ thể có rất cao danh tiếng. Danh khí vang, tới tham gia người tự nhiên cũng nhiều, khá hơn chút nhà ở thành đông, thành tây bác gái bất luận gió thổi trời mưa, vẫn là thiên tình phơi nắng, mỗi ngày nhất định cưới tiểu điện con lửa, cũng hoặc mở ra xe hơi nhỏ, vượt qua hơn phân nửa thành khu trước đến đưa tin. Quảng trường vũ đoàn lâu dài chiếm cứ bác tự tháp phụ cận một mảnh từ ba cái sân bóng tạo thành đất trống Nơi này bình thường người tương đối, trung quanh cũng không có khu dân cư, coi thích bỏ nhiều vang thả nhiều vang, trừ Thái Dương có chút phơi người, mùa đồng Phong có chút lớn, nơi này chính là một đám bác gái nhóm mỗi ngày xã giao giải trí, nghỉ dưỡng tập thể hình lý tưởng chẳng sợ. Chỉ bất quá, đến nghỉ hè, phiền phức liền đến. Lúc này mới thời gian vài ngày, Quảng Trường Vũ Đoàn lại cùng một đám đến đây chơi bóng rổ ở người trẻ tuổi lên xung đột, không có cách, hôm nay đành phải lần nữa sớm tăng cuộc. Quảng Trường Vũ Đoàn đương nhiệm lĩnh đội hoàn mụ mẹ về đến nhà, thực sự rảnh đến không có chuyện làm, nàng lấy điện thoại di động ra, ấn mở kỳ an lưu cậu phát sóng trực tiếp. Hoàng Mụ mẹ chú ý lưu cậu phát sóng trực tiếp có một đoạn thời gian, trước đó vẫn bận cùng lão bọn tỷ bội tập diễn quảng trường múa, hôm nay khó được có rảnh, gặp Kỳ An bệ bội đến loạn tay loạn chân, liền nhịn không được mở miệng chỉ điểm hai câu. Nhìn thấy Kỳ An rất lợi hại thuận lợi liền đem một cái anh đấu lập làm chó trong đám vương, Hoàng Mụ mẹ thoáng ngoài ý muốn đồng thời, một cái nghi vẫn hiện hiện trong lòng. Mấy lần nhìn Kỳ An phát sóng trực tiếp, nàng phát hiện Kỳ An hoặc sờ đầu, hoặc đánh đầu, hai cái nhìn như đơn giản động tác, lại đối sùng vật cậu có gần như ma pháp thần kỳ hiệu dụng. Tiếp theo, lại nghĩ tới một tuần trước, chính mình hai đầu người sống khó tiến dưới ti tuần sơn khuyên bị hắn vừa đối mặt vò té xuống đất. Hoàng mụ mẹ tao mày nói, không thích hợp, cái kia hai lần bên trong đến tụt cũng có môn đạo gì. Quân minh chó là hoa quốc tự chủ bồi dưỡng ra đến tốt đẹp công tác loại chó, đại khái chia làm hắc bối, rẫm vàng, sói xanh ba cái phẩm hệ. Bên trong hắc bối thể trạng cường kiện, hung mãnh nhất, thích hợp huấn luyện thành trị an L phòng L bảo chó, mà công tác chuyên chú độ tối cao sói xanh là ưu tú tập độc chó chuyên nhất lựa chọn. Thâu đệ là thuộc về sói xanh phẩm hệ, tuy nhiên chỉ có nửa tuổi, nhưng vai cao đã đạt tới 50 cm, chỉ so với hạ mỹ tiểu nhất cái loại. Thâu ra tính đẳng cấp L 2 nhiều ngày như vậy xuống tới Độ thân mật 60, phục tùng độ 49, miễn miễn cưỡng cưỡng xem như đạt tiêu chuẩn, thế nhưng là Kỳ An thấy thế nào đều cảm thấy Âu Đệ so với hắn trong ấn tượng cảnh khuyến tựa hồ thiếu chút gì. Kỳ An lại tại cho Âu Đệ đơn độc tiếp luyện, dựa theo lý tính phân phó, cường điệu thể năng cùng phục tùng tính. Nhìn một hồi, đời này vì cậu nô nói, "Âu Đệ thể năng không cần luyện, ngươi chỉ phải tăng cường nó công tác chuyên chú độ liền đầy đủ." Kỳ An chớp mắt nắm lại, coi là đời này vì cầu nô trước kia nhìn qua phát sóng trực tiếp, cho nên biết tiểu gia họ tên, liền không có để ở trong lòng, hỏi, "Công tác chuyên chú độ muốn làm sao luyện?" Đời này vị cậu nô con chó thực cũng là đang đổi chó chơi, tại người cùng chó ở giữa hô động quá trình bên trong, thay đổi một cách vô tri vô giác để chúng nó nắm giữ các loại kỹ năng. Ngươi tìm một dạng câu đệ thích nhất đồ vật L dấu đi, nó chỉ cần tìm được, ngươi liền cho nó khen thưởng. Về sau lại đem dấu đồ vật độ khó khăn từng bước tăng lớn, chó này trời sinh tầm tao vương vàng, một khi điều động lên chơi đùa hào hứng, ngươi chính là đảo sâu ba thức cũng chạy không thoát nó cái mũi. Kỳ An ngoại ý muốn nói, tiểu ra hỏa lợi hại như vậy. Đời này vì cẩu nô không có đáp lời, nhưng cầm điện thoại di động hoàng mụ mẹ hừ lại nói, ngươi coi cấp hai công văn chó đời sau là dạ. Chương 56, Truy một trung 56, chu kỳ 1. Thứ 3, nô thành xung quanh, một chàng biệt thự cấp bậc căn phòng lớn tọa lạc tại Lý Công Đê bờ Tây Tử chân núi. Sáng sớm, khuôn mặt mỹ lệ, nhưng tóc đã toàn bộ chốc ra chắc quân, chính mình dong đưa xe lăn đi vào ban công. Cửa thủy tinh mở ra, xe lăn đứng ở rảo chắn một bên, chắc quân giơ lên hơi mang một ít đường còn tiểu đến cái mũi, tham luyến ngửi một thanh trước mắt tú mỹ non sông tươi đẹp. Mấy ngày tu dưỡng xuống tới, trên mặt nàng rốt cục khôi phục một chút tứ giận. Chắc thần cầm má chén từ sau đi tới, cầm trên tay bát đưa cho tỷ tỷ. "Làm sao?" Chắc quân hỏi. Chắc thần Một đầu liên quan tới phố cũ vườn Bạch Thú tin tức bên trên mô đầu sóng bản. Chắc Quân nhìn về phía Át, Chắc Thần nhàn nhã uống miệng trong chén cà phê, nói, không biết là người nào coi trọng vườn Bạch Thú mảnh đất kia, chuẩn bị lập thủ. Rất nhanh quét xong toàn bộ nội dung, chắc Quân đưa con Át, mặt hướng năng sớm, nhẹ nhàng duỗi người một cái, nhắm mắt lại, không mang theo một tia khói lửa nói, bất kể là ai, ta một lần cuối cùng trị bệnh bằng hóa chất muốn tại cây kia đại bản nghỉ án chỉ làm. Chắc Thần không quan trọng đứng thẳng dưới vai, cầm lấy mác chén lại uống một ngụm. tình nhắc nhở, về sau 2 chương nữa việc quan hệ chủ tuyến Tiết tấu tình kích sẽ khá gấp, kết thúc về sau vẫn là trở về nhẹ nhõm văn phòng. Nô Thành, phố cũ vườn Bắc thú. Vừa sáng hôm nay, nhóm đầu tiên 11 vị tiểu bằng hữu lần lượt tại Kỳ An trên mặt con dấu. Chó Vương ấn ký, 17100. Giá tính tích phân, 134, thêm hai lần trước hộ lữu thường ngày. Giá tính đẳng cấp, LV1. Vừa sáng 9 điểm nữa, Thế thị ra mang theo Kỳ Kỳ đi vào vườn Bắc thú, vừa xuống xe liền vội vã hướng đi Kỳ An. Kỳ An nghi hoặc nhìn lại. Xảy ra chuyện? Thế thị gia tăng cường mặt nói ra, đưa lên điện thoại di động khắt mắt một vòng màn hình, ánh mắt chạm đến phố Cổ Vườn Bạch Thú ngược đãi lao hổ tiêu để chữ, Kỳ An biểu lộ dần dần nghiêm trọng. Mỗi sóng mạng trang đầu một thiên đưa tin bên trong phụ bên trên nhiều chương hộ cô nàng gầy cho xương ảnh chụp, chỉ trích ngô thành phố Cổ Vườn Bạch Thú thời gian dài ngược đãi quốc gia nhất cấp bảo hộ động vật hoa nam hổ. Rất nhiều không rõ chân tướng còn chúng vây xem nhìn thấy hổ lưu xương sẵn chuẩn bị rõ ràng thê thảm bộ dáng, cùng một chương cái đuôi cắt thành tam tiệt đả tạ, kéo đến, mảnh đối phố đầu dần dần chặt, chụp là ai đập? Hơi lâu, một thân ảnh qua bộ não, Kỳ An bừng tỉnh đại ngộ lúc trước đó một mực là tề thành tại đánh quét khó trách cùng lý tỷ viên tỷ cùng nhau ăn cơm ngày ấy sẽ thấy hắn cùng những người kia làm cùng một chỗ phát sóng trực tiếp thời gian tiểu ca trên internet tin tức có phải là thật hay không không có khả năng tiểu ca tuyệt đối sẽ không ngược đãi lao hổ đúng bắt ăn trộm đêm hôm đó chúng ta đều trông thấy lão hổ cách trước lồng đều cùng tiểu ca như vậy thân tiểu ca làm sao có thể ngược đái qua nó nhưng ảnh chụp giải thích thế nào lao hổ thật tốt gậy kỳ ăn không để ý đến mưa đạn thẳng đến phòng hồ sơ lúc trước vườn B báchú tiếp nhận hổữ thời điểm nó đã phải thay mặt Tạ Tính Nguyễn có bệnh, hồ lũu trong hồ sơ viết rõ ràng. Nhưng tìm nửa ngày, Kỳ An từ đầu đến cuối không có tìm tới. Ần ẩn, ẩn có loại dự cảm không tốt, hắn chạy đến viên trưởng văn phòng, "Ông ngoại, ngươi có cầm hồ lũu hồ sơ sao?" Phùng Kiến Quân nâng lên kính lão, "Hồ lũu hồ sơ? Không một mực đang phòng hồ sơ bên trong a." Kỳ An tâm lý hơi hồi hộp một chút, "Hỏng. Lão Phùng hỏi, làm sao?" Kỳ An ở trên bàn làm việc máy tính mở ra một số mạng, chờ Phùng Kiến Quân xem hết, nói ra, "Tể Thành cùng ngày đó đến vườn bạch thú mua đất người pha trộn đến cùng một chỗ, ảnh chụp hẳn là hắn đọc, hồ hồ sơ cũng hơn nửa bị hắn lấy đi." Ngoài ngoại, lần này xin phước. Lão Phùng nắm lại, chậm rãi tháo kiếm lao xuống, đang muốn mở miệng, hắn điện thoại di động vang lên, Thu sư Minh. Đã lâu không gặp. A, không có việc gì, ta cũng vừa nhìn thấy. Không cần không cần, vấn đề không lớn. Tốt, ngươi mau lên, có việc điện thoại liên lạc. Cuộc điện thoại, lão Phùng chuyển hướng Kỳ An, ngươi vừa rồi là ý nói, Tề Thành cùng mua đất người thông đồng tốt, cô ý vô xuống hồ lưu ảnh chụp, nói chúng ta ngược đãi hồ lưu, rồi chúng ta nước bận. Về sau lại trộm đi hồ sơ, để cho chúng ta hết đường chối cãi. Kỳ An gật đầu. Lão Phùng đột nhiên cười một tiếng, nói Về so đụng phải sự tình không nên vắc áp, ngươi lại suy nghĩ thật kỹ, chúng ta thật không có cách nào sao?" Kỳ An nhíu mày, "Còn có biện pháp nào?" "Phùng Tiên Quân, bật mí cho ngươi một chút, ngươi bây giờ cái này gọi dưới đĩa đèn thì tối." "Dưới đĩa đèn thì tối?" Kỳ An trầm nói, đem sự tình ở trong lòng tinh tế vớt một lần, hắn nhãn tỉnh sáng lên. "Thế thế, lão phùng cười nói, nghĩ thông suốt." Kỳ An gật đầu, "Không có hồ sơ, chúng ta còn có hồ liệu, cho nó làm một lần kiểm tra, kiểm tra sức khỏe báo cáo liền đủ để chứng minh nó vì cái gì gây như vậy." Ngay sau đó, gần nhất chuyện phát sinh trong đầu xuyên thành một đầu dây, Kỳ An nói, "Cho nên đêm hôm đó, Hai cái mao tặc bốc lên ngồi tủ mạo hiểm cũng phải hạ độc chết hổ lưu. Còn tốt bọn họ không may, vừa vặn để cho ta gặp được. Chương 57, Truy hiện 2. Chương 57, Truy hiện 2. Vì sớm làm chuẩn bị, thứ tư sáng sớm, phùng kiến quân chạy tới ở vào nô thành xung quanh Tây Sơn trấn động vật hoang dã vườn qua mời chuyên nghiệp thú y đi tới vì hổ lưu làm kiểm tra sức khỏe báo cáo. Thế nhưng là, đối phương động tác xa so với Kỳ An, lão phùng tưởng tượng nhanh. Buổi sáng 10 điểm, Kỳ An thừa tại, lấy đi quốc, chuẩn bị đi, vào phát sóng trực tiếp ở giữa gần nhất chắc quân Hữu dụng Long Nạo Tiên ai đi tiến phát sóng trực tiếp ở giữa nhìn bắt vạn, Kỳ An hỏi, ngươi là? Bắt vạn mù mù. Nô Thành Long Nạo Tiên, hắc hắc, không phải, hôm nay là ta bản tôn. Đối cái này không chịu trách nhiệm ra hỏa không cần thiết cho xác mà tốt, Kỳ An trợn mắt chừng một cái. Nô Thành Long Nạo Tiên nói, Kỳ An, hôm trước nói xong sự tình, ngươi cũng đừng quên. Kỳ An biết do còn cố hỏi, chuyện gì? Thành ý cũng không thấy, ta làm sao lại nhớ kỹ? Nô Thành Long Nạo Tiên, thành a, ta đoán chừng không phải hôm nay, cũng là ngày mai, ngươi liền sẽ thấy. Kỳ An, loại kia nhìn thấy lại nói Nô Thành Long Nạo Tiên cũng không đổi, ngay tại phát sóng trực tiếp thời gian treo. Lúc này, kỳ an điện thoại di động kêu lên. Cửa sổ bán ve chân a Aji vội la lên, "Kỳ An, biết ông ngoại ngươi ở đâu sao? Ta tìm không thấy người khác." Điện thoại di động cũng tắt máy. "Kỳ An, ông ngoại qua Tây Sơn trấn, buổi chiều mới trở về." "Chân Aji, xảy ra chuyện gì?" Chân Ngọc Cẩm, cửa đến 3 chiếc nông lâm bộ môn chấp pháp xe, bọn họ mang phê vào tới, nói muốn Phong Vườn. "Ông ngoại ngươi lại liên lạc không được, bây giờ nên làm gì?" Phong vườn." Kỳ An ánh mắt siết chặt, vội nói, "Chân Aji, ngươi trước ngăn chặn bọn họ, ta lập tức tới ngay." Lý Tịnh, Kỳ An, chuyện gì xảy ra? Ngươi vừa nói cái gì phong vượn? Còn không rõ ràng lắm, trước đi xem một chút tình huống lại nói." Kỳ An một bên trả lời, một bên hướng cửa tiểu chạy tới. Thấy thế, thì chỉ ra mang theo cưới tại hột trên lưng kỳ kỳ cùng một chô đồ theo. Sau đó, đã xác lập vườn bách thú khiêng LDM SL từ địa vị bản hộ cũng lắc lắc béo nấm lùn thân thể, đi theo sau. "Đã ngươi làm không quyết định, vậy thì tìm một cái nói chuyện có thể giữ lời người tới. Nếu như không có, mọi người tránh ra, không muốn ảnh hưởng chúng ta chấp hành công vụ." Cửa, một vị ăn mặc đồng phục ngắn tay trung niên nhân nối ngọc cầm nói. Kỳ An cửa trước nhìn ra ngoài, hết thảy 8 người, ba chiếc chấp pháp xe, bên trong một cỗ chấp pháp xe trong buồng xe sau chứa nhất đại lông sát. Nhe dưới lông mày, hắn tiến lên nói tiếp, có chuyện gì có thể nói với ta? Trung niên nhân dò xét Kỳ An liếc một chút, sau lưng của hắn người cao gầy nói, không có ngươi sự tình, tiểu hai từ một bên đợi qua. Kỳ An, ông ngoại của ta tạm thời không tại, vườn bạch thú sự tình ta có thể làm quyết định. Người cao gầy còn muốn nói chuyện, trung niên nhân ngăn lại, hướng đi Kỳ An, đưa lên trên tay văn kiện, một bộ giải quyết việc chung giọng điệu, ta là nông lâm bộ môn chấp pháp đội đội trưởng của Húc, chúng ta tiếp vào quần chúng báo cáo, trải qua kiểm chứng. Đã xác nhận Phố Cũ Vườn Bạch Thú thời gian giải ngược đại quốc gia nhất cấp bảo hộ động vật Hoa Nam Hồ, lại trong vườn thú trùng thú công trình biến chất, thú bảo vệ sinh sạch sẽ tình huống nghiêm trọng chưa đạt tiêu chuẩn. Trải qua phê chuẩn, chúng ta đem đối Phố Cũ Vườn Bách Thú tiến hành phong vườn xử lý, cũng mang đi Hoa Nam Hồ, kỳ cẩn kiểm tra sau thích đáng an trí. Kỳ An nhíu mày nhìn về phía đã con dấu ký tên văn kiện. Lô Thành Long Nạo Thiên, hắc hắc. Lý Tịnh, Kỳ An, ngươi trước khá xúc động, ta lập tức gọi điện thoại tìm người thử một chút. Xem hết Kỳ An ánh trọng, hắn đoán được đối phương khẳng định phải ra yêu tiêu thân, chỉ là không nghĩ tới đến như vậy nhanh. Không được Hôm nay vô luận như thế nào không thể để cho bọn họ mang đi hồn yếu. Gặp hắn đứng đấy bất động, dẫn đầu trung niên nhân phía sau. Cổ đội, theo nhất tiểu Hải nói lời vô dụng làm gì. Chúng ta thủ tục đầy đủ, trực tiếp đi vào chính là. Liền coi như bọn họ viên trưởng tại cũng không thể ngăn cản. Người cao gầy hướng đi Kỳ An, đẩy tới bả vai hắn, còn không nhường đường. Đứng cái này làm gì? Muốn cản trở chấp pháp? Kỳ An bị đẩy sau một bước, gặp hắn bị khi phụ, cùng một chỗ theo tới tiểu mập mạp không làm. Z- "Không mà, lúc này hụt còn rất lợi hại yên tĩnh." Nhìn manh manh đáp. Người cao gầy cười nói, "Làm sao? Muốn thả chó cắn chúng ta?" "Nha, chó này vẫn rất mập. "Tiểu Chu, qua đem xe bên trên chó xiên lấy ra." "Rất nhanh, ba người đều cầm một thanh chó xiên hạng hướng bàn hổ. Kỳ An vượt ngang một bước, ngăn lại, các người muốn làm gì?" Nó chỉ bất quá kêu một tiếng. Người cao gầy, kêu một tiếng, "Ta làm sao nhìn giống đến bệnh chó dại đâu?" Hắn quay đầu lại nói, "Đem chó này xiên lên xe, cùng một chô mang về kiểm tra. Xem xét tình huống không đúng." Kỳ An vội vàng nói, "Bàn hộ, chạy." Kỳ An khẩu lệnh không thể vi phạm. Tiểu Mập Mạp không tình nguyện chạy về mặt cỏ đại cây dòng phương hướng, mà gặp ba người cầm chó xin đến gần, so sánh bản hổ càng thêm trầm thấp giống tiếng vang lên, zezezezezezezezezezez. Hụt bắt đầu nhầy răng, thế chỉ ra một thanh ôm đi kỳ kỳ. Người cao gầy, ha ha, còn có chỉ lớn hơn. Ta hoài nghi nó cũng phải bệnh chó dại. Vừa rồi cái kia đợi lát nữa lại chừng trị nó, trước tiên đem cái này đại lộng đến lồng bên trong. Lo lắng một phát cuồng, Kỳ An lui đến nó bên người, một cái tay ấn lấy đầu to. Hụt giống như núi thể trạng cho người ta áp lực tự nhiên không phải bản hộ có thể so sánh, ba người do dự. Người cao gầy thúc dục, "Lên a, thất thần làm gì?" Ba người nuốt nước miếng, lẫn nhau trao đổi ánh mắt, lẩm bẩm lo sợ nắm chó xiên, để phòng tới gần. Kỳ An nói, "Khuyên các ngươi tốt nhất đừng nhúc nhích nó, thương tổn các ngươi không thường nổi." Giống như là nghe được một cái buồn cười cho cười, người cao gầy cùng một đám đội viên cười vang. Tiếp theo, bọn họ nụ cười trong nháy mắt cứng ngắc. Vạn hồn EHE giở cái sảo. Và nụ F, Vạn nụ F, Vạn nụ hồn EHE sảo. Vạn nụ F, Vạn nụ F, Vạn nụ F, Vạn dẫn đầu. 30 con chó lớn nhỏ hung hăng đều gâu gâu kêu cùng nó cùng một chỗ chạy tới. Nông Lâm cục không ít người, có thể béo hổ tiểu đệ càng nhiều, gia hỏa này vừa trở về viện binh. Ban hổ hiện tại là 7 chó bên trong vương, mà chó ở giữa giao lưu so với người càng trực tiếp. Tiểu mập mạp thoáng qua một cái đến liền hiện ra công kích tư thái, nó ngẩng đầu lên, ta cậu cậu nhau nhau lộ ra khỏi nhà. Cái này phá tiểu hại tử tại trong vườn thú nuôi nhiều như vậy chó. Người cao gầy lập tức không có vừa mới tiêu ngạo, thất nói, theo ba vị đội viên cùng một chỗ sợ hãi lui lại. Phát sóng trực tiếp thời gian. Ngựa tàu 7 chó đại chiến chấp l pháp đội, thú vương tiểu ca, lên. Ta ủng hộ ngươi. Thoải mái. Hiện trường bản thú vương giao nhau chém. Lần này đã nghiền 87 cái chữ Hán, tiểu ca, đừng nghe bọn họ, bình tĩnh một chút, những người này không thể cắn. Tay nhỏ rát đại thủ, đúng, tiểu ca đừng nghe bọn họ nói bậy. Sss. Trở về, ngồi xuống. Phát hiện nước mục các loại mấy cái hung manh chó đã chạy hướng cửa 8 người, Kỳ An khẩu lệnh ngân lại, về sau quay đầu lại nói, tất cả ngồi xuống. 31 con chó một cái chịu một cái sau lưng Kỳ An bài xuất một đầu dài hơn 10 thước trận hình, toàn bộ ngồi xổm, lại trên mũi ra thịt, lộ ra lợi, nanh, hung ác cùng tám người giằng co giê <cười> Liên tiếp dày đặc tiếng gầm ở bên thai hội tụ, trực hiếu người tê ca ra đầu, người cao gầy hãi hùng khiếp Việt nói, dedi cổ, cổ! đội! Làm sao bây giờ! Cổ húc hút một cái, trong túi điện thoại di động kêu lên. Cố Húc nghe, thành bác phân cục. Ánh mắt một trận chấn gấp, hắn khẽ cắn môi, "Nại sinh ngắc độc nói, không có ý tứ, Ngụy cục trưởng, chúng ta không phải một cái hệ thống. Làm sao chấp é l pháp l vung mạnh không đến các ngươi quản?" Nói xong liền cúp máy trò chuyện. Chương 58, cầu Vương kêu gào. Chương 58, cầu Vương chu lên. Cổ Húc một tiếng cự tuyệt, cúp điện thoại, Lý Tịnh tại phát sóng trực tiếp thời gian lo lắng xung, Kỳ An, ngàn vạn không thể lấy xúc động, ta lại nghĩ biện pháp. Kỳ An cắn miệng môi dưới, nếu là Lý Tịnh đều vô năng bất lực, lần này chỉ sợ thật khó làm. Quay đầu nhìn một chút tọa trấn sau lưng mình 31 con chó. Bên trong cùng hắn độ thân mật đạt tới 80 hết thảy 17 đầu, Kỳ An dùng lực bỏ rơi đầu, tâm đạo, vương vàng, ông ngoại hôm qua mới nói qua gặp được sự tình không nên gấp gáp. Lúc này, nô Thành Long Nạo Tiên xuất hiện, Kỳ An, chỉ cần ngươi đáp ứng ta trước đó nói sự tình, ta lập tức giải quyết cho ngươi trước mắt phiền phức. Ngươi không phải muốn nhìn thành ý sao? Gật đầu, ta để bọn hắn 30 giây bên trong toàn bộ xéo đi. Gặp Long Nạo Tiên lúc này còn tại miệng nói bữa, Kỳ An tức giận nói, ngồi xuống. Long Nạo Tiên nửa ngày kịp phản ứng, ta dựa vào, ta cũng không phải ngươi nuôi chó. Không tin ta đúng không? Được, một hồi nhìn ngươi làm sao khóc. Không để ý tới ra hỏa này, Kỷ An nhìn về phía nông Lâm cục tám người, trong đầu tính toán đối sách. Xoắn suất ở giữa, Cổ hốc đối Kỳ An nói, ngươi chó lại nhiều cũng vô dụng, chúng ta hôm nay nhất định phải đối vườn Bạch thú tiến hành niềm phong, Hoa Nam hổ cũng nhất định phải mang đi. Hiện tại mời ngươi tránh ra, không nên ép ta gọi trợ rút, đến lúc đó liền không chỉ niềm phong vườn Bạch thú đơn giản như vậy. Cổ hốc cũng không biết mình cho Kỳ An đưa đi một đạo ánh dạng đồng, Kỳ An nhíu mày, cảm thấy lặp lại Cổ hốc vừa rồi lời nói, không nên ép ta gọi trợ giúp. Đã là cục diện giằng trên tay hắn lại có công văn, vì cái gì không hiện tại cửu? Hắn tại cố kỵ cái gì? lo sự tình làm lớn chuyện. Kỳ An nhãn tình sáng lên, cổ hốc lo sự tình làm lớn chuyện, hắn không sợ. Càng nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm Hồ Lữu, bọn họ liền càng bó tay bó chân. Kỳ An chọn dưới lông mày, hắn dự định chơi một lần hỏa. Mang ngồi cùng bàn 3 năm, nhìn thấy Kỳ An thân sắc, thế thì ra, hắn lại tại động cái gì lệch ra đầu óc. Kỳ An quay đầu quét mắt một vòng, hắn chó hắn không tiện động, dù sao cũng là nhà khác xung vận, nhưng bàn hổ có thể, mà lại độ thân mật mát chỉ số, nhất là nghe lời. Kỳ An quyết định trước điểm căn tiểu hỏa tuổi tham dò một chút. 17 con chó, mỗi một con chó nộ công tiêu ký nhan sắc cũng không giống nhau, Kỷ An đem bản hộ tiêu ký treo ở cổ hục chiến đấu. Tiếp theo, kịch bản lại hướng Kỷ An ngoài dự liệu phương hướng phát triển mà đi. Bản hộ nghe lời nhất không giả, có thể nó hiện tại cũng là vườn bạch thú bảy chó bên trong vương, nộ công tiêu ký treo ở cổ hục đỉnh đầu, tiểu mập mạp thái độ khắc thường đình chỉ nhai răng, nó ngẩn béo ngắn cổ, hít sâu một hơi, a o. Chó từ sói tiến hóa mà đến, chúng nó y nguyên bảo lưu lấy sói tập tính, cũng là sói phát động công kích chỉ lệnh. Lần này tốt Tiểu Mập Mạp một cú họng gào xong, bảy chó bạo e lờ động, liên tiếp tiếng gầm đột nhiên tăng lớn, nguyên bản ngồi xổm 30 con chó, trừ bị Kỳ An đè đối hốt, ta toàn nâng lên cái mông, gạt ra một chữ trận hình hướng phía cửa 8 người vây quanh tụ lại. Ngoa tảo, cổ đội, mau lên xe. Người cao gầy bối rối lôi kéo cổ húc hướng ngoài cửa tối lui. Kỳ An bị bản hổ bất chợt tới một cú họng giống sử sốt, lấy lại tinh thần, hán vội và ngăn cản. Các ngươi làm gì? Trở về. Đều ngồi xuống cho ta. Một chữ trận dừng lại, Kỳ An thu hồi nộ công tiêu ký, tiểu Mập Mạp hai bên mặt, ta để ngươi bên trên đi xét, ngươi ngược lại tốt. Hồ Minh đệ chuẩn bị quá khứ quân đầu. Ngươi coi mình là Trần Hạo Nam. Ác hình ác trạng bản hổ nâng lên mặt xấu hồng hộc dạng ngươi thơ, Kỷ An bất đắc dĩ, thực sự đối với nó không tức giận được, xoa xoa béo đầu, để nó ngồi trở lại đội ngũ. Bất quá bản hổ cái này náo trò, cũng coi như chó ngáp phải rồi, cổ húc dạng này đều không có kêu gọi trợ giúp. Bầy chó lui về kỳ An phía sau, cổ húc thở ra miệng hư khí, ổn định tâm thần, tiến lên ngoài mạnh trong yếu nói, đây là một lần cuối cùng cảnh cáo, để ngươi chó ra. Không phải vậy chúng ta nông lâm chấp pháp đội cùng cảnh sát cùng một chỗ tới, đem những này ý đồ công kích người chó toàn bộ mang đi một cái không lưu. Cố Húc càng là phô trương thanh thế, kỳ an khí càng đủ, một cái tay vướt ve hụt trên đầu lông Mộng, cười nói, "Tốt, ngươi bây giờ tựu người, tốt nhất đem cảnh sát, truyền thông tất cả đều gọi tới, có thể để bao nhiêu gọi bao nhiêu, không cần khách khí với ta." Ở bên xem trường Tích thị ra kịp phản ứng, hợp thời đứng ra bổ đao, biểu thị ta là Ngô Thành đại truyền hình thư tính, ta có thể lập tức lên liên hệ nàng, Ngô Thành ký giả đại truyền hình rất nhanh liền đến. Lần này đến phiên khó làm, phê văn làm sao tới, hắn nhất thâm nghĩ sợ, chịu không được tra. Một khi gọi đến truyền thông, sự tình làm lớn chuyện, trên người hắn chế phục khả năng liền không nổi. Thế nhưng là Trâu Tôn Hàn Đạt Thu, hiện tại không có đường lui, Cổ Húc quay đầu nói, đem xe nhà trên băng đều lấy xuống. Ta nhớ được còn có hai chi nếm mạng khí, cùng một chỗ lấy ra, những này chó có thể bao phủ bao nhiêu là bao nhiêu, còn lại chúng ta nhìn tình huống giải quyết. Cổ đội, cái này, sau lưng của hắn có người chần chờ trở. Cổ hốc hạ giọng nói, chỉ cần mang đi lão hổ, trở về thiếu không mọi người tốt chỗ, phàm là bị chó cắn thương tổn, ta phụ trách thanh lý tiền thuốc men cùng dinh dưỡng phí. Đạt được Cổ Húc cam đoan, ta bảy người lớn mạnh lên lá gan, giương phần mình chăm chú trên tay ra hỏa, vai tiến lên. Kỳ An ánh mắt căng lên. Cứ chỉ ra lấy điện thoại di động ra chuẩn bị liên hệ thư tính. Phát sóng trực tiếp thời gian, ngươi chuẩn bị xem náo nhiệt tới khi nào? Đằng sau theo một thanh đẫm máu thái đao, đi bắt vạn. Này bắt vạn cũng không phải kêu bắt vạn, thuần trắng ly tử năng tính tính tốt, nhưng nó chủ nhân là cái giám ở tốt nghiệp diễn giảng bên trên, hướng giới đại vạn nhân lễ đường, đều gạo thiên hạ người nào không biết con người. Long Nạo Thiên dấy sợ, muốn đột nói, tiểu tử ngươi tốt số, trùng hợp trong vườn thú vừa vận giải đại cây dòng. Kỳ An còn không hiểu được, phát sóng trực tiếp ở giữa nhắc nhở Long Nạo đi. Sau đó, ID bắt vạn cũng lần lượt đi. Không đến 30 giây Cổ húp điện thoại lần thứ hai vang lên, chờ hắn cú máy, sắc mặt đại tiện, kiêng kỵ ngắm mắt Kỳ An, quay đầu lại nói, "Chúng ta đi." Người cao gầy, "Cổ đội, lúc này đi." Cổ húp hướng hắn cái ót cho một chút, thanh âm từ cổ họng cả ra, "Đi." Thiếu mẹ nó nói nhảm. Kỳ An chớp mắt đưa mắt nhìn ba chiếc chấp pháp xa lì qua. "Chuyện gì xảy ra?" Thế thị ra không hiểu hỏi. "Kỳ An, ta cũng không biết." Vừa chiều, phùng tiến quân mang theo từ Tây Sơn trấn ngợi đến chuyên nghiệp thú y lý cùng thiết bị cùng nhau trở về vườn vật thú, đến biết sự tình về sau, lao đầu ngẫm lại, hỏi, "Cái thứ hai là ai gọi điện thoại?" Kỳ An lắc đầu, Ta thật không biết, hỏi qua Lý tỷ, nói không phải nàng thì. Lão Phùng Dương dưới lông mày, nếp nhăn trên trán khắc sâu, cười nói, "Khảo hảo đợi trên tay ngươi ba một con chó, hôm nay vườn bách thú có thể qua một kiếp này, toàn phải cảm tạ chúng nó." Kỳ An gật đầu. Một bên khác, Lục Tuấn Kiệt tức giận đến kém chút quẳng điện thoại di động, "Ngươi nói cái gì? Không thể mang đi lão hổ. Ngươi làm gì ăn?" Tần Bí thư. "Cái nào Tần Bí thư?" Tần Việt Trinh. "Nghiêm Phong vườn bạch thú mà thôi hắn làm sao lại dính bảo. Sau đó cúp máy cho chuyện, Lục Tuấn Kiệt hai mắt vô thần đặt ngông ngồi liệt ghế sofa. Cảm tạm mọi người nhắn lại cùng thư đàn chương 59, theo chết không sợ bỏng nước sôi. Chương 59, lợn chết không sợ bỏng nước sôi. Buổi chiều, Lý Tịnh Tăng ca. Kỳ An đem bản hổ cùng Âu Đệ đưa đến nhà nàng, rõ ràng mỗi ngày đều gặp mặt, Lý Tịnh y nguyên một bộ hoa xi si mê gái, trai, tướng, ôm hai đầu hai quyển cọ hôn lên khuôn mặt mật. "Tỷ, lần trước bắt được này hai mao tật thế nào?" "Lý Tịnh, đang tại bảo vệ trong sở trung thực giam giữ đâu, làm sao?" "Kỳ An, ta cảm thấy bọn họ cùng lần này vườn bạch sự tình thoát không hệ, bọn họ nhất định biết chủ sự sau màn là ai." "Lý Tịnh, nơi đó ta sẽ thay ngươi Bất quá từ hai người hiện tại kháng cự đến thái độ đến xem, muốn cậy mở bọn họ miệng không dễ dàng. Tạm thời cũng không có khác biện pháp, Kỳ An gật đầu, "Tốt, phiền số tỷ." Lý Tịnh ôm chó thân mật một trận, Âu Đệ đã tỉnh táo lại, có thể bàn hộ còn tại không về không dính người, nước bọt bôi đến Lý Tịnh trên mặt. Kỳ An hâm mộ mắt nhìn tiểu mập mạp, "Vây vây đầu, hắn cáo từ rời đi." Lý Tịnh ở sau lưng nói, "Kỳ An, mụ mụ ngươi ngày mai sẽ phải trở về a. Ban đêm cùng một chỗ ăn một bữa cơm." Phía trước có điều chỉnh, không cần quay đầu lại nhìn, không ảnh hưởng duyệt. Kỳ An sắc mặt trong nháy mắt đổ dưới, trong nhà đại ma vương trở về. Hắn này tốt cũng liền đến cùng. Tục ngữ nói phúc vô song chí, họa bất đan hành, thứ năm ngày này, Kỳ An thành tích thi tốt nghiệp trung học cũng đi ra. Buổi sáng điện thoại thẩm tra thời điểm, Kỳ An tâm lý một mảnh tưởng hòa yên tĩnh, hai mắt đen thui bên trên trường thi, thành tích với hắn như phù vân. Có thể tra xong thành tích, nghĩ đến một hồi lão mụ trở về hội làm sao chừng trị hắn, lần này rốt cuộc biết cần trường, cho tới chưa gần móng tay tại đại bạn nghỉ án chỉ yểm chuyển, hung hăng nhắc tới, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ. Thế thì ra nhìn ở trong mắt, cười thầm không nói. Nhị tỷ, tiện ca ca làm sao? Kỳ Kỳ gặp Kỳ An mắt hồn mất vía bộ dáng hỏi thế thì ra cười nói hôm nay hắn thành tích cuộc thi đi ra đang khẩn trương đợi chút nữa tại sao cùng hắn mụ mụ nói kỳ kỳ tại sao phải khẩn trương thế thì ra bình thường học tập không nỗ lực thành tích không tốt hắn sợ bị mụ mụ mắng kỳ kỳ nháy đen trắng rõ ràng con mắt những mày khốn họ nói học tập rất khó sao không đều ở trong sách viết sao. thế thì ra xoa xoa kỳ kỳ tế Lưu hại, nói không phải ai cũng có thể giống như kỳ kỳ thông minh tiểu nha đầu chân thành nóiệ ca ca cũng rất lợi hại thông minh thế thì ra cười nói thông minh chia rất nhiều loại hắn thông minh không ở trong sách Một đôi tỉ muội ánh mắt lần nữa tìm đến phía Kỳ An, Kỳ An gặm ngón tay, vòng quanh đại cây rồng, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ. Vừa sáng tới gần 11 điểm, vừa xuống phi cơ phụ thuộc cùng Hứa Mỹ Lan hai người cùng đi tiến vườn Bắc thú. Đi ngang qua đại bản Nghị Ẩn Chi, Phùng Thục giận chỉ Kỳ An, "Ngươi cho ta đến văn phòng dưới lầu trở lấy, một hồi lại thu thập ngươi." Nói xong, nàng lôi kéo Hứa Mỹ Lan hướng đi viên trưởng văn phòng. Kỳ An nguyên địa cứng ngắc, hai đóa hoa nở. Trong văn phòng, Phùng Thục vào cửa liền hỏi, "Cha, hôm trước trên internet tin tức là chuyện gì xảy ra? Có người muốn làm vườn Phùng Kiến Quân thấy một lần nữa Nhi liền cười, lo lắng hỏi: "Trở về, có mệnh hay không? Muốn hay không đi trước trong nhà nghỉ ngơi một hồi?" "Cha, hỏi ngươi sự tình đâu?" Phùng tộc qua hết năm liền muốn 40, nhưng tại Lao Phùng trước mặt vẫn là hội không tự giác hiển lộ tiểu nữ nhi nhà một mặt. Lão Phùng nói: "Đại khái là người nào coi trọng với mất thú, ta không chịu bán, bọn họ liền muốn đi đường liên tử." "Bất quá không sao, hộ lũ kiểm tra sức khỏe báo cáo đã đi ra, chuyện này tính toán là quá khứ." Phùng tộc đưa khi nhíu mày: "Cha, người ta đều chèo lên đầu ngươi." Cho vườn bạch thú rộ lớn như vậy một chậu nước bẩn, việc này tuyệt không thể cứ như vậy tính toán. Phùng Kiến Quân, còn có thể làm sao đâu? Cũng không biết đối phương là ai, mà lại người ta ra ngôn chiêu, trực tiếp phát tại mộ song trên internet, lớn như vậy bình đại, tại sao cùng bọn họ khiêu chiến? Phùng Thục lạnh hừ một tiếng. Giới thiệu nói, "Cha, đây là Hứa Milan, ta bạn học thời đại học kiêm tốt đám tỷ tỷ, cũng là lần này nước xem phải đi California vườn bạch thú làm theo dõi đưa tin thâm niên ký giả. Cha ngươi không nói bọn họ bình đại đại sao? Ta không tin mộ song có thể lớn hơn nước xem." Sau đó, Phùng Thục quay đầu, Milan, ngươi tốt đám tỷ tỷ trong nhà gặp nạn, chuyện này ngươi có giúp hay không?" Hứa Mỹ Milan, nghĩa bất dung tử, bất quá, ta nhất định phải biết tường tận chân tướng. "Ta phát tin nói, ta liền phải phụ trách, thuộc nghi, chuyện xấu nói trước, nếu như nói vừa tạo ra lời nói, ta làm không được." "Phụng phục, ngươi đây yên tâm." Trộn lẫn một điểm giả, ta đem nhi tử ta tên liền đứng lên nghiệp. "Chuyện đã định, phụng phục câu chuyện chuyển tới kỳ An thành tích thi tốt nghiệp trung học bên trên." "Phụng phục một xe nóng này Kỷ An thành tích bên trên không đại học, một hồi lại lo lắng Kỷ An về sau nên làm cái gì." Nghe nữ nhi phát xong tức, phụng kiến Quân nói, "Đến trường sự tình không đợi" Thật muốn muốn học, 30 tuổi đều tới kịp. Kỳ An thiên Phu không ở trong sách, hắn từ nhỏ đã ưa thích cùng động vật ở chung, gần nhất làm Lưu Cẩu phát sóng trực tiếp cũng bị hắn làm ra chút manh mối. Giạng này, người cùng thiên Hạo đem Kỳ An mang theo trên người chính mình dạy, có lẽ hắn sẽ cho tất cả mọi người một cái vui mừng mà ý muốn. Phùng tụ, thật làm cho ta cùng thiên Hạo chính mình dạy. Gặp phụ thân chỉnh trọng gật đầu, Phùng tụ liền không nói thêm gì nữa, chỉ là tự rêu nói, cứ như vậy, chúng ta một nhà đệ tam liền toàn dân hiến cho đại gấu mèo. Lão Phùng, không tốt sao? Phùng tụ, này, qua mấy ngày ta chạy đợi, dẫn hắn cùng một chỗ về núi thành. Lao Phùng suy nghĩ một lát lắc đầu nói gửi nuôi tại trong vườn thú chó đều là lấy tiền không thể nói không làm liền không làm sự tinh đã ngẩn đầu lên kỳ An liền phải chịu trách nhiệm kết thúc công việc cho hắn 2 tháng tháng 9 phần lại đi ra mà rồ. phụ thuốc trả lời được một bên khác kỳ An cảm thấy mình lần này cơ bản không có cứu giúp hy vọng khi còn bé thi cuối kỳ thất bại đều phải chịu một trận dài lúc này là thi đại học lamụ có thể sẽ cầm lấy đau tử trước kia rửai vào lợn chết không sợ bỏng nước sôi kiên định tínưỡng kỳ Anương ngạnh sống sót bất đắpĩ lợn chết là không sợ nước sôi nhưng sợ đau à hắn còn trẻ tương lai còn có cuộc sống rất tốt, ta liền từ từ không đi vào. Loại chuyện hoang đường này còn không có cơ hội nói, thực sự không muốn cứ như vậy nền cổ liền đến giết, Kỳ An đành phải lại suy nghĩ vài điểm tử, hiện tại duy nhất đường sống cũng là nghĩ biện pháp chuyển di lão mụ chú ý lực, ít nhất phải chia sẻ rơi nàng một bộ phận hòa lực. Thế nhưng là, có chuyện gì có thể so ta thành tích thi tốt nghiệp trung học quan trọng hơn? Càng nghĩ, hắn ánh mắt bay tới đại bản y án chi thích gì ra trên thân, Kỳ An hai mắt tỏa ánh sáng. Nhưng mà, lại một vấn đề vắt ngang ở trước mặt hắn. Mang thích gì ra tới phòng làm việc, lão mụ một tao hứng, chắc chắn sẽ tha cho hắn nhất mệnh, chỉ quá Hắn nhất định phải sẽ mặt xuống, qua thương lượng với Thích thị ra. Vấn đề đến, hắn đường đường tám thức đàn ông tôn nghiêm ở đâu? Mạng nhỏ trọng yếu, vẫn là mặt mũi trọng yếu, lúc này Kỳ An sâu sắc cảm nhận được năm đó dạ kẻ sập giở thống khổ phiền não, hắn cũng đứng trước một cái lưỡng nan lựa chọn. Thượng đế đóng lại cửa chống trộm đồng thời, chịu chắc chắn lúc trên cửa mở một cái mắt mèo, thế là, Kỳ An từ mắt mèo bên trong nhìn thấy Hột trên lưng tiểu thiên sứ. Đúng a, chỉ cần Kỳ Kỳ tới phòng làm việc, Thích thị ra hội không đi a. Kỳ An đi đến đại ban mi Ẩn Trì, "Kỳ Kỳ, giúp ta một chuyện được không?" Từng, tốt. Tiểu Nha đầu sẵn khoái đáp ứng. Kỳ An Tây. Kỳ Kỳ, về sau nếu có người tìm ngươi hỗ trợ, ngươi không thể đáp ứng như vậy dứt khoát. Ngươi phải hỏi rõ trước người khác có thể cho ngươi chỗ tốt gì, biết không? Gặp nàng gật đầu, Kỳ An nói, Kỳ Kỳ, ta trước đó phạm điểm sai lầm, mẹ ta hiện tại rất tức giận. Kỳ Kỳ, ta biết, thiện ca ca thành tích không tốt. Kỳ An khỏe mắt xấu hổ nhảy một chút, tiếp tục nói, nhưng là đâu, mẹ ta thích nhất tiểu cô đường, nói không chừng nàng nhìn thấy ngươi một cao hứng, liền đem ta để thoát khỏi. Cho nên, Kỳ Kỳ, chờ sau đó ngươi theo giúp ta cùng một chỗ tới phòng làm việc có thể chứ? Tuy nhiên Kỳ An mặt hướng Kỳ Kỳ nhưng hắn lời nói nói là cho người khác nghe. Dạng này đã có thể bảo trụ mạng nhỏ, lại có thể bảo trụ mặt mũi, Kỳ An đối với mình có thể muốn ra cái ý tưởng này biểu thị hết sức hài lòng. Sau đó, Kỳ Kỳ chân thành nói, ta có chỗ tốt gì? Phốc Phốc bên cạnh thích thị ra mất cười ra tiếng. Kỳ An mặt tối sầm. "Không phải, ta không tính ở bên trong, người khác cầu người hỗ trợ thời điểm người mới thu tiền trả nước." Kỳ An có chút chật vột nói. Kỳ Kỳ ngậm lại, gật đầu nói, "Tốt, về sau cho tiện ca ca hỗ trợ ta không muốn chỗ tốt." Kỳ An đối 10 phần lên đường tiểu nha đầu so với ngón tay cái điểm tán, kéo tay nàng, "Đi." Chúng ta bây giờ tới phòng làm việc. Kỳ Kỳ, ngừng. Có thể thích thị ra không núp đích, nàng nói, các ngươi đi thôi, ta ở chỗ này chờ các ngươi. Kỳ An. Chương 60, điều ước bất bình đẳng. Chương 60, bất bình đẳng điều ước. Thứ 5, Phùng Thục cùng Hứa Mỹ Lan mang theo các nàng mới nhận con gái nuôi, còn có thích gì ra cùng ra đường tiểu Sái. Về phần Kỳ An, thành tích không tốt trả hết đường phố tiêu Sái cái gì? Trung thực đợi tại trong vườn thú làm việc đi. Kỳ An đem dây tường, cái thang, thủ dụng cụ đem đến đại bản mỹ ảnh phát sóng trực tiếp thời gian. Tay nhỏ đại thủ, "Tiểu ca, ngươi đây là muốn làm gì?" Kỳ An thừa nước đục thả câu nói, "Ngươi đoán." Mỗi sóng trên internet ngày đó đưa tin đối kỳ An Lưu cầu phát sóng trực tiếp cũng có ảnh hưởng, một số người biết được phố cũ vườn bạch thú ngược đãi lao hổ về sau, dẫn chó đánh mèo đến kỳ An trên thân, hắn hiện tại phát sóng trực tiếp lưu lo chú nhân số từ 1 vạn 8 rất xuống 1 vạn 5, bất quá online nhân số ngược lại là không ít, thường xuyên nhìn Lưu cầu trang trực tuyến bạn căn bản không tin kỳ An hội ngược đãi lao hổ, ổn định tại 2500 khoảng chừng. Gặp kỳ An bỏ lên trên cái thang, đem dây thừng treo ở một cây cách mặt đất khoảng 4 mét cháng kiện chặt cây bên trên, e sợ cho thiên hạ bất loạn kỳ diêm cũng nói, "Tiểu ca, ngươi không cần nhớ không ra a." Trên internet những lời đồn đó không cần để ý tới, ngươi ngàn vạn không thể lấy tự sát. Ừm. Truyền bá người đây là muốn phát sóng trực tiếp treo ngược sao? Truyền bá người, ngươi làm sao liền lên sâu cũng sẽ không. Ngươi dây thử treo quá dài, đặt một cái cái thang chân liền rơi mặt đất. 87 cái chữ Hán, 66606660666066, tiểu ca đây là muốn lấy cái chết từ trứng trong sạch sao? Một không hỏa tiến bay qua, diễm mẹp rất đẫm, tiểu ca, đây là vòng hoa, trò chuyện tỏ tâm ý, ngươi an tâm địa đi thôi. Kỳ an dẫn, diễm mẹp, làm sao cũng đi theo nào? Hắn lời còn chưa dứt Trên màn hình một mảnh cá viên vây cá bay qua. "Tiểu ca, đây là ta vòng hoa. Chuyến bán người, trong nhà của ta nghèo, phúng phí không nhiều, chờ sang năm thư thái thời điểm, ta cho người đốt 200 triệu tiền đến giấy." "Tiểu ca, ngươi âm thanh dung mạo trường tồn trong lòng chúng ta." Đụng tới như thế một đám gia súc, Kỳ An bất đắc di trận mắt chừng một cái, về đối nói, "Tốt, phàm là hôm nay tặng hoa vòng ta đều nhớ kỹ, trong vòng 3 ngày khen thưởng hạn mức bất mãn một cái Phật khiêu tưởng, ta muộn cái trước cái tìm các ngươi bám Không để ý đến bọn họ, tiếp tục làm việc, Kỳ An đo tốt dây rừng chiều dài, cắt hai cây để ở một bên, sau đó lấy ra một khối tấm gỗ. Mở ra thùng dụng cụ. Vườn Bạch Thú đại cái sân cỏ bên trên, cậu cầu nhóm tự do truy đuổi chơi đùa, chó săn bản hổ vừa đi vừa về tản bộ, do xét lãnh địa mình. Đại cây rong dưới bóng cây, Kỳ An cầm lấy cái cưa, khảm vào tấm ván gỗ, vừa đi vừa về kéo động, mảnh gô vụn một chút xíu về ra. Tiểu Mập mạp chạy tới, ngồi xổm ở một bên hiếu kỳ nhìn lấy Kỳ An. Gặp Kỳ An một hồi cưa tấm ván gỗ, một hồi lại dùng cái búa go gõ đập đập, phát sóng trực tiếp thời gian. "Tiểu ca, ngươi không làm lưu cậu, đổi trợ một phát sóng trực tiếp sao?" Không biết chuyện gì xảy ra, rõ ràng thẳng nhàm chán sự tình, nhưng ta cảm giác được một loại khác cân bình. Nhìn lấy tiểu ca làm việc, trong thân thể ta con khỉ kia cũng bắt đầu dục dịch. "Tiểu ca, ngươi là muốn làm thu thiên sao?" Khi còn bé thường nhìn ông ngoại làm một công, đây là Kỳ An lần thứ nhất tự mình động thủ, chiếu vào trên internet công lược chỉ đạo, hắn hoa nhanh một buổi sáng thời gian, cuối cùng đem thu thiên linh bộ kiện toàn bộ chế tác hoàn thành. Ăn cơm chưa nghỉ ngơi một hồi, hắn trở về đại bản mi ản chi, đem linh bộ kiện từng cái tổ chứa vào. Buổi chiều hai điểm khoảng chừng, một khung mới tinh thu thiên treo ở cây dòng chạc cây bên trên, theo gió nhẹ nhàng phiêu dãng. Kỳ An lấy tay chống đỡ dưới, ngoài ý muốn nhà tủ dựa vào, hắn đặt mông ngồi lên. Quả nhiên là thu thiên tay nhỏ dẫn đại thủ nói, đột nhiên nhớ tới, ta rất lâu không có ngồi qua thu thiên đây, ta cũng vậy, lớn lên về sau liền không có chạm qua nữa, ta còn nhớ rõ khi còn bé mỗi lần chơi đều muốn cha ta dùng lực đẩy rất cao rất cao, chỉ trước mắt, cha ta cũng cao tuổi, hồi tưởng lại, giống như cũng là phát sinh ngày hôm qua sự tình. 87 cái chữ Hán bỗng nhiên trầm tâm đạo, ta trong vườn trẻ bộ kia thu thiên sớm không biết qua đâu, liền nhà trẻ đều đã không thấy. Ai, rốt cuộc không thể quay về. Phát sóng trực tiếp thời gian, một đám người tại này cảm khái thời gian dễ trôi qua, không buồn không lo tuổi thơ một đi không trở lại. Kỳ An không cùng bọn hắn lẫn vào, hắn mới 18, cuộc sống rất tốt mới vừa mới bắt đầu. Ngồi lên thu thiên, chân dài trên mặt đất đạp một chút, Kỳ An bị dưới mông tấm ván gỗ nâng, thân thể treo lơ lửng giữa trời, vừa đi vừa về đồng đưa. Đêm qua, ông ngoại nói với hắn lên về sau an bài, biết được chính mình muốn rời khỏi ngôi thành, nói thật, Kỳ An tâm lý đến không bỏ được. Hắn lớn nhất không để xuống là mình sau khi rời đi, Nô thành liền thừa ông ngoại một người. Sợ ông ngoại tịch mịch quản cũng ghét, muốn gọi hắn cùng đi dạ mạ thị rỗ, có thể lão đầu nói, ngươi bà ngoại ở chỗ này, ta sao có thể đi đâu. Go. Cách đó không xa, Vừa tại cùng cái kia đốc mục bởi vì một khoản tiểu cầu phát sinh tranh chấp, tiểu mập mạp chạy gấp tới, béo nấm lùn thân thể xâm nhập hai đầu chó ở giữa, áp dụng bạo e lợ lực điều đình. Kỳ An nhìn lại, những này gâu gâu gọi tiểu bằng hưu hắn đồng dạng không bỏ xuống được, đi ra thả hơn hai cái tháng, kết quả là lại muốn bị đóng về trong phòng, Kỳ An không khỏi nhíu mày, sau đó giận dữ nói, ta không tại, cũng không ai có thể quản được ở bọn họ. Hả? Đợi chút nữa. Kỳ An dừng lại thu thiên, nháy mắt mấy cái, một vị tàn nhẫn bác gái thân ảnh nhảy vào náo hại. Vước vẻ cái cầm suy nghĩ một trận, Kỳ An một chút đứng lên, vui vẻ nói, có lẽ nhà trẻ không cần giải tán. Hai đầu dã tính đẳng cấp l vờ ba chó đều có thể bị nàng điều giáo địa phục tùng độ kém chút mát chỉ số, còn sợ không quản được những này sủng vật cầu. Nàng trước kia cũng có nuôi chó kinh nghiệm, mà lại đều là nghiêm trình huấn luyện cách quyện. Tính nàng tiếp nhận lại thích hợp bất quá. Sách, vấn đề bây giờ là, làm sao đem nàng lừa gạt đến trong vườn thú đến đâu? 3 giờ chiều, phụng thuộc, Hứa Mỹ Lan một hàng bốn người trở về vườn bách thú, một bầy chó chó sông lên trước, vòng quanh các nàng vẫy đuôi sái bảo, hai trung niên phụ nữ bị manh lật tại chỗ, liền hận chính mình thiếu dài hai cánh tay, nhiều như vậy chó các nàng vợ đều vồ không đến. Kỳ An đem Kỳ Kỳ ôm vào mới làm tốt tu thiên nhẹ nhàng tôi động, hắn hướng bên cạnh nói, "Lần này ngươi tổng hài lòng a?" Thế thị ra, ngươi nghĩ hay lắm. Hôm qua vì bảo trụ mạng nhỏ, Kỳ An đành phải nhịn đau ra bán mình tôn nghiêm, bị ép cùng Thích thị ra ký bất bình đẳng điều ước. Kỳ An, vậy ngươi còn muốn thế nào? Thế thị ra không đáp lời, hướng cầu cầu đất tập trung phương hô, "Phùng Azi." "Đừng." "Chuyện gì cũng từ từ, chúng ta có thể thương lượng." Kỳ An vội và ngăn cản. Thế thị ra hé miệng nén cười, sau đó đánh giá đến đại cây rồng, nói ra, "Dù sao Kỳ Kỳ muốn tới tháng 8 mới về Mỹ quốc, vài ngày trước nàng nói với ta về, muốn một gian tu ốc." Tu ốc Kỷ An đồng dạng ngẩng đầu, nhìn về phía đỉnh đầu đại cây dung tùm trặc tây, "Ngươi sau khi từ biệt phân a, một cung thu thiên đều kém chút không có đem ta mà chết, ngươi còn muốn ta làm thú ốc." "Vậy thì tốt, ta hiện tại liền đi theo Phùng Di nói, hôm qua hai chúng ta hồn vốn lừa nàng, là ngươi nghĩ kế." Nói xong cũng hướng Phùng tộc đi đến. Kỳ An tỉnh thế cấp bách, kéo nàng lại, "Không phải liền là thú ốc sao? Cho ta chút thời gian, ta cho kỳ kỳ trên tảng cây dựng một tòa thành bảo." Thế thì ra cười nói, "Tốt, ngươi nói, ta đã cùng Phùng Azi lẫn nhau thêm chặt, tháng bảy trước đó thú ốc nhất định phải hoàn thành." Chương 61: Đến khám bệnh tại nhà mộ Thứ năm trạng vào tối, Nghiêm Lập Vĩ tới đón Hột cùng Đại Hắc. Hôm nay Hột phục tùng độ đầy 70, từ đó ban thang nhập ông chủ, trên cổ ngự thú tắc cũng rốt cục bị Kỳ An cởi xuống, về sau như không tất yếu, sẽ không lại cho nó mặc lên. Hột hiện tại một tuần một cái đại thay đổi, thấy nó cặp kia bị dày rộng dài lông bẩm che giấu mắt nhỏ bên trong hung quang không hề, tràn ngập chất phác, Nghiêm Lập Vĩ yêu thích không buông tay sở lấy Hột cường cháng phía sau lưng, còn phóng dùng lực đập hai lần, xúc cả mười phần, đã ý nói, tốt như vậy chó, tháng một năm 30 vạn liền để ta nhận được, Kỳ An, ca nhãn quang thế nào? Rất là không quen nhìn Nghiêm bản tự phách lối bộ dáng, Kỳ An nói, đứng vậy a Kỳ Kỳ rất là ưa thích, nói mang về Mỹ quốc về sau mỗi ngày đều ôm nó ngủ. Nghiêm Lập Vĩ mặt tối sầm, cuối cùng nhớ lại một đã không phải là hắn. Trước kia tháng 1 năm 30 vạn đã để hắn đau lòng, bây giờ chỉnh một chút 30 triệu, Nghiêm Lập Vĩ nhảy lầu tâm đều có, thế nhưng là, 30 triệu một bên khác là hắn nằm mơ đều sẽ cưới tỉnh xinh đẹp la bà, hắn còn có thể làm sao? Trong lòng nam nhân khổ, nam nhân không nói. Nghiêm Bản tử hướng lên trời phun ra một thanh thênh khí, nói, Kỳ An, ngày mai có rảnh không? Lại đi câu cá. Ngày mai không câu cá, nếu như ngươi buổi chiều có thời gian lời nói, ta muốn xin ngươi giúp một chuyện. Kỳ An không lời. Nghiêm mật mật nói, là như thế này, ta có nhất ca nhóm, lần trước lúc uống rượu đợi nói ba hắn trong nhà Lạp Dạ Đỏ đến cái quái ma bệnh, muốn mời ngươi đi qua nhìn một chút. Kỳ An, ca ngươi nhóm làm sao lại biết ta? Nghiêm Lập Vĩ số hổ. Còn có thể chuyện gì xảy ra? Con hàng này uống nhiều rượu thổi phương tất, nói mình nhận biết một tiểu bằng hữu, trên đời này không có hắn trị không chó. Sau đó nghe anh em nói xong Lạp Dạ Đỏ sự tình, Nghiêm Lập Vĩ không hề nghĩ ngợi liền một thanh ôm lấy tới. Yên tâm, thiếu không ngươi tốt chỗ. Nghiêm Bản Tử cười ha hả nói. Nghe xong có thu nhập, Kỳ An đương nhiên sẽ không ngại nhiều tiền, hỏi, Lạp Dạ Đỏ làm sao Nghiêm Lập Vĩ thành thật nói, "Không biết." Kỳ An. Kỳ An tan ca về nhà, trong nhà có một gian phụ phụ cùng Kỳ Thiên Hạo ở đại phòng ở giữa, Hứa Mỹ Lan không có qua quán rượu, trực tiếp tại phòng ra ở lại. Phòng tục tại nhà bếp loay hoay khí thế ngất trời, trận trận mùi thơm bay ra, Kỳ An không tự giác nuốt nước miếng. Lại nói hắn có đoạn thời gian không ăn láo mụ nấu cơm. Hứa Mỹ Lan nhàn rỗi không chuyện gì, trong người ôm để cho người ta yêu thích không buông tay thuần trắng ly từ năng, đứng tại trước kệ sách dò xét. Nhìn thấy ra sách tầng dưới cùng xếp đầy đầy hơn 20 vốn laptop, có chút thậm chí đã nhan sắc phát vàng, nàng hỏi, "Kỳ An, đây là cái gì?" Kỷ An mắt nhìn, trả lời, ông ngoại viên trưởng Nhật ký. Hứa Mỹ Lan, ồ, nàng buông xuống 8 vạn, quất ra phía trước nhất một bản nhật ký, cầm trên tay là xem. Sau đó ăn xong cơm tối, nghe Kỳ An nói muốn cùng lão phủng qua vườn bạch thú lưu lão hổ, Hứa Mỹ Lan hiếu kỳ đi theo. Khi Kỳ An mang theo hổ lưu xuất lổng, Hứa Mỹ Lan bị chấn động đến, một đầu lộng lẫy manh hổ lại có thể giống như tiểu miêu dính người, không ngừng dùng mặt cọ Kỳ An chân, hắn đi đâu, lão hổ liền theo tới đâu, thẳng đến phát hiện Phùng Kiến quân, biến thành người khác tiếp tục cỏ. Vượt qua ngay từ đầu e ngại, Hứa Mỹ Lan cầm máy chụp hình từ thuộc phía sau đi ra, hỏi Ta có thể sợ nó sao? Kỳ An, hôm nay khả năng không được, hổ nữu nhác gan, sợ người lạ. Nghe xong, Hứa Mỹ Lan có chút rợn khắp rợ cười, giơ lên máy chụp hình trước đập hai tấm. Hơn người công trên sông tiểu kiểu, hướng Đông Viên đi đến, nhìn xem đi ở phía trước một già một trẻ cùng một hổ, Hứa Mỹ Lan nói, "Thục Nhi, nhà ngươi Kỳ An lại là chó, lại là lão hổ, ta nhìn hắn thật đúng là thích hợp cùng ngươi cùng thiên hạo qua nuôi gấu mèo." Cha ngươi lúc trước kém một chút liền kế thừa Trần lao tiên sinh y nếu là một vòng vòng xuống tới, lại quay lại đến Kỳ An liền có ý tứ. Phùng tục Get Bỏ nói, "Sú tiểu tử cả ngày không học tốt." Ta tình nguyện hắn thi cái nghiêm túc đại học, về sau ngồi phòng làm việc, lại nói Trần Lao có thể coi trọng hắn. Chăm sóc khu vực mới tiến tới một nhóm người trẻ tuổi, cái nào không phải nghiên cứu sinh bằng cấp. Kỳ An lấy cái gì cùng người so? Ngoài miệng nói như vậy, nhưng phụ thuộc tâm lý bao nhiêu có một chút như vậy trở mong, thật muốn bị Trần Lao coi trọng, số tiểu tử tương lai tiền đồ cũng không cần nán quan tâm. Đi vào thường ngồi hộ lũ nắm sao thắp sừng núi bên trên, Hứa Mỹ Lan lần nữa cầm lấy máy chụp hình. Bình thường tự dưỡng viên sắc thực có thể cùng lão hổ thân cận, nhưng thân thủ đem thực vật đút tới lão hổ miệng trong, chưa từng thấy qua. 2 kg thịt bò bùi hỗn lũ chỉ chốc lát liền ăn xong, Kỳ An, phụ kiến quân sóng vai ôm đầu gối ngồi tại thắp sườn núi trên bãi cỏ, tinh quang rơi xuống, An uống no đủ hỗn lũ ngồi xổm tại bọn họ phía sau, một hồi liếm liếm Kỳ An tóc, một hồi lại liếm liếm lao phụng, liếm mệt mỏi, đầu to hướng hai người trên vai một đặt, mở ra miệng lớn lười biếng ngáp một cái. Cách đó không xa, Thư Mỹ Lan nhấn tự chớp, răng rắc vi chép lại này quỷ dị vừa ấm tâm một màn. Thứ 7, hai trung niên phụ nữ tiếp tục trên đường phố mục nát Bài, thích ra cùng Kỳ Kỳ bên ngoài, ở tại sắt vách lý tỉnh cũng bị các nàng thông đồng đi. Giữa trưa ăn cơm trưa, Nghiêm Lập Vĩ len lộn vở đứng ở phố cũ đầu phố, đem hắn tiếp đi. Đi vào một tòa nhà trọ, thang máy lên lầu theo vang chuông cửa, đến đây mở cửa là một vị nhìn rất có thư quyền khí lao đầu. Nghiêm Lập Vĩ ra hỏa này như quen thuộc, thẳng giới thiệu nói, "Cố Bá Bá a, ta là chú ý chỉ xa bằng hữu, người gọi ta tiểu Nghiêm liền tốt. Đây là Tiểu kỷ. Khách sáo Hàn Huyên về sau, hai người bị đưa vào môn, một đầu kim sắc kéo không kéo không nhiều liền ghé vào cửa trước chỗ, hướng hai người thân mật vẫy đôi. Kỳ An nhìn một hồi, lập dạ phục tùng độ 66, tâm tình cũng rất lợi hại ổn định, một điểm không giống có ma bệnh bộ dáng. Hắn không hiểu như mày. Phát sóng trực tiếp thời gian, 87 cái chữ Hán, tiểu ca, người hôm nay thế mà còn cung cấp bên trên L môn phục vụ. Kỳ An thấp giọng nói, cho bằng hữu hô trợ tới. Sau đó, bình thường khó được nhìn thấy đời này vì cầu nâu cũng tiến vào phát sóng trực tiếp ở giữa. Lao đầu không nói nhiều, Lục A bà ngược lại rất nhiệt tình, đem hai người mời đến phòng. Thay giày xong, Kỳ An giẫm lên một sàn nhà đi vào phòng khách, không mục đích ngắm mắt bên cạnh thư phòng, trên vách tường treo mấy tấm tranh chữ, trên bàn sách cũng đặt bút 87 cái chữ Hán, ơ. tự a, tiểu ca ngươi đi nhà ai? Nô Thành có thể viết ra tay này chữ người không nhiều. Kỳ An tăng hứng một cái, tạm thời không tiện nói chuyện. 87 cái chữ Hán rất nhanh hiểu ý. Luca bà rót trà ngon đưa tới, nói chuyện thêm hai câu về sau, nàng đem lời đầu chuyển tới tên là Bối Bối lạp dạ đỏ bên trên. Kỳ An uống một ngụm trà, cũng phẩm không ra như thế về sau, hỏi: "A bà, Bối Bối xảy ra vấn đề gì?" Ta nhìn nó rất tốt a. bà tiết hồi nói, "Bối Bối là tốt, lại thông minh lại nghe lời, ta theo lão Cố đều ưa thích không được. Cũng là một vấn đề, từ tuần lễ trước bắt đầu, Bối Bối không muốn vào nhà bên trong đến, chỉ chịu đợi tại cửa trước." Ta ung nói đi vào. Có thể bối bối liền hướng mặt đất một nằm sấp, nói cái gì cũng không nổi, trừ phi đem nó ôm trở về cửa trước. Chương 62: Đến khám bệnh tại nhà hai. Luca bà hẳn là một cái rất tỉ mỉ người, trong nhà thu thập không bình thường sạch sẽ, một sàn nhà sang loáng, trên bàn còn rất lợi hại có tư tưởng địa dưỡng một chậu thanh nhã thủy tiên. Không muốn vào nhà bên trong đến. Kỳ An trầm nói, ngấp lại, hắn nói, "Này mang bối bối đi ra ngoài tản bộ, nó chịu không." Luca bà mắt nhìn Kỳ An, trước con trai của Thiên Tinh nói có bằng hữu hội mang một người trẻ tuổi đối diện xem bối bối, nhưng không nghĩ tới còn trẻ như vậy. Nghĩ đến đại chẳng phải hai chén trà mà thôi, Luca bà nói chịu thấy một lần ta lấy dẫn dắt dây từng nó liền cao hứng ta về hưu thời gian nhiều một ngày mang bố bối ra ngoài 5 lần nó chạy ở bên ngoài đến có thể vui mừng ngay vậy phát sóng trực tiếp thời gian Ai đi dê thúc thúc nói hoa wow, A bà thể lực thật tốt một ngày 5 lần ta mỗi ngày một lần đều ngại mệt mỏi khinh bị ngươi khinh bị ngươi khinh bị ngươi bị trong trongam trú xúc tức quan viên khi bị một hồi dễ thúc thúc giải thích bây giờ không phải là có tiểu ca nhà mang hạt đậu về nhà nó đều không yêu đi ra ngoài tay nọ rất đại thủ cầu cầu sinh ở A bà nhà là nó phức phận 87 cái chữ Hán đồng ý. Ha ha ha, gặp tiểu ca là chúng ta phúc phận. 87 cái chữ Hán, không thể càng đồng ý. Kỳ An nghĩ lấy một lát, đứng lên nói, "Luca bà, chúng ta trước đi xem một chút bối bối." Lạp Dạ đỏ thuộc về đại hình quyền, thể trọng thân cao tại chó bên trong bài dành phía trên. Cửa trước chỗ, gặp Kỳ An đi tới, Lạp Dạ đỏ đứng lên, hiếu hảo ham nên, dùng lực lắc lư thô đôi giải, đi a, đi a, đi a cột trên người mình. Kỳ An đều không cần nhìn trên đầu nó chấm đỏ, chỉ là chương này thuận theo tướng mạo liền đủ để chứng minh nó hiện tại tâm tình trạng thái. Bất quá, bối bối rõ ràng đã giưn cổ lên muốn người Kỷ An có thể nó chân chức gắt gao đứng ở cửa trước cùng sàn nhà đường ranh giới bên trên, không chịu bước vào trong phòng một bước. Thế thế, phát sóng trực tiếp thời gian. Tay nhỏ giáp đại thủ, cậu cậu thật kỳ quái, một ngày muốn đi ra ngoài thả nó năm lần, vì cái gì còn không nguyện ý vào nhà. Nóa a, cửa hầm mát, gió điện. Chẳng lẽ là a bà trong nhà có mấy thứ bận thịu, cậu cậu nhìn thấy, lao nhao nói cái gì cũng có. Đời này vì cậu nâu không nói gì, một vị nào đó bác gái chằm chằm điện thoại di động chào cười một tiếng. Kỳ An cô y tại khoảng cách cửa trước 3 bước xa địa phương dừng lại, nhìn thấy bối bối kỳ quái bộ dáng, hắn không hiểu những mày đi lên trước, mặc đầu sắt đều không cần đến, Kỳ An giữ chặt bối bối vòng cổ, thử đem nó mang vào trong phòng. Vừa còn thuận theo bối bối kháng cự lưu lại, chấm đỏ rời về phía bên trái sợ phương hướng. Nó đang sợ cái gì? Kỳ An hoang mang nhìn về phía bối bối đỉnh đầu. Người khác là rồi, vô dụng, ta đã sớm thử qua. Bối bối kháng cự, dẫn tới lao cố cũng có chút bực bội, hắn khó chịu mở miệng nói. Ha ha ha, tiểu ca, biểu diễn thời gian đến, cho vị đại gia này nhìn xem thú vương thực lực. Bối còn đã chuẩn bị kỹ càng, tiểu ca. Kỳ An không có nhận lời nói, hắn mở ra đại môn, mang bối bối đi ra ngoài. Dạ màu trắng lạp dạ đỏ lập tức cao hướng trở lại, chấm đỏ trở về nguyên điểm, sau đó hướng lên rời đi. Quả nhiên như lục ca bà nói, đi ra ngoài một điểm không có vấn đề, nhưng hướng trong phòng đi tuyệt đối không được. Chó này cũng là kỳ quái. Kỳ An Tâm đạo. Trong nhà đại cửa mở ra, Kỳ An lôi kéo bối bối vòng cổ, ngây người cửa, Cố đại bà không kiên nhẫn nói, ngươi được hay không? Không được liền bung ra bối bối, khắc lao lôi kéo nó. Ria mép rất đậm, ai, đáng tiếc. Đại gia không chơi phát sóng trực tiếp. Kỳ An hướng lao cô gật đầu, đóng cửa lại, tay phải che ở bối bối trên đầu, một người một cho chậm rãi bước hướng phòng khách bàn trà đi đến phát sóng trực tiếp thời gian, một đợt vây cá cá viên đi qua. 666066666066. Tiểu ca cái này tất trang đến xuất thần nhập hóa. Ha ha ha. Đại gia, a bà đều nhìn ốc. Mà trong trong điện thoại di động bác gái gấp thu hút thần lại tới, tiểu tử này này một chút đến có môn đạo gì? Thấy thế nào đều cảm thấy không có đạo lý a. Nghiêm lập vị ở bên đắc ý cười thầm, Luka bà dùng tuổi trò ủi dưới lão cố, một cái liếc mắt vùng qua, lao cố kịp phản ứng, đồng dạng hướng đi bàn trà. Đến có chút không bỏ xuống được mặt mũi, lão cố chần chờ ở miệng, "Tiểu, kỳ, ngươi làm sao đem bối bối mang vào?" Nó trượt vào nhà. Kỳ An lắc đầu. Hắn nắm tay từ bối bối trên đầu lấy ra, chấm đỏ lần nữa trái rời, bối bối nằm xuống, nhẹ giọng nghẹn ngào. Phát sóng trực tiếp thời gian. Quả nhiên, trong nhà tuyệt đối có mấy thứ bất dị. Cẩu Cẩu vừa vào nhà liền sợ. Không thể nào. Tay nhỏ rát đại thủ, tiểu ca, có phải là thật hay không? Hù chết bà bảo. Lần nữa mặc đầu sắt trấn an dưới bối bối, Kỷ An quay đầu bốn phía dò xét trong nhà hoàn cảnh. Gặp hắn bộ dáng, lão cố cùng lục a bà đứng ở một bên không ra, sợ vấy rầy Kỷ An mạch suy nghĩ. Nhìn nửa ngày, cũng không có phát hiện cái gì đặc biệt địa phương. Kỳ An tiếp tục nhíu mày, thầm nói, "Bối bối đến tụt cùng đang sợ cái gì?" Phát sóng trực tiếp thời gian nghe được thanh âm hắn, một chút nổ. "Ta dựa vào, thật có mấy thứ bấn dịu. Nghe nói cho là có thể nhìn thấy người nhìn không thấy đồ vật. Tiểu ca, nhà có ma không cần nhiều đợi, chạy mau." "Đúng, tiểu ca đi mau, cẩn thận ngươi cũng dính vào." Tàn nhận bác gái đưa di động đặt lên bàn, một bên cầm hạt dừa, một bên dùng nhất chỉ thiền đưa vào nói, "Muốn biết chó đang sợ cái gì, ngươi liền muốn từ chó tư duy góc độ xuất phát." "Ừm." Kỳ An nhẹ đề. Hoàng mụ mẹ nổ ra qua thử sắc, khoe miệng giơ lên. Bối bối chuyện gì xảy ra, nàng từ Kỳ An vừa vào cửa liền đại khái đoán được, chỉ là không muốn dễ dàng như vậy nói cho Kỳ An. Hoàng Mụ mẹ một ngạt, lần nữa dựng thẳng lên một ngón tay đâm về màn hình, đơn giản nhất phương pháp cũng là từ chó thị giác đi xem thế giới, ngươi nằm trên đất thử một chút. Hoàng Mụ mẹ thuần túy nhàn rỗi không chuyện gì chơi đùa lung tung, muốn đợi Kỳ An thực sự không có cách, lại chỉ đạo hắn một chút, có thể nàng không nghĩ tới. Kỳ An theo chó một điểm không khách khí, thật tại bối bối bên người nằm xuống. Thiểu ca ngươi làm cái gì vậy? Phát sóng trực tiếp thời gian dân mạng hỏi. Hoàng Mụ mẹ ngưng ngẩn. Đừng nói, Kỳ An cái này một năm sớp, thật bị hắn tìm tới manh mối. Muốn đi trước bỏ đi, ăn mặc quần thể thao đầu gối bỗng nhiên tại trên sàn nhà bằng gỗ trượt. Thân hình một cái lảo đảo, Kỳ An sờ sờ đập đau đầu gối, nháy mắt mấy cái, nói: cầu nô, lợi hại, một lại rảnh rỗi chúng ta tâm sự." Hoàng Mụ mẹ một quả hạt dưa nhét vào miệng bên trong, cứng đờ. Rốt cuộc biết Bối Bối đang sợ cái gì, Kỳ An vô đầu một cái, vừa rồi tại cửa trước, Bối Bối chết sống không chịu đạp vào sàn nhà lúc nên nghĩ đến, nó sợ sẽ là cái này chân bóng sáng loáng sàn nhà bằng gỗ. Trong nhà một số tiểu cậu trên sàn nhà trượt vấn đề không lớn, có chút hẹp gấp rút chủ nhân còn ở một bên chế giớ. Nhưng lại cậu không giống nhau, chúng nó thân cao, thể trọng Tăng thêm lập dạ đỏ vốn là hiếu động, đánh trưởng, thế gãy chân đều có. Kỳ An bò lên, hỏi: "A bà nhà gần nhất có phải hay không cho sàn nhà đánh sáp?" Luca bà nói: "Đúng a, liền vào tuần lễ chưn đánh." Tiếp theo, nàng bừng tỉnh đại ngộ nói: "Ngươi kiểu nói này, bối bối giống như cũng là từ lúc qua sáp về sau, trở nên không dám vào phòng." Chương 63: 4 chữ không kim. Vì xác nhận có phải là thật hay không sàn nhà nguyên nhân, Kỳ An ủi bối bối đầu, chậm rãi bước trở lại cửa trước. Trong nhà có tôn tử dùng bọn biện đệm, đủ mọi màu sắc, sắp thái tươi đẹp. Lão Đầu, Lão Thái chạy tới chuyển đến, bốn người cùng một chỗ đem bọt biển đệm hai khối hai khối song song, trải thành một đầu thông hướng phòng khách thông đạo. Vừa trải tốt, bối bối liền ngoắc ngoắc cái đuôi, cao hứng đi đến cái đệm. Lao Đầu, lao Thái tươi cười giản dỡ. Phát sóng trực tiếp thời gian, lại là một đợt cá viên vây cá soát bình phòng, bên trong còn theo hai khung máy bay. Không hổ là thú vương tiểu ca. Lợi hại, lợi hại, lợi hại. Nói đùa, tiểu ca xuất mã, còn có trị không chó. Quả nhiên có, có chút tài năng. Biết nguyên nhân, về sau liền dễ làm, xén cẩu cẩu tay, hoặc là cạo chảo đệm quanh quá dài lông tơ, bối bối không lập dạ độ lúng ngắn, muốn còn không được, dứt khoát đem sàn nhà đổi, dù sao không phải kỳ an xuất tiền. Lão cố tâm lý tảng đá lớn buông xuống, tâm tình thật tốt. Kỳ An hướng Nghiêm Lập Vĩ nháy mắt, ra hiệu nên thu phí. Làm việc lấy tiền tiền kinh điểm nghĩa, Kỳ An xưa nay không cảm thấy cái này có cái gì không đúng, về sau cũng sẽ không. Nghiêm Lập Vĩ thấp giọng nói, ngươi đừng nội, đàm nhiều tiền tổn thương cảm tình, ta chuẩn bị cho ngươi dạng đồ tốt trở về. Nghiêm Lập Vĩ cùng lão cố một trận để Kỳ An nói nói cuội đối thoại về sau, bọn họ đi vào thư phòng, lão cô hướng Kỳ An hỏi, tiểu hòa tử, có bản lĩnh, ngươi có thể Ta đáp ứng ngươi bốn chữ, viết cái gì chính ngươi tuyển. Kỳ An trước mắt, Nghiêm Lập Vĩ nói, "Đừng lo lắng, cơ hội khó được, nhanh muốn a." Cái này khiến Kỳ An có chút luống cuống, hắn căn bản không có muốn cái gì tranh chữ, cũng căn bản không hiểu, suy nghĩ nói, "Tranh chữ." Trong nhà giống như cũng liền ông ngoại cảm thấy hứng thú. Nếu như là đưa cho ông ngoại lời nói, Kỳ An tâm lý có lập kế hoạch, nói ra, yên Tĩnh Chí Viễn." Lao Cố ngoại ý muốn hướng hắn nhìn lại, "Ngươi thật muốn bốn chữ này? Đối với ngươi mà nói có lẽ thăng chức rất nhanh, bằng trình lý hội thích hợp hơn." Kỳ An nói, "Liên Yến Tĩnh Chí Viễn." Lao Cố không nói thêm lời. Hôm nay tâm tính tốt, đến trạng thái bốn chữ một mạch mà thành. Viết xong chính mình thưởng thức một chút, lão cố hài lòng gật đầu, sau đó đắp lên văn trường, là khoản, chú ý như thanh." 87 cái chữ Hán, nguyên lai là chú ý như thanh lão tiên sinh, ta đã nói rồi, nô thành ai có thể viết ra như thế chữ đẹp. Thiểu ca, lúc này người kiếm buộc. Đem chữ cất kỹ, Nghiêm Lập Vĩ kéo lên Kỳ An cáo tử, Kỳ An còn muốn nói chuyện, bị Nghiêm Bản tử kéo ra ngoài cửa. "Kỳ An, người kéo ta làm gì?" Tiên con không có cầm đâu. Lúc này đến phiên Nghiêm Lập Vĩ mắt trợn trắng, ngươi người này thổ tục hay không? Chú ý như thanh chữ ngươi cho rằng ai cũng có thể muốn lấy được. Về nhà đem chữ cẩn thận bồi đứng lên, treo trên tường, về sau con của ngươi kết hôn, không có tiền mua nhà, dùng chữ qua đổi, tuyệt đối có người ngật ý. Kỳ An, lao đầu kia chữ như thế đáng tiền. Nghiêm Lập Vĩ, ngươi cho rằng đâu? Lao đầu tính cách quái gở, hắn chữ đã sớm không bán. Kỳ An đi môi, nếu có tuyển, hắn tình nguyện muốn tiền mặt. Trên xe, Kỳ An cầm điện thoại gi đi động nói, cậu nô có ở đây không? Chuẩn tiện lời nói trò chuyện hai câu. Không rảnh. Phát sóng trực tiếp ở giữa nhắc nhở, đời này vì cậu nô đã rời đi. Kỳ An váng. Ta giống như không có có đắc tội qua hắn a. Có phải hay không nuôi chó lợi hại tính khí cũng không tốt. Hắn vô ý thức đem tính xấu cầu nâu cùng tàn nhẫn hoàng mụ mẹ quy về một loại người. Nhớ tới hoàng mụ mẹ, Kỳ An lại bắt đầu suy nghĩ làm sao đem nàng lừa gạt đến vườn Bạch Thú tới. Chỉ cần nàng nguyện ý tiếp nhận, chính mình liền có thể thanh thản ổn định qua giả mà thị rộ. Càng nghĩ, Kỳ An cảm thấy thuyết phục hoàng mụ mẹ cơ hội không lớn, lớn nhất vấn đề khó khăn không nhỏ ở chỗ, trên tay hắn không có hoàng mụ mẹ muốn muốn đồ vật. Hoặc là nói, hắn căn bản không biết hoàng mụ mẹ muốn cái gì. Nghiêm lập vĩ điện thoại vang lên, cúp máy về sau, hắn quay đầu nói, Kỳ An Bản thân của ta nói ban đêm muốn mời ngươi ăn cái cơm. Kỳ An lắc đầu, không đi, ta không biết uống rượu. Không rót ngươi tửu, muốn uống gì ngươi tùy ý. Kỳ An ngâm lại, tiếp tục lắc đầu, vẫn chưa được, mẹ ta trở về, ban đêm đến ở nhà ăn cơm. Nghiêm Lập Vĩ khinh bỉ, nhìn ngươi sợ. Kỳ An về đối, ngươi một thê quản nghiêm có ý tốt nói ta. Nghiêm Lập Vĩ ý miệng, giả vờ giả vịt nhìn về phía ngoài cửa sổ xe. Trạp văn tối, vườn bạch thú đóng cửa, lão phùng sau khi về nhà, cầm yên tính chí viên bốn chữ kích động nói, Kỳ An, chú ý như thanh người này lẩm ra. Đây chính là bà bối, hiện tại có tiền cũng mua không được. Rất ít gặp ông ngoại kích động như vậy, Kỳ An, lao cố vừa viết cho ta. Phung Kiến Quân một mặt mộp mộp. Chờ hai phá của phụ nữ trở về, Hứa Mỹ Lan nói muốn cho tranh chữa chụp ảnh lưu làm kỷ niệm, lão Phùng hung hăng ở bên lại nhải, ngươi điểm nhẹ đập, cẩn thận đập hỏng. Ta ngày mai còn muốn đi tìm người phiếu đứng lên đây. Truyền đường, lại là một người bị ném trong nhà, Kỳ An mừng rỡ thay nhàn. Hắn phát hiện dùng thích thị ra cùng Kỳ Kỳ làm tấm mục, quả thực là thiên tài sáng ý. Nhàn rối không chuyện gì, Kỳ An lấy giấy bút, tại sách trước bàn ngồi xuống. Đáp ứng cho Kỳ Kỳ dựng một gian thu ốc, mà lại tháng 7 liền muốn hoàn thành. Hắn đến nhanh trong cấu tứ tốt tụ ốc bạn vẽ thiết kế, dù là sơ đồ phát thảo cũng được. Đại cây dòng hình dáng liền ở trong đầu hắn, rất nhanh tuyển định thu ốc dựng vị trí, Kỳ An ngón tay quậy tung lấy bút bi, nhíu mày, dựng ở giữa cái dạng gì thu ốc tốt đâu. Kỳ kỳ khẳng định đứa thích phim hoạt hình tiểu dáng. Nửa giờ sau, một gian có muôn có cửa sổ, lão viết máy có căn phòng sôi nổi trên giấy, tuy nhiên nhìn không như ý muốn, nhưng ít ra có đại khái hình dáng. giấy bút, Kỳ An quyết định hôm nay trước đến nơi này, còn lại ngày mai còn muốn. Ông ngoại hắn thường xuyên nói, dù là trộm gian dùng mảnh lưới, mỗi ngày làm một điểm, tổng so không hề làm gì mảnh. Giống như hắn viên trưởng nhật ký, mỗi ngày viết lên mấy bút, nhìn qua tùy ý tản mạn, có thể hai mươi mấy năm như một ngày tiên chỉ nổi, đây chính là một phần đủ để cho bất luận kẻ nào động dung, không tầm thường thành tựu. Thứ hai, hứa Mỹ Lan lúc rời đi đợi, cô ý muốn đi giá sách tầng một hàng kia hơn 20 vốn laptop, cũng cam đoan cẩn thận bảo quản, tuần sau liền trả lại. Lão phụng cứ việc không bỏ được, lại cũng chỉ năng điểm đầu đáp ứng, đau lòng nhìn lấy hứa Mỹ Lan đem hắn viên trưởng nhật ký cất vào hành lý. Lâm thượng taxi, hứa Mỹ Lan tay hướng mấy người tạm biệt. Sau đó chuyện hướng phụ thuộc, tục lão nương hiện tại trạng thái toàn mãn. Sau này trở về nhất định viết ra một thiên nhiệt huyết sục sôi chiến đấu huy văn, vị phó cũng vườn bạch thú đòi cái công đạo. Ngươi trở ta tin tức tốt đi. Đưa mắt nhìn taxi đi xa, Kỳ An nói, "Mẹ, nàng đáng tin sao? Thế nào thấy đàn độn?" Nói xong, Kỳ An lập tức lần lượt náo băng, "Mẹ chơi đùa từ nhỏ đến lớn tốt đám tỉ tỷ, tiểu tử ngươi cũng dám nói bừa hàng." "Đúng, mẹ hiện tại có rảnh, có chút sổ sách chúng ta là không phải hẳn là hào hào tính toán. Nghe nói thích gì ra là bạn gái của ngươi. Vậy ta làm sao chưa từng thấy hai người các ngươi kéo qua tay, hôn qua a? Ngươi chờ ở trước mặt ta giả thuần tình." coi là dấu dưới giường ổ cứng ta không biết. Kỳ An. Chương 64, biến mất khăn mặt sư cốt. Báo trước một chút, Long cung là một kiện đồ vật trước đưa nhiệm vụ. Đại vương, Long cung không gian sắp không đủ, xin mau sớm thanh lý dư thừa ngân điều. Kỳ An dưới giường các bạn gái bị kẻ xấu cưỡng ép cư đi, hắn đang phiền muộn những ngày tháng sau này làm như thế nào qua, đến từ Long cung trấn thủ đồng quá đối thoại không dống nhiên mẹ ra. Không gian không đủ. Kỳ An khó hiểu nói, sau đó gọi ra hồ cá đặt lên giường, hắn một chút xích lại gần nhìn lại, bộ dạng như thế nhanh. Đã ấp trứng. Mới thời gian vài ngày. Trước kia từng quả trứng cá biến thành từng đầu 2-3 cm dài hơi mở cá nhỏ, bên trong một số chưa hoàn toàn thành hình tiểu bụng cá bên trên treo không có hấp thu xong luân thai, thành quần kết đội tại nhà ngói trùng quanh du đãng. Bộ lục sắc cây rong thỉnh thoảng toát ra một chuỗi bạch khí, cá nhỏ nhàn nhã tới lui, trong hồ cá nhìn sinh cơ bừng bừng, rất là náo nhiệt, thành đàn cá nhỏ làm nổi bật phía dưới, hơn 10 cm cao nhà ngói đều nhìn rất nhiều. Mà Kỳ An gần nhất không chút chú ý bún tạ đã lên tới cấp 3, 15150, đồng, phồng lên trắng cái bụng, đầu đội góc cạnh nó trụ, chống tam xoa kích thủ tại Long cung trước cổng chính. Kỳ An hỏi, thêm gia đến ngân điều làm sao thanh lý? Bún dạ trên đầu biểu hiện không chắc, chưa thành hình cái nhỏ lưu lại. Nói còn chưa dứt lời, Long cung đại môn lần nữa mở ra. Một sợi khói đen bay ra, dần dần ngưng tụ thành một đầu lở vở một cá giáp tinh. Bún dạ lại tới một cái tìm đường chết, làm nó. Mắt to thanh hoa dọc theo hẹp dài đồng tử liếc nhìn cá giáp tinh, lãnh khốc bộ dáng lộ ra chẳng thèm ngó tới, sau đó đan tay giơ lên tam xoa kích, nhắm ngay mục tiêu, làm ra ném mạnh động tác. Tam xoa kích bay ra, tại trong hồ cá lôi ra một đạo vệt nước, vừa mới xuất hiện cá tinh trùng một cái xiên, bị sau này mang đến một mực đính tại long cung trên cửa chính, rãy dụ hai lần, một lần nữa hóa thành khói đen. Bốn ta hút vào khói đen, chấn thủ kinh nghiệm năm, từ trên cửa rút ra tam xoa kích, cái gì cũng chưa từng xảy ra mở dạng, xoay người, tiếp tục vừa mới đối thoại. Đại vương, chưa thành hình cá nhỏ lưu lại, ta thả về tự nhiên vùng nước, hoặc là đề nghị đại vương dùng ăn. Những này tạp ngư không có phóng sinh cái thưởng. Chuyện đường giữa trưa, Thế Chỉ ra cùng Kỳ Kỳ tại ngủ trưa, Kỳ An một mình đi vào vườn bạch thú hộ nhân tạo một bên, sắp thành hình cá buột, cùng nguyên lai tam điều thành cá toàn bộ phóng sinh. Thi đại học sau khi kết thúc, Kỳ An tiếp vào chủ nhiệm lớp 7 phát hoạt trại, thông tri ngày 10 tháng 7 trở lại trường, giải thể trước mọi người sau cùng lại tụ họp một lần. Nói thật Kỳ An không quá muốn đi, không có cách, hắn thành tích không lấy ra được, đồng học hỏi tới liền xấu hổ. Có thể nghĩ đến đây là một lần cuối cùng, 3 năm đồng môn, về sau có lẽ sẽ không bao giờ lại gặp mặt, đến một trận duyên phận, Kỳ An vẫn là quyết định qua cùng mấy cái chỗ được đến bạn bè tốt nói tiếng gặp lại. Gần nhất trong vườn thú mới tới 4 vị tiểu bằng hữu, bên trong một vị là từ diễn đàn bên trên nhìn tiếp mời chủ động liên hệ Kỳ An, còn thừa 3 người đều là gia trưởng cuối tuần qua lưu cầu công viên lúc giới thiệu tới. Mà Kỳ An cho Vương ấn ký lục tục ngoa ngoe tăng tới 23100, tăng thêm tuần này hộ thường ngày, hắn tính tích phân lặng lẽ sở ở giữa đã đột phá 200. Muốn nói hổ lưu thường ngày hoàn toàn là vui mừng ngoài ý muốn, một ngày 10 cái tích phân, trước kia không có lưu ý, bất chi bất giác cuối cùng Kỳ An dạ tính tích phân chủ yếu nơi phát ra. Có vẻ bệnh hổ lưu cho hắn lớn như vậy hồi báo, Kỳ An suy nghĩ trừ thịt bỏ bổn bên ngoài, có phải hay không nên cho hổ lưu lại cải thiện thức ăn. Ngẫm lại, Kỳ An nhíu mày, uy hổ lưu ăn cái gì tốt đâu. Một lát, hắn bỗng nhiên vui vẻ nói, "Đúng, nghèo ăn cá, lão hổ hẳn là cũng ăn đi." Đại bá nghỉ An mấy cái biết rõ cái nhau, pha tạp bóng cây đầu quân đến cây xanh bên trên. Kỳ An lưng tựa thân cây, trên giấy toto vẽ vẽ, thu ốc tòa thiết kế cơ bản thành hình. Nhưng đối với thu ốc tiểu dáng, Kỳ An mấy lần sửa đổi vẫn là không hài lòng lắm, hắn hướng bên cạnh nằm tại mọc lông gối ôm bên trên tiểu nha đầu hỏi, Kỳ Kỳ, nếu cho ngươi một tòa phòng trọ, ngươi muốn cái gì dạng?" Kỳ chấp chấp đen trắng rõ ràng con mắt, nói, "Ta muốn mèo sa toàn thành kia." Bất biết kỳ duyên sở ô giện bên trong trưởng công chúa Sạ Băng Chi thành bảo nhảy vào não hải, Kỳ An nét, nét miệng mép mép, "Ê, Kiki, thành bảo ta hiện tại tạo không đến, đổi một cái đơn giản điểm có thể chứ?" Tiểu nha đầu lần nữa suy nghĩ, mấy lần muốn nói chuyện, nhưng nhìn xem Kỳ An, lại đem lời nói nuốt trở về. Ngoài miệng không nói Nhưng kỳ kỳ thần sắc rõ ràng tại đối kỳ An tạo phòng có thể nỗ lực bày ra nghiêm trọng không tín nhiệm. Kỳ An xấu hổ, bên cạnh thích gì ra hé miệng. Chờ một lát, kỳ An nói, "Kỳ kỳ, công chúa Bạch Tuyết bên trong, tiểu hạ nhân ở cây nắm phòng có thể chứ?" Tiểu nha đầu cười nói, "Tốt, có mô hình liền thuận tiện." Kỳ An tiếp tục đối trên giấy viết máy căn phòng tiến hành sửa đổi. Âu Đệ ngậm nó thích nhất khăn mặt xương cốt chạy tới, nôn đến kỳ An bên người, ngồi xuống, dựng thẳng lên hai cái hai phòng, dùng một cái móng gậy khăn cầu chơi đùa. Đời này vì cậu nô nói không sai, Âu Đệ mũi chó đơn giản giống mặt Vườn Bạch thú phạm vi bên trong, mặc kệ Kỳ An giấu đến đâu nó đều có thể tìm tới. Ngay từ đầu Kỳ An còn có thể theo Âu Đệ đi đến mấy hiệp, trên cây, dưới cây, thú bỏ đều là không tệ địa điểm ẩn nốt, Âu Đệ tìm không thấy Âu Yếm khăn mặt xương cốt, thường xuyên chạy tới ngẹn nào, hướng Kỷ An phiếu lại, yêu cầu đem xương cốt trả lại nó. Về sau tiểu gia hòa học tính, không hề truy tung khăn mặt xương cốt nguỵ vị, đổi thành tìm kiếm Kỳ An, một tìm một cái chuẩn, hiện tại Kỳ An cùng nó chơi game, chẳng khác gì là đưa đồ ăn, 10 phút trước vừa khỉ núi phụ cận xương cốt lại bị Âu Đệ điều trở về. Phun ra đầu lưới, Âu Đệ một bộ tràn đầy tự tin bộ dáng nhìn về phía bài tướng dưới tay. Gặp Kỳ An không núc đích, Âu Đệ hàm lên xương cốt phóng tới Kỳ An trên tay, "Đến à, ngươi lại dấu à?" Bị một cái trai trai tiểu cầu khiêu khích, người giang hồ xương thú Vương Kỳ An có thể chịu. Hắn đứng người lên, đem xương cốt lưu trên mặt đất, quay đầu nói, "Kỳ Kỳ, một hồi ta mang Âu Đệ sau khi đi, ngươi đem nó xương cốt tìm một chỗ giấu đi, càng bí ẩn càng tốt." Lâu thi Kỳ gật đầu, Kỳ An gọi đi Âu Đệ. Sau đó không lâu trở về, Âu Đệ chạy đến đại bản nhỉ An phát hiện xương không thấy, quay đầu nhìn về phía Kỳ An, bất mãn sủa gọi, "Ta xương cốt đâu?" Đưa ta." Kỳ An cười xấu xa, "Cùng ta đấu." Hắn lưng tựa thân cây lần nữa ngồi xuống. Âu Đệ Tại Kỳ An bên người ồ ồ gọi, có thể Kỳ An cũng là không để ý tới nó, phối hợp cầm lấy giấy bút. "Không có cách." Âu Đệ Tại xương cốt mất tích vị trí túi đầu người người, lần theo mùi vị, nó tìm tới Kỳ Kỳ, cái mũi đuổi hướng tiểu nha đầu tay, dùng lực hít sâu. Kỳ Kỳ cười rút tay về chỗ tránh, Âu Đệ nghiêng đầu chó, mục đích hiện nghi hoặc, tiếp lấy lại người hướng thích thì ra, sau cùng đến thiên hút. Từ khi bản hổ trở thành phố cũ nhà trẻ khiêng SL tử bầy chó dần dần xuất hiện phân biệt đẳng cấp, chúng nó chơi đùa đánh nhau kỳ an cũng không can thiệp, cậu cậu ở giữa vấn đề, cậu cậu tự mình giải quyết. Hút thuộc về bầy chó trung siêu nhưng tồn tại, bản hổ cũng không dám chọc giận nó, huống chi Âu đệ. Gặp một cái không có mắt tiểu ra hỏa trêu chọc chính mình, hụt móng đuốt lớn hướng địa vô một cái, gâu, một tiếng trầm thấp sủa gọi, Âu đệ cụp đuôi chó xa. Cái này đại khối đầu nó không thể chơi vào. Hôm nay hiểu ta mấy cái ý cho ta biết bên trên lão đại thư đan, mười phần sợ hãi. Chương 65, lên tu tiên, Âu đệ đứng ở đằng xa, hậm hực nhìn xem thế lực bá chủ động dạng hút, thấp đầu chó, bốn phía người tầm trên đồng có 10 vị Thấy nó chạy xa, Kỳ An hỏi, "Kỳ Kỳ, người đem xương cốt giấu thì sao?" Tiểu Nha đầu cười từ mọc lồng gối ôm dưới bụng móc ra khăn mặt xương cốt. Kỳ An điểm tán, vẫn là lâu thi kỳ thông minh. Thứ tư, Thu ốc bạn thiết kế hình sửa bản thảo, Kỳ An bắt đầu tay dựng. Giữa chưa qua phụ cận ngũ kim điếm mua một nhóm vật liệu gỗ cùng ốc vít đinh ốc cây đinh, dùng điện ba lượt kéo về. Khoan điện, cái đục loại hình công cụ trong vườn thú đều có, không cần lại mua. Thu ốc chế tác không có khả năng một lần là xong, Kỳ An vẫn là biện pháp cũ, mỗi ngày làm một điểm, dù sao hắn có thời gian. Buổi chiều, cột trên lưng khiêng một túi vài giây. Hai bên trái phải cắt chứa vật liệu gỗ cùng thùng dụng cụ, bị kỳ An đưa đến bạn nghỉ ảnh chi, đã có có sẵn sức lao động, vì cái gì không cần. Phát sóng trực tiếp thời gian, 87 cái chữ Hán, ai, chó so chó tức chết người, trong nhà vượng tài mới là đại gia, trông cậy vào nó hỗ trợ làm việc chỉ có thể đợi kiếp sau. Nhà ta hạt đậu cũng thế, đầu tuần ngày thời điểm ta muốn học tiểu ca, còn cố ý lừa gạt đến ta tiểu chất tử vẫn chưa, kết quả hạt đầu chạy chưa được 2 bước liền hướng mặt đất nằm sấp hổ. Người đây coi là tốt, biết hở sợ làm sao kéo ván chữa sao? Biết lật trong khe là loại cái gì thể nghiệm sao? Tính toán, nói nhiều đều là nước mắt Kỳ An cười nói, cái này không khó, rất nhanh liền có thể dạy sẽ. 87 cái chữ Hán, thật. Tiểu ca, vừa tài học hội nói cho ta biết một tiếng. 10 cái vây cá thổi qua. Ta không muốn lại ngồi ván trượt, tiểu ca, ngươi dạy đủ kẻ kéo xe đạp có thể chứ? Tốt xấu có phanh lại a. Một khung máy bay thổi qua. Kỳ An, ván trượt, xe đạp đều như thế, không có gì khác biệt. Chính là muốn chờ một đoạn thời gian, gần nhất có sinh hoạt phải bật ổn. Tay nhỏ rát đại thủ, đúng, còn không có hỏi, tiểu ca ngươi hôm nay mang nhiều đồ như vậy, chuẩn bị làm cái gì? Vẫn là tu thiên sao? Kỳ An lắc đầu. Hôm nay muốn làm một kiện đại công trình. Bên cạnh Thu Thiên bên trên, kỳ kỳ cùng thích gì ra cũng xếp hàng ngồi, lắc tới lắc lui. Lại nói kỳ an chế tác Thu Thiên lúc, có một chút không có cân nhắc đến, kỳ kỳ chân đắn, đạp không đến điện. Cho nên không phải phải có người đầy, phải có người theo nàng cùng một châu ngồi. Không phải không nghĩ tới buông dài Thu Thiên thằng tử, có thể cứ như vậy, thích gì ra ngồi xuống lại không tiện Thế thế, kỳ an đang suy nghĩ có cái gì tốt biện pháp giải quyết. Đầu bóc nhích tới nhích lui, cuối cùng vẫn là chuyển tới bọn này gâu, gâu gọi cầu cầu trên thân. Kỳ An cắt một cây 1 mét 5 giây thường giải tử, một mặt đính tại thu thiên tầm ván gỗ trung đường, một chỗ khác đánh cái nút buộc. Hắn cười xấu xa đưa tới Hạ Mị. Hạ Mị mỗi thiên tinh lực 10 phần, mà lại một điểm không chọn, chỉ cần có người cùng nó chơi, chơi cái gì nó không ngại. Để thích gì ra cùng Kỳ Kỳ ngồi đưng lúc đích, Kỳ An bảy mưu đặt kế dưới, Hạ Mị cắn nút buộc sau này kéo đi. Một mét 5 dây thường dài hạn chế thu thiên lắc lư độ cao, chờ đến Hạ Mì kéo bất động, Kỳ An nói: "Thả." Sau đó ngăn lại Hạ truy đuổi nút buộc. Ba lần mặc đầu sắt về sau, Hạ nắm giữ tiết ra miệng, nó nguyên địa ngồi xuống. Kiềm chế truy đổi bản năng, lục liếc trong mắt chờ đợi vừa đi vừa về nhảy lên nút buộc dừng lại, về sau sông lên trước một thanh lầm bẩm ở, lần nữa sau này kéo đi. Hạ Mị chơi đến làm không biết mệt, nghe được kỳ kỳ tiếng cười, sự tình gì đều muốn phỏ một chân vào bản hổ cũng hấp tấp chạy tới, biểu thị nó cũng muốn chơi. Thuần chó động lực tu thiên tại đại bản nghi án chi tự do lay động. Tám mươi cái chữ Hán cảm khái nói, "Ai, hâm mộ không đến a." Tay nhỏ rát đại thủ, "Tiểu ca, hôm nào qua lộ thành, ta cũng muốn ngồi cái này thu thiên." Vương Khải đồng mụ mụ, "Tiểu ca, nhà ta tiểu tử nghỉ hè đợi trong nhà không có chuyện làm, ta lại thêm cũng đưa ngươi vậy đi, được không?" Kỳ An vội vàng lắc đầu, xung vật còn dễ nói, tiểu hài tử ta chiếu cố không tới. Vạn nhất xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, ta thực sự không thường nổi. "Không có ý tứ." Vương Khải đầu mụ mụm, "Tốt ta, không miễn cưỡng tiểu ca." Giải quyết thu thiên vấn đề, Kỳ An theo cái thang leo đến trên cây. Khối khu vực này là Kỳ An cẩn thận tuyển định tốt, đại cây rông ba đạo tráng kiện chặt cây vừa vặn ở chỗ này giao hội, tạo thành một cái diện tích 8 bình khoảng chừng bất quy tắc hình tam giác. Kỳ An dùng thước cuộn đo đặc cây khoảng thời gian cách, lấy xuống kẹp ở trên lỗ hai bút từng cái ghi tạc sách nhỏ bên trên. Phát sóng trực tiếp thời gian Diêm F rất đậm sai bảo nói, "Trên cây bằng lưu ngươi có khỏe không?" Tay nhỏ rắc đại thủ, "Ha ha ha ha." "Tiểu ca, ngươi bỏ cao như vậy làm gì? Chuẩn bị dọn nhà ở trên cây đi." Kỳ An cười nói, "Đúng à, nơi này phong cảnh tốt, tại cái này đắp một căn phòng, về sau liền ở trên cây." Tay nhỏ rắc đại thủ, trên tầng cây lập nhà. "Kỳ An, Kỳ Kỳ nói muốn muốn một gian thủ ốc, ta tranh thủ tháng 7 trước đó đã kín." Dê thúc thúc, "Tiểu nữ hài thật sự là trời sinh công chỗ mệnh, hâm mộ ghen là thú ta còn tưởng rằng tiểu ca dự định lên cây tu tiên qua." Có ý tứ, có ý tứ, thuộc ống ta còn chưa thấy qua đây. Uy, Yêu Yêu linh sao? Ta muốn báo cáo, nơi này có người trên tảng cây dựng vi phạm luật lệ kiến trúc. Đại cây rông ba cái cháng kiện trạc cây tạo thành thiên nhiên hệ thống, nhưng trực tiếp trên kệ vật liệu gỗ lời nói hội không bằng phẳng, Kỳ An một hồi lên cây, một hồi giới thụ, chiếu vào sách nhỏ bên trên ghi chép số tự, đưa ra từng đoạn từng đoạn dài ngắn không đồng nhất thấp một thùng, làm rung lắc toàn đệ tảng. Sau một tiếng rơi, sau cùng một đoạn thấp một thùng tại tiêu ký vị trí dùng trắng dung dịch kết tụ cùng cây đinh một mực cố định lại về sau, Kỳ An dưới thụ, xoa đem mồ hôi nói, hôm nay cứ như vậy, trước đến nơi lay Ngày mai lại đến. Cái này ngừng. Ta còn không có nhìn với a. Têu gọi chủ tàu, nơi này culi đang lười biếng, chụp hắn tiền công. Tiểu ca, căn này thủ ốc ngươi chuẩn bị tạo đến sang năm sau. Không để ý đến bọn họ, Kỳ An dựa theo chính mình tiết tàu đến, mệt mỏi liền dừng lại nghỉ ngơi. Mỗi ngày làm một điểm, không bắt buộc. Sau đó siêng năng chịu làm hút lại hồng hộp đem cơ hồ không chút động vật liệu gỗ cùng thùng dụng cụ khiêng về phòng chứa đồ. Người không thể nói dối, thường thường một cái hoang thôn biên sau khi ra ngoài, cần dùng càng lớn hoang thôn qua chế dấu, tựa như bọ xả phòng dạng, càng thổi càng lớn, cuối cùng cũng có vỡ tan một này. Thứ 5 Lão mụ Phùng Thục lên đường về núi Thành ngày này, Kỳ An vì chính mình hoang luôn trả giá đắt. Trước khi đi, Phùng Thục cố ý đem một khối ổ cứng kín đáo đưa cho trước để đưa tiên thích thị ra, thần sắc bất tiện liếc mắt Kỳ An, đối thích thị ra nói: "Thứ này giao cho ngươi xử lý." "Mẹ?" Kỳ An quá sợ hãi. Phùng Thục tâm lý trầm đề, "Số tiểu tử dám gạt ta. Hôm nay ta muốn ngươi để mặt." Trên mặt làm theo giữ giàn nói: "Làm gì? Ngươi không nói dựa ra là bạn gái của ngươi sao? Đều có bạn gái người, còn muốn thứ này làm gì?" Kỳ An bắt lắp: "Không phải, ngươi ném đi là tốt, cho nàng làm gì?" Phùng Thục cười xấu xa lưu lại một câu: Ta vui lòng, mở cửa xe, ngồi lên, taxi đi xa. Thế thì chỉ ra hiệu được trên tay ổ cứng là cái gì, đỏ mặt cất vào túi xách bên trong, nóng bỏng bạch mỗ người liếc một chút, đưa khí quay người rời đi. Kỳ An một mình tại dưới Thái Dương lộ sồn. Ăn một chút gì, chờ sau đó thêm một chương nữa. Ta tại bình luận khu đưa đỉnh đầu kia nhắn lại, KT giải LaeLlyeL không có ác ý, khác phun, mọi người bảo chỉ đội hình đắp lâu liền tốt, chú ý khác lệch ra lâu. Chương 66, lần đầu gặp. Tại phố cũ đầu phố đưa đi lá mụ, Kỳ An vội vàng chạy hướng vườn mất thú. Hắn hôm nay hướng các gia trưởng xin phép nghỉ đến, này lại đám kia tiểu bằng hữu không biết loạn thành bộ dạng gì. Có thể chạy hai bước, Kỳ An dừng lại thầm nghĩ, ta đến sớm một hồi chúng nó liền có thể bất loạn a. Dương dưới lông mày, bối rối không hề, Kỳ An nhàn nhã bước đi cất bộ, muốn loạn đã sớm loạn, chúng nó thích thế nào để đi. Chắp tay sau lưng bước đi thong thả hướng vườn máy thú, Kỳ An cảm thấy lúc trước chủ nhiệm lớp nếu là có hắn cái này tầm tính, cũng không trở thành bởi vì một chương thất bại bài thi gấp đến độ náo hổn trần. Đương nhiên, bài thi là hắn. Lớp 11 thi giữa kỳ thử vừa vặn gặp bên trên chủ nhiệm lớp công trạng kiểm tra đánh giá. Sau đó, Kỳ An ra hỏa này một người kéo thấp chỉnh một chút không. Hai chia lớp cấp bình quân phân, chủ nhiệm lớp kém chút không có tức học máu, tức hỗn hện rết đi thu thập Kỳ An thời điểm, không cẩn thận từ trên thang lầu lăn xuống qua, chú một cái nhiều tháng quả trường. Sau đó, vết khí khó tiêu chủ nhiệm lớp cuối cùng đợi đến giữa kỳ thành tích cuộc thi đi ra, lệnh cưỡng chế Kỳ An đem hắn ra trường gọi tới trường học, hảo hảo ra vừa ra tâm lý cơn giận này, kết quả ra trường không đợi đến, chờ đến một người cảnh sát, lên cũng là một cái hiên ngang tư thế vai hùng tối Ai? Gắt tay đi tại bóng rừng L trên đường, Kỳ An hướng la cây khe hở ở giữa xuất xuống đến ánh sáng mặt trời lắc đầu thở dài. Một bên hướng phía trước đi đến, một bên quét về phía trên điện thoại di động tin tức, tại nước xem trên website vừa đi vừa về lật qua lật lại, Kỳ An, đều thu đầy, chiến đấu hịch văn còn không có viết xong. Không lần đầu, Kỳ An thuần thục để qua phía trước người tới, về sau mở ra Ngô Thành tin tức địa phương website. Từng. Ngô Thành thế mà cũng có thể nhìn thấy dã trư. Trang đầu, một đầu đông sơn trấn, động động đỉnh sơn cảnh khu gần nhất nhiều lần xuất hiện dã trư tập kích du khách tin tức lập tức giữ chặt Kỳ An chú ý lực. Toàn bộ xem hết, Kỳ An tâm đạo, không biết thị theo rừng hương vị gì. Hơn 10 phút về sau, Kỳ An đi vào vườn bạch thú. Ngoài ý muốn phát hiện cũng không có hắn tưởng tượng bên trong như vậy hỗn loạn. Trên đồng cỏ, ngồi giữa năm thứ ba đại học ban tiểu bằng hữu đều gom lại cùng một chỗ, bình thường chơi như thế nào, hiện tại còn thế nào chơi, một đầu ác hình ác trạng chó săn xuyên toa tại bảy chó ở giữa, mắt nhỏ ẩm lánh, nhìn ngó nghiêng hai phía lãnh địa mình bên trong trị an tình huống. Sau đó nhìn thấy Kỳ An, chó săn mở cái miệng rộng, phun ra đầu lưỡi, gật gù đáp ý chạy tới rạng ngây thơ. Sau bữa cơm chiều, ông ngoại không có cùng đi lưu hộ trong nhà khách đến tám người. Mấy cái lao đầu vừa vào cửa, chẳng đến treo trên tường, đã phiếu tốt yên tĩnh chí viên bốn chữ mà đi biết được là Kỳ An cầm về, một mảnh hâm mộ tiếng khen ngợi bên trong, lão phụng khẽ miệng thông suốt đến lỗ thai căn. Đi vào hổ lung, hổ lưu lập tức cọ tới. Phốc phốc phốc. Hiện tại Kỳ An không hề lo lắng nó cọ rơi ria mép, lần trước nghe ông ngoại nói, chỉ cần khắc thịt lột, hổ lưu ria mép sẽ không rơi. Mở ra gói ký thịt bò bùn, Kỳ An không có vội và huy, hắn đem hổ cá triệu ra đến, đưa tay vờ vết ra một đầu đã dài đến 5 cm dài tiểu ngân điểu, đưa đến hổ lưu bên miệng, níu nhìn về phía còn chưa đủ nó nhét răng cá nhỏ, xuất hiện nghi hoặc thần sắc, phấn sắc chóp mũi khẽ nhúc nhích. Người người về sau lẻ lưới một chút đem cá nhỏ từ Kỳ An trên tay quấn vào miệng bên trong, ngay đều không nai, từ ngực một thanh nuốt xuống. Thế thế, Kỳ An vui vẻ nói, ngươi thật đúng là ăn cá. Còn cân không? Hắn lại vơ vét ra một đầu. Lần trước chưa thành hình cá bột hết thể 16 đầu, Kỳ An lưu lại 6 đầu thuận tiện với đôi, hắn đều cho hổ ăn cô nàng, cũng không biết hổ nữu đến có thích ăn hay không cá, dù sao Kỳ An đưa tay nó liền há mồm, mà thấy nó há mồm, Kỳ An tiếp tục qua vơ vét cá nhỏ. 10 giờ tối kém 5 điểm, Kỷ rời đi vườn thú, cưỡi lên điện lượng, vào phố cũ, hắn đột gấp, quay đầu nhìn lại. Dưới đèn đường, một cái nha trắng mèo con rựi vào cột đèn tại liếm chảo. Không nên hiểu lầm, đem mèo hoang mang về nhà loại sự tình này Kỳ An rất sớm trước kia liền không làm, mang về một cái chạy một cái, nhiều nhất ngôi đến năm sau mùa xuân. Hắn sở dĩ dừng lại, là bởi vì mèo con trên đầu không có thập tự tọa độ. Mèo là sủng vật, tuy nhiên giá tính đẳng cấp lở 23, phổ biến cao hơn chó, nhưng chung quy là sủng vật, Kỳ An cũng có thể nhìn thấy chúng nó tâm tình trạng thái. Có thể cái này mèo con trên đầu không có. Kỳ An quay đầu, ánh mắt trở lại dưới đèn đường, ửng. Mèo đâu? Ta vừa mắt nhìn hoa. Ngẫm lại cũng thế. Tuân vân nửa là chính mình hoa mắt, không phải vậy làm sao có thể không nhìn thấy mèo con tâm tình trạng thái. Điện ba lượt khởi động, rời đi. Dưới đèn đường, một đôi bà con ngươi màu xanh lam xuất hiện, nhảy lên phố cũ dân cư tường đây, một cái màu xám đậm mèo con hướng phía Kỳ An phương hướng, nhắm mắt lại, nâng lên cái mũi ngửi ngửi, theo lúc trước hổ nữu mở dạng, xuất hiện nghi hoặc thần sắc. Mèo con bắt quá một cuộn giấy vệ sinh lớn nhỏ, nhưng ở trên nóc nhà nhẹ nhàng tốc độ nhìn không ra một tiếng lay thơ, động tác vững vàng, rơi xuống đất y mắng. Bạc con ngươi màu xanh lam thỉnh thoảng nhìn về phía đường cái, mèo con đi tới đi tới, liền đến, đến vườn bạch tú. Nhỏ nhắn sinh sán thể trạng không chướng ngại chút nào xuyên qua vườn bạch thú cửa sắt, bạc con ngươi màu xanh lam không nhìn đường, nâng lên nhìn chỗ không bên trong, lục sắc mèo con phóng ra ưu nhã cất bộ. Chỉ chốc lát, lần nữa không chướng ngại chút nào xuyên qua lan can sắt, hổ ban sắc mèo con trực tiếp hướng hổ nữu đi đến. Nằm trên mặt đất hổ nữu thẳng đến mèo con leo đến nó trên mặt mới mở to mắt. Hai cái tiểu trảo đẩy ra hổ miệng, mèo con rõ ràng có chút thất vọng, hổ nữu bức ánh mắt bên trong, nó chui ra lùng, biến mất ở trong màn đêm. Thứ năm ngày này Hoàng Mụ mẹ tiếp vào Tỉnh Lận Cận Lâm An Thành Lâm Nghiệp Bộ môn điện thoại, muốn mời nàng hiệp trợ, cùng một chô tiến về Đông động Đỉnh Sơn vây bắt đả thương người Dạ Trư. Đại khái hai năm trước, Lâm An Thành Tây cảnh hồ khu cũng náo qua Dạ Trư. Hoàng Mụ mẹ cùng hắn hai đầu dưới TI Tuần Sơn khuyên cho Lâm An Thành Lâm Nghiệp Bộ môn cấp dưới hộ Lâm đội Hào Hào học một khóa, hai đầu vô cùng bận bạch cậu tăng thêm Hoàng Mụ mẹ một thanh đâm, lên núi đi một vòng, một cái buổi chiều đi ra, trên vai khiêng hai đầu răng nanh Dạ Một con lợn trên cổ có một cái nhìn thấy mà giật mình hình tam giác miệng vết thương, một cái càng rực quát, ruột từ sau L môn rõ dị ra tới. 21 tên hộ Lâm đội viên, năm người đeo súng, ở một bên thấy sửng sốt một chút. Từ đó, Hoàng Mụ mẹ cùng nó hai đầu chó ngay tại Lâm An thành hộ Lâm đội trên danh nghĩa. Bởi vì Ngô thành chưa từng có náo qua dạ chứ, cái này là lần đầu tiên, đành phải hướng sắt vách Lâm An thành hộ Lâm đội cho người mượn, mà hộ Lâm đội nghe xong lô thành, lập tức nghĩ đến con cái kia mổ heo không nháy mắt van lạy bà gái. Hoàng Mụ mẹ cúp điện thoại, bắt đầu nhíu mày. Đáp ứng là đáp ứng, nhưng bây giờ nàng chỉ có một con chó, một cái khác đầu trong lòng tệ, không thả liền động. Nghĩ đi nghĩ lại, nàng mở ra điện thoại di động, lật ra lưu giữ ở bên trong video tới tới lui lui nhìn kỹ rất nhiều lần, hoang Mụ mẹ nói, có thể đem nắm thời cơ công kích, căn sẽ chạm thái giới có thể đem chó gọi về, tiểu tử này hẳn là có thể giúp một tay, cũng không biết hắn có hay không nhỏ một chút, đại cầu lên núi trùng quy không tiện. Tính toán, bên trên phát sóng trực tiếp hỏi một chút xem đi. Một bên khác, trong vườn thú. Kỳ An đối tiểu nha đầu nói, Kỳ Kỳ, có đi hay không cho đại nga dọn nhà? Chương 67, ngốc đầu nga. Buổi Sáng hôm nay Kỳ An đi vào vườn bạch thú thời điểm, Âu Đệ cũng cho hắn đắp cái chào ấn, Kỳ An chó vương ấn ký, 26100. Giá tính tích phân, 226. Đại bán mỹ ảnh chi. Kỳ An cũng kỳ kỳ có một câu không có một câu kéo tới gấu bắc cực trên thân. Nói nói, Kỳ Kỳ bỗng nhiên nói, "Tiện các ca, ca, gấu bắc cực không phải màu trắng." Kỳ An trước mắt, "Làm sao không phải màu trắng? Trong TV nhìn thấy gấu bắc cực không đều là một thân lông trắng sao?" Tiểu Nha Đầu chân thành nói, "Trên sách nói, gấu bắc cực da lông không có nhan sắc, là trong suốt. Nó tới gần thứ gì, trên thân da lông liền lại biến thành màu gì, sở dĩ thoạt nhìn là trắng, đó là bởi vì nó tại trong đống tuyết. Nếu là đem gấu bắc cực thả trong rừng rậm, nó da lông đồng dạng sẽ biến thành lá cây nhan sắc." Kỳ An bị Tiểu Nha Đầu một trận thuyết giáo, có chút sững sờ bên cạnh thích thì gian nín cười nói, ngươi về sau ít tại Kỳ Kỳ trước mặt khoe khoang, nàng trời sinh đồ hình chi nhớ, đọc sách so sao chép còn nhanh hơn. Kỳ An xấu hổ, nói sang chuyện khác, "Kỳ Kỳ, có đi hay không cho đại nga dọn nhà?" Đêm qua hắn mang hổ nữu đi tản bộ thời điểm, phát hiện vườn bạch thú bay tới hai cái đại bành lống, còn tại đông viên hổ nhân tạo bên bờ xây lên ổ. Đông viên ban ngày thời điểm có 3 năm con chó, Kỳ An lo lắng hai cái đại nga bị chó hú đến, định đem chúng nó ổ chuyển đến tây viên qua. Tiểu Nha đầu nghe xong, xoay người bò lên trên đại khối đầu, "Hốt, đi, chúng ta qua cho đại nga dọn nhà." Hút đứng lên, "Bất quá, Chạy đi đâu cũng không phải là kỳ kỳ có thể khống chế, nó cũng không phải lập tức, chỉ là thói quen theo sau lưng Kỳ An. Nam Sấp ở một bên gặm cắn khăn màn xương cốt Âu đệ Hiếu Kỳ đứng lên, đuổi theo. Mà sự tình gì đều muốn lẫn vào một chân tiểu mập mạp đồng dạng hồng hổ chạy tới. Vừa vận đời này vì cậu nô tiến vào phát sóng trực tiếp ở giữa, nghe Kỳ An nói muốn đi cho đại nga dọn nhà, hoàng mẫu mẹ tạm thời không có mở miệng. Đồng viên bên mở, đại bạch ngông đem nhà mới gắn ở trong đuổi lao sợi. Có trời mới biết chúng nó từ chỗ nào bay tới, trước đó chưa từng thấy. hai khoan thai bồng bềnh tại phụ cận trên mặt nước, thỉnh đem đầu vào dưới nước kiếm ăn. Khi còn bé Kỳ An tại nông thôn bị nóc đầu nga truy qua, biết chúng nó lợi hại, cách điểm khoảng cách, Kỳ An để kỳ kỳ nguyên địa trở, không nên tới gần. Hắn hướng nga ổ đi đến, xem xét bên chân, dừng lại nói, hai người các ngươi làm sao cũng chạy tới. Trở về chờ lấy. Gặp Kỳ An ngón tay phương hướng, bàn hổ cùng âu đệ quay đầu quay lại, đặt ngông ngồi xổm ở hụt bên người. Kỳ An tiếp cận nga ổ, nhìn thấy hai cái đại nga tại cách đó không xa kiếm ăn, không có chú ý tới hắn, liền dự định lặng lẽ vào thôn, bắn súng địa không uốn, thừa dịp chủ nhân không tại, thần không biết quỷ không hay đem bọn nó ổ chuyển đến bờ bên kia qua nhưng hắn đến đánh giá thấp đại bạch ngưu tính cảnh giác, phát hiện có người lén lén lút lút nhích lại gần mình nhà mới, hai vợ chồng đồng loạt run rẩy cánh, hắc sắc chân màng giẫm lên thủy thượng phiêu, giết trở lại đến thủ hộ gia viên, cùng kỳ an cũng không nhìn thấy bốn quạ chúng lõng. Mẹ nga thể trạng nhỏ một chút, bay vào trong ổ ngồi xuống, công nga trực tiếp lên bờ, triển khai rộng thùng tính cánh, phát ra kêu to, cảnh cáo chỗ mộ tặc không cho phép tới gần. Những này ngóc đầu nga nhìn người vô hại và vật vô hại, có thể cắn người đến không phải bình thường hung một thanh lẩm bẩm xuống dưới cũng là một khối máu ứ đọng, tại nông thôn, khán gia hộ viện so chó đều có tác dụng. Đi qua chúng nó đau khổ Kỳ An lui lại một bước, cũng mặc kệ ngốc đầu Nga có nghe hay không hiểu, thương lượng, đừng kích động, ta không nghĩ trộm các người ổ, chỉ là muốn giúp các người đổi chỗ khác. Hiển nhiên câu thông vô hiệu, công Nga cảnh cáo về sau, gặp trộm hổ tặc vẫn không rời đi, nó đè thấp đầu, dương cánh, di chuyển hai cái ngắn bàn chân, gù leo gù leo đánh nút về phía Kỳ An. "Trà qua." Kỳ An xoay người chạy. "Go go." "Gung gung go, go, go." Nhìn thấy đại nga công kích Kỳ An, trung tâm hội chủ chó săn bản hổ cái thứ nhất go, go chạy tới, sau đó là hụt, tiếp theo là Âu Đệ. Kỳ An vội nói, "Đừng tới đây." Trở về Trong quận thú vị không ít, trước đó không lâu còn bị bản hổ cắn chết một cái. Có thể đại bạch ngốc liền cái này hay, tuy nhiên lại sững sờ lại hung hãn, nhưng cắn chết đến đáng tiếc. Lại nói, tạo thành không tất yếu giết hại, hắn sẽ bị hệ thống trừ điểm. Phát sóng trực tiếp thời gian, một đám xem náo nhiệt không chê chuyện lớn người xem gặp Kỳ An bị ngốc đầu nga đuổi cho chật vật chạy trốn, cười ha ha, hoàng mụ mẹ chú ý lực thì tại ba cái cầu thân bên trên. Kỳ An một tiếng khẩu lệnh, ba cái cho dừng ngay dừng lại, cứ việc không tình nguyện, nhưng vẫn là chạy về hướng đi, song truy tại Kỳ An cái phía sau cùng nga sủa gọi không muốn để cho sao động tiếng chó sủa tiếp tục chọc giận ngốc đầu nga, Kỳ An vừa chạy vừa quay đầu, é eh, hát hát im tiếng. Gâu gâu âm thanh rất nhanh đình chỉ, bảo trì cảnh giới tư thái, hoàng mụ mẹ lần nữa hiện lên ngoài ý muốn biểu lộ, cũng không thể hắn mỗi con chó đều có thể làm hộ vệ Huyền A. Lúc này, Kỳ An tiếng kêu đau đớn vang lên, đại gia ngươi, thật đúng là cắn. Ngốc đầu nga truy gần, chiếu vào hắn cái mông cũng là một thanh. Phát sóng trực tiếp thời gian, tay nhỏ rất đại thủ, ha ha, ha. mép rất đậm phát cái che mặt biểu lộ, thể diện mất hết. Thể diện mất hết. 87 cái chữ Hán, tiểu ca Ngươi thế, nhưng là thú vương A thật xin lỗi, để cho ta trước cười một hồi. Ha ha ha ha. Thương nhìn phát sóng trực tiếp thiện ý chế giễu, mà mấy vị vừa mới tiến đến châm chọc nói, "Hứ, liền hắn còn thú vương." Bị một cái ngốc đầu Nga đuổi cho khắp thế giới chạy trốn, hắn cũng không cảm thấy ngại tự xưng thú vương. Tay nhỏ rát đại thủ, nói bậy. Đó là tiểu ca không muốn thương tổn đại Nga, không phải vậy bản hổ chúng nó sớm chạy tới. Cách đó không xa, Kỳ An bị truy lùng, quay đầu một thanh nắm công Nga dài nhỏ cổ, "Ngươi có hết hay không? Ta chỉ là muốn giúp các ngươi chuyển cái nhà, thật coi ca dễ khi dễ, lại cắn ta có thể không khách khí a." Đại nga run rẩy cánh dây rựa, sợ bẻ gãy nó cổ, Kỳ An đem đại nga phóng tới mặt đất, ấn ở thân thể nó. Lời nói bao không thông, câu thông y nguyên vô hiệu, Kỳ An luống cũng lúc, đời này vì cậu nô nói, vô dụng, hiện tại là đầu tháng 7, đoán chừng trong ổ có trứng ống, chúng nó liều chết cũng sẽ không để ngươi đụng ổ. Ngay vậy, Kỳ An đi môi, mẹ trứng. Dọn nhà hành động đành phải hết hiệu lực. Bung ra đại nga, Kỳ An mở ra đôi chân dài chạy xa, đời này vì cậu nô nói, giữa chưa có rảnh không. Ta qua lội vườn mấy thú, có chuyện muốn nói với ngươi. Kỳ An ngoài ý muốn, ngươi cũng lẳng ngô thành người. Dã chứ cắn người là chính sự. Hoàng Mụ mẹ không hề sĩ diện, không riêng gì ngô thành người, chúng ta còn gặp qua. Gặp qua? Kỳ An trước mắt, cẩn thận hồi tưởng, nô thành ngôi chó lợi hại, chúng ta lại gặp. Thế sẽ không như thế sao a? Giữa chưa ăn cơm trưa, một cố kim bôi hải sư ngừng đến vườn bạch thú cửa. Gặp mặt về sau, Hoàng ngụ mẹ hỏi, giống trong video hụt cùng đại hát như thế hộ vệ quyển, ngươi còn có mấy đầu? Muốn cầu cạnh Hoàng ngụ mẹ Kỳ An lúc này thong khoái trả lời, ngươi muốn mấy đầu? Hoàng Mụ mẹ không hiểu nhìn lại. Kỳ An nói, 26 đầu có đủ hay không? Có người tìm lạm phi ngươi. Không cần nói cho ta đối phương có bao nhiêu người. Ngươi chỉ cần nói muốn bãi bình người nào. Chương 68: Đi săn chuẩn bị. Kỳ An nói đến phía lối, có thể tàn nhẫn bác gái bất vì sở động, tìm ta phiền phức người, lão thái bà hướng đến chính mình bãi bình. Lần này tới tìm ngươi, là bởi vì gần nhất Đông Sơn chấn náo dã trừ sự tình. Dã trừ? Kỳ An nhớ tới buổi sáng hôm nay nhìn thấy tin tức. Ban hộ gặp có người đến, quy củ cũ, cản đường đoạn. Khục, giả ngây thơ lấy ăn. Có thể hoàng mụ mẹ không ăn nó bộ này, dịch ra ánh mắt, nhìn cũng không nhìn nó liếc một chút, chỉ chốc lát, bị không để ý tới tiểu mập mạp thất lạc đứng lên, chính mình chạy đi một bên chơi. Hoàng Ngụ mẹ tiếp tục nói, "Ta buổi sáng tiếp vào cục lâm nghiệp điện thoại, cho ta biết cùng một chỗ lên núi săn lợn rừng. Lúc đầu ta cùng cô nàng, cây cột liền đầy đủ, có thể cô nàng trong lòng tệ, không tiện động. Lần trước nhìn video biết ngươi cái này có hộ vệ quyền, muốn đến mượn hai đầu." Kỳ An vừa muốn mở miệng, Hoàng Ngụ mẹ cắt ngang, "Chớ cùng lão thái bà thổi người có 26 đầu, ta bắt đầu nuôi chó thời điểm ngươi còn không có sinh đây. Lên núi săn lợn rừng không phải đùa giỡn, cái này hai đầu chó đầu tiên muốn tuyệt đối nghe lời, lúc nào bên trên, lúc nào lui, nhất định phải phục tùng khẩu Thứ hai, hạ miệng muốn hung ác, cắn liền tuyệt không bu miệng. Thứ ba, Lá gan nhất định phải lớn, gặp gỡ chứ không thể sợ. Liên ba yêu cầu này, thoải mái nhanh một chút, có hay không ngươi nói một câu? Không, có lời nói, Lao Thái bà vội qua tìm người khác. Dạng này chó, Kỳ An có, không nói đùa, hắn thật có 26 đầu. Vấn đề là, hắn đến cùng một chỗ đi theo, cầu tài hội thỏa mãn trở lên ba cái yêu cầu. Kỳ An không phải làm càn làm bậy, tựa như hoàng mẫu mẹ nói, đi vào trên núi gặp gỡ gỡ dã khẳng định có mạo hiểm. Trên internet nói hắn là thú vương, không có khả năng lấp mình biến hóa, thật thành vô địch sơn lâm thú vương. Thế nhưng là Đây cũng là hắn cùng Hoàng Mụ mẹ nhờ và chút quan hệ cơ hội tốt, bỏ lỡ có lẽ về sau liền không đụng tới. Một bên là mạo hiểm, một bên là dựa vào Hoàng Mụ mẹ thời cơ, do dự lúc, hệ thống nhắc nhở, giá tính nhiệm vụ, thanh trừ động đỉnh sơn giá trư. Nhiệm vụ khen thưởng, lấy săn đổi giá trừ thể trọng tính toán, một cân đổi lấy một cái giá tính tích phân. Nghĩ đến giá trư động một tí trên trăm cân thể trọng, Kỳ An nhãn tỉnh sáng lên, lập tức nói lại, có, nhưng ta cũng phải cùng một chỗ đi theo. Hoàng Mụ mẹ, ngươi cái chủ nhân này đương nhiên muốn cùng đi. Kỳ An, "Tệ." Sau đó thành nói, ta không có bất kỳ cái gì đi săn kinh nghiệm, hai đầu chó cũng không có. Ta muốn biết đụng tới dã trư về sau, ngươi cần ta làm cái gì? Hoàng ngụ mẹ, ngươi chỉ cần cùng trong video như thế, đang nghe ta nói bên trên thời điểm, để ngươi hai đầu chó phân biệt cắn dã trư hai cái lột hay, tựa như đêm hôm đó hụt cùng đại hắc phân biệt cắn hai cái mao tắc tay mở dạng. Kỳ An trước mắt, đêm hôm đó cắn mau tắc tay cũng không phải là hắn ra lệnh, mà chính là hụt cùng đại hắc bản năng. Bất quá hắn con người đảo một vòng, vẫn là gật đầu nói, có thể. Hoàng ngụ mẹ, như vậy cũng tốt. Con ngươi vấn đề an toàn, ta có thể cam đoan. Chính diện có cây cột tường đối, chó chỉ cần cắn không hé miệng, chúng nó an toàn cũng có thể bảo chứng. Nghe được an toàn không lo, Kỳ An yên tâm, bên trên nộ công tiểu ký, bản hổ không vào chỗ chết cắn coi như hắn thua. Hắn gật gật đầu. Hoàng Mụ mẹ, tốt, này cứ như vậy định. Đem điện thoại di động của ngươi hào cùng địa chỉ cho ta, ngày mai 6 giờ sáng nữa, ta đến ngươi cửa nhà tiếp ngươi. Kỳ An báo lên số điện thoại di động cùng địa chỉ, có thể Hoàng Mụ mẹ không có nhớ, đột nhiên nói, ngươi tại đánh lao thái bà chủ ý. Kỳ An sửng sốt, lập tức kịp phản ứng chính mình lộ tẩy, hắn không có muốn chỗ tốt, không hỏi một tiếng. Còn tốt não tử chuyển nhanh, Kỳ An tiếp tục giả vờ ngốc, ta đem ngươi ý định gì? Hoàng Mụ mẹ ngẫm lại, Chính mình cũng xác thực không có gì tốt để hắn nhớ thương, xem kỹ Kỳ An liếc một chút, lấy điện thoại di động ra, để Kỳ An lại báo một lần. Một lát thu hồi điện thoại di động, nàng nói, lần này cần qua một đến hai ngày, bao quát người ta ở bên trong, hộ lâm đội đánh tới một con lợn rừng mỗi người 500, đương nhiên ngươi cũng có thể lựa chọn mang một cái thịt heo rừng đi. Thịt heo rừng? Kỳ An thèm nói, thịt heo rừng hương vị gì thật đúng là chưa ăn qua. Hoàng Mụ mẹ cười khẽ lắc đầu, cảm thấy mình vừa rồi đang nghi, đây chính là tiểu tử ngốc. Đưa đi Hoàng Mụ mẹ về sau, lão phụng tìm đến, "Kỳ An, ngươi đem qua cho hộ ăn cô nương." Kỳ An Già cho Anna 2 kg gam thịt bò bùi nó toàn ăn. Phong kiến quân không hiểu, vậy ta buổi sáng cho hổ ăn cô nàng thời điểm, nó làm sao còn ăn không đủ no? Trước kia đều cái này lượng a. Kỳ An đồng dạng không hiểu ra sao. Trạng vào tối, Lý Tịnh nhà. Biết được Kỳ An muốn dẫn bản hổ cùng Âu Đệ lên núi săn lợn rừng, Lý Tịnh không hề nghĩ ngợi một lời đáp ứng. Nàng không phải tin tưởng Kỳ An, mà chính là đối hoàng ngụ mẹ tuyệt đối tín nhiệm. Âu Đệ bản hổ có nàng xem thấy, thỏa thỏa không có vấn đề. Mà lại, nói không chừng hoàng mẫu mẹ một cao hứng, tiếp nhận Âu Đệ, năm đó cảnh khiển đội khảo hạch, nàng cầm mát điểm liền là có lỗi với quốc gia. Nhân dân. Ban đêm, Kỳ An đi vào hổ lùng, hổ lữu cao hứng tiến lên ôm chân, lại là liếm lại là cọ. Kỳ An giải khai thịt bò bủn, đút cho hổ lữu, hổ lữu lần thứ nhất cự tuyệt ăn, tiếp tục ôm Kỳ An chân cọ. "Làm sao? Không nói bụng." Kỳ An hỏi. Hổ lữu không biết nói chuyện, vẫn là ôm Kỳ An chân cọ, có a cọ, trong lô mũi còn phốc phốc phốc. Phun khí nũng nịu. "Nó hôm nay cái này là thế nào?" Kỳ An nghi ngờ nói. Ngẫm lại, Kỳ An triệu ra hồ cá, vơ vẹt ra một đầu ngân điểu, không muốn ăn thịt bò, ăn sao? Hổ lập tức lẻ lưới cuốn vào miệng bên trong, từ ngực nuốt xuống. Sau đó nhìn chằm chằm nhìn lấy hồ cá. Kỳ An gặp cây rong bên trên lại trải không ít trứng cá, rứt khoát đem còn lại toàn đút cho hồ lưu. Ăn xong món ăn khai vị, hồ lưu rốt cục chịu ăn thịt bò bồn, khẩu vị mở rộng, bẹp bẹp. Bên ngoài trên cây, một đôi bạc con mắt màu xanh lam nhìn chăm chú lên lồng bên trong phát sinh hết thảy. Mang hồ lưu tán xong bước về đến nhà, Kỳ An bắt đầu chuẩn bị ngày mai đi săn muốn dẫn đồ vật. Nam Hải à, người nào không có đột bảo kỳ binh yn Rất nhiều thứ Kỳ An bình thường đều có tại đảo bảo hoặc là ngoài trời sinh tồn trên website vervet. Leo đối dày, camo phòng chiến lang dao gam đã đánh lửa dây chuyển, loại sách tay ấm nước. Hắn đem trước kia từng chút từng chút chữ hàng đứng lên ngoài trời trang bị toàn bộ mang lên, liền dây câu lưới câu đều có. Trang bị chuẩn bị thỏa đáng, Kỳ An thông tri ông ngoại mình trời chiếu cố 8 vạn. Ngày mai lên núi đi săn, Kỷ An chỉ đem bàn hổ cùng Âu đệ qua, 8 vạn để ở nhà. Không nói đến thuần trắng ly tử năng tiểu xảo thể trạng, Kỷ An thực sự không muốn nhìn thấy cái này hoàn mỹ manh vật nhẹ răng bộ dáng. Hôm nay bàn hổ cùng Âu đệ ngủ ở Kỳ An nhà, Kỷ An lấy nó xuống nhóm vòng cổ, thay đổi hai cây mang đinh tán ra chế thô vòng cổ. Bản hổ chen vào nó quen thuộc ngủ đệm, Âu đệ cũng muốn đi vào, tiểu mập mạp bá đạo. Nghe rằng xua đổi. Kỳ An vô vô giường, hô đệ, lên ngủ. Ban hổ xem xét, chống mà thèm không làm, béo nấm lùn thể nhảy lên, đồng dạng nhảy lên giường, đầu hủy đến Kỳ An bên gối. Định tốt chung bao đóng lại đèn, Kỳ An cùng với bên thai tiểu mập mạp hồng hổ hồ câm thanh, dần dần tắt đi. Chương 69, đi săn một. Thứ 7 6 giờ sáng 30, Kim môi hải sư đứng ở phố cũ đầu ngõ. Kỳ An ngáp lên xe, gặp sau lưng của hắn nét tràn đầy ba lô leo núi, Hoàng mẹ nói, ngươi mang nhiều đồ như vậy làm gì? Kỳ An, lên núi săn bắn đương nhiên muốn làm đủ chuẩn bị. Hoàng Mụ mẹ cười thầm. Tâm đạm một câu quả nhiên là tiểu tử ngốc, nói, tiểu hỏa tử thể là tốt, vậy ngươi liền độc đi. Sau đó bạn hổ lên xe, Âu Đệ lên xe, Hoàng Mụ mẹ quay đầu nhìn về phía Âu Đệ, ngươi xác định nó có thể. Kỳ An sờ sờ Âu Đệ đầu, khẳng định gật đầu nói, tuyệt đối có thể. Quét mắt soi xét phẩm hệ, ẩn ẩn có chút hung manh tướng mạo Âu Đệ, Hoàng Mụ mẹ không nói thêm lời, khởi động lái xe. Trên xe, lần trước nhìn thấy Bạch cầu cũng tại, tiên tĩnh ghé vào chỗ ngồi phía sau, Kỳ An ở bên cạnh nó ngồi xuống, nói, lai ngươi, like ngươi gọi tầy cột, còn nhớ ta không? Nói liền đưa tay qua vỏ Bạch Cẩu. Lần trước Kỳ An cùng nó bồi dưỡng được đến 32 độ thân mật vẫn còn, cây cột thoải mái phun ra đầu lưỡi, đem đầu gác qua Kỳ An trên đùi. Ngồi trước hoàng ngụ mẹ vừa lái xe, một bên rọ xét kính chiếu hậu, khoảng cách gần tỉ mỉ quan sát Kỳ An cái kia chỉ có lấy vu thuật đồng dạng hiệu quả thần kỳ, che ở cây cột trên đầu tay phải. Cây cột cùng 8 vạn một dạng, đều là một thân lông trắng, bất quá 8 vạn là màu trắng tinh, cây cột làm theo nhìn mang một ít vô cùng bẩn màu xám. Kỳ An một chút không ngần ngại, hai cánh tay cùng tiến lên, nhiệt tình xoa cây cột một hồi đầu chó. Cây cột bị xoa lệch ra mặt, nâng lên cái mũi đỏ ngửi hướng Kỳ An, độ thân mật hai. Chỗ ngồi phía sau Âu đệ không có khăn mặt sương cốt, lại gầm từ bản thân cái đôi. Bàn hổ tâm tư đấu kỵ trọng, gặp cây cột dễ chịu hưởng thụ lên bình thường chỉ có nó mới có dã nộ, lắc lắc béo nấm lùn thân thể bỏ qua đến, muốn dùng đầu đẩy ra cây cột. Cây cột thể trạng kém hút ba lần không ngừng, có thể giá tính đẳng cấp đồng dạng là Lv3, tự nhiên có đạo lý. Bàn hổ bá đạo có lẽ đối với hắn cho áp dụng, nhưng đụng tới hút, cây cột dạng này nhân vật hung ác, tiểu mập mạp nhất định kinh ngạc. Cây cột không rên một tiếng, ban hổ gầm nhẹ răng, hai đầu chó đầu đầu, khoảng cách gần đến nhíu. Tục nữ nói cắn người không gọi là chó, cây cột gặp một lại xấu lại dẹp mặt to càng ngày càng gần không nói hai lời túi lầu xuống, hé miệng, so với bình thường cho rõ ràng mọc ra một số khuyển nha chuẩn sắc lầm bẩm tại bản hộ của hạng bên trên. May mà ngọa man không nặng, thêm nữa bản hộ trên cổ mang theo kỳ An cố ý chuẩn bị thô ra đinh tán vòng cổ, không bị thương tổn, bất quá cái này một thanh đã cảnh cáo về sau, tiểu mập mạp trung thực, ngồi xổm, Kỷ An bên người ồ ồ gọi, mắt nhỏ tội nghiệp nhìn về phía kỳ An, phảng phất tại cáo trạng có chó khi dễ nó. Kỳ An cười vò bản hộ đầu, bị đánh a. Ngươi về sau thiếu trêu người ta, ngươi đánh không lại. Mặc đầu sát hổ hạ dưới, bản hộ đảo mắt vừa rồi bị đánh ăn thiệt tỏi sự tình. Hướng trên lệm lót một năm, lật người lộ ra cái bụng, tướng Kỳ An cầu hổ sở. Kỳ An nuôi chó bên trong, bàn hổ tròn vo cái bụng xúc cảm tốt nhất, tiếp là mềm nhũn tấm vạn. Chỉ chốc lát, bàn hổ hổng hộc nheo mắt lại, phun ra đờ lưỡi, theo mị sợi giống như mẹ mặt nghiêng tại một bên, túi đến trên ghế ngồi. Trước tòa hoàng ngụ mẹ Mi đầu càng nhăn càng chặt, nàng vẫn là không hiểu được. Buổi sáng xe ít, Kim Ô Hải sư thông suốt lái ra khu vực thành thị, lái hướng Thái Hồ cầu lớn phương cầu lớn toàn dài 5 cây số khoảng chừng, đường cắt ba tòa đạo, sau cùng thông hướng lớn nhất Đông Sơn chấn động đỉnh sơn cảnh Đại lý xe trên cầu, Kỳ An nhìn ngoài cửa sổ sóng nước lấp loáng thái hồ, nhớ tới tâm sự. Gần nhất mỗi ngày mang hổ lưu tản bộ, thêm đồ ăn, mỗi hoàn thành một lần hổ lưu thường ngày, Kỳ An cùng nó độ thân mật liền tăng một chút xíu, chiếu tiến độ này, ước chừng một năm còn chừng, hổ lưu liền sẽ cho Kỳ An đắp lên hổ chào ân ký. Có thể từ khi cho hổ lưu cho ăn ngân điều, sự tình liền không đúng lắm, lần trước 10 đầu ngân điều cho ăn xong, chuyển đường lại đi, Kỳ An phát hiện hổ lưu độ thân mật lập tức tăng 5 điểm. Tối hôm qua lại thử một lần, lưu ý phía dưới, 6 đầu ngân điều toàn bộ vào trong bụng, hổ lại tăng 3 điểm độ thân mật. Trong hồ cá trứng cá dùng không mấy ngày liền có thể ấp trứng, một tuần khoảng trưởng từ cá bột trưởng thành thành cá, Kỳ An tính toán dưới, có lẽ dùng không một cái tháng liền có thể cùng hồ lưu độ thân mật soát đến 80. Muốn đến nơi này, Kỳ An không khỏi đắc ý đứng lên, đáng tiếc hồ lưu thân thể không tốt, không phải vậy dẫn nó lên núi, ta quản ngươi cái gì rã chứ con báo, toàn diện cho ca trung thực nằm xuống. Chờ sau này rã tính đẳng cấp đứng lên, sư tử, tinh tinh, con voi còn có móc é lờ háng nhị ca, tóc hối cua ca ở bên người hạng một đống, ca đơn thương độc mã dẹp yên sĩ dạng gết Mu ha ha Ngồi trước lão bà lần nữa im lặng lúc đầu. Sau 20 phút, Kim môi Hải sư tại cảnh khu hộ lâm công tác đứng dừng lại. Hoàng Ngụ mẹ xuống xe, đem một cây toàn thân đen nhánh gai sát cắm vào bên hông dây lưng bên trên trong bao da, "Kỳ An, loại này tuân L.L đồ vật ngươi cũng có, không sợ bị bắt vào đi." Lao thái bà khinh thường nói, "Hừ, ta muốn mượn ý, đàn ông thương đi ra đều không người có thể quản." Kỳ An mép mép miệng, tâm hạ quyết định coi như về sau lao thái bà cự tuyệt đến vườn thú, cũng không thể tùy ý đắc tội nàng. Nàng không riêng chó hung ác, người ác hơn, thật chơi cứng, Kỳ An cảm thấy sau cùng nằm trên đất hơn phân nửa không phải là lão thái bà. Bắc Phương đồng học khả năng không quá hiểu biết động đỉnh sơn, nhưng có hai dạng đồ vật, người nước Hoa khẳng định đều biết. Một cái là lá trà bích loa xuân, động đỉnh sơn cũng là ban đầu nơi sản sinh, một cái khác làm theo là tiểu thuyết bên trong thiên sơn đồng mộ chiếm lĩnh phiếu miểu phong. Công tác đứng bên ngoài, một đám ăn mặc trang phục sặc sỡ, từ sát vách lâm an thành mượn tới hộ lâm nội viên đã tại cửa ra vào chờ đợi. Kỳ An đem xem, hết thảy 21 người, 5 cá nhân đeo súng, còn có hơn 10 con chó, mảnh chó, Pitbull, không có gọi nổi đến tên chó đất, cùng một đầu núi SR, Rottweiler. Kỳ An đối đầu kia SR Rottweiler nhìn nửa ngày không hiểu được. Hoàng Mụ mẹ nói, đây là chó đất theo tổ truy lờ trui ra đến loại sản phẩm mới. Nhìn thằng lớn mạnh, liền dám hung nhân, thật động phải hung ác liền sợ. Gâu gâu, ương ương gâu gâu phát hiện không biết chó, hộ lâm đội bảy chó sủa gọi, Hoàng Mụ mẹ nói, đem ngươi chó bỏ vào, theo chân chúng nó làm quen một chút. Kỳ An thổi xuống dẫn dắt dây thử, đánh dưới chuẩn bị nhe răng bản hổ trán, tiểu tử ngươi an vật điểm, đi vào không cho phép đánh nhau, nơi này ngươi không phải vương. Tiểu mập mạ lòng liếm liếm cái mũi, thu liễm tướng. Hoàng Vân Trân, đến a đã lâu không gặp. Một vị năm mươi mấy, người mặc trang phục sờ sỡ, có thương đại gia đi tới, hồ. Hắn là hộ lâm đội đội trưởng Trần Đào, Hoàng Mụ mẹ sau khi giới thiệu, Kỳ An cũng đi theo gọi Lao Trần. Lao Trần giò xét Kỳ An, nhỏ giọng hỏi, "Đây là Hoàng Mụ mẹ, cô nàng trong lòng tệ, hắn là ta mời tới người giúp đỡ?" Trợ thủ. Lao Trần ngắm mắt ngoài miệng không có lông Kỳ An, lại quay đầu nhìn về phía tròn vo bản hộ, cùng Choi Choi đệ, mắt lộ ra hoài nghi. Hắn sẽ không hư sự tình, xảy ra chuyện mời ta phụ trách. Trước cùng một chỗ lên núi nhìn xem, ngươi không hài lòng lời nói, cái kia phần tiền ta bỏ ra." Hoàng Mụ mẹ nói. "Ừm." Gâu gâu gâu gâu bảy chó bên trong, thể trạng cháng kiện SR rồ đuẩy hung hăng hướng bản hổ kêu to. Tiểu Mập Mạp ghi nhớ Kỳ An Quyên Bảo, chật qua cái mông, không để ý tới nó. Thế thế, coi là bàn hổ kém cỏi, SR rồ đuẩy càng hăng hái, càng làm càng vang. Sau đó, đâm nghiêng bên trong giết ra một đầu bệ cậu, lẩm bẩm ở SR rồ đuẩy cổ họng, hất đầu, nhẹ nhõm trong giọng trên đất. Cây cột nhà ra, túi đầu nhìn ngẩn, một trận bại quyển kêu thảm thiết lên, SR chủ nhân sau. Chương 70, đi săn 2. Chuẩn bị liên tục, tất cả mọi người đổi thừa xe dịn, hết thảy 6 chiếc. Động Đình Sơn diện tích 6000 km vuông, lớn như vậy phạm vi muốn tìm giá trị chỉ có hai cái biện pháp. Một cái so sánh đáng tin, đến giá trị lần gần đây nhất xuất hiện địa phương, căn cứ dấu chân, phân và nước tiểu đảo ngược truy tung. Một cái khác thuần xem vật khí, mở ra xe dịp khắp nơi đi dạo, nhìn vui chó có thể hay không ngửi được giá trị mùi vị. Trước đoàn xe được, trung quanh một mảnh nói nhăng nói cuội, xe nổ tươi tốt, thanh thúy tiếng chim hót thỉnh thoảng vang lên. Kỳ An hôm nay không có mở phát sóng trực tiếp, tuy nhiên hơi có đáng tiếc, nhưng hắn không có đi săn đồng ý, nói không chừng giá mới ra đến trả không gặp máu, phát sóng trực tiếp ở giữa liền bị phong. Nửa giờ khoảng chừng Xe Jeep tại trà sơn thôn dừng lại, phu cận trên sườn núi, từng loạt từng loạt chỉnh tề trồng chọt cây trà hướng xuống lan tràn, bởi vì lần gần đây nhất dã trừ tập kích người phát sinh ở nơi này, đội trưởng lão Trần xuống xe, hướng trên sườn núi mang theo mũ rơm, tối đầu bận rộn thôn dân hỏi thăm. Gặp một đoàn người lại là chó, lại là thương, biết được là đến săn lợn rừng, tốt nhiều thôn dân chạy tới lao nhau, có cung cấp manh mối, cũng có mở miệng phàn nàn. Các ngươi cuối cùng đến, ôi, dã trừ náo phải có hơn 1 năm, chạy tới an trong đất chăng già, gặm hỏng cây trà, chúng ta chỉ có thể nhịn, không dám đánh. Gặm hỏng trang gia cũng không tính là gì. Sợ nhất là một người trên đường gặp được, từng nhà đều có hài tử, chúng ta hướng trong chấn phản ứng tốt nhiều lần, chỉ nói để cho chúng ta trông thấy trốn xa một chút, hơn một năm nay một mực nói muốn tới bắt giá trư, kết quả một mực không. A, các ngươi nhìn, nửa năm trước ta ở trên núi bị giá trư cắn, nhờ có ngày đó trên thân đàn ông hái trả cái quốc. Nói, một vị nông dân chồng trẻ quấn lên ông quần, lộ ra trên bàn chân nhìn thấy mà giật mình vết thương, sau đó lại vung lên ý phục, trên lưng cũng có vết cắn. Kỳ An Miết biết miệng, vết thương này nhìn lấy đều cảm thấy đau nhức. Chờ các thôn dân tạ xong, lão bắt đầu hỏi thăm lần gần đây nhất dã trư hiện địa điểm. Chỉ trong lát, hắn quay đầu vung tay lên, mang chó ngoan cùng trang bị, đều xuống xe. Nông dân chồng trẻ dẫn đường, dọc theo dốc núi mà lên, tiểu sau 20 phút, hắn dừng lại nói, thú đầy đến du lịch tiểu cô nương cũng là ở chỗ này bị cắn. Tác người ta, tiểu cô nương mặc váy, trên đùi tất cả đều là thương tổn. Nông dân chồng trẻ chỉ hướng phía đông tối cao một ngọn núi, nói tiếp, nửa năm trước ta tại phiếu Miểu Phong nơi đó bị một cái hơn 100 cân, nhanh 200 cân đại heo truy đuổi, lúc ấy chung quanh còn có mấy cái nhỏ một chút, nếu là tính cả năm nay sinh heo con, ta đoán chừng những này giá trị muốn thành bậy. Kỳ An theo nông dân trổng trẻ chỉ hướng nhìn lại, lực có thất vọng. Nói là phiếu miểu phong, thực cũng liền 300 đến mét cao, không có cách, nô thành chỗ bình nguyên địa khu, không nhìn thấy hiểm trở cao sơn. Thu hồi ánh mắt, Kỳ An nhíu môi, tâm đạo, liền gần nơi cao, năm đó Lý Thu Thủy làm sao không nghĩ tới ban đêm từ sau núi một cái bổ nhào vượt lên qua, thừa dịp trời tối đem Thiên Sơn đồng mộ tháo thành tám khối đâu. Tây cột, người. Lúc này, Hoàng ngụ mẹ chỉ hướng mặt đất, mệnh lệnh Bạch cầu tìm kiếm mùi vị. Tây cột túi đầu, tại phụ cận chạy tới chạy lui động, ngắn ngủi khí. Thấy thế, Kỳ An học theo, ngón tay mặt đất, quay đầu nói, "Âu đệ, người." Âu đệ đồng dạng cúi thấp đầu, Ngồi một hồi, ngồi xổm Kỳ an trước mặt, ánh mắt rõ ràng đang nói, ta xương cốt không ở nơi này. Hoàng mụ mẹ đi tới nói, ngươi để nó người cái gì? Nó lại không biết giá trị vị gì? Kỳ An, Gâu. Ti cây cột gọi tiếng vang lên, hoàng mụ mẹ lập tức chạy tới, Kỳ an mang theo bản hồ, Âu đệ đuổi theo. Sườn núi đỉnh trà lâm chỗ sâu, cây cột ghé vào một gốc cây trà dưới, chờ đợi hoàng mụ mẹ đến đây. Đây là tập độc chó người được tuân e l hàng cấm sau tiêu chuẩn động tác. Hoàng mẹ xoay người nhìn lại, trên mặt đất bên trong sâu một cái phân nhánh ngón heo ấn, tựa như tự chúc lúc, các cô nương bình thường bày ra hai thủ thế, mà lại là gần đây lưu lại. Ngậm lại, Hoàng Mụ mẹ gọi Âu Đệ, chỉ móng heo ấn, người Âu Đệ túi đầu hít sâu, rất nhanh lưu lại, một hồi nghẹn nào một hồi gầm nhẹ, nó rất chán ghét cái mùi này. Âu Đệ biểu hiện ra đối giá thú mùi vì e ngại, Hoàng ngụ mẹ thần sắc bất thiện nhìn về phía Kỳ An. Kỳ An dịch ra ánh mắt nói, đợi chút nữa phải vào núi, trước ở bên ngoài đem ve đốt cờ bên trên. Hắn như vô sự đem Âu Đệ mang qua một bên, ngồi xuống tại đại nhị đóa một bên nói khẽ, ngươi thế nhưng là cảnh khuyển á về sau chuyên cắn người cái mông, sao có thể sợ một cái heo đâu. Hai lần mặc đầu sắt về sau, Âu một lần nữa tỉnh táo lại. Nơi xa Hoang Ngụ Mẹ lần nữa híp mắt nhìn về phía Kỳ An đắp lên đầu chó bên trên tay phải. Đã đã tìm được mùi vị ngon thuần, về sau liền muốn lên núi truy tung, Hoang Ngụ Mẹ cho cây cột mặc vào phòng lưng gai tâm, bảo vệ cổ, ngực bụng, phòng ngừa bị giá chư răng nhanh chọn thương tổn cùng tán bị thương. Mặt khác mảnh chó, ít bun cùng một cái thái é thương chó săn cũng đều mặc vào áo lót. Dung Hoang Ngụ Mẹ lời nói tới nói, hộ lâm đội bảy chó bên trong, liền cái này ba cái hơi có tác dụng. Trước mắt chỉ có một đầu mùi vị ngon không cần phân đội, cây cột đầu, sau lưng hộ lâm đội chó, cùng một người người vị đạo phía trước dẫn đường. Kỳ An gấp dưới phía sau cực đại ba lô leo núi. Nhớ tới vừa rồi nông dân trỏng trẻ vết thương trên người, hắn vẫn là cho Âu Đệ bộc lên dẫn dắt dây thừng. Trước mắt Âu Đệ phục tùng độ còn kém một chút, ban hổ không cần, Kỳ An một ánh mắt, tiểu mập mạp liền có thể hiểu ý. Mà gặp hắn vội vã cuống cùng lôi kéo cho dây thừng, đằng sau một vị mày rậm ca thân mật nhắc nhở nói, kéo căng một điểm, một hồi chạy trên núi khó tìm. Hộ Lâm đội trước sau vang lên còi vang, cả người đến chỗ nào đều không được hoang nền, Kỳ An đối Sơn Lâm lạnh nhạt, một đám tên giảo hoạt một chút xem đấu. chi, hắn hai đầu chó mập mạp, sợ sợ, một hồi khác làm trở ngại chứ không giúp gì mới tốt. Kỷ An không quan trọng dương dưới lông này, tiếp tục đuổi theo. Chuyện cũ kể cầu đến đầu thuyền tự nhiên thẳng, núi đến trước xe tất có đường, rơi đi nhiều, dày liền bật đi. Từ khi rời tràn núi, hướng đi phiếu miểu phong phương hướng, đường liền biến mất, thật là đi vào trong rừng, Kỳ An đột nhiên phát hiện xung quanh khắp nơi đều là đường, dâm chính là, cần gì phải phải đi người khác vẽ tốt đường. Tiểu mập mạp hồng hộp đi theo Kỳ An bên người, nó hiện tại thể lực hoàn toàn không cần lo lắng, cả ngày tại trong vườn thú liên chạy, nó sớm cũng không phải là lúc trước động một chút lại nằm sấp hổ con chó quẻ. Tước chừng hơn 1 giờ về sau, phía trước bảy chó sủa gọi, hoàng mụ mẹ nói, hẳn là vây quanh, đi Đi xem một chút, Kỳ An đổi theo. Chờ hắn đến gần trước, đã nhìn thấy một cái gần trăm 110 cân dạ chứ trên thân treo đầy chó, mà dẫn đầu cây cột cái này lúc sau đã chạy tới hướng Hoàng Mụ mẹ trên công. Hoàng Mụ mẹ không ngừng đập cây cột hiếp bên cạnh, một hồi khích lệ. Sau đó, nàng đứng lên đối Kỳ An nói, "Theo chân sau còn có có thể ngậm ăn địa phương, để ngươi hai đầu chó bên trên đi thử xem." Đã tuyệt đối an toàn, Kỳ An gật đầu. Gặp ban hổ cùng Âu đệ bị bầy chó kéo theo, trên đầu chấm đỏ phải rời, chủ động tiến vào công kích trận thái, hắn liền không có bên trên nổ công tiêu ký, nói, "Ban hổ, Âu đệ, cắn nó." Hai đầu chó đồng loạt chạy ra có thể chạy đến một nửa, Âu Đệ một chiếc chố ngoặt trở về, nó chán ghét dã trừ mùi vị. Kỳ An xấu hổ nhìn về phía hoàng mẫu mẹ. Một bên khác, Ban Hổ ngược lại là đi lên cắn, có thể cắn không bao lâu, nó bung ra miệng liếm liếm, cảm giác mùi vị không tệ, dứt khoát nằm xuống. Hộ Lâm đội vang lên lần nữa cởi vang. Chương 71, đi săn ba. Tiểu Mập Mạp cùng Âu Đệ đến như vậy vừa ra, Kỳ An che chán, may mắn chính mình hôm nay không có mở phát sóng trực tiếp, không phải vậy liền thật thể diện mất hết. Không xảy ra vấn đề cũng không phải là ca phong cách. Kỳ An tự một câu, triệu hồi Âu Đệ cùng Ban Hổ. Ban Hổ dễ nói Giạng gây thơ đánh nhau nó đều thích hợp, mỗi ngày chỉ phải chịu trách nhiệm ăn no ngủ là tốt. Nhưng Âu Đệ khác biệt, nó là cảnh quyền, về sau thế tất phải thấy máu, lá gan nhất định phải lớn. Kỳ An ngồi xuống, song tay nắm lấy Âu Đệ hai bên lưng gáy, dụ dỗ nói, mọi người đều nói cắn cái mông muốn từ nhỏ lượn lên, lớn lên về sau bắt hỏng người mới sẽ thuần thủ, thương lượng một chút, ngươi đi lên cắn cái kia heo một thanh, trở về ta tưởng tượng cho ngươi. Âu Đệ ghét bỏ mắt nhìn thối hoắc giá trư, lui lại biểu thị tự tuyệt. Kỳ An bất dĩ, tâm nghĩ một lát chỉ có cho nó treo nộ công tiêu ký cũng không phải là Kỳ An nhẫn tâm, mà chính là Ô Đệ thân là một đầu cảnh nguyện, nhất định phải qua một đạo khảm này. Chọn ba lấy bốn ngại heo thôi, tần xấu này nhất định phải trị. Hộ Lâm đội đội trưởng lão Trần rút ra dao găm, hướng đi trên thân treo đẩy chó dã trư, chỉ chốc lát, hệ thống nhắc nhở, săn đuổi dã trư một đầu, thể trọng 112 cân, khen thưởng dã tính tích phân 112. Kỳ An trước mắt đã mập hổ cắn một cái, dạng này cũng coi như. Hệ thống trực tiếp tham dự đi săn tích tính toán làm hữu hiệu sát, cắn một cái cũng coi như. Kỳ An vui vẻ nói, còn có loại chuyện tốt này. Đây không phải là so đoạt bổ đao, trộm đầu người còn thuận tiện. Cái thứ nhất dã giả chứ giải quyết, mười vị ngọn nguồn ở chỗ này làm bốn cố, hộ lâm đội mọi người cũng chia thành bốn đội, mỗi đội phân biệt lính một đầu đầu chó, ta cho săn một số. Mặt khác, mỗi đội đồng dạng phân phối một cây thương, bất quá trừ phi vạn bất đắc dĩ, thường sẽ không kinh động. Hoàng Ngụ mẹ một đội trừ kỳ An bên ngoài, còn có ba người, độc thương xuất ngũ tiểu ca triệu toàn, mày rậm, ca vương lỗi, đầu tiên núi l đồng dụ tùy lự cũng là hắn, cùng mặt khác một đầu tiểu hình chó săn chủ nhân lao dư. Đối với cái này hoàng Ngụ mẹ rất bất mãn, nàng vốn định chính mình cùng Kỷ An hai người liền đầy đủ. Kết quả vừa rồi bản hộ cùng Âu Đệ biểu hiện thực sự để cho người ta không đành lòng nhìn thẳng, bất đắc dĩ, Hoàng Mụ mẹ đành phải lại mang hai tên hộ lâm đội viên. Chó. Về phần cây thương kia, Hoàng Mụ mẹ cảm thấy tại bình nguyên địa khu săn lợn rừng còn muốn đeo súng, đối với nàng mà nói là một loại vũ đụ. Đi, chúng ta xuất phát. Đội ngũ đã phân tốt, Hoàng Mụ mẹ chừng kỳ An liếc một chút, hướng ta ba người nói, vẫn là cây cột dẫn đầu, đầu kia tiểu cho săn khíu rất tốt, cùng theo một lúc tìm kiếm. Dọc theo mùi vị hướng nơi núi rừng sâu xa đi đến, ca vương lội người sau này điểm. Phí Hộ vấp lên đến bánh liệt, chờ sau đó chặn đường bị đụng bay cũng đừng trách ta. Kỳ An trọn dưới lông mày, gật đầu cười nói, "Tốt, vương ca." Dù sao chỉ cần cắn một cái coi như tích phân, hắn thả chậm tốc bộ, mang theo bản hổ cùng Âu đệ nhàn nhã đi theo đội ngũ sau cùng, liền ngày hôm nay đến đi bộ đường xa du lịch. Muốn nói kỳ An thể lực không phải đáp, đến một lần tuổi trẻ, người cũng không mập, chân dài đi trên đường cũng dùng ít sức, cũng là phía sau ba lô leo núi có chút chậm. Thứ hai, hắn thể lực thế nhưng là theo chó cùng một chỗ lựa ra, một người muốn hầu hạ mươi mấy con chó, về sau sẽ còn càng nhiều, thể lực kém sao được. Tựa như trước đó nói, huấn chó là cái việc tốn thể lực, đối với mình chức nghiệp tố dưỡng, Kỳ An một mực rất có lòng tin. Một tìm lại là hơn nửa giờ, suất Ngũ Tiểu Ca Triệu Toàn nhìn nơi này chỉ có Kỳ An theo tuổi của hắn tương tự, cố ý kéo tới sau cùng, hai người làm nhẩm lên giọng, "Kỳ An, ta nói ngươi lên núi săn lợn rừng làm sao mang cái này hai đầu cho tới?" Kỳ An bao che khuyết điểm nói, "Lần thứ nhất gặp dã trư, chúng nó chỉ là chưa quen thuộc. Thật làm lên cái đến, cái này hai gia hỏa có thể đánh liệt." Triệu Toàn không tranh biện, nói ra, "Được thôi, chờ sau đó đụng tới dã trư đừng xính cường, an toàn đệ nhất." Kỳ An cười nói, "Không sợ." Ngươi không trên tay còn có thương sao? Triệu toán lắc đầu, "Làm sao, ta ở trong bộ đội đều không mở qua mấy lần thương. Ta tại hộ lâm trong đội kinh nghiệm, tư lịch đều là lớn nhất ạ, bởi vì Hoàng Mụ mẹ dẫn đội. Ta thúc cố ý đem ta phần tới, đi theo nàng học tập cho giỏi học tập. Trước đó nghe ta thúc nói, Hoàng Mụ mẹ là thật lợi hại, lần trước chúng ta lâm ăn Tây hồ cảnh khu náo giá trư, hộ lâm đội chui hơn một tuần lễ lâm tử cái gì đều không tìm được, cục lâm nghiệp, cảnh khu quản lý chỗ đều gọi điện thoại đến mắng, kết quả Hoàng Mụ mẹ mang theo nàng hai đầu chó, lên núi đi dạo đến liền khiêng hai đầu 7, 80 cân giá trừ đi ra. Lúc đó, đang nói Phía trước tiếng chó sủa vang lên. Triệu Toàn im tiếng, "Đi, đi lên nhìn Hoàng Mụ mẹ biểu diễn. Chính ngươi cẩn thận." Kỳ An gật đầu đu theo. Một mảnh trong rừng đất trống, địa bên trên bày khắp lá cây, một đầu so lúc trước lớn hơn rất nhiều dã thú bị lấy cây cột cầm đầu ba con chó săn vây quanh. Dã thú có một cái tập tính, một khi bị vây ổ, chúng nó trước tiên bảo hộ sao môn, đặt mông ngồi trên mặt đất. Sau đó lấy cái mông làm trung tâm, nguyên địa ngồi xổm xung quanh, ứng đối sông lên đối thủ. Trừ cái đó ra, răng nanh, theo đực, răng, cùng một thân cả ngày tại bùn bên trong lăn lộn lông cứng cũng là hữu hiệu phòng ngự thủ đoạn. Lần này bên người trợ thủ ít, cây cột không có vội vã bên trên, rất có kinh nghiệm địa vòng quanh dã trư xung quanh, tìm kiếm hạ miệng thời cơ. Nhanh 200 cân dã trừ ngồi chồm hổm ở, không ngừng quanh người, thủy chung mặt hướng đối với nó uy hiếp lớn nhất đại bạch cầu. Lớn như vậy dã trừ, sợ không phải liền nó cắn bị thương nông dân chồng trẻ a. Triệu Toàn khẩn trương nói, cầm lấy súng chuẩn bị lên đạn. Hoàng Mụ mẹ ngăn cản, không cần, thương thu lại. Vương Lỗi, lão dư, ta cho dưới cây cột mệnh lệnh công kích, để cho các ngươi chó tùy thời phối hợp tác chiến, một có cơ hội liền treo đi lên tiêm chế. Lão dư, Vương Lỗi mặt lộ vẻ khó khăn, có thể Hoàng Mụ mẹ là người nóng tính. Công lên đút ngón tay bỏ vào trong miệng, một tiếng vang rợi hú sáo vang lên. Đạt được chỉ lệnh, cây cột tăng tốc vòng quanh tốc độ, bắt đầu chạy, thừa dịp Dã Trư quay người không tiện, đâm nghiêng bên trong nhào tới. Giá Trư bản năng túi đầu phòng ngự, dấu cổ họng, cây cột mọc ra một đoạn bén nhọn răng nhanh một mực đính tại Dã Trư trên sống núi. Bên cạnh Hoàng Mụ mẹ nói, thời cơ, vướng lỗi, lao dư, để chó lên. Hai người phát ra khẩu lệnh, bất đắc di tên là phi hồ núi SL đông dụ tùy lợn công lớn như vậy thể trạng, chỉ ở ngoại phụ trách góp phần trợ Tiểu chó săn chạy tới, rất lợi hại, cẩn thận, cẩn thận địa quá mức, lẩm bẩm một thanh liền trợ điển hình cánh diều chạy, chuyên đi phiêu hốt lộ tuyến. Tay cột chết cắn không hé miệng, mấy lần bị dã trư đỉnh bay lên, cũng may có phòng lưng gai tâm bảo hộ. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp, cây cột theo dã trư thể trọng trên lệch quá lớn, Hoàng Mụ mẹ tối chửi một câu, rút ra bên hung gai sát, chuẩn bị chính mình bên trên. Lão dư, Vương lỗi trừ xấu hổ cũng chỉ có thể xấu hổ, chúng nó no chó liền có thể làm đến bước này. Hoàng Mụ mẹ cũng cầm gai sát, vây quanh dã trư sau lưng, sau đó, bên cạnh đột nhiên toát ra một tiếng cắn nó, hai đầu đã sớm bị nàng xem nhẹ chó từ bên người hiện lên. Kỳ an trong tầm mắt, một cái màu da cam, một cái thanh hắc Hai cái nổ công tiêu ký phân biệt treo ở dã chư trái trên lỗ thai phải. Bàn hồ Âu đệ trên đầu chấm đỏ tại ngoài cùng bên phải nhất kịch liệt trên gấp. Theo kỳ an một tiếng khẩu lệnh, mập mạp bản hổ không hề vững nhũ, nhát gano đệ cũng không hề kém cỏi, cùng một chỗ chạy vội mà ra. Âu đệ mau một chút, dẫn đầu cắn dã chư thai phải, vai cao 46 cm, thể trọng hơn 40 cân, một mực treo ở dã chư trên thân, cây cột nguy cơ ngừng lại hiểu biết. Ngay sau đó, bàn hổ sau đó đuổi tới, một cái đói bụng hổ vụ mồi, béo núm lùn thân thể ngắn cách mặt đất, a hình ác dẹp trên mặt miệng mở ra, lăng không cắn dã chư trái, chạy trùng lực tăng thêm bản hổ thể trọng. Mở vào quỹ thân thể hướng phía trước đang qua, suýt nữa đem Dã Trư con ngược. Hoàng Mụ mẹ Nhãn tỉnh sáng lên, lập tức đuổi theo một câu, "Xinh đẹp." Đến vẫn là đối bản hổ âu đệ lòng tin không đủ, nàng bước nhanh về phía trước, cong lên Dã Trư hai đầu chân sau, uốn léo, sau đó hai đầu gối nhấn tại Dã Trư thân bên trên, gai sắt lúc trước chân chô khớp nối đảm vào, rút ra, gọn gàng. Không đến nửa phút, Dã Trư đình chỉ dãy rủa. Kỳ An sợ mũi một cái, chuyển hướng vội lỗi, "Thật xin lỗi, thật xin lỗi, cản trở phi hồ đường. Lần sau nhất định khiến mở." Chương 72, đi săn buồn. Hệ thống nhắc nhở San đổi giá trừ 221 cân, khen thưởng giá tính tích phân 221. Giá trừ đã đều chết hết, hô đệ cùng bản hổ cắt cắn một lỗ hai vừa đi vừa về kéo co. Mày dầm ca vương lói mặt đen lên đứng ở một bên. Kỳ An muốn gọi về bọn họ, Hoàng Ngụ mẹ nói, để chúng nó cắn, cái này tức là khen thưởng, cũng là cho chúng nó luyện gan. Ngẫm lại, hắn vẫn là gọi về bản hổ, tiểu mập mạp không có loại này cương tính nhu cầu, nó chủ yếu công năng vẫn là rả ngây thơ. Bàn hổ hôn ba quát, lực cắn mạnh mẽ, hai lợn đã thông suốt mở, Kỳ An dùng khăn giấy lau bản hổ trên mặt vết máu, xoa ngừng lại đầu chó làm so thai lợn tốt hơn thưởng, một lát Nó lại biến trở về xấu manh xấu manh tiểu mập mạp, định ngoật ngồi xổm ở kỳ An trước mặt. Âu Đệ nổ công tiêu ký còn không có rút lui, nó ngại heo tật xấu được thật tốt chỉ chỉ, không thể lui chiều. Này lại, Âu Đệ chính cùng gặp cửu nhân giết cha một dạng hất đầu xe rách, phát ra dã tính cực nhẹ. Đi săn trọng yếu nhất là kinh nghiệm, người cùng chó đều cần, Hoàng Mụ mẹ quay đầu đối Lao dư cùng Vương lối nói, các ngươi chó cũng đi. Hai người lập tức mặt mày hớn hở, hướng Hoàng Mụ mẹ nói lời cảm tạ. Đây chính là kinh nghiệm quý báu, dùng vừa rồi tán gấu lúc, Triệu toàn đối Kỷ An tố khổ lời nói tới nói, tiểu kỷ ngươi không biết, mẹ nó bình thường muốn nhìn đến một con lợn rừng có bao nhiêu khó. Chủ nhân bày mưu đặt cái dưới, tiểu chó săn chạy trước ra, cắn bản hổ lúc trước vùng ra thai trái. Phi hổ cũng muốn kể thai nói nhỏ, tại âu đệ bên cạnh gâu một tiếng, sau đó bị rết đến hương khởi âu đệ thử ra quyền nha một hồi truy cắn, cùng đôi chạy về vương lỗi bên người. Kỳ An qua sờ một chút núi L Đông Dụ tùy là đầu, chỉ chỉ dã chứ cái mông, phi hổ lần nữa chạy ra. Chờ một hồi lâu, hoàng mụ mẹ kêu rừng, Kỳ An thu hồi nộ công tiêu ký, một mình sẽ rách dã chứ âu đệ lúc này mới sát khí đẳng đẳng bỏ qua. Núi L Đông Dụ cùng tiểu chó săn 5 phút đồng hồ trước liền trở lại nghỉ ngơi. Mạc đầu trấn an dưới âu đệ giữ dần tâm tình đi an một bên cho nó mớ nước, một bên vỗ nhẹ nó phía sau lưng khen thưởng. Hoàng Mụ mẹ hướng đi ra chứ, đột nhiên nhíu mày. Nàng ngồi xuống đẩy ra một heo, gấp dưới ánh mắt nói, "Hỏng." Lúc này, Hoàng Mụ mẹ điện thoại di động kêu lên, "Hoàng Vân chân, chúng ta phát hiện dã trừ ổ, ta đem định vị phát cho ngươi." Hoàng Mụ mẹ vội la lên, lao Trần, đừng tiến lên, chờ ta tới." "Không có việc gì, lão tiền, Trần hướng bọn hắn người đều đến, ngươi chậm một chút đến, để cho chúng ta trước luyện tay một chút." Lòng Tham kinh nghiệm lão Trần nói xong cũng cúp điện thoại. Hoàng Mụ mẹ tranh thủ thời gian trở về gọi, đối phương không tiếp. Muốn một lát, nàng giận dặn nói, Kỷ An theo ta đi, ba người các người đem heo khiên trở về. Nói xong cũng hướng điện thoại di động định vị phương hướng chạy tới, Kỳ An bước nhanh đuổi theo. Ban hộ thuộc về hải nhân chiến sĩ hệ, làm lên cái kiếp sau mấy liệt, nhưng chạy cự ly dài không phải nó cường hạng. Hơn 10 phút về sau, thể lực đã tăng lên trên diện rộng qua tiểu mập mạp hổng hộc mệt thở. Thế thế, Kỳ An cơ tới tay, đem nó vào vào. Hoàng Mụ mẹ điện thoại di động lại vang lên, Hoàng Vân chân, mau dẫn cây của tới, Dương Hà vừa bị cắn bị thương. Hoàng Mụ mẹ, vây quanh nó, còn có một hồi liền đến. Nang lần nữa tăng tốc tốc độ. Đằng sau Kỷ An vác một cái bao lớn, đường núi khó đi. Trên tay lại ôm bản hổ, gặp hoàng mụ mẹ còn tại gia tốc, Kỳ An khí khổ nói, lao thái bà chạy nhanh như vậy làm gì? Vội va đi bệnh viện sinh con a." Cũng khó trách lao thái bà sốt ruột, vừa đẩy ra một heo, không gặp răng nanh, là chỉ mẹ. Mà gia tộc quần bên trong bình thường từ một đầu heo được cùng vài đầu heo mẹ cộng đồng tạo thành. Heo mẹ đều muốn 200 cân hướng lên trên, theo được thể trọng có thể nghĩ. Lại chạy 7-8 phút, giây đặc vang lên tiếng chó sủa bên trong sen lũn heo gọi từ phía trước truyền đến, gặp đã không xa, Kỳ An thở hổn hển xuống chết chìm chết bản hộ. Tiểu mập mạp đối thịt người kiệu phu rất hài lòng, lẻ lươi gâu một tiếng. Kỳ An vùng lấy chua sót cánh tay, chẳng nó liếc một chút, "Gâu em gái người, ngày mai về nhà tiếp tục giảm béo. Phía trước là một mảnh trúc lâm, 13 con chó vây quanh một đầu 300 đến cân, răng nanh trùng thiên đại dã chứ gâu gâu gọi. Đại dã chứ còn theo vừa rồi cái kia một dạng. Cái mông ngồi xổm địa bảo vệ sau e môn, người nào tới gần đối người nào. Lúc trước mặc phòng lưng gai tâm tịt bùn đã bị chủ nhân mang về, bước đi khập khiễng. Bốn người tìm súng, nhưng không có muốn mở ý tứ. Không có cách, nô thành, Lâm An một vùng muốn chạm đến con lợn rừng thật rất khó khăn, mà lại chọn vẹn nặng 300 cân, càng là hiếm thấy ại đã cam đoan an toàn điều kiện tiên quyết, những này hộ lâm đội viên cũng không muốn cứ như vậy nhất thương giải quyết. Hoàng Mụ mẹ chạy đến, châm khẩu khí, hỏi: "Ổ heo ở đâu?" Lao Trần chỉ hướng bên cạnh, "Bên trong còn có mấy cái." Vừa nghe Trần chúng nói, hắn còn chứng kiến heo con. Kỳ An quay đầu nhìn lại, mặt đất hơi hơi chắp lên một khối, hẳn là dã trư đào đi ra động, phía trên bao trùm lấy cảnh trúc cùng có khô, tung bay ra trận trận hơi thối. Phân ra mấy con chó qua giữ vững độc cậu. Hoàng Mụ mẹ nói, ánh mắt một lần nữa đổ về đại dã trư, Kỳ An nói: "Ta cái qua, lớn như vậy heo giết thế nào?" Hoàng Mụ mẹ khinh thường nói, "Cái này mới bao nhiêu lớn?" Đông El bắt trong rừng 800 cân đều có. Nếu là cô nàng tại, đều không cần người khác hỗ trợ, Lao thái bà một người liền có thể giải quyết. Không để ý tới Kỳ An lưu lơi, Hoàng ngụ mẹ tiếp tục nói, đợi chút nữa vẫn là biện pháp cũ, cây cột chính diện đường đối, bàn hổ, Âu đệ đi lên, Kề Thái nói nhỏ, nhớ kỹ, chỉ cần không hé miệng, chúng nó liền tuyệt đối sẽ không gặp nguy hiểm. Kỳ An thành thật một chút đầu. Bên cạnh Lao Trần nói, tiểu hoàng, liền ngươi theo tiểu tử này bên trên. Khắc khinh thường a, vừa rồi chúng ta nhiều như vậy chó, Dương Hà đều bị bị thương. Hoàng mẫu mẹ, ta cùng hắn liền đầy đủ, các ngươi chờ ta khẩu lệnh lại thả chó. Lao Trần hay là không tín nhiệm Kỳ An, liếc hắn một cái, hắn hai đầu chó lúc trước tất cả mọi người được chứng kiến. Nhưng Hoàng Ngụ mẹ ngữ khí kiên quyết, Lao Trần không nói thêm lời. Kỳ An để bản hộ chạy đến trước Lâm Khác một bên, vừa vận cùng Âu đệ đối loài heo thành giáp công, hắn hướng Hoàng Ngụ mẹ gật đầu, ra hiệu chuẩn bị sẵn sàng. Một tiếng huýt sáo qua đi, cây cột lần nữa ra tốc chạy vòng, nhắm ngay thời gian hạ miệng. Mà lần này, bàn hộ cùng Âu đệ một trái một phải, từ hai bên lao thẳng về phía giá chư, giễn phần mình chặt về sau, treo lấy thân thể sâu tại thai lượn bên trên. Ba cái chó thể trọng cộng lại hơn 150 cân, giá trư tuy nhiên còn có thể linh động, nhưng biên độ hữu hạn. Hoàng Mụ mẹ tiến lên, nắm lên một đầu dã trư chân sau, như vô sự nói, "Tốt, thả các ngươi chó đến đây đi, cái này heo chạy không?" Hộ Lâm đội viên tăng thêm Kỳ An, cái cầm nát một chỗ, cái này một tay nắm lấy 300 cân dã trư chân sau bác gái nhìn quá mạnh. Đã không có nguy hiểm, một bầy chó cùng nhau tiến lên. Kỳ An vẫn là trước tiên đem bàn hộ gọi về. Chó săn bầy cắn một trận, Hoàng Mụ mẹ một cái tay khắc móc ra bên hông gai sắt, nhưng mà dưới, nàng quay đầu nói, "Lão Trần, ngươi đến thủ." Lão Trần Cái này không riêng gì cơ hội khó được kinh nghiệm, hơn nữa còn có thể đánh vang Lâm An thành hộ Lâm đội, còn có hắn đội trưởng Trần Đào danh tiếng. Thân thủ liệm sát 300 cân dã trư, tại sông El Nam địa khu đầy đủ đăng lên báo. Lao Trần liên tục cảm tạ, nổ ra bản thân giao găng. Chương 73: Đi săn cuối cùng. Hộ Lâm đội trưởng Trần Đào dơ tay chém xuống, nặng hơn 300 cân đại dã trư ầm vàng ngã xuống đất, hai cái treo ở trư thân bên trên không may chó không có có thể kịp thời chạy đi, bị đè ở phía dưới ô ô gọi, chủ nhân quá khứ đưa chúng nói nổ ra. Mắt nhìn đại dã trư, Kỳ An môi. Đổi vào lúc khác, đổi chỗ khác hắn có thể sẽ cùng cái này leo chơi đến cùng một chỗ, lại nói hắn từ nhỏ đã rất lợi hại ưa thích sư tử vương bên trong bành bành con trai đấy. Nhưng là, nô thành không có chúng nó sinh tồn không gian. Kỳ An ý nghĩ đơn giản tô bạo, người xếp số 1, đối với người vô hại, mọi người hữu hảo ở chúng, sơ đầu một cái, từ từ chân, mà ảnh hưởng đến người, thanh trừ đứng lên hắn cũng tuyệt không nâng tay. Thật muốn xoan suất, này toàn thế giới cơ FC, thịt liên nhà máy đều nên đóng cửa. Xử lý xong đại giá trị, một đám người vây đến giá ổ độc cậu, bên trong còn có mấy cái tiểu. Đuổi chúng nó đi ra rất lợi hại tiện, hoàng mụ mẹ đem bao trùm tại động khẩu cảnh trúc. Có khô nhóm lửa, mấy tên hộ lâm đội viên cởi quần áo ra, hướng trong động quật gió. Khói đặc cuồn cuộn, chỉ chốc lát, trong động truyền ra heo gọi tiếng, đi đầu một đầu 120 cân heo mẹ sụt ra, đẩy ra động khẩu thiêu đốt đống cỏ, tia lửa tung tóe. Tiếp lấy con thứ hai, con thứ ba, ba con lợn rừng chưa ra chạy trốn. Lớn nhất đầu kia heo mẹ mới ra động liền bị cây cột để mắt tới, Kỳ An muốn cho bản hồ Âu để đi hỗ trợ, Hoàng Mụ mẹ ngăn cả nói, "Không cần, 100 đến cân tiểu heo cây cột chính mình liền có thể đánh ngã, ngươi đi truy cái kia. Lão Trần, còn lại này chỉ giao cho các ngươi. Có kinh nghiệm liền dễ làm nhiều." mà lại đi qua lúc trước 200 cân, 300 cân đại giá trư khai quảng, Âu đệ lặng yên phát sinh thủy biến. Kỳ An nộ công tiêu ký phủ lên, Âu đệ tự thân tốt đẹp hệ thống, tăng thêm đi săn bản năng đã bị từng lại, xuất chúng vận động năng lực để nó dễ như trở bàn tay đổi qua giá trư mặc dù không có cây cột như thế kinh nghiệm lão luyện, nhưng cũng biết lúc nào nên bên trên, lúc nào nên nhà ra né tránh. Chờ đến tiểu mập mạp đuổi tới, Âu đệ nhìn đúng thời cơ, phối hợp tiểu đồng bọn đồng loạt chế trụ 90 đến cân giá chư. Người đi đem giá chư đánh ngã. Bên cạnh hoàng mụ mẹ nói: "Ta." Kỳ An chỉ mình, chớp mắt nói. Hoàng mụ mẹ nên làm như thế nào ngươi không biết sao? Mới nặng 90 cân tiểu heo, Âu Đệ bàn Hổ đã đem nó khống chế lại, ngươi thì sợ gì? Kỳ An, vạn nhất nó quay đầu cắn ta làm sao bây giờ? Hoàng Mụ mẹ, ngươi nhìn heo có cổ sao? Ê, Kỳ An nhìn kỹ lại, thân thể xong cũng là đầu heo, cổ so bàn hổ đều ngắn. Thế thế, Kỳ An dương dưới lông mày, vung vung tay, nghe rằng, cười tiến lên. Bàn Hổ cùng Âu Đệ một mực kiềm chế lại ra trư, tựa như Hoàng Mụ mẹ nói, chỉ cần cắn lỗ tai không vô miệng, nó hai tuyệt đối sẽ không gặp nguy hiểm. Heo muốn quay người, Bản Hổ, Âu Đệ cùng theo một lúc chuyện, mồm heo làm sao cũng cắn không đến. Kỳ An đứng ở heo về sau, khoảng cách gần như vậy, lại là lần đầu tiên, khó tránh khỏi tim đập rộn lên, gấp ra hai cái ổn định tâm thần, hai tay của hắn bắt lấy hai đầu chân sau, một chút nâng lên. Phía trước có Âu đệ bàn hổ, chân sau lại bị giơ lên, giá chư không thể động đậy, đành phải theo Kỳ An lực lượng lật nghiêng nằm vật xuống. Kỳ An một đầu gối nhấn bên trên. Tuy nhiên động tác còn rất lợi hại lại nhạt, nhưng cái này có thể tính làm hắn một mình hoàn thành lần đầu liệp sát. Kỳ An nơi này đã xong việc, nhớ tới gia chư kết sổ tích phân khen thưởng, hắn để tiểu mập mạp qua cây cột nơi đó trộm đầu người. Ban chạy tới, vừa cắn một cái Hoàng mẫu mẹ nói, nơi này không cần ngươi quản, đi giúp lao trần bọn họ. Kỳ An quay đầu, đem nộ công tiêu ký treo quá khứ. Lúc này, chó cùng chó chiến lệch liền hiện lộ ra. Chó ngoan khó được, tốt chó săn càng thêm thưa thớt, 100 cân dã trừ, cây cột chính mình liền có thể giải quyết, có thể hộ lâm đội 7 chó bên trong, chính thức dám lên chỉ có mặc áo chén mảnh chó cùng thái L thương chó, ta chó không phải đánh du kích, cũng là ở ngoại vi góp phần trợ uy. Mảnh chó cùng thái L thương chó đều không lấy lực lượng sở trường, truy tung tầm tao mới là chúng nó bản chức công tác, nửa ngày không làm gì được dã trư, sau đó. Ác hình áp trạng tiểu mập mạp một cái bay nào liền heo mang chó cùng một chỗ con nã. Nhìn thấy bàn hổ đã căng lên, Kỳ An vui vẻ nói, lúc này tích phân muốn thoải mái lạ trời. Hoàng Ngụ mẹ đi tới, đem gai sắt đưa cho Kỳ An, chỉ dã chư chân trước rễ cây, từ nơi này đâm đi vào, ngươi thử mấy lần trước liền có thể tìm tới trái tim. Kỳ An lo uống, hắn liền gà đều không có dết qua một cái, hiện tại muốn hắn mồ heo. Ấn xuống dã chư đã là hắn thực hạ. Gặp Kỳ An lúc đầu, Hoàng Ngụ mẹ không miễn tướng, tự mình động thủ. Bà con lợn dừng rất nhanh giải quyết, hệ thống nhắc nhở, rõ ràng dã chư nhiệm vụ đã hoàn thành. Giá tính tích phân đầy 1000, tham đến ra tính đẳng cấp lở vờ 2 sắp mở ra giá tính chi thư phải chăng thăng cấp nhanh như vậy liền đấy kỳ an với người bất quá ngâm lại cũng thế hắn muốn là có hơn 200 tích phân tiền tiết kiệm 300 cân giá trừ 200 cân giá trừ lại thêm ta 4 con chừng trăm cân cẩn thận tính toán 1.100 đều vượt qua hắn hơi hơi do dự bởi vì hồ cá thăng trí thủy dương cấp cũng rất trọng yếu suy nghĩ liên tục hắn vẫn là quyết định trước đề bạt giá tính cao cấp kiếm lời 500 tích phân làm sao cũng so kiếm lời 1.000 phân dễ dàng hệ thống nhắc nhở thu hoạch được giá tính chi thư chính xác đến trong chùn heo còn có ba cái cho con có thể thu nhập giá tính chi thư Kỳ An ngoài ý muốn nói, còn có. Làm sao thu? Hệ thống, vi An Đấu Tệ, độ thân mật bồi dưỡng đến 80, thu hoạch được giá trị chào ấn liền có thể thu lấy. Động khẩu đống cỏ vừa bị heo mẹ và nát đã tắt, bên trong chạy ra ba cái chủ yếu màu xám sắc, mang lốc lếch đường vân tiểu trư tử. Âu Đệ bây giờ nhìn gặp heo liền đến kinh, quản ngươi đại heo tiểu trư, bắt lấy liền cắn. Kỳ An vội và ngăn cản, "Âu Đệ, trở về." Mặc đầu sắt trấn an dưới hắn hướng bên cạnh lão Trần nói, "Lần này ta một phân tiền cũng không cần, ba cái tiểu chư cho ta, có thể sao?" Trần Đào, "Ngươi nhỏ hơn heo làm gì?" Ngươi lại không địa phương thôi. Kỳ An, ta có, nhà ta mở vườn bắt thú. Hộ Lâm đội một đám người ngoài ý muốn nhìn về phía Kỳ An. Hoàng Ngụ mẹ nói, này trang lồng bên trong, một hồi mang đi. Hoàng Ngụ mẹ vừa cho lão Trần để một cái chỉnh một chút 300 cân đại giá trư, nàng đã mở miệng, lão Trần khẳng định phải nể tình, gật đầu nói, được, ta để cho người ta đem heo con bắt lại, trở về công tác đứng. Một đoàn người tiếp sức đem bốn con lợn rừng trống đốn uý, dẫn tới trà sơn thôn thôn dân vây xem. Càng cái kia 300 cân đại heo, răng nanh thiên, rất nhiều người giơ tay lên máy bay theo dã trư tự chụp chụp ảnh chung. Lần này đi săn dã trư Cả một cái ổ heo bị càn quét sạch sẽ, ngoại nhân có lẽ sẽ cảm thấy tàn nhẫn, nhưng đối trả Sơn Tôn Vân Vân, cùng động đỉnh Sơn cảnh khu du khách tới nói, lại là một cục vô tay khen hay chuyện may mắn. Chỉ hoán một trận, chờ trở lại công tác đứng, đã có Ngô Thành ký giả đài truyền hình ở nơi đó chờ đợi. Cái này tại Ngô Thành tuyệt đối được cho một kiện đại tin tức. Mà lúc trước xuống núi vương lỗi, Triệu Toàn Thông tri công tác đứng công tác nhân viên về sau, biết được đã đánh tới giá trị, một cô nông lâm bộ môn chấp pháp lái xe đến, chuẩn bị kiếm một chén canh. Ứng ký giả yêu cầu, mặt đất tổng cộng 6 con lợn dừng cái gật ra. Cố Lâm đội mọi người cùng bọn hắn chiến lợi phẩm cùng một chỗ chụp ảnh lưu niệm, Kỳ An còn có âu đệ, bàn hổ cùng cây cột cũng bị kéo vào chụp ảnh chung đội ngũ. Chương 74, Hổ, đập sông chiếu, ký giả còn nói muốn phỏng vấn cây cột, âu đệ, bàn hổ tam điều biểu hiện dũng mãnh chó săn. Giơ lên máy chụp hình, ký giả nhìn về phía tiểu mập mạp, chợt cảm thấy hết sức nhìn quấn mắt, "Tiểu ca, cái này anh đâu có phải hay không phố cũ trong vườn thú cái kia?" Kỳ An xấu hổ bặn đất đầu. Sau đó, tiểu mập mạp lại lần thành công đột tỉnh, trở thành nhân vật chính. Bên cạnh lão Trần cảm thấy khổ nói, "300 cân giá chứ là ta giết có được hay không?" Lưu lại mấy cái biết ăn nói người trẻ tuổi, cùng nóng trông làm náo động Trần Đạo tiếp nhận phỏng vấn, hơn người trở về công tác đứng. Một bên khác, lần trước tại động vật vườn nhìn thấy người cao gầy xuống xe, quay đầu nói: "Đội trưởng, buổi tối hôm nay mấy người chúng ta mở một chút ăn mặt." Trong xe cổ hốc cười mắng: "Ngươi đừng cho ta gây phiền bãi mới tốt, nghe nói là sắt vách Lâm An hộ lâm đội, ngươi chú ý một chút lư khí." "Yên tâm, đội trưởng, ta nắm chắc." Người cao gầy trả lời, đóng cửa xe, mang theo một cái đồng dạng thân thể mặc đồng phục giáp mép hướng đi công tác đứng. Công tác đứng chạm trưởng lão Chu xa xưa liền thấy Ôn S thần S Lâm E Môn, trình lý tốt biểu hiện trên mặt, cười nên đi ra. "Lão Chu, giá chư đâu? Nghe nói đánh mấy cái a?" Người cao gầy cũng không làm bộ, đi thẳng vào vấn đề hỏi. "Tại này chụp ảnh chung đâu? Nghe nói Lâm An thành mượn tới hộ Lâm đội đánh tới đại giá chư, nô thành ký giả đại truyền hình cũng tới." Lão Chu lặng lẽ sở chỉ ra, hi vọng người cao gầy tướng ăn khắc quá khó nhìn. Người cao gầy không thèm chịu nể mà nói, "Ký giả? Vừa vặn, một hồi ta gọi đội trưởng của chúng ta cũng đi lộ cái mặt." "Lão Chu, một hồi ngươi nói với bọn họ, đại heo bất động" nhún nhọ một chút phân chúng ta chấp pháp đội một cái. Lao Chu mặt lộ vẻ khó khăn, người cao gầy giận tái mặt, Lao Chu ngươi làm sao cái ý tứ? Một cái heo đều không bỏ được." Lao Chu vội qua tay, "Không, không, nếu là chính chúng ta đánh tới, ngươi toàn lôi đi cũng không có vấn đề gì." "Thế nhưng là?" "Nhưng mà cái gì? Không đều lâm nghiệp bộ môn sao? Người nào đánh tới không giống nhau. Lại nói nơi này là Ngô Thành khu vực, sinh ở Ngô Thành heo, phân chúng ta một cái làm sao?" "Đúng đấy, muốn đuổi nghịch hành để bọn hắn về Lâm An đuổi qua, nơi này là Ngô Thành." Phía sau Mép ứng nói, Xe dịch bên trên chuyển đến nhọn trẻ con heo gọi tiếng. Người cao gầy quay đầu nhìn lại, Lao chu tâm đạo không tốt. Cách cửa sổ xe đi đến nhìn lại, trông thấy ba cái chút điểm lớn nhỏ heo, người cao gầy ánh mắt sáng lên, đã sớm muốn nếm thử heo xước quay. Hắn tự quyết định mở cửa xe, đưa ra chiếc lồng, cười nói, "Ha ha, còn có ba cái nhỏ, vừa vặn, chúng ta mang về thích đáng ăn trí." Lao chu bất đắc dĩ thở dài, nói ra, "Không được à, cái này ba cái tiểu thư người khác đã nói xong muốn dẫn đi." Người cao gầy, "Ai vậy?" Không có tự dưng đồng ý, người nào to gan như vậy dám đem dã trư mang về nhà? người nói cho ta biết, ta dẫn hắn trở về tâm sự. Lao Chu, nghe nói là cái trong nhà Mợ vườn Bách thú. Mở vườn Bách thú? Người cao gầy nốc dưới, mở vườn Bách thú ngược lại là thật có thể đuôi. đừng nói heo, lao hổ đều có thể, bọn họ có cái này từ chết. Sau đó, Lao Chu nói tiếp, còn giống như là cái tiểu hòa tử. Trong nhà mở vườn Bách thú tiểu hòa tử. Sẽ không như thế sao a? Người cao gầy tâm đạo. Nói Kỳ An, Kỳ An đến, người cao gầy phía sau vang lên thanh âm, đem heo buông xuống. Nhìn thấy lại là người cao gầy, Kỳ An âm thanh lạnh lùng nói, không cần tiếp khách khí với bọn họ. Người cao gầy quay đầu Sắc mặt biến hóa, nói: "Ba cái tiểu trừ ngươi, Kỳ An, ta để xuống đất." Lần trước cổ hốc cũng không có nói điện thoại người nào đánh, chỉ nói tiểu tử này khó trọng. Người cao gầy kéo xuống chuẩn bị phát tác dĩa mép, thả tay xuống bên trên chiếc lồng, là người nói sống đi. Vừa vặn người mang về phố cũ vườn bách thú, cũng tỉnh chúng ta còn muốn phiền phức tìm địa phương an trí. Người cao gầy mang theo dĩa mép hậm hực rời đi, hộ lâm đội khiêng giã trừ đi tới, hắn tiến lên phía trước nói: "Các ngươi hai cái, khiêng heo theo ta đi." Hai tên hộ lâm đội viên hoang mang dừng lại, người cao gầy ở phía trước đưa tay nói: "Đi à? chờ cái gì đâu?" qua kiên chúng ta trên xe qua. Các người hướng đi đâu? Trở về. Gặp hộ Lâm đội hai người không để ý tới hắn, người cao gầy lần nữa chạy lên trước, sau đó, hắn gặp được một cái căn bản không dạng đạo lý người. Cút. Hoàng Mụ mẹ một cái lăn chữ sen lẫn nước bọt đện trên mặt hắn, người cao gầy nhắm mắt ư lại, về sau đưa tay lau mặt, mẹ nó, có bệnh a. Ria mép cuốn lên tay áo, hùng hùng hổ hổ, hổ hướng đi Hoàng Mụ mẹ. Tốt như vậy lôi kéo thời cơ, Kỳ An làm sao lại bỏ lỡ? Đứng ở Hoàng Mụ mẹ bên người, ngươi động nàng dưới thử một chút. Tiểu ta đã tặng cho ngươi, ngươi sau khi từ biệt phân a, vậy mặt tất cả mọi người đừng nghĩ tốt. Người cao gầy đối Kỳ An nói: "Kỳ An, vạch mặt. có thể a, nhìn xem là ngươi nhiều người, vẫn là ta chó nhiều. Xem xét có cái đánh." Ban hộ lập tức hồng hộc chạy tới, hôm nay giết đỏ mắt âu đệ đồng dạng đuổi theo, đều không cần nộ công tiểu ký, hai đầu thấy mó hung ác gác sờ chó phân chạm Kỳ An khoảng chừng, gầm nhẹ nhè răng. Bạch cẩu cây cột nằm sấp ở một bên, nhàm chán ngáp một cái. Mà cách đó không xa, còn có buộc tại một chỗ, Hộ Lâm đội 16 con chó tại gâu gâu gọi. "Ngọa mẹ nó ngươi đi già cũng mang nhiều như vậy chó." "Coi là này 16 con chó cũng là Kỳ An." Người cao gầy kinh mặt. "Kỳ An!" ta vui lòng, người của ta. Phi hổ, tới. Lúc trước theo kỳ an từng có giao tình núi L đông rộ thấy L chạy tới, nó cái này thể trạng tướng mạo, thích hợp nhất dọa người, vừa vặn phi hổ săn lợn dừng không được, có thể dọa người là nó bản lĩnh sở trường. Kỳ an chỉ hai người, nói tiếng lên, phi hổ phản xạ có điều kiện, bắt đầu góp phần trợ uy, ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ lại nói sinh ở Ngô Thành heo, cũng không phải nhà ai nuôi, mọi người người gặp có phần, dựa vào cái gì không cho phân. Mẹ nói thật làm chúng ta Ngô Thành nông lâm chấp pháp độ dễ khi dễ. Hôm nay một cái heo cũng không cho mang đi, toàn bộ lưu cho ta. Ôi, người cao gầy đột nhiên một cái lão đạo, cái hót chịu một chút. Cô húc đi ra, cười sông Kỳ An vào đầu, kéo qua hai người liền đi. Vốn cho rằng không tốt kết thúc, kết nếu như đối phương sấm to mưa nhỏ, cứ như vậy xong, hoàng mụ mẹ nhìn về phía Kỳ An. Kỳ An bứt lên vẻ mặt vui cười, miệng hô đạo, những người này theo phi hổ mở dạng, một cưng gián, bọn họ liền mềm. Sợ Kỳ Hoàng mu mẹ, thật sao? Kim Bôi Hải Sư lần nữa lái lên Thái Hồ cầu lớn, chỗ ngồi phía sau, bản hổ cùng âu đệ đều mệt mỏi, Kỳ An cho bọn hắn cho ăn nước, đầu hai con chó đụng một khối, nằm ngáy o o. Tay cột còn theo buổi sáng của dạng, đầu đặt tại Kỳ An trên đùi, khép mắt hưởng thụ mạc đầu sát hồi hạ. Trừ ba cái tiểu trừ bên ngoài, Kỳ An đến phân đến một cái thịt eo, đã lột ra xử lý tốt, đầy đủ hắn cùng ông ngoại thông thông khoái khoái ăn thượng tam thiên. Phơi gió phơi nắng xe tải nhỏ lái vào khu vực thành thị, trung gian ngừng một lần, Kỳ An xuống dưới mua năm cái bình sữa. Trước khi chia tay, hắn nói, Hoàng mu mẹ Cuối tuần có thời gian đến vườn bạch thú nhìn xem Âu đệ, người đến vé miễn phí. Không rảnh. Hoàng Ngụ mẹ lạnh về, cửa xe còn không có kéo tốt, một chân đạp xuống chân ga. Kỳ An còn không buông bỏ, ở phía sau phất tay hô, này nhớ kỹ nhìn phát sóng trực tiếp ta có thời gian ta cùng Lý tỷ cùng đi nhà người bái phòng chương 75, đùa lửa hậu quả. Buổi sáng đi ra ngoài sớm, đi săn quá trình cũng rất lợi hại thuận lợi, ngược lại đem heo chống đơn núi lớn nhất tốn thời gian, cho nên Kỳ An lúc về đến nhà đợi ông ngoại còn không có tăng ca. Kỳ An trước tiên đem bản hổ cùng Âu đệ đưa về sắt vách Lý Tình nhà. Kỳ An, hôm nay tu hoạch thế nào? có không có đụng tới giá trừ, ban hổ cùng Âu đệ biểu hiện tốt không tốt. Hoàng mụ mẹ có hay không ưa thích một điểm Âu đệ. Kỳ An mới vừa vào cửa, Lý Tịnh một vấn đề tiếp lấy một vấn đề không ngừng hướng hắn ban phá. Kỳ An lột ngạt thở dài, nhẹ nhàng lắc đầu. Lý Tịnh ở nhà mặc một thân thoải mái dễ chịu quần áo, tóc ở sau hốt có lại, gặp Kỳ An sắc mặt, nàng gọi hỏi, làm sao? Hoàng mụ mẹ vẫn là không thích Âu đệ sao? Kỳ An tiếp tục lắc đầu, ta vừa hỏi nàng cuối tuần tới hay không vườn bạch thú nhìn Âu đệ, nàng nói không rảnh. Lý Tịnh ánh mắt một trận thất lạc. Biết không sai bị lắm, lại chơi một hồi không tốt kết thúc, Kỳ An nói, nhưng là Lý Tịnh nhìn lại, nhưng là cái gì? Kỳ An làm bộ nói, có chuyện ngươi khả năng không biết. Lý Tịnh, gặp nàng lo lắng bộ dáng, Kỳ An mỉm cười, tiếp tục kéo đường xa, gần nhất phát sóng trực tiếp thời gian đến cái gọi đời này vì cầu nô, đoán xem nhìn nàng là ai. Ta làm sao biết hắn là ai? Chuyện gì ngươi ngược lại là thống khoái nói a? Lý Tịnh bắt đầu phát điên. Kỳ An nhếch miệng lên, cười nói, hoàng ngụ mẹ thực có đang lén lén nhìn phát sóng trực tiếp, nàng cũng là đời này vì cầu nô. Mà lại, vừa rồi xuống xe, ta còn nói cuối tuần cùng đi với ngươi nhà nàng thông cửa, nàng không có cự tuyệt. Ừm. Hẳn không có. Lý Tịnh kinh hỉ nói: "Kỳ An đã ý, nói đùa, không nhìn ca là ai. Người gặp người thích hoa gặp hoa nở, lão thái bà cự tuyệt Âu đệ, còn có thể cự tuyệt ta. Nhờ và chút quan hệ, về sau còn sợ nàng mặc kệ Âu đệ. Liền biết ngươi có thể, thì không có phí công đi trường học thay ngươi đỉnh lôi." Lý Tịnh biểu đạt cao hứng phương thức rất lợi hại trực tiếp, ân. Lại trực tiếp vừa thu bảo, hung hăng vặn dưới kỳ an cánh tay thịt. "Có chuyện hào hảo nói, vặn ta làm gì?" Kỳ An bưng mít lấy cánh tay kêu đau nói. Lý Tịnh không để ý tới hắn, sờ sờ Âu đệ đầu, nói: "Không sao, lần sau biểu hiện tốt một chút, hoàn mụ mẹ nhất định sẽ thích ngươi." chuẩn hướng ban hổ, tiểu mập mạp ngươi cũng thế, đánh không đến giá chư không sao, mụ mụ về sau trực tiếp mua cho ngươi thịt heo ăn. Nói xong, nàng ôm lấy hai cái chó cỏ mặt. Cọ lấy cọ lấy, Lý Tịnh bỗng nhiên như mày, hai người các ngươi trên thân vị gì a? Kỳ An nói, đại khái là giá chư vị đi. Ngươi không nói không có đánh tới giá chư sao? Kỳ An một bên lấy điện thoại di động ra, vừa nói, ta lúc nào nói qua không có đụng tới. Hắn lộ ra ảnh chụp, phía trên là sau khi vào núi gặp được cái thứ nhất giá chư. Lý Tịnh to nói, lớn như vậy giá chư, phải có 100 cân a. Ban cùng Âu đệ đánh tới. Lúc đó chư thân bên trên đã treo đầy chó, Kỳ An lắc đầu, không tính đi. Ngón tay hắn lật qua lật lại màn hình, cái này mới là hai bọn nó chính mình đánh tới. Tuy nhiên chỉ có nặng 90 cân, nhưng đây là ta, bàn hổ, Âu đệ cùng một chỗ nhấn ngược lại, không có bất kỳ người nào trợ giúp. Lý Tịnh hai tay phân biệt ngâng lên Âu đệ cùng bản hổ mặt, các người lợi hại như vậy, đều sẽ đánh đại giá trừ. Kỳ An học hoàng mẫu mẹ giọng điệu, "Hứ, cái này mới bao nhiêu lớn?" Hắn lần nữa lật qua lật lại màn hình. "Trời ạ, ngươi đừng nói cho ta cái này 200 cân giá trị cũng là bản hổ cùng Âu đánh tới." Lý Tịnh kích động nói. Kỳ An đầu nói, Chúng nó giúp dẫn tình lớn. Cho nên, Kỳ An tiếp tục lật qua lật lại màn hình, cho nên hoàng mẫu mẹ dẫn chúng nó hai qua đánh một cái lớn hơn. Chờ đến một cái nặng 300 cân, răng nanh trùng thiên cự hình dã chứ chiếm hết màn hình điện thoại di động, Lý Tịnh nhìn ngốc. Hơn nửa ngày lấy lại tinh thần, nàng đi tiến ra phòng. Rất mau ra đến, một bộ ngân sắc tiểu trạc từ tại trên ngón tay của nàng xoay tròn. Thân sắc bất thiện nhìn về phía Kỳ An. Lý Tịnh phản ứng chậm nữa, lúc này cũng nên minh bạch Kỷ An đang cố ý đùa nàng chơi. Nàng một chân giẫm trên ghế, ngón tay tiếp tục chuyển bạc vòng tay, một bộ sơn đại vương diễn xuất, tới gần nói, thích chơi đúng không?" thì chơi với ngươi điểm kích thích, có được hay không?" Kỳ An lùi ra sau qua, "Ngươi muốn làm gì?" "A ah, ha ha ha." Nửa phút đồng hồ sau, Kỳ An ngồi xổm, tay phải bị quàng ở trên chân bàn. Lý Tịnh mang hai cái cho tiến phòng tắm, quay đầu lại nói, "Trong nhà không có máy sưởi, trước dùng chân bàn chấp nhận một chút." "Kỳ An." Sau đó, hắn nâng lên cái bàn, đứng lên, tay phải mang theo bạc vòng tay đồng dạng đi vào phòng tắm. "Ngươi làm sao?" Lý Tịnh vừa cầm xuống vòi hoa sen, Kỳ An liền theo vào tới. Cả thế nhưng là thú vương, đơn đấu giá chứ đều không mang theo nửa điểm mập mờ, một bộ tiểu trạc tử có thể vây được ta. Người nào đó cái đôi vẫy lên trời. Sau đó, hắn đem tay phải đưa về phía Lý Tịnh, tỉ, nhanh cho ta hiểu biết, ta về nhà còn có việc đây. Lý Tịnh cười lạnh, ngươi không phải thú vương a? Chính mình trốn thoát đi. Kỳ An. Nửa phút đồng hồ sau, Kỳ An mở cửa, lén lén lút lút thăm dò nhìn quanh. Gặp trong ngôi nhỏ không ai, tay trái che cổ tay phải, bước nhanh chạy hướng trong nhà. Muốn để hàng xóm gặp được trên tay hắn mang phó bạc vòng tay, cái này nhiều xấu hổ. Kỳ An về nhà là thật có sự tình, ba cái tiểu thư đang chờ hắn uy. Mở cửa, ông ngoại đã tan ca, hỏi, ngươi làm sao mang ba cái tiểu thư trở về? Kỳ An, giữa trưa ở trên núi bưng một cái dã trữ ổ, vừa vặn có ba cái heo con, ta muốn phóng tới trong vườn thú nuôi. Ngay vậy, lão phùng không có ý kiến, vườn bạch thú vốn là có chuột heo, mà lại dã trữ cho ăn đứng lên cũng thuận tiện, cho cái gì chúng nó đều ăn, nhân tiện nói, ban đêm lưu hộ lưu thời điểm, đem chiếc lồng mang vườn bạch thu qua. Không phải vậy chúng ta một đêm đều đừng ngủ cảm giác. Kỳ An gật đầu, từ trong tủ lạnh xuất ra sữa bò, nóng tốt, rót vào vừa mua bình sữa. Phùng Kiến Quân, sữa bò ngược lại một nửa, thừa nửa dưới sánh thủy. Sữa bò theo heo sữa đến không giống nhau, chờ ngày mai đi mua mấy cây non mô bắp. Theo sữa bò cùng trứng gà cùng một chỗ huy, táo chối tiêu loại hình hoa quả cũng chuẩn bị một số. Chuyên gia lên tiếng, Kỳ An trung thực làm theo. Khách khí công qua tủ lạnh cầm đồ ăn chuẩn bị làm cơm tối, Kỳ An chớp mắt nói, "Ông ngoại, chờ sau đó. Buổi tối hôm nay chúng ta có đồ tốt ăn. Tiếp nhận Kỳ An đưa tới tối nhựa, lão phùng mở ra xem, dương dưới lông mày, cười nói, "Ngươi đi thông tri Lý Tịnh, cơm tối khác làm, cùng một chỗ tới ăn." "Hả? Trên tay ngươi chuyện gì xảy ra?" Kỳ An đem cổ tay phải bên trên bạc vòng tay giấu ra sau lưng, "Không có việc gì, Lý Tịnh ta đùa giỡn đây." cười khẽ lắc đầu, không hỏi tới nữa. Kỳ An hướng đi trước lồng. Ba cái tiểu chư hẳn là vừa ra đời không lâu, chút điểm lớn, toàn thân đỏ màu nâu nốc ních văn, lốt hai rõ ràng sò so heo nhà nhỏ rất nhiều, ở mức hồ hồ phân sắc cái mũi khinh động, manh nước chảy tới. Kỳ An mở ra chiếc lồng đưa tay, bên trong hốn loạn lung tung, hắn cầm ra một cái, bình sữa hướng mồm heo bên trong bị lại, tiểu chư lập tức trung thực, đại khái là đói, dùng sức toát bình sữa, từ từ phát vang. Chờ Kỳ An cho ăn xong cái thứ hai, đi bắt cái thứ ba thời điểm, trước hết nhất cho ăn qua tiểu chư ý đồ độc nước béo cỏ, chạy đến trước lồng miệng, lại lăn lộn ăn một bữa. Kỳ An cầm ra xem xét, phát giác nhìn mắt, cười mắng, ngươi cũng đến qua Đi gọi huynh đệ ngươi tới. Chương 76, giá tính chi thư. Một hồi đẹp tư mỹ vị thịt kho tàu thịt heo rừng ăn xong, Lý Tịnh một ca hứng, xuất ra chìa khóa đem Kỳ An trên tay bạc vòng tay cho hái. Ban đêm, lão phùng cùng Kỳ An đem tiểu Trư trước lổng, ngủ đệm còn có hồ lưu thịt bò bổn đều lắp đặt điện ba lượng, lái hướng vườn mã thú. Lão phùng đi đốn hồ lưu, Kỷ An hướng đi phụ cận sớm đã bỏ trống giá Trư bỏ. Mở đèn lên, thả ra tiểu Trư, ba cái tiểu gia hỏa còn có chút sợ Kỷ An, không dám tới gần, chi lên phấn sắc cái mũi, tại chuồng heo bên trong khắp nơi ngửi. Kỷ An không đợi theo chúng nó, xuống ngủ đệm, đặt mông ngồi xuống tư nhỏ theo động vật ở chung, tại sao cùng chúng nó thân cận, Kỳ An có chính mình một bộ phương pháp, càng đuổi chúng nó càng sợ, phương pháp tốt nhất cũng là chờ chúng nó chủ động tiếp cận. Nhàn dối không chuyện gì, Kỳ An triệu ra buổi chiều vừa đạt được giá tính chi thư. Một bản phong cách cổ xưa hát sắc vỏ cứng trang địa, đại khái ô Phật từ điển dày, trên đó viết bốn chữ lớn, giá tính chi thư. Lật ra trang địa, bên trong một chữ cũng không có, liền từng chương trống không trang sách. Kỳ An nhíu môi, trừ phi tranh minh họa bản tranh liên hoàn, hắn đối sách nửa điểm hứng thú đều không đáp lại. Trong lòng suy nghĩ về sau tốt nhất đừng ở trong sách xuất hiện văn tự, không phải vậy nhất định điểm cây đốt. đốt lại nói hắn trưởng cấp 3 điểm này di vật, sớm 1 tháng trước liền toàn đốt sạch sành xanh. Đói không thể ăn, lạnh không thể mặc, chuối đít đều ngại giấy cưng, rắn, muốn tới làm gì dùng. Nhớ tới hệ thống nhắc nhở nói cho hắn che lại trào ấn động vật liền có thể thu nhận sử dụng đi vào, Kỳ An hỏi, chó có thể thu sao? Hệ thống, giá tính chi thư số trang hữu hạn, không đề nghị thu nhận sử dụng xung vật. Kỳ An lại hỏi, nào động vật là thích hợp thu nhận sử dụng? Giá tính đẳng cấp lở 7 trở lên đều thích hợp. Chân quý giống loài tốt nhất, nhưng vì chủ ký sinh cung cấp đại lượng thường ngày tích phân. Kỳ An nhíu mày, giả tính đẳng cấp lở 7. Ta mới lở 2. Cái này cần đợi đến năm nào tháng nào? Đúng, vì cái gì heo rừng nhỏ ta hiện tại liền có thể thu. Sở hưu ghi vào giá tính chi thư động vật trước hết cho chủ ký sinh đắp lên giá tính ấn ký, nhưng có 3 loại tình huống khác nhau. Loại thứ nhất phổ biến nhất, giá tính đẳng cấp cùng chủ ký sinh giống nhau động vật, dùng mạc đầu sắt các loại phương thức tới chậm rãi bồi dưỡng độ thân mật đạt tới cao cấp. Loại thứ hai, cao hơn chủ ký sinh giá tính đẳng cấp ấu tệ. Hầu tệ dễ dàng nhất cùng người thành lập quan hệ thân mật, thông qua cho ăn, thân phận, chơi đùa các loại phương thức, lúc sinh ra đời ở giữa căng gắn, độ thân mật để cao càng nhanh. Loại thứ 3 chủ động hướng chủ ký sinh tuyên bố phát động nhiệm vụ độc vật, giá tính đẳng cấp không hạn. Kỳ An bỗng nhiên nói, đây không phải là hổ lưu ta cũng có thể thu. Lập tức, hắn lại nói, đợi chút nữa, không đúng, hổ lưu lớn như vậy chỉ, sách mới ngần ấy, làm sao thu vào đi. Hệ thống không có trả lời. Ba cái con heo nhỏ vỏ tựa như mang giày cao gót, giống trên mặt đất lẹt xẹt, lẹt xẹt. Chúng heo bất quá 11 mét vuông lớn, ba cái tiểu gia hỏa không buông tha bất kỳ ngóc ngách nào cẩn thận người xong, sau đó, chúng nó chuyển một mực không tới, thoạt nhìn không có nguy hiểm kỳ ăn. Kỳ An đang lúc suy nghĩ, cảm giác trên chân có động tĩnh. Ngẩng đầu nhìn lại, một cái gan lớn tiểu trư nô lên cái mũi, nhẹ nhàng gùi chân hắn. Kỳ An vẫn là bảo trì bất động, đây là theo tiểu động vật nhanh chóng thành lập quan hệ thân mật phương pháp tốt nhất, kiên nhận chờ chúng nó chủ động tới gần. Mặt đất lại lạnh vừa cứng, cái thứ nhất tiểu trư thăm dò sau xác định không có gặp nguy hiểm, mà khác hai cái cũng chạy tới, ba chân bốn cẳng leo đến ừ. Kỳ An trên đùi, hướng hắn trong quần áo huỷ qua. Kỳ An cười khẽ, xuất ra dấu ở trong quần áo bình sữa. Thực vật gần ngay trước mắt, Kỳ An lại nhìn mơ hại, lá gan lớn nhất cái kia nâng lên chân trước đào đến Kỳ An trên thân, hướng cao số nỗ lực với qua. Chỉ chút lát Ba cái tiểu chư liền đem pha loạn quán lưu sữa toàn bộ uống xong. Nhìn thời gian không sai biệt lắm, Kỳ An đứng dậy, cẩn thận đóng lại cửa lồng, chỉ chỉ lưu lại cái đệm, đuôi trông mong tụ tại cửa ra vào ba cái tiểu thư nói, ban đêm các ngươi ngủ cái đệm bên trong, ngày mai trở lại thăm người nhóm. Chuyến đường, chủ nhật. Kỳ An trở về, ba cái tiểu thư liếc một chút nhận ra vú em. Hạ tại cửa ra vào lắc lư cái đôi nhỏ, lầm bẩm điệu kêu to. Tựa như hôm qua giá tính chi thứ nói, lúc sinh ra đời ở giữa càng ngắn, độ thân mật đề cao càng nhanh, cứ việc Kỳ An tạm thời còn không nhìn thấy chúng nó trên đầu thập tự tọa độ, nhưng song phương đã thành lập được sơ bộ tín nhiệm quan hệ. Kỳ An đi vào, chúng nó đào đến trên đùi hắn, cầu nuôi nấm. Kỳ An gọi y chuẩn bị 3 cái bình sữa, vừa vặn một người một bình, ngồi xuống về sau, đều không cần hướng chúng nó miệng bên trong đưa, ba cái tiểu chư vội vàng chạy tới ngậm lấy núm vũ cao su, toát đến tư tư phát vàng, hừ hừ âm thanh này lên kia rơi. Ăn từ từ, không ai cùng các người đoạn. Kỳ An nói, có thể tiểu chư không để ý tới hắn, tiếp tục dùng lượt toát. Liên cung đứa bé một dạng, không phải ăn cũng là ngủ. Chỉ chốc lát, bình sữa toàn khoảng không, ba cái tiểu chư ăn uống no đủ, leo đến Kỳ An trên đùi, một cái liên tiếp một cái chen đến cùng một chỗ, yên tĩnh tiêu thực. Kỳ An tọa ở ngủ đệm bên trong, lưng tựa vết tượng, mặc đồ sắt thay Phiên Môn trấn trên đùi ba cái lông sủ tiểu gia hỏa. Ngọc Liệt Văn Tiểu Trư thỉnh thoảng phát ra thoải mái hừ hừ âm thanh. Không nhìn thấy chúng nó độ thân mật biểu hiện, Kỳ An cao mày nói, cũng không biết lúc nào tài năng soát đầy 80, mà quá trình này so với hắn mong muốn nhanh hơn nhiều. Đối hấu tệ tới nói, cái gì đều không trọng yếu, có sữa cũng là đường, đối cho ăn chút gì, rất dễ dàng liền có thể đạt được bọn nó tín nhiệm và thân mật. Tiểu đã ngủ say, Kỳ An không muốn đánh thức chúng nó, tại chuồng heo bên trong ngồi xuống ngồi vào buổi sáng 10 điểm nữa, kém theo cùng một chỗ ngủ. Giữa chưa đi mua đến non nô bắc, trứng gà cùng một số hoa quả, một hồi nạp liệu dinh dưỡng bữa chưa dốc vào chó dùng ăn buồn, ba cái vĩnh viên ăn không đủ no tiểu trư lại là một trận bẹp bẹp. Thế thế, Kỳ An đột nhiên thầm nghĩ, dù sao dã chưa cái gì đều ăn, không biết về sau cho ăn chúng nó thức ăn cho chó có thể hay không. Dinh dưỡng bữa chưa cho ăn xong, tiểu trư liền không cầm Kỳ An là ngoại nhân, vì tranh địa bàn, cướp đoạt vị trí trung tâm, chúng nó tại Kỳ An trên đuổi làm lên cái tới. Kỳ An vừa tách ra một cái, mà khác hai cái lại chật thành một đoạn, sau cùng dứt khoát cùng một chỗ thả lật vỏ dạ dày, lúc này mới lắng lại chiến hỏa, phấn sắc cái bụng hướng lên trời. Ca Ba Nhi ngươi hừ hừ một chút, ta hừ hừ một chút, nhắm mắt hừ thụ. Chờ đến tối, Kỳ An chính thức tấn thăng trở thành heo vú em, hắn đi đến đâu, ba cái tiểu trư ngay tại hắn cái mông phía sau theo tới đâu. Kỳ An ngồi xuống ôm lấy tiểu trư, lần nữa ngồi vào ngủ đệm bên trong muốn cùng chúng nó bồi dưỡng độ thân mật, lớn nhất gan lớn cái kia tiểu trư giơ lên một cái móng, hung hăng hướng trên mặt hắn bỏ. Kỳ An chớp mắt, nhanh như vậy? Hắn đem mặt xích lại gần, một cái móng heo đập lên, hệ thống nhắc nhở, đã thu hoạch được dã trư hữu thể ấn, phải chăng thu nhận sử dụng nhập dã tính chi thư? Kỳ An lựa chọn xác định, ngay mắt, tiểu trư trên đầu xuất hiện thập tự tọa độ, độ thân mật 80, phục tùng độ 9. Hắn lập tức mở ra giá tính chi thư, tờ thứ nhất bên trên không còn là trống rỗng, cũng không phải văn tự. Sợ hú đến tiểu trư, Kỳ An khắc chế cờ nhẹ, "Mu ha ha ha ha, đây mới là thích hợp ta sách, một chữ đều không có sách." Trang sách lộ ra bảy ra một bộ lập thể hình ảnh, Kỳ An tỏa dựa vào tường với tượng, ba cái tiểu trư nằm sắp trên đùi hắn, đồng dạng bưng lấy một quyển sách tại ý mắng cười quá dị. Chờ đến mặt khác hai cái tiểu thư cũng cho hắn đắp lên ấn ký, trang sách dưới góc phải xuất hiện ba cái tiểu sáo bóng eo ấn. Bưng lấy giá tính chi thư dò xét một hồi lâu, Kỳ An cao mày nói, cái này không tầm thường theo giám sát một dạng, có làm được cái gì? Hệ thống nhắc nhở, chủ ký sinh có thể thông qua giả tính chi thư đối thu nhận sử dụng động vật sử dụng chân an, chứng trị, mệnh lệnh ký, cũng có thể đối động vật tiến hành cự li xa đầu quân ăn nuôi nấng, khoảng cách không hạn. Bị thu nhận động vật hội hướng chủ ký sinh tuyên bố nhiệm vụ hàng ngày, hoàn thành liền có thể thu lấy giá tính tích phân khen thưởng. Khắc, hoàn thành chân quý giống loài nhiệm vụ hàng ngày, có hơi nhỏ khả năng thu hoạch được giá tính đồ vật hoặc là kỹ năng khen thưởng. Ừm. Một chút nghĩ mãi mà không rõ, dứt khoát động thủ thí nghiệm Hắn hướng trang sách rũa ra một ngón tay, đối trang sách lập thể trong tấm hình, bên phải nhất cái kia tiểu chư sử dụng mạc đầu sát. Mà Kỳ An trên đùi, bên phải nhất cái kia tiểu chư bắt đầu lừ lừ, cái đôi nhỏ nhanh chóng lay động, tiếp mắt hưởng thụ, mặt khác hai cái làm theo không phản ứng chút nào. Không riêng tiểu chư hưởng thụ, ngón tay hắn đồng dạng có thể cảm nhận được tiểu trư lông xù súc cảm, giống như thân ở cạnh. Kỳ An sững sờ một chút, sau đó con mắt càng ngày càng sáng, hô hấp dần dần làm sâu sắc, tiếp theo thân thể cũng không bị khống chế bắt đầu run dậy, điện lưu bay thẳng chán, cả da đầu, hắn run lên âm, hai mắt thất nói, "Mả mẹ nó, ca lần này trâu thật lớn." Hắn ý thức được trên tay mình bưng lấy cũng không phải là một quyển sách, mà chính là một tòa vườn bách thú, một tòa không nhận không gian khoảng cách hạn chế vườn bách thú, một tòa không có lồng sắt tưởng vây tự do tán thả vườn bách thú. Tòa này vườn bách thú diện tích là toàn bộ thế giới. Tương tự một vượt qua trống không chằng giấy, Kỳ An tìm tới hắn mục tiêu của sống, hiệu cao cổ, con voi nuôi dưỡng ở xỉ sì giản gết đi, tinh tinh, anh vũ nuôi dưỡng ở nhật đối rừng cây, Đại thử, cá tại ốc châu hoàng trên tay tòa chính trở thành. Vạn thú chi vương chương 77, kỳ Hi lưu độ. Tổ hầu tứ ra vườn bạch thú là cái lông. Có giá tính chi thư, về sau toàn bộ thế giới đều là ta vườn bạch thú. Mà có Long cùng, ca bể thủy tộc bên trong lấy nguyên một phiến đại hải. Còn có ai? Ta liền hỏi, còn có ai? Chúng heo bên trong, Kỳ An ngón tay đùa giá tính chi thư bên trong tiểu trư, một người mù đặc ý nói. Giá tính chi thư mở ra về sau, tiểu đầu heo bên trên trừ trước kia độ thân mật cùng phục tùng độ bên ngoài, lại nhiều hai hạng: Khi lưu độ, nhất tinh. Tình trạng cơ thể, tốt đẹp. Mà ba cái tiểu trư cũng cho hắn vui mừng ngoài ý muốn, xem xét giá tính đẳng cấp. Hệ thống biểu hiện Lv2, 41303000. Trừ đi rõ ràng giá trư nhiệm vụ còn lại hơn 100 phân, Kỷ An phát hiện, mỗi cái tiểu trừ chào ấn khen thưởng có chỉnh một chút 100 điểm. Nói cách khác, cái này ba cái tiểu trừ giá tính đẳng cấp cao đến Lv10. Nghĩ đến cũng là, ba cái tiểu trư bao quát chúng nó phía trên đời đời kiếp kiếp, đều là thuần tự nhiên nguyên sinh thái động vật hoang dã, giá, giá, tính đẳng cấp Lv10 cũng không kỳ quái. Sùng vật cấp, siêu vật cấp, nuôi nốt giá thu cấp, giá thu cấp, giá tính đẳng cấp phân chia lấy hấu tệ lúc sinh ra đời tình huống quyết định. Tỷ Như phụ mẫu vì giá thu cấp, Hấu thể cũng vì giá thu cấp, phụ mẫu vì nuôi nốt trạng thái, Hấu thể đồng dạng vì nuôi nốt. Kỳ An không thích sách, càng không thích trong sách văn tự, nhưng hắn đối mạn gà bên trong, lấy văn tự thuyết minh nhân vật đối thoại cũng không ghét, bằng không hắn mạn gà cũng đừng nhìn. Ba cái tiểu Trư bị ghi vào giá tính chi thư về sau, rất nhanh hướng Kỳ An tuyên bố lần thứ nhất nhiệm vụ hàng ngày. Trang sách lập thể trong tấm hình, ba cái tiểu đầu heo bên cạnh phân đường xuất hiện không gian. Đi ra ngoài chơi. Đi ra ngoài chơi. Đi ra ngoài chơi. Kỳ An, hiện tại đi ra ngoài chơi. Hôm nay nhớ thương cho tiểu Trư cho ăn. Hắn đi ra ngoài tương đối sớm, vội vàng ăn cơm tối xong không đến 7 giờ liền đến đến vườn bạch thú. Lúc này bên ngoài sắc trời tuy nhiên không phải toàn bộ màu đen, nhưng đã rất tối tăm. Tiểu Trư chút điểm lớn, lo lắng chúng nó tiến vào cái góc nào bên trong khó tìm, kỳ An hữu tâm cự tuyệt, chờ ngày mai ban ngày lại dẫn chúng nó ra ngoài. Có thể lại muốn giới, dù sao có giá tính chi thư, mặc kệ tiểu Trư ở đâu hắn đều có thể biết, liền đứng người lên, vung tay lên, đối ba cái tiểu Trư nói, "Đi, ca mang các người ra ngoài sóng." Ba cái tiểu Trư 1 2 xếp thành hàng, theo sau lưng Kỷ An. Muốn nói Kỷ An nhà vườn bạch thú cũng là kỳ quái, động vật không nuôi trong lồng. Chuyển hướng mặt ngoài mang. Ra chuột heo đi chưa được mấy bước, Kỳ An vừa vặn gặp mang hổ lưu xuất lồng đi tản bộ ông ngoại. Nhìn thấy Kỳ An cái mông phía sau cái đứa nhỏ, lão phùng nói, "Một như vậy còn dẫn chúng nó đi ra, không sợ chạy mất." Kỳ An cười nói, "Không có việc gì, cái này ba cái hiện tại ngoan cực kỳ, ta đến đâu, chúng nó đến đâu." Nói xong, hắn hướng đi hổ lưu. Phốc phốc phốc. Hổ lưu quy của cũ, nhìn thấy Kỳ An phun khí nũng nịu cọ chân, mà hắn trên đầu độ thân mật, phục tung độ bên ngoài, thì lưu độ, ba tính nữa, hoa nam hổ, tình trạng cơ thể, cực kém. Ba cái tiểu thư cùng một chỗ theo tới. Tại mấy bước bên ngoài thoáng dừng lại, hổ lũ vị đạo để chúng nó bản năng cảm giác kiêng kỵ. Nhưng nhìn thấy Kỳ An theo hổ lũ như thế thân cận, liền vung lấy cái đuôi nhỏ, ngây thơ vô tri đi lên trước. Giá thú tại Ngô Thành đều là vài chục năm nay lần đầu nhìn thấy hổ chi lá hổ. Tiểu chư tổ tiên không biết mấy đời đều chưa thấy qua Tùng Lâm chi vương, chư cốt nhục bên trong còn sót lại một chút xíu bản năng tại có hiệu quả, chúng nó căn bản không biết hổ lũ là cái gì. Tiểu chư vô tri không sợ, có thể hổ lũ trời sinh nhát gan, phát hiện ba cái chưa thấy qua sinh vật lẩm hướng nó tới gần, hổ trên đầu chấm đỏ trái giời, e ngại lui lại mà gặp hổ lũ sợ chúng nó, ba cái tiểu chư càng vui mừng, chi lên phấn sắc cái mũi, hơi đi tới người hổ lũ lông xù móng vuốt lớn. Hổ lũ co lên một cái chân trước, chúng nó liền đi ngửi một cái khác. Lao hổ một đường lui, chúng nó liền một đường truy, Tùng Lâm Chi Vương, đây là cái thứ gì? Bên cạnh lao phụng, Kỳ An bật cười lắc đầu, Kỳ An tiến lên, trấn ăn dưới hổ lũ, ôm lấy một cái tiểu chư đưa đến trước mặt nó, nói ra, đừng sợ, đây là ăn, đói liền cắn một cái. Hổ lũ màu vào quýt chóp mũi khinh động. Cẩn thận từng ly từng tí xích lại gần người người, lão hổ bản năng đồng dạng tại nói cho nó biết, chính mình không nên e ngại cái này ba cái đưa lên e l môn thực vật. Hơn 10 phút về sau, đông viên mặt có thấp sần núi bên trên, hổ lưu ăn no thịt bò bồn sau nằm dạm trên mặt đất, rỗi ra tô giác đầu lưỡi, từng lần một cho bên miệng tiểu trừ liếm e l lông, liếm một thanh, ân. Giống như mùi vị không tệ, sau đó lại liếm một thanh. May mà hổ lưu thân thể không tốt, nếu là ngày nào nó liếm ra cảm giác đến, ba cái tiểu trừ việc vui liền lớn. Mà lúc này, nô thành đài truyền hình trong tin tức. Thưa tính, đến xem tiếp theo đầu tin tức. Gần nhất động đỉnh sơn cảnh khu phát sinh dã thú tập kích người sự kiện, liên tiếp có du khách cùng địa phương thôn dân bị cắn bị thương. Ngày trước, Đông Sơn trấn nông lâm bộ môn liên hợp từ Lâm An thành mời đến hộ Lâm đội viên, đối địa phương liên tiếp cắn người dã thú tiến hành một lần vây quét hành động. Phía dưới đến xem ta đại ký giả trở lại quý càng đưa tin. Chỉ chút lát, hộ Lâm đội viên cùng chiến lợi phẩm chụp ảnh chung xuất hiện tại diễn bá thất trên màn hình lớn, đối 300 cân đại dã thú sợ 2 thản phục qua đi, Thư Tĩnh nói nói, đột nhiên cười nói, mọi người có phát hiện hay không bên trong có một vị chúng ta người quen cũ. Thư Tĩnh ngón tay vươn hướng màn hình, vẽ ra một cái đỏ vòng chụp ảnh chung đội ngũ hàng phía trước, ác hình ác trạng bản hổ bị vòng đi ra, mà ngồi xổm ở bên cạnh, sở lấy nó đầu chính là Kỳ An. Vườn thú. Ba cái tiểu chư tại phủ cận trên đồng có chơi đùa chơi đùa, thỉnh thoảng túi đầu gặm một thanh cỏ tươi. Kỳ An rộng mở tứ chi nằm xuống, ngửa vọng đỉnh đầu tinh không. Một lát, hổ lưu cũng nằm xuống, đầu to hướng Kỳ An trên bụng một đặt. Đây, Kỳ An bị nặng nghề lão hổ đầu ép ra một thanh hư khí, thế đứng tới về sau, hắn một cái tay cào hướng cái cằm. Thế, thế, ba cái tiểu chư chạy tới, nửa điểm không do dự giẫm qua Kỳ An trên mặt, leo đến hổ đầu một bên. Dùng phấn sắc cái mùi bụi qua, biểu thị hữu hảo. Hồ Lưu đồng dạng lễ lưới, giúp cho Hữu Hảo đáp lại. Kỳ An vuốt ve trên mặt dính bùn của mình, bất đắc dĩ nhìn về phía chúng nó, trong túi quần điện thoại di động kêu lên. Nghiêm Lập Vĩ gào to nói, "Kỳ An, ngươi hôm qua là không phải là một cái 300 cân đại dã trư?" Kỳ An lập tức trở về mắng, "Mẹ trứng, ngươi tài cán con lợn rừng." Sau đó, biết được Nghiêm bản Tử là đến đòi thịt heo rừng, Kỳ An trợn mắt chừng một cái, không cùng hắn nói nhảm, trực tiếp cúp máy. Điện thoại lại vang. Liên tiếp ứng phó xong mấy vị hiếu kỳ điện báo hỏi thăm gia trưởng, được cho biết chính mình lại lên ngôi thành tin tức anh đưa di động thả lại trong túi quần, một lần nữa nằm xuống, mặt hướng tinh không suy nghĩ nói, nói xong chiến đấu hịch văn lúc nào mới phát. Một bên khác, chủ biên, ta đưa tin lúc nào mới phát? Phía trên còn không có đồng ý không? Gấp cái gì? Đã gật đầu, hai ngày này hẳn là có thể phát ra ngoài. Chỉ là ngươi tin tức bản thảo tạm thời bị thu tổng biên muốn đi. Thu tổng biên? Cái nào thu tổng biên? Còn có thể là ai, không kỳ nhật báo tổng biên thu tròn trạch. Hắn muốn ta tin tức bạn thảo làm gì? Ta nào biết được. Chương 78, bà con tiểu trừ Hứa Mỹ Lan chiến đấu hịch văn vài ngày trước liền đã viết xong chỉ mất quá, đại gấu mèo có thể lên nước xem tin tức, ngày nào kéo cái lưa thưa đều có thể gây nên chú ý, có thể phố cũ Vườn bách thu thực sự không đủ tư cách. Đang lúc Hứa Mỹ Lan vô kế khả thi lúc, chủ biên bỗng nhiên thông chi nàng, truyền hình tin tức bên trên không, nhưng nước xem dưới cờ ép sẽ có thể tại trang địa bên trong chen một chút, chính là muốn chờ thêm 2 ngày. Mà biết được chính mình tin tức bản thảo bị Hồng Kỳ Nhật báo thu tổng biên muốn đi về sau, Hứa Mỹ Lan nửa ngày không có nghĩ rõ ràng, nàng một chiếc điện thoại đâm cho Phùng tục. Phùng tục đồng dạng không hiểu ra sao, Hồng Kỳ Nhật báo tổng biên, coi như nàng hiện tại là dạ mạo động vật hoang dã vườn viên trưởng cũng với không tới. Một hồi lâu Phùng tục chớp mắt đối điện thoại nói, "Cha ta giống như có cái sư huynh họ Thu tới." Không đến nửa tháng, Kỳ An lần thứ hai bên trên Ngô Thành tin tức, có thể lớn nhất làm náo động vẫn là Bản Hổ. Tuần mới vừa buổi sáng, lại có mấy vị nhà mới giàu mang lấy bọn hắn bảo bối sùng vật cầu đến đây, phố cũ trẻ em ở nhà trẻ nhân số đột phá 42. 9 giờ sáng phát sóng trực tiếp đúng giờ mở ra. 87 cái chữ Hán, tiểu ca, bàn Hổ thật sự là thần, không riêng hội chơi ván trượt, sẽ còn săn lợn lận ở rừng. Ta đêm qua nhìn thấy tin tức giật mình, 300 cân giá chữ A, thật sự là tiểu mập mạp đến tới. Tay nhỏ giắt lại thủ, "Các ngươi đang nói cái gì?" Cái gì 300 cân dã trư? Hồi trước chúng ta ngô thành náo dã trư, sau đó hôm qua tin tức bên trên liền đưa tin hộ lâm đội săn lợn dừng sự tình, theo chiến lợi phẩm chụp ảnh chung trong tấm ảnh, tiểu ca cùng bản hộ cũng tại. Ai đi nam nhân rất xấu, thật giả? Anh đấu hình thể cũng không thích hợp khi chó săn, lên núi chạy hai bước liền nằm sấp ổ. Mà lại hắn một ngô thành người, chơi chó săn. Thôi a. 87 cái chữ Hán đều lên tin tức, còn có thể là giả. Tay nhỏ rát đại thủ, đúng đấy, tiểu ca có thể lợi hại. Không. Thiên Vương cái địa hô. Geomap rất đậm đến một câu. Đây là đoạn thời gian trước phát sóng trực tiếp thời gian mấy người thương lượng xong ám hiệu, chiến trận cục kèn lệnh thổi lên, liền đại biểu muốn bắt đầu đào hầm. Kỳ An lắc đầu khắc ngang, cười nói, không có chuyện, tin tức ta cũng nhìn thấy, cùng ta giải so sánh giống mà thôi, sát lợn rừng này đến với ta. Giọng mép rất đẫm. 87 cái chữ Hán, tay nhỏ rất đại thủ. Truyền kỳ riêng quân. Chiến trận cục các vị chiến hữu biểu thị không hiểu, Kỳ An không có nói thêm cái gì. Muốn đánh mặt rất đơn giản, ảnh chụp liền lưu giữ trong điện thoại, nhưng hắn không muốn tìm không tất yếu phiền phức. Săn lợn rừng sự tình có thể thông qua nô thành tin tức lưu truyền, có thể kỳ an mình tuyệt đối không thể thừa nhận, nếu không mặc kệ đúng sai, bảo đảm gọi đến một đám đánh lấy chính nghĩa chiêu bài nhắm chán nhân sĩ thảo phạt. Nam nhân rất xấu, nhìn, ta nói không sai chứ. Đi săn thường dùng nhất phương thức cũng là thương săn cùng chó săn, nếu như hắn là cái phú nhị đại, người cũng tại Mỹ quốc, hắn dùng súng săn ra chứ, ta có thể sẽ tin. Nhưng ở nô thành, vẫn là chó săn. Nói như vậy, ở vào tuổi của hắn hội chơi chó săn, đừng nói nô thành, toàn bộ sông Ér Nam địa khu cũng không tìm tới. Như thế câu lời nói thật Song L Nam địa khu giá chứ cũng không tìm tới một cái, chó săn cọp lông. Ngoa tảo, cả sâu như vậy. Ngay vậy, một vị nào đó đơn đấu qua giá chứ ra hỏa trộm vui vẻ nói, phát sóng trực tiếp thời gian một trận chơ mặc, liền thừa nam nhân rất xấu một người tại đắc đi đắc, ta nói mấy người các ngươi đừng nghe phòng cũng là mưa, biết các ngươi là Hán phan, nhưng cũng không mang theo dạng này tuổi phồng luận năng. Kỳ An chính mình cũng không chịu thừa nhận, phát sóng trực tiếp ở giữa mấy người chỉ có thể biết khuất phiền muộn. Phát giác được bầu không khí ngạt, dưới, cảm thấy làm cục đảo vẫn phải vào bọn họ, liền dự định khích lệ một chút khí khí. Ảnh chụp không thể thả đi ra. Nhưng có dạng đồ vật có thể. Mọi người có muốn hay không nhìn đồ tốt?" Kỳ An bỗng nhiên nói. "Đồ tốt? Làm sao?" Kỳ An cười xấu xa. Một lát, Kỳ An đi ra chuồng heo, ba cái ngốc Niết Văn Tiểu Trư xếp thành hàng đi theo chân hắn một bên. "Hoa, thật đáng yêu Tiểu Trư. Mới một tí tẹo như thế lớn, lại lông xù. Manh nước chảy đến a. Không được, ba cái Tiểu Trư lực sát thương quá mạnh, ta trái tim có chút không chịu nổi. Ách, ta cũng lọt vào bạo kích, một vạn điểm thương tổn. Sau đó, có người hỏi ra một cái vấn đề mấu chốt, "Tiểu ca, ba cái heo rừng nhỏ từ đâu tới?" Trong nhà mở trùng chó Lâm ca trước hết nhất kịp phản ứng, đúng a? Theo rừng nhỏ từ đâu tới, 87 cái chữ Hán theo sắt sau, tiểu ca, ngươi đừng nói cho ta heo rừng nhỏ là từ trên cây đến rơi xuống. Diêm pháp rất đậm tương đối thẳng trắng, hoặc là nói mang thủ, đâm dao tử tế đối đạo, nam nhân không xấu, ngươi cảm thấy cái này bà cái tiểu trừ từ đâu tới. Truy kỳ riêng Quân tiếp tục bổ đao, anh đấu hình thể không thích hợp làm chó săn, lên núi chạy hai bước liền năm sắc hổ. Lập tức có người tiếp nhận đao tử, tiểu ca một nô thành người, làm sao lại chơi chó săn? Đúng đấy, đừng nói nô thành, toàn bộ sông É L Nam địa khu đều không người hội chơi chó săn. Tiểu ca, không có khả năng. Kỳ An tiếp tục thể thoát phủ nhận, theo rừng nhỏ là cuối tuần thời điểm khác bắt được người, đưa tới vườn bạch thú thôi. Đúng, lô thành dã chứ nhiều, đây đất đều là, thường xuyên có người có thể bắt được heo rừng nhỏ. Đây màn hình ép buộc cơm thanh bên trong, phát sóng trực tiếp ở giữa nhắc nhở, nam nhân rất xấu đã rời đi. Ha ha ha ha ha. ha. Thoải mái, khẩu khí này đi ra nghiện. Tiểu ca ngươi quá xấu, móc lấy chỗ ngoật đánh mặt. Từ vân, tiểu ca phương pháp rất sâu. Tay nhỏ rất đại thủ, ta đi qua xa nhất đường cũng là tiểu ca phương pháp. Ha, ha, ha. Kỳ An buông tay nói. Cái này thật không phải ta phương pháp, ta vốn là muốn cho mọi người nhìn tiểu Trư." Diêm Mẹp rất đẩm bất mắt nói, "A, tiếp tục giả bộ, ngươi một bộ sáo lô võ thuật đem hai Phật khiêu tưởng trời không có. Lần sau có thể hay không nghe chỉ huy hành động?" Kỳ An, ba cái tiểu Trư xếp thành hàng, đi theo Kỳ An đi vào đại bản ủy án trì. Gâu gâu, gùng gùng gùng. Tiếng chó sủa vang lên. É eh hát hát im tiếng. Kỳ An một tay chỉ chỉ qua, đại bộ phận ngoan ngoãn ý miệng, nhưng còn có mấy vị mới tới tiểu bằng hữu không phục tùng Quân giáo. Kỳ An hướng hắn tận trung cương vị công tác chó săn máy mắt, dùng 300 cân giá chư từng khai quang bản hộ chạy tới một hồi bạo L lực trấn áp về sau, vườn bạch thú trên bãi cỏ rốt cục yên tĩnh như cũ. Tại phát sóng trực tiếp ở giữa mọi người một mảnh trông mà thèm tiếng khen ngợi bên trong, Kỳ An ôm lấy ba cái tiểu trư, ngồi vào dưới cây. Hắn đem các tiểu bằng hữu toàn bộ gọi đến, chụp vừa giới thiệu nhận biết, phàm là có nhe răng vui hướng, một cái đạn chỉ băng đi lên, lập tức chú thực. Chờ đến buổi sáng 10 điểm, phố cũ nhà trẻ chuyên trách tiểu công chúa Kỳ Kỳ giá lâm, ba cái tiểu trư đã cùng 42 con chó chơi đến cùng một chỗ. Tiểu Nha Đầu nhìn thấy bảy chó bên trong heo rừng nhỏ Con mắt lập tức bắn ra ngôi sao nhỏ, vùng ra thích thị ra tay, một đường chạy hướng tiểu Trư đuổi theo, bất đắc dĩ tiểu Trư chạy nhanh hơn nàng, truy một trận, kỳ kỳ đành phải đi cầu kỳ ăn, tiện các ca, ta muốn ôm tiểu Trư. Kỳ An cười đứng lên, từ lũng quần, khục. Từ trong túi quần móc ra bình sữa, gai, ngưn, tỷ, ăn cơm. Ba cái tiểu Trư dẫm lên giày cao gót, bước loạn choạng chạy tới. Tay nhỏ rát đại thủ, tiểu ca, gai, nguyên, tỷ là cái gì? Tiểu Trư tên sao? Kỳ An gật đầu, ta tối hôm qua cho chúng nó lấy, còn hay chúng nó muốn ra một cái tổ hợp tên, gọi là phố cũ boy s, có đẹp trai hay không? 87 cái chữ Hán, tiểu ca, ngươi bày ra đại sự. Một không máy bay bay qua, mọi người chúng ta đồng ít tiền, cùng một chỗ giúp tiểu ca đi đường đi. Diễu mép rất đậm đuổi theo một khung máy bay, đi tốt không tiễn. Thư thái khúc mắt ta sẽ cho ngươi nhiều đốt và mã. Tay nhỏ rát đại thủ, tiểu ca, lần này ta cũng cứu không ngươi. Uy, có bốn lá tổng bộ ạ. Ba cái tiểu chữ tên thu thập, cầu mọi người nô nước tập nhập nhắn lại. Thật dùng ba chữ kia, tác giả liền bày ra đại sự. Chương 79, ba con tiểu chữ hay, động vật hữu thể trời sinh có ấn theo hiệu ứng, khi ba cái tiểu chữ đem Kỷ An nhận định là Vũ em, Kỷ An lúc nức Chúng nó liền lập tức đu theo, xếp thành hàng tạo thành một đầu cái đôi nhỏ, bỏ rơi cũng bỏ rơi không được. Mà mỗi cái động vật trừ có tâm tình mình bên ngoài, chúng nó cũng tương tự có chính mình tính cách, đây là Kỳ An vô pháp trực quan nhìn thấy, chỉ có thể thông qua chúng nó thường ngày hành vi tiến hành đại khái phân loại. Tính tình như vậy tác dụng tại phục tùng độ bên ngoài, tỉ như Hỗn Hữu, nó thiên tính nhác gan, có thể lại thân cận đối với nó chiếu cố có thừa lao phụng cùng Kỳ An, dần ra liền hình thành ỷ lại, cho nên dù là Hỗn Hữu phục tùng độ lại thấp, cũng sẽ không hướng nó ỷ lại thân cận hai người lộ ra nét Đại bản Nghị An Kỳ An dùng bình sửa trị hồi ba cái tiểu gia hỏa cho chúng nó mỗi người cho ăn điểm sữa bỏ tay nắm tay đem kỳ kỳ giới thiệu cho ba cái tiểu trừ nhận biết. Thoáng quen biết về sau, Kỳ kỳ từ thích thị ra túi xách bên trong xuất ra ba chi nơ con bướm biểu thị lưu hảo, đáng tiếp thử một chút, tiểu trừ lông tơ quáng ngắn, mang không lên. Kỳ An nhãn châu xoay động, chạy tới trên lầu văn phòng lấy ra ba cái mảnh sợi đồng, mặc vào nơ con bướm sau phân biệt cho tiểu trừ bộc lên. Lúc đầu vàng nhạt, L sắc, Phân sắc, hồng sắc ba chiếc nơ con bướm bị mảnh sợi cố định lên đỉnh đầu, có thể chúng nó hoạt bát động, trên mặt đất đánh cái lăn, nhảy hai lần, nơ con bướm liền rơi xuống qua, sau cùng thành cái nơ, nhìn qua cũng không thể Vừa dễ dàng đem bọn nó phân chia ra tới. Thế thế, Kỳ Kỳ đối ba cái tiểu trừ nói, từ hôm nay trở đi, ngươi gọi Tiểu Hoàng, ngươi gọi Tiểu Phấn, ngươi gọi Tiểu Hồng. Chờ ta cây nệm phòng tạo tốt, ta mời các ngươi đến nhà ta làm khách. Kỳ Kỳ cho tiểu trừ đặt tên, Kỳ An không có can thiệp, Tiểu Hoàng, Tiểu Phấn, Tiểu Hồng nghe tuy nhiên tầm thường một điểm, nhưng nói thế nào cũng so với hắn bị một đám người bên đường truy sát có quan hệ tốt. Ba cái tiểu trừ theo Kỳ Kỳ nhận biết về sau, thế thì ra không cần Kỳ An giới thiệu, ba cái hiếu động tiểu gia hỏa bám lấy cái mũi, chủ động hướng đi An An tĩnh tĩnh ngồi ở một bên dịu dàng cô nương. Thế thì gia mỉm cười, Phân biệt xoa xoa ba cái tiểu chư chọn căn đầu. Mánh liệt lòng hiếu kỳ khiến cho chúng nó đối sở hữu yên tĩnh, thoạt nhìn không có sinh vật nguy hiểm đều cảm thấy hứng thú, vương chim miệt thị hụt thành ba cái tiểu chư kế tiếp quấy rối người yêu. Hừ hừ hừ hừ hừ, hừ, hừ. tiểu hoàng tiểu phấn tiểu hồng tại hút trước mặt đứng thành một hàng, 6 cái lô mũi khe trương khẽ hớp, dò xét mọc lông gối ôm. Hơn nửa ngày phát hiện gối ôm đối ca ba thở, lập tức, hụt cũng bị chúng nó coi là không có nguy hiểm, có thể cùng nhau đùa giỡn tiểu bọn, ba cái vô chi không sợ tiểu chư kết bạn hướng cự thú xóa tung lông bẩm bên trong bò đi. Mà thấy chúng nó tới gần, mắt che dưới mắt tam giác hướng xuống ngẽ xem. Dã thú mùi vị để nó hung quang dần dần lộ, bờ môi run run, thôi hơi, hơi nhai răng, rzrzr. -e -e Đâm một ngón tay đánh hụt trên đầu, đại khối đầu cứng sở dưới, nhìn xem Kị An, liền thu liệm hung tướng, tiếp tục nằm xuống, mặc cho ba cái tiểu trư tại trên người nó dày vỏ. Lần này tiểu hoàng, tiểu phấn, tiểu hồng vui mừng, tại xóa tung lông bẩm bên trong da ra vào vào, lẩm bẩm kêu to, chơi đến vô cùng náo nhiệt. Tiểu hoàng trước hết nhất chiếm lĩnh hụt trên đầu cao điểm, đắc ý hừ hừ hai tiếng, tiểu phấn tiểu hồng lập tức đẩy ra mọc lông bò đến, 12 con tiểu trừ tại hụt trên đầu một hồi giẫm. Hút, đi, đi với ta quân độ. Kỳ An một tiếng khẩu lệnh, đại khối đầu đứng lên, tại nó trên đầu an ra ba cái tiểu chữ nhào lộn một chỗ. Nhìn thấy Kỳ An đi lại, chúng nó lập tức bỏ lên, xếp thành hàng đội theo. Không bao lâu, Kỳ An khiêng vật liệu gỗ bỏ lên trên cái thang, tiếp tục kiến tạo thủ ốc. Bởi vì là thủ ốc tỏa, hắn cố ý tuyển dạy đặt vật liệu gỗ, trước dùng trắng dung dịch kết tụ dán lại, lại dùng cây đinh hai lần cố định. Gõ go đập đập, một hồi cơm một đầu, một hồi lên cây giới thụ, nhanh đến cơm chưa lúc, và trải tốt một nửa, Kỳ An vẫn quy củ, cũ, mỗi ngày làm một điểm, mệt mỏi liền nghỉ ngơi. Buổi chiều lại có mấy vị tiểu bằng hữu cho Kỳ An đáp lên chào ấn. Giá tính tích phân 453. Chó Vương ấn ký 31100. Mà vào lúc ban đêm, Hồ Lữu thường ngày cho hắn 10 điểm. Bất quá, ba cái tiểu thư thường ngày cộng lại hết thảy chỉ có 9 phân. Không có cách, hệ thống nói qua, thường ngày tích phân khen thưởng dựa theo động vật hy hữu độ tiến hành bình xét cấp bậc, giá chư hy hữu độ chỉ có nhất tinh, mà Hồ Lữu làm hoa nam hổ, trọn vẹn tam tinh nữa, nó một cái, trên đỉnh ba con lợn rừng còn nhiều. Vừa rồi Kỳ An rời đi chuồng theo lúc, Tiểu Hoàng, Tiểu Phấn, Tiểu Hồng tại cửa ra vào tội nghiệp chi chi tếu to, sau khi về đến nhà, Kỳ An tắm rửa xong, tóc còn không có làm Điền vội lấy nằm dài trên giường, mở ra giá tính chi thư. Trang sách bên trong, Tiểu Hoàng, Tiểu Phấn, Tiểu Hồng một cái chịu một cái chen đang ngủ đẹp bên trong, đầu hướng phía lúc trước Kỳ An rời đi lúc cửa lồng phương hướng. Kỳ An rỗi dàng ngón tay, mặc đầu sắt phát động, biếng nhác Tiểu Hoàng một chút tinh thần, từ ngủ đệm bò lên, thiếu kỳ khoảng chừng xem xét. Phát hiện Kỳ An không tại, mặc dù có chút kỳ quái, nhưng thân thể vì một con hết ăn lại nằm veo, nó đảo mắt liền đem một chút kỳ quái ném sau góc, mắt lường tụ đỉnh đầu, phía sau lưng truyền đến trận trận thoải mái. Rất nhanh đến phiên Tiểu Hồng, tiếp theo là Tiểu Phấn, ca ba lại bắt đầu ngươi hừ, hừ một chút, ta hừ hừ một chút. Sau cùng rứt khoát cùng một chỗ xoay người, lộ ra cái bụng. Một mực yên tĩnh ngồi sổm ở bên gối thuần trắng ly tử năng lệch ra cái đầu nhìn về phía trang sách, đối với nó no tới nói, cái này cùng xem tivi không có gì khác biệt. 11 giờ tối, ba cái tiểu trư toàn bộ cái bụng hướng lên trời ngủ say, Kỳ An khép lại giá tính chi thư, đóng lại đèn, xoa bên gối mềm nhũn bắt vạn tiếp đi. Chuyển đường buổi sáng, tây tử chân núi, Lý Công Đê bờ biệt thự. Một đoạn thời gian điều dưỡng, chắc quân khí sắc rõ ràng chuyển biến tốt đẹp, lần tiếp theo, có lẽ cũng là một lần cuối cùng trị bệnh bằng hóa chất đưa vào danh sách quan trọng. Trên xe lăn, chắc Quân cầm VAZ, đồng dạng một mặt manh hình biểu lộ, nhìn về phía trong màn hình ba cái hoạt bắt đáng yêu tiểu trư. Chắc Thần đi tới đưa lên điện thoại di động, chắc Quân không hiểu nhìn lại, ửng. Nhà này không đang chú ý vườn bạch thú còn có dạng này năng lượng. Chắc Thần ngón tay lật qua lật lại website, không riêng thượng quốc xem tin tức website, Hồng Kỳ Nhật báo bên trên cũng có. Tiểu tử này thật đúng là chân nhân bất lộ tướng, ta cũng bắt đầu hoài nghi, ta cùng hắn đến ai mới là chính quy đệ nhị. Cùng lúc đó, vườn bạch thú phòng làm việc của viện trưởng, Phùng cúp máy nữ nhi điện thoại về sau, mở ra trên bản máy tính, chỉ chốc lát xem hết, hắn cười quay xuống đầu. Có chút bất đắc dĩ. Nói thật, lão phùng là thật không muốn nợ ơn người khác. Chán sả giận, người ta hỗ trợ giúp đến một bước này, hắn không thể không có chỗ biểu thị, cầm điện thoại lên, "Uy, Thu sư minh." Sau đó, buổi sáng, nô thành trại tạm giam. Lý Tịnh làm mang chó dân cảnh, nàng theo thẩm vấn hoàn toàn dựng không bên trên quan hệ. Chỉ là thụ kỳ an xin nhở, giả tá tham tụ danh nghĩa, cùng giam giữ có đoạn thời gian Trần Tấn thấy phía trên. Cảm giác đến lao bản của các ngươi hậu trường cứng rắn, còn không chịu bản giao đúng không? Lý Tịnh xuyên thấu lấy chế phục, rõ ràng tiểu thủy, tối đầu không nói lời nào Trần Tấn nói. Gặp hắn kháng cự đến, ẩm Lý Tịnh đem một phần giấy báo trùng điệp đập tới trên bàn, Trần Tấn bị giật mình. Lý Tịnh cười lạnh nói, "Chính ngươi xem thật kỹ một chút, là lao bản của các ngươi cứng rắn. Vẫn là phố cũ vườn bạch thú cứng rắn." Chỉ chốc lát, Trần Tấn xem hết, lâm vào nghĩ muốn dãy rủa, có thể nghĩ tới nghi lui, làm sao đều cảm thấy phố cũ vườn bạch thú không có khả năng có lớn như vậy năng lượng, hắn cắn răng một cái, nói, "Đây là giả." Lý Tịnh bị hắn khí cười, "Ngươi nói Hồng Kì Nhật báo bên trên tin tức là giả?" Trần Tấn đầu, "Ta nói là phần này giấy báo là giả. Ngươi cố ý làm được ta." Trần Tấn như cũng chặt miệng hé miệng, Lý Tịnh cầm đăng báo, đi ra. Hắn không hé miệng không sao, bởi vì cùng một chỗ giam giữ còn có một người. Cầu lão đại tại thư đan bên trong mở chỗ đầu, vì tạm. Chương 80, tiểu. Hứa Mỹ Lan chiến đấu hịch văn cũng không có kỳ an tưởng tượng nhiệt huyết như vậy sục sôi, nàng từ lao phụng viên trưởng nhật ký bên trong hái ra vài câu, trong câu chữ lộ ra bình thản. Nhưng làm mọi người nhìn thấy mỗi một đoạn ngắn nhật ký mở đầu thời gian khoảng cách, những này bình thản văn tự dần dần bắt đầu nghiêm trọng, phụ bên trên trong tấm ảnh, này một chồng hai mươi mấy laptop để mỗi một cái nhìn thấy người đều vì đó động dung. Cái này không riêng gì phố Cũ Vườn Bạch Thú hơn 20 năm gần đây từng ly từng tí, càng là một vị lão nhân tuổi già ảnh thu nhỏ. Nhìn một chút, mọi người liền không tự chủ được trong đầu phát họa ra một vị tính cách bình thản Vườn Bạch Thú viên trưởng hình ảnh, tóc xám trắng, bóng lưng hơi có vẻ gầy gò, thế hệ trước phần tử trí thức đặc thụ văn nhã khí độ, túi áo trên cắm một chi bút máy, thường xuyên bưng một thanh tráng men chén. Dạng này người hội ngược đãi lão hổ. A. chiến đấu Hịch Văn sau cùng, Hứa Mỹ Lan đột nhiên bút chuyển hướng, sắc bén từ trực đoạn thời gian trước, phố Cũ Vườn Bạch Thú ngày đó đưa tin soạn bản thảo Đồng dạng thân là tin tức tổng nghiệp nhân viên, không trải qua bất cứ chuyện gì thực khảo chứng liền ăn nói bừa bãi, địa gạt vô khống. Thử hỏi là một tên tin tức ký giả phẩm đức nghề nghiệp ở đâu? Dạng này người thật có thể khi ký giả sao? Hắn buốt, đến là đang vì ai phục vụ? Ba nhà tiếng nói truyền thông, hai nhà vị phố cũ vườn bạch thú phát ra tiếng, phía sau hàm nghĩa không cần nói cũng biết. Trong nước cũng không chỉ mỗi sóng mạng một nhà bình đại, cơ hội tốt như vậy, hắn đối thủ cạnh tranh làm sao lại buông tha? Sế chiều hôm đó, chim cánh cụt, hoàng dịch, lục soát mẹo các loại đại truyền thông đều đối thủ phát tại Hồng Kỳ Nhật báo bên trên bản này đưa tin tiến hành đăng lại. Phủ cũ vườn mất thú. Giữa trưa lúc nghỉ trưa, Kỳ An tiếp vào lý tịnh điện thoại, đêm hôm đó hai cái mao tặc một trong trường Tu Viễn khi lấy được thẳng thắn giảm hình phạt cam đoan dưới, rốt cục nhà ra. Trừ cái đó ra còn có kinh hỉ, Trương Tu Viễn không chỉ có nguyện ý xác nhận hậu trường Lục Tuấn Kiệt, trên tay hắn còn có một phần cực kỳ trọng yếu chứng cứ. Có trời mới biết ra hỏa này nghĩ như thế nào, thế mà đối Lục Tuấn Kiệt cùng Trần Tấn gặp mặt quá trình vụ trộm thu âm. Ha ha ha, Kỳ An, chờ lấy đi, thu âm đã tới tay, cái kia họ Lục lúc này nếu là không vững trái ngồi mặc, thì về sau cam tâm tình nguyện cho ngươi làm tiểu Kỷ An nuốt ve cái cảm, có như vậy trong đáy mắt, hắn còn thật hy vọng họ Lục có thể trốn qua chế tải, dạng này hắn liền hoàn toàn kiếm một phát. Nhưng mà, vẫn là câu nói kia, không xảy ra vấn đề cũng không phải là Kỳ An phong cách. Thứ ba chạm vào tối, Lý Tịnh Tăng ca đi vào vườn thú. Làm sao? Vừa đem các tiểu bằng hữu đều đưa đi, cửa, Kỳ An đối ngoại ý muốn xuất hiện Lý Tịnh hỏi. Họ Lục chạy, hôm qua giữa chưa liền đi máy bay bay phía Nam Mỹ. Lý Tịnh mặt đen lại nói, cái này cũng có thể làm cho hắn chạy mất. Kỷ An nhíu mày, không tự thanh âm dương lên. Thế nhưng là, nhìn thấy mặt đen lên không nói lời nào Lý Tỉnh. Người ta tận tâm tận lực hỗ trợ, làm sao cũng không trách được trên đầu nàng. Ngửa mặt lên trời thở ra một thanh thót khí, Kỷ An đè xuống tâm hỏa. Trầm mặc một lát, hắn sụ mặt đối lý tình nói, "Chúng ta lão quỷ nhà tại Dạ Mạc thị dù tuy nhiên không phải nhà giàu, nhưng cũng coi trọng quý củ. Cái gì tam tòng tứ đức loại hình ta có thể không bắt buộc, nhưng ở trưởng bối trước mặt, ngươi tốt xấu đến giả trang ra một bộ hiền lương thuộc đức bộ dáng, nếu là ông bà của ta chướng mắt ngươi." "Phản ngươi, làm cái tiểu còn dám động thủ với ta. Có tin ta hay không ra pháp hầu hạ." Một trận truy đánh, Lý Tịnh đến không chạy nổi Kỷ An, không có cách, chân không nhân ra dài. Ở ngực cũng mệt mỏi vô dụng, nàng chống đỡ đầu gối thở mạnh, vừa tức vừa cười chỉ Kỳ An mắng, "Ngươi chờ đó cho ta, ra pháp đúng không? Có bản lĩnh chớ bị ta bắt lấy, không phải vậy ta để Nguyên Tiếm thử chúng ta lão lý ra gia pháp." Bàn Hổ, đi lên tấn hắn. Gâu. Ban Hổ ứng một tiếng, gật gù đắc ý chạy hướng Kỳ An, đặt mông ngồi xuống, ngẩng đầu liền bắt đầu giảng ngây thơ. Thứ năm buổi sáng, Kỳ An cho Vương Ân ký, 34100, tăng thêm hai ngày này hộ lũ cùng ba cái tiểu chư ngày khế thượng, giá tính tích phân, tháng 4 năm 98. Mắt thấy lập tức liền muốn 500. Kỳ An ngăn không được bắt đầu chờ mong thang cấp thành bể nước cấp Long cung hội là cái dạng gì. Cùng trường giang dao cá nhiệm vụ kết sủ tích phân cái thưởng. Đêm qua lật một lần giá tính hệ thống, hắn phát hiện cần giá tính tích phân địa phương thực sự quá nhiều, lấy trước mắt hắn tích phân thu nhập, căn bản nhập không đủ xuất. Các loại lời nói bao, thực vật học, động vật học không đề cập tới, ngữ thú tác, ống sáo xi si lên tới trung cấp cũng cần hao phí đại lượng tích phân, thêm nữa còn có lớn nhất đầu giá tính đẳng cấp, Kỳ An có loại trước đường dài rằng dật mê mang cảm giác. Ừm. Buổi tối hôm nay hẳn là liền có thể đẩy 500, đúng, phải hỏi dưới Nghiêm bản tử Ngô thành phụ cận này có thể câu được dào cá. Chỉ cần nhất thứ nhất hùng hai đầu, chiếu ngân điều sinh sôi tốc độ, 50 đầu đao cá dùng không bao lâu liền có thể gom gót. Ý nghĩ là tốt, bất đắc dĩ lý tưởng phong e l đẩy vĩnh viễn che giấu không thực tế xương cảm giác, buổi sáng, Kỳ An đang muốn lên cây tu tiên, khục. Lên cây dựng tu ốc, phiền phức tới. Chắc Thần đẩy Trác Quân đi vào đại bản y ản chi, đằng sau theo mấy vị nhân viên y tế. Thuần trắng ly tử năng lập tức chạy gấp tới, tiểu xảo hình thể một cái bay lên không chung nhảy lên chắc Quân đầu gối. Chắc Quân khí sắc rõ ràng tốt hơn nhiều, ôm chặt bắt vạn một trận dính thân mật. Các ngươi hôm nay nghĩ như thế nào đến? Mấy cái kia thầy thuốc đang làm gì? Kỳ An không hiểu hỏi. Chắc Thần từ tùy thân trong bóp ra móc ra một cái phong thư túi, lộ ra bên trong năm xấp thật dày đỏ bừng nhân dân tệ, khó được chính gấp nói: "Kỳ An, giúp một chút, tỷ ta muốn tại đại bản nghỉ án chỉ làm trị bệnh bằng hóa chất." Chạy vơn bạch thú tới làm trị bệnh bằng hóa chất. Vì cái gì không đi bệnh viện?" Kỳ An hỏi. "Chắc Thần cũng không sợ nói thật cho ngươi biết, khả năng này là tỷ ta một lần cuối cùng trị bệnh bằng hóa chất, nàng không muốn tại trong bệnh viện làm." Kỳ An cắt ngang, hiểu lầm nói: "Một lần cuối cùng trị bệnh bằng hóa chất, về sau bệnh liền tốt." Chắc Thần sử xúc, sau đó trọng, trọng gật đầu nói: "Đúng, về sau bệnh liền tốt." Hắn đưa lên phong thư túi, số tiền này ngươi cầm lấy đi, coi như là sân bại thuê phí. Kỳ An trông mà thèm nhìn một chút, không có nhận, lần trước là cú điện thoại kia ngươi để cho người ta đánh. Đạt được Chắc Thần xác nhận, Kỳ An lần nữa nhìn về phía năm sắc đỏ chói nhân dân tệ, một mặt vặn ba nói, tiền tính toán, nhưng lần trước thiếu ngươi nhân tình hai chúng ta thành. Chắc Thần ngoại ý muốn nói, thật không muốn. Kỳ An chỉ hướng đại bạn nghỉ Ảnh Chi, dù sao các ngươi đã mua vé vào cửa, dưới cây địa phương cũng đủ lớn, các ngươi không nhàn chó nhau nhau, liền đi làm chứ sao. Chờ tỷ ngươi sau khi khỏi bệnh, nhớ ký cho ta bao cái đại bao. Chắc Thần, nhất định chỉ cần tỷ ta khỏi bệnh, ta cho ngươi bao cái ọc phật từ điển dày như vậy hử bao. Kỳ An ở trong lòng đánh giá tính một chút ọc phật từ điện độ dày, hai mắt phát sáng, cười nói, này trước ạ." Không lâu, nhân viên y tế dưới tảng cây dựng tốt giường bệnh, chi lên truyền dịch cái, "Tất cả mọi người, bao quát chắc thần cùng một chỗ đi ra ngoài." Làm sao người đều đi? Ngươi làm sao bây giờ? Kỳ An luống uống, hướng trên giường bệnh, đã trên vai cái cổ tĩnh mạch cuốn lên truyền dịch quản chắc cuốn hỏi. Chắc quân sở lấy ghé vào mép giường màu trắng ly tử năng, trả lời, "Ta để bọn hắn đi. Ngươi cũng không cần quả ta, bình thường thế nào hiện tại còn thế nào dạng?" Chương 81, bán ỉ án trì viên cảnh một. Ta để bọn hắn đi, Người cũng không cần quả ta, bình thường thế nào hiện tại còn thế nào dạng. Kỳ An, ngươi chắc chắn chứ? Gặp chắc quân gật đầu, Kỳ An nói, vậy ta thật mặc kệ ngươi. Dương bệnh không có hoàn toàn để nằm ngang, chắc quân nửa ngồi, dựa vào nằm tại trên gối đầu, cười nói, ngươi muốn quản cùng quản à không? Hút, đi, đi làm việc. Kỳ An gọi tới miễn phí lao lực, kéo lấy hắn cái đôi nhỏ, hướng đi chữa vật thất. Mấy ngày nay, các đại truyền thông đăng lại có quan hệ phố cũ vườn bạch tin tức cho phát sóng trực tiếp ở giữa mang đến lượng lớn nhân khí, càng tại hồng kỳ nhật báo hấp sẽ phụ bên trên video. Cố Lũ một hồi liếm liếm, Kỳ An tóc, một hồi lại liếm liếm lão phụng, về sau đem đầu to đặt tại hai người trên vai. Quỷ Dị vừa ấm tâm hình ảnh nhìn ở mức thành tấn dân mạng. Hôm qua trận vạng tối phát sóng trực tiếp kết thúc lúc, online nhân số nhất từ đột phá 5000. Tại Kỳ An điều giáo dưới, Hột đã thành một đầu thụy sĩ quân go, thân kiếm nhiều loại công dụng, trừ hộ vệ, giảng ngây thơ, ngồi chơi đùa bên ngoài, nó còn có thể giảm bạo con la. Trên đường trở về, Hột thân khoảng chừng tối vài giờ bên trong nhét đầy, hai ngày này mới ID hiểu ta mấy cái ý, tiểu ca, buổi tối hôm nay làm lưu hộ phát sóng trực tiếp sao? Kỳ An đầu, năm hát chiều ta liền xuống ban ai đi giả ngây thơ không biết, truyền bá người tốt lợi à, mỗi ngày còn định tốt bên trên lúc tan việc, người ta phùng tỉ mù hát lên, ca đến đều không mang theo ngừng, hô mạch một hô cũng là một đêm. Trời xanh ngứ điệu, đúng đấy, không suốt đêm phát sóng trực tiếp thiếu niên không phải tốt chủ bá. Kỳ an, lưu cầu mới là ta nghiêm túc chức nghiệp, mỗi ngày thay các gia trưởng xem trọng bọn họ sủng vật cậu, chạm vạng tối bình yên vô sự trả lại gia trưởng trong tay, ta nhiệm vụ liền hoàn thành. Phát sóng trực tiếp chỉ là thuận tiện mà thôi. 87 cái chữ Hán, kẻ thủ, tiểu ca cái nghề nghiệp này thái độ đáng giá khen ngợi. 10 cái vây cá đuôi theo. Sát Na phương hoa cũng bay 10 cái cá viên. Kiểu ta mấy cái ý, tốt ta, nhàn rỗi cũng là nhà hàng vừa sáng sớm không có nữ chủ bá rỡ giường Tiêu Vũ, liền nhìn ngươi lưu cầu giết thời gian. Ha ha, đúng, theo ngươi cũng sẽ lưu. Mắt nhìn xếp thành hàng đi theo bên chân ba cái tiểu trừ, Kỳ An cười nói, chúng nó không cần ta lưu, liền trên đồng có tự do tán thả, chính mình sẽ nghĩ biện pháp vui chơi. Ngươi muốn thực sự có thời gian, một hồi nhìn ta tạo thủ ốc. Ai đi dương thần khoảng không, ta nói chủ bá lại là khiêng cái thang, lại là chuyển vật liệu go muốn làm gì, nguyên lai muốn tạo thủ ốc. Tay nhỏ giáp lại thủ, ha, ha, ha. Ngay từ đầu chúng ta còn tưởng rằng Tiểu Ca leo cây bên trên muốn lên sâu tới. 666666, câu truyền bá người phát sóng trực tiếp theo ngược. Đúng, chúng ta muốn nhìn truyền bá chủ thượng sâu. Chỉ chốc lát, Kỳ An dùng cái thang lên cây, tòa đã hoàn thành, vì bảo đảm kiến cố, hắn cố ý nhảy hai lần, vững như bản thạch. Bước kế tiếp liền muốn bắt đầu dựng thủ ốc hệ thống, theo tạo phòng trợ mở dạng, sa ngang, xa nhà, thừa trọng lập trụ, một dạng đều không ít. Nói lên hệ thống, Kỳ An bao nhiêu chi thức rõ ràng không đạt tiêu chuẩn, sách nhỏ bên trên, hệ thống bản thiết kế bên cạnh số liệu đánh dấu đều là kỳ kỳ làm. Kỳ An trên tảng cây vung cái búa đinh đinh đang đang, dưới cây, Kỳ Kỳ đem ba cái tiểu trư mời đến trên thảm, cùng chúng nó chơi lên nhà tròi. Chỉ là tiểu trư không an tính được, khi Kỳ Kỳ xuất ra thực vật, tiểu Hoàng, tiểu Phấn, tiểu hồng lập tức chạy tới tranh đoạt trên tay nàng táo. Keo rừng nhỏ còn quá nhỏ, đâu bất quá Kỳ An năm đâm lớn. Ba cái tiểu trư bản năng muốn làm táo, bất đắc dĩ miệng không đủ lớn, một thanh đi lên liền trượt, táo vừa tròn, lầm biến thành chúng nó dùng cái môi táo, trên đồng cọ lẫn nhau truy đuổi. Bên cạnh trên giường bệnh, Bát Vạn không nhúc vào quân bên người, nhìn nàng một cái. Chắc quân nghe đang đang, lại hoặc tiểu thư hừ hừ, lại hoặc cách đó không xa chó sủa gâu gâu, nàng nửa hí mắt nhìn về phía đỉnh đầu pha tạp bóng, cây sél ở giữa sót xuống đến ánh nắng ấm áp, dần dần bắt đầu chạy không. Tuy nhiên đã từng ngồi tiếp nàng người đã không tại. Nhưng phần này liên tính tưởng hòa thủy trung chưa từng thay biến. Bên giường trên kệ treo cương liệt dược vật theo truyền dịch quản chậm rãi chảy vào giác quân thân thể, toàn bộ quá trình muốn tiếp tục gần 8 giờ. Trị bệnh bằng hóa chất phần ngoài quá trình cũng không phát tạm, theo truyền nước biện của loại, tại Mỹ quốc một số phổ thông phòng khám bệnh bên trong liền có thể làm, thậm chí có người khô giòn mang về nhà đi làm. Tránh thức thảm liệt, là người bệnh trong thân thể tình huống. Hóa học dược vật thanh trừ tế bào ung thư đồng thời, hội cùng nhau giết chết tế bào bình thường. Đây là chắc quân một cơ hội cuối cùng, nàng lựa chọn còn tại thí nghiệm giai đoạn cương liệt rượu có cocktail liệu pháp, chẳng khác gì là tại cùng thượng thiên đánh cược. Tựa như tại vách núi đường cái đua xe, chỗ ngoặt tới cũng là thách hại, chỗ ngoặt không đến cũng là rơi biển. Cương liệt dược vật rất nhanh phát huy hiệu dụng, từ vai cái cổ tĩnh mạch bắt đầu, nguyên cả cánh tay dần dần tiêu đốt, chắc quân chăm chú quản lý qua lông mi lại. Cứ việc không có lên tiếng, nam sắp ở bên người Bắc Vạn vẫn là phát giác được nàng đớn, liếm láp chắc quân tay ô ô nhỏ. Chắc quân gạt ra cười, sờ đầu trấn an ái khuyên. Một buổi sáng bất chi bất giác trôi qua, Kỳ An đem bốn cái thừa trọng lập trụ cố định lại, vô vỗ tay thu công, bỏ xuống cái thang, chuẩn bị qua ăn cơm trưa. Thế thị ra ánh mắt ra hiệu bên cạnh giường bệnh, chiếu cố người nàng đều đi, nàng một người không sao sao? Kỳ An, chính nàng nói không cần người khác quản. Thế thị ra nhìn thấy chắc Quân thống khổ biểu lộ, nói, người đi thăm nàng một chút đi, hỏi thăm có cái gì cần." Kỳ An, "Có cái gì tốt hỏi? Người đều nói một lần cuối cùng trị bệnh bằng hóa chất, về sau bệnh liền tốt, người khác quan tâm." Lúc này Trác Quân có người lên, phát ra kiềm chế tiêu rèn, Thế thị giàn lệnh Kỷ An một chút, sắc mặt nghiêm nghị. Vẻ mặt cứng rắn nói, nhanh đi hỏi. Kỳ An bĩu môi, hướng chắc Quân đi đến. "Uy, ngươi có muốn hay không gấp?" Kỳ An hỏi. Chắc Quân nhắm mắt lắc đầu, ý đồ đem mặt dấu vào gối đầu bên trong, chầm chậm nói, "Ta không sao, thật không có sự tỉnh. Chúng ta cùng đi ăn cơm trưa, muốn hay không mang cho người chút gì?" Chắc Quân tiếp tục lắc đầu. "Kỳ An, tốt ta, có cần ngươi liền nói. Bát Vạn, đi, ăn cơm." Màu trắng ly tử năng ngẩng đầu nhìn về phía Kỳ An, không lúc ních, ý nguyên ghé vào Trác Quân bên người. Kỳ An muốn đi ôm nó, Bát Vạn nghẹn ngào rẽ rượi. Hắn không tốt biết cưỡng, nói: "Này cơm chưa ta giữ lại cho ngươi, chờ sau đó đói liền kêu một tiếng." Cho ăn xong chó, Kỳ An ba người ra đi ăn cơm, nói cho chắc Quân có việc gọi điện thoại, bọn họ một hồi liền trở lại. Người nào đều không có chú ý tới, một cái kim loại sắc bỏ cánh cứng đứng ở cây rong chạc cây bên trên. Mà đại bản Nghị An Chi, Trác Quân thể nội đang tiến hành một trận thảm liệt chiến tranh, thân thể càng ngày càng suy yếu. Người tại cảm mạo nóng suốt lúc, thân thể miễn dịch cơ năng đối kháng virus, dù là nằm bất động, cũng sẽ đại lượng tiêu hao thể lực, mồ hôi lạnh một thân một thân đổ ra. Trác Quân tình cùng cái này giống như, nhưng còn nghiêm trọng hơn được nhiều. Đường liệt dược vật đang nhanh chóng ăn mòn nàng vốn cũng không nhiều thể lực, ý thức bắt đầu mơ hồ. Bát Vạn leo đến bên gối, liếm hướng Trác Quân gương mặt, "Ô ô ô, muốn đưa nàng tỉnh lại, nhưng thủy chung không thấy chủ nhân mở mắt." Ước chừng sau 20 phút, Kỳ An cầm một bình đậu hũ nào trở về, Bát Vạn vội vàng hướng hắn chạy tới. Báo trước một chút, chương tiếp tiếp chân heo muốn thả đại triều. Chương 82, bán ỉ án trì huấn cảnh hai. Kỳ An giữa chưa có ý tăng tốc ăn cơm tốc độ, mang một bình bao trang tốt đậu hũ nấu trở về. Trác Quân khác không thể ăn, đậu hũ nấu luôn có thể ổn đi. Dù sao Kỳ An thì cho là như vậy. Trở lại vườn mất thú. Cái đại cây rồng có một khoảng cách, Bát Vạn tứ chao chạy vội chạy tới, lầm bẩm ở Kỳ An ống quần hướng phía trước kéo đi. "Làm sao? Từ trước đến nay tốt tính bắt Vạn xuất hiện dị dạng, Kỳ An trước tiên hoán đổi lưu tại đại cây rong bên trên bảo bối của thị giác, sau đó nói, "Không phải không sự tình sao? Người gấp cái gì?" "Zezerzerzer." Kỳ An lần đầu nghe bắt Vạn phát ra gầm nhẹ, thấy nó là thật cấp, một thanh ôm lấy nói, "Hảo hảo, ta lập tức đi tới." Ôm bắt Vạn chạy chậm đến đại bạn Nỉ An xem xét chắc quấn sắc mặt tái "Kỳ An, làm sao mới một hồi liền thành bộ dạng này?" Không nói một lần cuối cùng trị bệnh bằng hóa chất, xong bệnh liền tốt sao? Phát hiện tình huống không đúng, hắn gọi chắc thần điện thoại di động, một lát, Kỳ An đối điện thoại di động quát, đầu người để một chen. Bệnh thành dạng này còn để cho ta đừng kêu xe cứu hộ. Cái này là tỉ ta ý tứ. Thật xin lỗi. Mà lại lấy nàng hiện tại tình trạng cơ thể, coi như xe cứu hộ đến cũng vô dụng. Chắc thần trả lời, thanh em có chút mẹ nào? Người có ý tứ gì? Vừa người không còn nói đây là nàng một lần cuối cùng trị bệnh bằng hóa chất. Là một lần cuối cùng trị bệnh bằng hóa chất. Kỳ An nốc dưới, rốt cục kịp phản ứng mình bị lừa gạt, lửa giận cấp trên, mở miệng liền muốn mắng chửi người. Thế nhưng là, đầu bên kia điện thoại trước một bước vang lên chắc thần kiểm chế khóc ròng, Kỳ An mở đầu há miệng, cuối cùng vẫn là đem lời nuốt trở về, hòa hoàn tâm tình hỏi, vậy ta bây giờ nên làm gì? Ngươi cùng ta cái gì đều làm không? Hiện tại chỉ có nhìn ta tự chính mình ý chí, năng thể lực nếu có thể chống đến trị bệnh bằng hóa chất kết thúc, coi như nhặt về một cái mạng, nếu là chống đỡ bất quá. Chắc thần tâm tình hơi không khống chế được, chấm hai cái, mới tiếp tục nói, nếu là sống không qua, ngươi lại gọi điện thoại cho ta. Thật xin lỗi. Cái này là tỷ ta sau cùng nguyện vọng, ta không thể không đáp ứng. Sau đó ta hội đền bù tổn thất ngươi. Điện thoại của máy, Kỳ An cầm điện thoại di động, ngốc trẻ nhìn về phía trên giường bệnh sắc mặt càng tái nhợt Trác Quân. Hắn một cái không có bất luận cái gì y học thường thức người đều biết, nữ nhân này cách Kỳ Hạn chốt không xa. Có thể nhìn một chút, Kỳ An trong đầu hiện lên một cái mơ hồ suy nghĩ, nói thầm lên vừa rồi chắc thần nói chuyện, nàng thể lực nếu có thể chống đến trị bệnh bằng hóa chất kết thúc, coi như nhặt về một cái mạng. Nhặt về một cái mạng. Thể lực. Hả? Thể lực. Trong đầu suy nghĩ dần dần rõ ràng, Kỳ An khẽ miệng chậm rãi giơ lên. Mang theo một câu nói không nên lợi tà khí, chuyển hướng trên giường bệnh Trác Quân, tại ca trước mặt muốn chết. Nào có dễ dàng như vậy? Người coi như tiến quỷ môn quan ta đều muốn đem người kéo trở về. Mẹ nó không cho phép chết tại ca đại bản nhi ạn chi. Ô ô Bát Vạn mẹ nào, màu trắng ly tử năng bên trong khảm hai khóa ô trong mắt cầu xin nhìn về phía Kỳ An. Kỳ An ngồi xuống, mặc đầu sắt chân an, cười nói, ngươi biến, cái kẹo đông gòn nhìn xem, chỉ cần ngươi biến đến ra, ta liền cứu mụ mụ ngươi trở về. Bát Vạn hiển nhiên nghe không hiểu, tiếp tục cầu xin nào, liếm hướng Kỳ An tay. Tốt ta, xem ở ngươi đang yêu phân thượng, không đuổi ngươi. tâm. Mụ mụ ngươi hôm nay tuyệt đối không chết." Kỳ An đứng lên, miệng môi khó chịu nói, "Mẹ trứng, Ca Long cung lại được các loại rất lâu tài năng lên tới bể nước cấp." Nói xong, một khỏa tướng mạo cực mê người màu đỏ thám tiểu quả tựa ra hiện tại hắn thủ trưởng. "Thể lực nhân sinh quả, trong nháy mắt khôi phục toàn bộ thể lực, cực hạn trạng thái dưới duy trì 30 phút đồng hồ. Giá bán: 200 tích phân." Kỳ An nhìn hội chú thích, không hiểu nhíu mày. Trong nháy mắt khôi phục toàn bộ thể lực rất dễ lý giải, nhưng cực hạn trạng thái dưới duy trì 30 phút đồng hồ, hắn nửa ngày không hiểu được. Vây vây đầu, bây giờ không phải là soán lúc này. Kỳ An đi đến bên giường Đưa tay nặn ra chắc quân cái cảm, đem màu đỏ thám tiểu quả tử ném vào. Vốn còn muốn dùng đầu hũ nấu rót hết trợ giúp nước. Kết quả tiểu quả tử vào miệng tan đi, chắc quân cổ họng khinh động, từ ngực nuốt xuống, ngay sau đó, đỏ ửng tại nàng tái nhợt trên mặt giống như một đóa nộ phóng hoa hồng, khoảng cách huyết tán toàn thân. Trong chốc lát, trên giường bệnh đầu chọc nữ nhân nhìn yêu diễm địa có chút sợ người, kỳ an tim đập nhanh lui lại, tao mày nói, "Hỏng, sẽ không ăn xẻ ra chuyện tới đi." Âu từ điện khả năng hốt ru hắn, nhưng giá tính hệ thống sẽ không. Thời gian giữa trưa Kỳ An quay lưng về phía mặt trời đứng tại dưới bóng cây, chắc Quân mở mắt ra một khắc, chói mắt ánh sáng mặt trời để nàng nhìn thấy cả người khuất bóng choáng mơ hồ thiếu niên thân ảnh, nàng kéo thân ảnh tay, dán tại bên mặt, cười ngớ ngẩn nói mới nói, liền biết ngươi không bỏ được ném ta xuống. Gương mặt vướt vẻ ấm áp thủ trường, chắc Quân lần nữa nhắm mắt lại, ý mừng ý nguyên ngưng kết tại khóe miệng. Ta dựa vào, nữ nhân này cái gì ma bệnh. Kỳ An xấu hổ đứng tại cạnh giường, không biết nên không nên rút ra tay. Nghỉ trưa trở về, Kỳ An lặng lẽ thu hồi trên cây bảo bối của, mở ra phát sóng trực tiếp. Trắc Quân còn không có tỉnh, nhưng khí sắc rõ ràng chuyển biến tốt đẹp, đi qua nhìn liếc một chút, phát hiện tiểu quả tử không có đem nàng cho ăn chết, Kỳ An tâm lý rất là thở phảo. Buổi chiều 4 giờ, cho mẫu giáo bé lớp trời tiểu bằng hữu bên trên xong khóa về sau, Kỳ An cùng Kỳ Kỳ lưng tựa đại cây rong, ngồi cùng một chỗ nghiên cứu sách nhỏ lên cây phòng bán thiết kế. Buổi sáng 4 cái thừa trọng lập trụ cố định lại, Kỳ An vẫn cảm thấy không ổn, hắn cho rằng cây nấm phòng trí ít hẳn là giống một đóa cây nấm, bốn vách tường lại tròn mới đúng. Sau đó Kỳ Kỳ ngay thẳng nói, nếu như làm thành hình tròn, lượng công việc muốn lật ba lần, mà lại lấy tiện ca ca hiện tại kỹ thuật tạo không ra hình tròn nắp nhà. Cái này, Kỳ An mặt tối sầm. Tiện ca ca Kỳ An tình lình đánh cái run dậy, bởi vì một tiếng này òn ẻn đến thực chất bên trong tiện ca ca không phải Kỳ Kỳ gọi. Hắn quay đầu lại, lập tức đứng lên, ngươi làm sao đứng lên? Chị bệnh bằng hóa chất làm xong. Ngươi không có việc gì? Ừm, không có việc gì. Nói xong, đầu chọc nữ nhân Thu Liễm trong mắt để Kỳ An toàn thân run dậy ánh mắt, chân chần hướng đi treo ở cây dòng bên trên thu thiên, ngồi xuống, tự mình một người hoàn đãng. cơ, nàng nâng lên chân chần, hai tay giữ chặt dây thừng, thân thể ngửa ra sau, lên tiếng hát lên này thủ nàng thích ca. Nàng làm sao?" Thích thì ra hỏi. "Kỳ An, không biết, không phải là làm trị bệnh bằng hóa chất đem NaO tử làm chuyện xấu a?" Muốn chân Trần Nha, trên tảng cây ca hát. Chắc Quân một bên đi lại thu tiền, vừa lái trong lòng hát nói, hoàn toàn không nhìn Kỳ An ba người ánh mắt, thỏa thích phóng thích ra trọng sinh vui sướng. Nhìn một hồi, Kỳ An đối tiểu nha đầu nhắc nhở nói, "Kỳ Kỳ, về sau cách a di này xa một chút, tận lực không muốn nói chuyện với nàng." Kỳ Kỳ không hiểu hỏi, "Vì cái gì?" "Kỳ An, nàng khả năng nao tử hứ mất." Lúc này, tiếng ca im bặt mà dừng. Vừa hoàn nguyên khí mãn đầy trùng khí 10 phần chắc quân đột nhiên cắt điện một dạng từ thu thiên bên trên là dưới. Không tốt, Kỳ An, mau đi xem một chút. Thế thì ra vội la lên. Kỳ An chạy tới, thử một chút hơi thở, còn có khí. Hắn lấy điện thoại di động ra, thông chi chắc thần, tranh thủ thời gian đến đem ngươi tị tiếp đi, nhớ kỹ mang nhiều hai sợi dây. Chương 83, ngươi vị quân. Tranh thủ thời gian tới đem ngươi tị tiếp đi, nhớ kỹ mang nhiều hai sợi dây. Kỳ An điện thoại thông chi chắc thần. Ta hiện tại tới. Nghe được trong điện thoại xa sút đáp lại, Kỳ An cười xấu xa, không hề nói gì, cúp máy điện thoại di động, vươn bắt đản, dám gạt ta. Chắc thần trên đường đi tâm tình gì, Kỳ An mới lười nhắc quản, thu hồi điện thoại di động, chắc quân hô hấp đều đang tâm trầm ngủ mở dạng. Nằm trên đồng có không phải chuyện gì, Kỳ An định đem nàng ôm lấy, ngẩng lại, một người chuyển quá mệt mỏi, hắn đối thích chỉ ra nói, đến phụ một tay. Hai người một cái chuyển đầu, một người chuyển chân, khiêng lận chết đồng dạng đem chắc quân vận đến trên giường bệnh. Không yên lòng lại thử xuống chắc quân hơi thở, Kỳ An đối thích chỉ ra nói, ngươi nhìn lấy nàng, nếu là nhanh tắt thở lập tức gọi điện thoại cho ta. Nói xong, hắn đi ra ngoài. Ngươi đi đâu? Thế thị ra hỏi. Kỳ An quay đầu, giơ lên vẻ miệng, đi cùng một cái vương bắt đạn thu thủ lao. Ba cái tiểu trừ quay tròn đuổi theo. Hơn 20 phút sau, tao đi thế thao ngừng tại động vật vườn cửa, muốn tiến vào qua, một vị nào đó vườn bạch thú ông chủ nhỏ sĩ diện ngăn lại nói, vườn bạch thú quý củ, ngoại lai xe cộ không cho phép vào nhập. Không có cách, Chắc Thần đành phải xuống xe. Gặp hắn vẻ mặt sưng đỏ, Kỳ An mới sẽ không đồng tình, đưa tay so cái đòi tiền động tác, nói xong đền bù tổn thất đâu. Trước cho. Chắc Thần sắc mặt u ám, xa xút nói, mới ra đi gấp, trên thân không mang tiền. Ta ngày mai đưa tới. Không mang tiền. Vậy ngươi trở về cầm a?" Kỳ An nói. "Ngươi?" Chắc Thần đỏ hồng mắt nhìn hằm hằm Kỳ An. Quá phận, nếu là chắc quân thật tắt thở, Kỷ An còn làm như thế, đây mới gọi là quá phận, hiện tại bất quá là tại thu lấy hắn nên được tù lao. Buổi sáng chắc thần chính mình nói, chỉ cần chắc quân khỏi bệnh, liền cho Kỳ An bao cái ọc Phật từ điện dạy như vậy hơn bao. Một quả thể lực nhân sinh quả muốn 200 tích phần, Kỳ An cảm thấy làm sao cũng phải gọ hắn cái 2, 30 vạn mới tính sửa về trên lệ giá. Dù sao cái này 2 tỷ đại nhìn không thiếu tiền. Kỳ An, ngươi cái gì ngươi? Là ngươi trước gà ta, ngươi còn có đạo lý. Hôm nay không trả tiền đừng nghĩ vào cửa. Chắc thần chầm chầm hội Kỷ An, nói, tính toán ta nhìn là ngươi Hắn từ cổ tay cởi xuống đồng hồ, âm mặt đưa cho Kỳ An. Kỳ An hảo phòng tiếp nhận, nhìn kỹ lại, nhãn tình sáng lên, lập tức đeo vào tay mình, vui vẻ nói, không nghĩ tới ta cũng có mang rồ lệnh một ngày, đây không phải hàng giả a. Ngươi còn muốn thế nào? Ta đem xe cho ngươi có muốn hay không? Chắc thần rốt cục lông, cất giọng cả giận nói. Kỳ An mắt nhìn ngân sắc Audi thể thao, không tính rất lợi hại cao cấp, nói không chừng còn không có đồng hồ quý, hắn ghét bỏ nói, xe tính toán, ta cũng sẽ không mở, trên đường đối người liền phiền phức. Coi như đồng hồ là thật đi, đi, cùng ta đi vào. Đại bán ỷ An Chi Nhìn thấy nằm tại trên giường bệnh không nhúc nhích Chắc Thần, Chắc Thần không nói hai lời quỷ đến bên giường mở gạo, "Thị, bên cạnh Kỳ An đậu đen rau uống, đứa nhỏ này mù Tay ngươi đồng hồ từ đâu tới?" Kỳ An ăn mặc ngón tay, trên cổ tay một khối sáng long lanh rồ lẹ phá lệ dễ thấy, thì thị ra hỏi, "Kỳ An dùng cầm điểm xuống quỷ tại cạnh giường Chắc Thần, Ấy, tên kia cho, ta thủ lao, còn cho người ta." Thế thị ra nói, "Dựa vào cái gì a? Cái này nói xong là ta thủ lao." Kỳ An che đồng hồ giấu. Thế thị ra nói, "Ngươi làm cái gì hắn muốn cho ngươi như thế phong phú thủ lao? Người cũng không phải ngươi cứu trở về." Không phải, ta. Kỳ An nghẹn lời, hắn cũng không thể trắng trận nói người là hắn dùng một quả nhân xin quả, sinh sinh từ trong quỷ môn quan kéo trở về. Còn nữa, coi như hắn nói, ai mà tin? Lấy ra. Thế thì ra mở ra trắng non thủ trưởng, sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn nói, "Kỳ An." Dương bệnh một bên, Chắc Thần ôm thân tỷ tỷ tay, một thanh nước mũi một thanh nước mắt, gào đến cứ gọi là một cái thê thảm. Hắn gào lấy gào lấy. Chẳng nghe thanh âm quen thuộc, ngươi nhốn nháo cái gì mà nhốn náo. Còn có để hay không cho người ngủ. Trong tiếng khóc loạn, Chắc Thần treo một mặt nước mũi, lần đầu, trên giường bệnh chắc quân buồn ngủ mở mắt sắc mặt khó chịu ngủ ngon tốt x sửng sốt bị người khóc tỉnh đổi người nào không có rời giờ khí tỷ người không có việc gì Gia hỏa này lần nữa không kiềm chế được nỗi nỏng dốc hết ra lấy thanh em nói chắc quân những mày thể lực nhân sinh quả hiệu dụng đã qua nàng mang theo điểm yếu ớt nói người nào nói cho người ta có việc chắc thần giận chỉ kỳ An kỳ an chắp tay sau lưng một bộ không liên quan chuyện ta bộ dáng ngằng đầu nhìn lên trời nói bây giờ khí trời tôi ta thế thì ra tí lên đem đồng hồ đeo tay trả lại cho thần người đây lấy về chúng ta cái gì cũng không làm nếu không nhiều như vậythù lao chắp thần ngoại ý muốn, sau đó chợt cảm thấy ra một thanh trong lòng ác khí, khiêu khích cười bị hỏi nhìn về phía Kỳ An, đem đồng hồ đeo tay một lần nữa đeo lên. Bên cạnh Kỳ An một mặt vẫn ba, một khối rỗ lẹt mang không đến 10 phút đồng hồ, còn không có che nóng liền không có. Thở dài, Kỳ An tự an ủi mình, tính toán, đồng hồ không có liền không có, nhưng hồng bao nhất định phải cho. 200 tích phân đâu, coi như đoạt cũng phải từ tên kia trong tay đo tới. Lại nói ca hiện tại phải nghĩ thoáng núi lập trại, làm lên sơn đại vương mua bán, giống như không ai có thể ngăn được a. Biết được tỷ tỷ không có việc gì Chắc Quân chạy tới trong xe đem xe lăn lấy ra, cất bộ nói không nên lời nhẹ nhàng. Không lâu, Chắc Quân ngồi lên xe lăn, cùng thích thì ra gật đầu tạm biệt, sau đó cố hết sức hướng Kỳ An Google ngón tay, "Ngươi qua đây." Không nghi ngờ gì, Kỳ An tiến lên, "Làm sao?" Ách, hắn bỗng nhiên bị Chắc Quân nắm chặt cổ áo, rút ngắn. Kỳ An không ngời, Chắc Quân hướng lô thai hắn bên trong gọi lời, "Đưa ngươi câu nói, thiên hạ người nào không biết Quân? Ta muốn ngươi làm cái tiê quân." Kỳ An ngồi dậy, không hiểu nhìn lại, đầu trọc nữ nhân trong mắt bên trong đều là điên cuồng tần sắc. Hắn đánh cái run dậy, ngửa Vừa rồi Chắc Quân hướng lỗ thai hắn bên trong tối hơi, bây giờ còn đang ngứa, muốn cào lại cào không đến. Đưa mắt nhìn Tỷ Đệ 2 rồi đi, Kỳ An phát giác được bên cạnh thích thể ra bất thiện ánh mắt, hắn nói, không liên quan chuyện ta, ngươi cũng trông thấy, là nàng kéo ta. Thi thể ra tăng cường mặt, rắc tiểu nha đầu tay, kỳ kỳ, chúng ta đi. Sau đó quay đầu lại trắng Kỳ An liếc một chút, nói, chạy e lởm anh. Kỳ An đoan đủ nói, ta làm sao lại lởm manh. Ngươi đem lời nói rõ ràng ra. Bước nhanh đuổi theo. Vườn Bạch thú cửa, Chắc Thần đem Chắc Quân cẩn thận đem đến trên xe. Khởi động về sau, Chắc Thần đắc ý nhìn mình tay trái cổ tay rôlet Sau đó khó chịu nói, "Đồng hồ là trở về, có thể ngày mai vẫn phải tới cho tên kia đưa hàng bao, hôn đàn à, ngay cả ta cũng dám đuổi nghịch." Tay lái phụ bên trên, Chắc Quân nói, "Không cần, hắn thủ lao ta sẽ cho." Chắc Thần kinh dị nhìn lại, "Ngươi cho? Ta qua, tiểu tử này đáng ra không?" Chắc Quân nói, "Ngươi không biết ta kinh lịch cái gì." Tóm lại hắn thủ lao ngươi không cần phải để ý đến. Chắc Thần gật đầu, Chắc Quân đầu tựa ở cửa sổ xe, "Tâm đạo, Long cung." Long cung là cái gì? Vấn đề này, nàng Vĩnh Viễn sẽ không biết đáp án. Nhìn xem nhắn lại, thật có lỗi không thể trở về phụ nhưng có chuyện muốn nói một chút, ký kết đứng ngắn đã thu đến, đang lộng hợp đồng. Cuối tuần hẳn là có thể đổi trạng thái. Cảm tạ mọi người ủng hộ chương 84, cho ăn ngân điểu. Ban đêm, Kỳ ăn cho ăn no tiểu chư sau rời đi trùng heo, ba cái tiểu ra hỏa không hề như lúc trước một dạng đối với hắn lưu luyến không rời, dù sao một hồi sẽ còn vò chúng nó, dứt khoát chạy đến cái đệm bên trong, cái bụng hướng lên trời, trước chuẩn bị săn sàng tư thế. Kỳ ăn về đến nhà, dựa mặt xong đang muốn hống tiểu chư ngủ, mở ra da tính chi thư xem xét, ba cái tiểu chư đang ngủ bên trong 12 con chân hướng lên trời, hắn vui vẻ nói, các ngươi động tác cũng nhanh. Vô tiểu học toàn cấp heo, Kỳ An ôm lấy thuần trắng ly tử năng, "Bát vạn, mụ mụ ngươi khỏi bệnh, ngươi rất nhanh liền có thể về nhà, có cao hứng hay không?" Bát vạn tại trên đùi hắn dùng sức lan lộn. Nói thật, như thế một cái hoàn mỹ manh vật, Kỳ An đến không bỏ được, có thể nó có chủ nhân, bất kể nói thế nào, Kỳ An đều không có trắng trận cấp đoạt đạo lý. "Không sao, dù sao về sau ngươi hơn phân nửa vẫn là hội gửi nuôi ở ta nơi này, tuy nhiên ban đêm không thể cùng một chỗ ngủ, nhưng chúng ta có thể ban ngày gặp." Kỳ An một bên bát và ngứa, một bên cười nói, "Tắt đèn, tạm thời ngủ không được, Kỳ An bắt đầu thần du. Suy nghĩ bất tri bất giác bay tới đầu tuần săn lợn rừng lúc chẳng cảnh. Chỉ phải phối hợp thỏa đáng, ca mang hai đầu chó liền có thể chơi đổi một đầu ra trư. Nếu là tam điểu, 6 đầu, 10 đầu chó đây. Nghĩ đi nghĩ lại, Kỳ An bỗng nhiên nói, cái này không phải liền là bầy sói a. Thứ năm buổi chiều, Lý Tịnh sau khi tan việc tới đón đi Kỳ An, hai người mang theo lễ vật tiến về hoàng mẫu mẹ trong nhà. Đối với hai người bái phỏng, hoàng mẫu mẹ cứ việc không có biểu hiện ra rất nhiệt tình, nhưng ít ra không còn như lần trước một dạng đem bọn hắn đuổi đi. Lý Tịnh theo hoàng mẫu mẹ vào nhà, Kỳ An ở lại bên ngoài theo cây cột cô nàng chào hỏi. Cây cột có muốn hay không ta." Thời gian nháy mắt Kỳ An liền đem Bạch Cẩu vào lật, cười nói, "Về sau chuyển hướng cô nàng." Cô nàng dạ dày càng lúc càng lớn, cảm giác dùng không bao lâu liền muốn sinh. Nghĩ đến mấy cái manh mới tiểu sữa chó sắp ra đời, Kỳ An cũng không nhịn được có chút chờ mong, tiểu sữa chó cha mẹ đều có giá tính đẳng cấp lở và ba, chúng nó hẳn là cũng sẽ không kèm a. Cô nàng trong lòng tệ, Kỳ An đối với nó trọng điểm chiếu cố. Mà gặp Kỳ An tay một mực sợ tại lao bà trên lưng, cây cột chi lên hồng sắc cái mùi đến, cũng muốn lấy chán canh, sau đó bị cô nàng không lưu tình chút nào nhè răng hung đi, hấp chạy trở về ổ chó bên trong, đỏ mắt nằm xuống. Kỳ An bật cười, xem ra mặc kệ là người hay là chó đều như thế a. Hắn hướng ổ chó bên trong vẫy tay, một cái tay khác xoa cây cổ đầu. Cũng không biết Lý Tịnh cùng Hoàng Ngụ mẹ nói cái gì, chờ các nàng đi ra, Lý Tịnh trên mặt treo đầy ý cười, hung hăng gật đầu nói tạm. Hoàng Ngụ mẹ nhìn xem Kỳ An tay, nhìn nhìn lại phòng lên bụng lớn nằm ngang trên mặt đất cô nàng, nàng nói, "Chủ nhật buổi sáng ngươi qua đây một chuyến." Tốt Kỳ An không hỏi một tiếng, lập tức đáp ứng. Ban đêm, lão Phùng có việc, không có tới vườn thú, Kỳ An mang lên ẩn ẩn béo một vòng 3 cái tiểu chư qua tìm hồn Tiến hồ xã, tiểu hoàng tiểu phấn tiểu một điểm không khí. Tròn vo thân thể tại hổ lưu mí mắt dưới bốn phía đi lại tìm bòi. Mấy ngày kế tiếp, trong lòng cung ngân Điều đã trưởng thành, giữa chưa bồn tã lại nhắc nhở hắn thanh lý không gian. Hổ lưu thích ăn, ngân Điều cũng nhiều, Kỳ An một hơi cho nó cho ăn hơn 20 đầu, độ thân mật một chút tăng 10 điểm. 20 đầu qua đi không hề có hiệu quả, hổ lưu đồng dạng biểu thị cá đã ăn với, Kỳ An cho nó đẩy ra thịt bò bùn, một chút xíu đưa vào miệng bên trong. Ăn no nghỉ ngơi một hồi, Kỳ An mang theo một con hổ, ba cái heo rừng nhỏ cùng ra ngoài tản nhân tạo trên mặt nguyệt chập trờn, bên bờ, Kỳ An dừng lại, định đem dư thừa ngân điểu sinh. Có nghĩ qua tuần lấy Để hồ lũ ngày mai ăn, có thể hồ cá quá nhỏ, ngân điều lại rất có thể sinh, cây xanh, cây rong bên trên đã phụ kiến trứng cá, lại không thanh lý đi, hồ cá muốn nổ tung. Từng đầu vơ vẹt ra ngân điều, bỏ vào hồ nhân tạo bên trong, Kỳ An cùng một cái mèo con không hẹn mà gặp. Nhìn về phía cảnh giới đứng ở 8m bên ngoài trên bãi cỏ mèo con, Kỳ An cảm thấy có chút quen mắt đồng thời, kinh ngạc nói: "Sinh hoạt lâu gặp, mèo con có lục sắc." Trong đêm tối nhìn không rõ lắm, hắn chỉ thấy mèo con đỉnh đầu hi hữu độ, bốn tinh nữa, duy nhất tình trạng cơ thể, tốt đẹp, tâm tình tọa độ và thân mật, phục tùng độ vẫn là không nhìn thấy. Hỏi qua hệ thống Hệ thống hồi phục, chủ ký sinh giá tính đẳng cấp quá thấp. Hồ Lữu không đi trêu chọc nhỏ con, ngồi xổm sau lưng Kỳ An, Vô chi không sợ tiểu hoàng hứng thú bừng bừng chạy hướng hình thể so với nó còn nhỏ lục sắc nhúc cầu. sau đó, nó chịu một bàn tay, trên mặt mang năm đạo huyết đọt nghiêng, một đường heo gọi chạy về. Kỳ An nhìn về phía tiểu hoàng vết thương, còn tốt không sâu, bất quá mèo con nhất trảo tử có thể vạch phá giá chưa bị, cũng là châu tất. Dùng khăn giấy lao đi tiểu hoàng trên mặt một chút vết máu, Kỷ An mặc đầu sắt trấn an nói, bị lăng a. Ai bảo ngươi quá trêu chọc giám Mèo con không có đi, bạc con mắt màu xanh lam nhìn hướng Kỷ An lưu tại bên bờ lòng cung hồ cá. Thế thế, Kỳ An vơ vớt ra một đầu ngân Điều, hỏi: "Muốn ăn?" Mèo con lạnh lùng nhìn chăm chú Kỳ An, không hề động. Kỳ An nhíu môi, "Giả Miêu Thiên tính chính là như vậy." Hắn cầm trong tay ngân Điều ném 3 mét xa địa phương. Lục xác mèo con cái muỗi nhẹ người, cẩn thận hướng đi còn trên đồng cỏ nhảy nhóc ngân điểu. Mà chờ nó đến gần, Kỳ An bỗng nhiên tỉnh ngộ, "Đây không phải mèo." Mèo con hình thể bất quá một cuộn giấy vệ sinh lớn nhỏ, nhưng nó móng vuốt loại lại là trưởng thành mèo cũng không nổi. Móng vuốt khô, thân thể nhỏ, mèo con nhìn càng ngắn. Nhớ tới vừa rồi hệ thống nhắc nhở chủ ký sinh giá tính đẳng cấp quá thấp, Kỳ An tâm đạo Tiểu gia hỏa này hẳn là một loại nào đó họ mèo dã thú a. Bất quá nó có thể ở trong thành thị sống sót cũng thật lợi hại. Sau đó, Kỳ An gặp mèo con Hi Hữu độ trọn vẹn 4 tinh nữa, bên cạnh hắn Hoa Nam Hổ Hỗn Hữu cũng mới tam tinh nữa, Kỳ An đem hắn biết họ mèo bảo hộ động vật trong đầu qua một lần, không có bất kỳ cái gì một loại là lục sắc. Tại Hi Hữu độ 4 tinh nữa đằng sau còn có duy nhất chữ đánh dấu, Kỳ An rất ngạc nhiên mèo con đến tột cùng cái gì chủ loại. Mèo con lặng không một tiếng động chậm rãi bước đến ngân nhiều trước, lần nữa dùng lực người người, tiếp lấy một thanh lẩm bẩm lên ngân điều, cũng không quay đầu lại trốn vào hám. Đây chính là có ít người không thích mèo nguyên nhân. Người hữu hảo nỗ lực, nghèo cũng sẽ không tấn kích. Không chỉ có không lĩnh tình, áp sát quá gần sẽ còn cào ngươi. Thế nhưng là, nỗ lực, sau đó hồi báo, cái này lẫn nhau nguồn gốc quả quan hệ đạo lý là người định, tại thế giới động vật bên trong cũng không tồn tại. Mèo con đi được lạnh lùng quyết tuyệt, Kỳ An không quan trọng dương dưới lông mày, tiếp tục phóng sinh ngân điểu. Bởi vì Long cung cây rong bên trên đã phụ kiến trứng cá, lần này Kỳ An một đầu không có lưu. Trước khi đi, hắn đem có ý còn lại tam điều ngân điểu ném trên đồng cỏ. Chương 85, giả tính kêu gọi nhiệm vụ 1. Kỳ An mang theo cùng ba tiểu thư sau khi đi, tiến tính dưới ánh trăng. Tam điều ngân điểu ba bà ba quật bãi cỏ. Trong màn đêm, mèo con lần nữa chui ra, bốn phía nhìn xem xác định trùng quanh không ai, nó hướng ngân điểu lại tới, nằm sát xuống đất say sưa ngon lành bắt đầu ăn. Mèo con ăn phải cao hứng, nhưng lại không biết, ngân điểu có độc, hoặc là nói, tại lòng cung dưỡng dục qua ngân điểu có một cái thần kỳ bị động thuộc tính, để bạc độ thân mật. Tam điều ngân điểu rất mau ăn đến không còn một mảnh, ngư lân đều không lưu lại một phiến, mèo con trên mặt đất ngửi ngửi, phát hiện cá đã không, nó nguyên địa ngồi xuống bắt đầu liếm chảo. Chưa từng hưởng qua ăn ngon như vậy cá, mèo con liếm láp láp. Từ đầu đến cuối đều cảm thấy vẫn chưa thỏa mãn, nó bỏ lên trên phụ cận một cái cây, bạc con mắt màu xanh lam nhìn về phía nơi xa thẳm núi phía trên, em mờ ảo vạn. Kỳ An thu xếp tốt hộ lũ cùng tiểu Trư, về nhà tắm rửa. Lúc này ngô thành đêm đã khuya, mà bác Băng dương một chỗ ven bờ rừng rậm, một ngày mới vừa mới bắt đầu, một thất tuổi trẻ tìm bờ ý họ vẹt đứng tại cao ngất bên vách núi, xa xa nhìn ra xa tộc quân phương hướng, phát ra một tiếng ai oán sói tru, nga ở. Kỳ An tắm xong trở về phòng, cùng ngày chuẩn bị tiểu Trư ngủ, nam trai trên giường gọi ra dã tính chi thư. Hắn hướng bên gối vỗ nhẹ Dưới giường bắt vạn đạt được đồng ý sau nhảy lên, ngồi xổm Kỳ An bên người. Lúc này, Kỳ An đặt ở trên đùi giá tính chi thư tự động mở ra, trang sách rầm dầm, dầm lật qua lật lại, hắn còn không có kịp phản ứng, ngoa ở một tiếng giá tính 10 phần tiếng sói tru từ trong sách truyền ra. 3. Kỳ An giật mình, mau đem sách khép lại. Chờ một lát, tiếng đập cửa vang lên, lão phùng ở ngoài cửa nói, máy tính thanh em đóng nhẹ một chút, đừng ầm ĩ đến hàng xóm. "Biết, ông ngoại." Kỳ An trả lời, song bên cạnh bắt vạn làm cái mặt quỷ. Một lần nữa mở ra giá tính chi thư, Kỳ An chuẩn bị sẵn sàng, hơi có dị động liền đem sách hợp lại lật đến vừa mới dừng lại này một tờ, trang sách trong tấm hình, một tất đại hôi lang đang đứng tại không biết địa phương nào trên vách đá. Hệ thống nhắc nhở, giá tính kêu gọi nhiệm vụ, trợ giúp tìm bờ ỉ họ Vets quay về tộc quần. Trưng trị, trấn an, đầu quân ăn ký mở ra, mệnh lệnh, ký tạm thời cưỡng chế mở ra. Nhiệm vụ khen thưởng, tìm bờ ỉ họ Vets thu nhận sử dụng nhập giá tính chi thư. Chú thích, đây là một thuật lười biếng mà nghèo đói tuổi trẻ tìm bờ ỉ họ Vets, bởi vì nhiều lần săn bắt lúc lười biếng ra phủ sói khu trục gia tộc Kỳ An mắt, lai trong sói cũng có chuyên môn lẫn nước. nước. Nhìn về phía trang sách, tỉ bờ ý họ vẽ hình thể rõ ràng so cho lớn, toàn thân màu xám da lông, cái đuôi thô mà xoà tung, khi lưu độ, hai tinh. Tình trạng cơ thể, nghèo đói. Nó thập tự tọa độ cũng nói điểm này, chấm đỏ khuynh hướng dưới góc phải, xen vào giận cùng buồn bã ở giữa. Độ thân mật cùng phục tùng độ không nhìn thấy. Đây là ở đâu? Trang sách chính là giá trị trời sáng choang, ánh mặt trời chiếu xuống, cây cối bóng mở đầu quân tới mặt đất. Muốn xem xét hoàn cảnh trung quanh, Kỳ An ngẫm lại, đem sách cầm lấy, khoảng chừng chuyển động, tự động đổi thành tỉ bờ ý họ vẽ thị giác, xung quanh tình hình trung thu hết mắt. Trong thấy nơi xa trên dãy núi trắng như tuyết tuyệt động, lại là buổi sáng thời gian, tổng hợp chiến lệch cùng hoàn cảnh tình huống phán đoán, Kỳ An cảm thấy hẳn là Bắc Mỹ một nơi nào đó. Giá Tính Chi thư một lần nữa phóng tới trên đùi, Kỳ An túi đầu, lần nữa biến trở về từ trên xuống dưới thứ ba thị giác. Rõ ra ngón tay, mặc đầu sát điểm hướng tím mờ ý họ về đầu, bởi vì trạng thái đói bụng tạm thời dừng lại tại dưới góc phải chấm đỏ trở về nguyên điểm, con hàng này theo con chó một dạng phun ra đầu lưỡi, tiếp mắt hưởng thụ. Cô Lang tuy nhiên mãnh liệt, nhưng một mình tại dã ngoại sinh tồn không bao lâu thời gian, tại không có săn bắt đồng bọn tình huống dưới, chúng nó nhiều nhất chỉ có thể kiên trì chừng một năm. Nhìn tới khen thưởng nói có thể đem tìm bờ ý họ vết thu nhận sử dụng nhập gia tính chi thư, Kỳ An lựa chọn tiếp nhận nhiệm vụ, bắt đầu suy nghĩ thế nào mới có thể để cho nó quay về tộc quần ở trong. Vượt vẻ cái cằm, Kỳ An đối sói vẫn tương đối quen thuộc, trước kia Lang Sơn trong kia chút bụi gâu còn tại thời điểm, hắn liền thường xuyên cách chiếc lồng đùa chúng nó chơi. Tại dã ngoại, cường đại nhất không phải sư tử, không phải lão hổ, cũng không phải hung hắn không sợ chết tóc hói của ca, mà chính là bầy sói. Sói đơn độc cá thể cũng không thập phần cường đại, người qua đường ngẫu nhiên gặp cô lang công kích, chỉ cần dám liều mạng, có rất lớn hy vọng đem bọn nó làm chạy bầy sói cường đại ngay tại ở chúng nó xã hội, tộc quần, hệ thống, tộc quần bên trong mỗi một con sói đều có khác biệt gia tộc địa vị cùng săn bắt thời gian công chức có thể, hệ thống trình độ phức tạp không thua gì ban đầu nhân loại xã hội. Cho nên, một số tại nhân loại xã hội bên trong có hiệu cầu thông biện pháp, tại trong bầy sói đồng dạng áp dụng. Rất nhanh Kỳ An liền có chú ý, con hàng này săn bắt lúc lướt nước lười biếng bị đuổi ra tộc quần, muốn muốn trở về phương pháp tốt nhất cũng là thực vật. Mang lên thực vật trở về, một lần nữa thu hoạch được bầy sói tiếp nhận. Sau đó, một vấn đề bày ở Kỳ An trước mặt, thế nhưng là, muốn làm sao săn bắt Ta hiện tại liền con sói này, nội công tiêu ký đều không có. Nửa ngày không có đầu mối, Kỳ An ngón tay chỉ hướng trang sách bên trong tỉ mờ ý họ vẹt, nhảy ra một cái khung chat, xin điển vào văn tự chỉ lệnh. Chú thích, mệnh lệnh kia vì tạm thời cưỡng chế mở ra trạng thái, nhiệm vụ sau khi hoàn thành cần từ đầu bồi dưỡng phục tùng độ. Khắc, tìm mờ ý họ vẹt chỉ tiếp thụ đơn giản nhất trực tiếp chỉ lệnh. Ừm. Kỳ An dương dưới lông mày, lớn nhất khung chat bên trong đưa vào nói, xuống núi. Tỉ họ Vest xuất hiện hoang mang thân sắc, hệ thống nhắc nhở, không phải trực tiếp chỉ lệnh, phức tạp mệnh lệnh vô hiệu. Cái này, hắn một lần nữa đưa vào, quay người Đi lên phía trước, tuổi trẻ tìm bờ ý họ vẻ cũng không biết mình tại sao phải xuống núi, chỉ là phục tùng bản năng, vừa nghiêng đầu, dọc theo ngay phía trước dốc núi đi xuống dưới qua. Thấy thế, Kỳ An vui vẻ nói, có chút ý tứ. Mệnh lệnh kỹ cưỡng chế mở ra, có thể thông qua đưa vào trực tiếp nhất chỉ lệnh khống chế buổi go, Kỳ An ý thức được, hiện tại hắn cũng là con sói này, không khỏi nết miệng đắc ý nói, ca quy tăng thêm sói thân thể tổ chất, còn sợ bắt không được con mồi. Hơn một giờ về sau, một thất tìm bờ ý họ vẻ tại trong bụi cỏ chậm chạp phục tiến lên, mà trên giường Kỳ An thỉnh thoảng ngâm lên ra tính chi thư, xem xét 30m bên ngoài gầm cỏ giá thỏ tiếp cận đến khoảng 15m, con thỏ đình chỉ ăn, chân sau đứng thẳng đứng lên, lỗ mũi trong không khí khẽ trương khẽ hợp, thần sắc cảnh giác. Mượn giá tính chi thư gian lận thị giác, phát hiện dã thỏ ánh mắt chuyển hướng tìm bờ ý họ vẹt phủ phục phương hướng, biết không có thể lợi thêm, kỳ An lập tức đưa vào, con thỏ, giết. Tìm bờ ý họ vẹt từ trong đùi của một ngày ra. Vốn cho là hắn ai tăng thêm lang thể phách, bắt một cái chân ngắn con thỏ dễ như trở bàn tay, nhưng thật truy đổi, kỳ An giận mắng, ta qua đại gia ngươi. Con thỏ chết chạy nhanh như vậy. Tìm bờ ý họ vẹt con là nó bản năng, không cần Kỷ An chỉ lệnh khống chế. Có thể nhiều lần mắt thấy là phải đội kịp, giá thỏ quẹo thật nhanh chỗ ngoặt, tuổi trẻ thiếu khuyết kinh nghiệm, lười biếng, tăng thêm thời gian dài nghèo đói tìm bờ ý họ vẹt mỗi lần đều cắn một cái khoảng không. Một trận truy đổi về sau, tìm bờ ý họ vẹt chậm lại, mà lúc này nó tình trạng cơ thể biến thành hồng sắc, cực độ nẹo đói. Bùi Gâu thở gấp nằm xuống hồi khí, trên đầu chấm đỏ dưới đường đi rời, Kỳ An chỉ có thể dùng mạc đầu sát đối với nó trò chuyện lấy an ủi. Nô thành thời gian đã tiếp cận rạng sáng một điểm, Kỳ An cũng được không được. Con mắt chứa sót, ngáp không nớt, nói, "Mặc kệ, dù sao một đêm không đói chết, chờ ngày mai lại nghĩ biện pháp." Bất đắc dĩ, Hắn đành phải trước khép sách lại, ngủ say xưa qua. A đúng, Kỳ An quên một sự kiện. Vườn Bạch Thú Trung heo, ba cái tiểu thư đã sớm dọn xong tư thế 12 con chân hướng lên trời, thế nhưng là chờ à chờ, chờ à chờ, thẳng đến ngủ cũng không đợi đến Kỳ An vỏ chúng nó dạ dày. Sáng ca vô địch đồng học, ta cũng vừa biết, lên giá trước không muốn phát hờ bao. Tạm thời trước đừng đừng phát, mặc kệ như thế nào, cảm tạ ngươi ủng hộ. Còn có, Chuột huynh, mượn ngươi tiết mục ngắn, đồng hồ chú ý A chương 86, giá tính kêu gọi nhiệm vụ 2. Thứ 7 buổi sáng dậy giường, bên ngoài mưa rơi lất đác, Kỷ An trước tiên mở ra giả tính chi thư. Xem xét đại hôi lang tình huống, một cái lang hoa mặt cắt đồ xuất hiện, tuổi trẻ tìm bờ ý họ vẹt cuộn tròn trong huy động, thật bất ngờ, lang hoa bên trong dị thường sạch sẽ, trừ giữ ấm dùng có khô, nhìn không đến bất luận cái gì phân và nước tiểu hoặc là thực vật cặn bã. Con sói này chủng loại cùng tập tính sau có kỹ càng giới thiệu, theo rừng cây sói, tức ngoại ô sói không có bất cứ quan hệ nào. Nhìn tím bờ ý họ vẹt ngủ được quen, Kỳ An đều không muốn gọi tình đó, vừa tỉnh dậy liền muốn chịu nói, đã đem chính mình thay vào đi vào Kỳ An không đành lòng. Tựa dựa vào đầu giường nhíu mày nghĩ một lát, Kỳ An vô đầu một cái, ta chính là cái ngốc đất. Tranh thủ thời gian xuống giường rửa mặt, ông ngoại đã qua vườn bách thú đi làm, Kỳ An chạy đến phụ cận chợ bán thức ăn, mua 200 khối tiền thịt heo, thuận tiện đem chính hắn điểm tâm cũng mua. Vội vàng về đến nhà, dù sao không ai, Kỳ An cắt xuống 8 cân khoảng chừng thịt đặt lên bàn, mở ra giá tính chi thư lựa chọn đầu con ăn, trên bàn thịt heo trong nháy mắt biến mất. Lúc này lang hoa ở chỗ đó vẫn là buổi chiều, động trống rông xuất hiện nhất đại đống thịt heo, tìm vợ ý họ vẹt ngủ ngủ, cái bắt đầu hít sâu, mở to mắt ngẩng đầu, nó một mặt một bước. Xác định không phải đang nằm mơ, tìm bờ họ vẹt đứng dậy, chiếu vào lại mập lại giày thịt heo ăn như gió cuốn. An cơm đối người mà nói đã biến thành xã giao hoạt động, nhưng đối động vật hoang dã lại là một loại thần thánh nghi thức, chúng nó còn sống hàng đầu mục đích chính là vì thực vật. Không có qua quễ dở tìm mờ ý họ vật ăn, Kỳ An khép lại giá tính chi thư, cho Bắc Vạn rót đầy thức ăn cho chó về sau, chính mình bắt đầu ăn điểm tâm. Một trận này tràn đầy thịt mỡ phiêu thịt heo đầy đủ chẻo chống tìm bờ ý họ vers 3 ngày no bụng đủ trạng thái, tạm thời không cần Kỳ An quan tâm. Giải quyết xong chính mình điểm tâm, Kỳ An mang lên bình sữa cùng còn lại thịt heo tiến về vườn vật Nhớ tới ba cái tiêu trừ, Kỳ An cười nói, hôn qua quên chúng nó, không biết có thể hay không giờ chân. Đi vào chuồng heo Ba cái tiểu ra hỏa một điểm không có tính khí, tụ tại cửa lồm miệng, hưng Kỳ An trên tay bình sữa một trận khì gấp heo gọi. Cho ăn xong chúng nó, bên ngoài mưa nhỏ tí tách tí tách, không thể đi ra ngoài, hắn mang lên Bắt Vạn cùng ba nhỏ, cùng một chỗ tiến về Hổ Lung. Hổ Lữu đối Kỳ An ngoài ý muốn tới chơi rất là nhiệt tình, phốc phốc phốc một hồi nũng nịu về sau, nghe giới Kỳ An dùng túi nhựa gói kĩ thịt heo. Buổi sáng lao phùng vừa cho ăn qua nó, Hổ Lữu ngửi người, cảm thấy vị đạo không được tốt lắm, liền không còn quan tâm. Bắt Vạn lần thứ nhất gặp Hổ nữ, có chút sợ hãi, một mực trốn ở Kỳ An bên cạnh thân. Thấy thế, thế Kỷ An phát động mạc đầu sát, đem nó ôm đến hổ lưu trước mặt. Nhiệt Tình Hữu Hảo hổ lưu liếm ra đầu lưỡi cho ly tử năng trải lôi, hai cái hoàn toàn không đắp một bên sinh vật xem như nhận biết. Song phương đều tất tính, rất dễ dàng kết xuống hữu nghị. Ngược lại là ba cái tiểu trừ, nhìn bắt vạn dễ khi dễ, bình thường tổng kết đội quấy rối nó. Bên cạnh Kỳ An nhìn không được, tại chúng nó trên đầu các đánh một chút, lập tức trung thực xuống tới. Hổ lung bên trong, dù sao không lạnh, Kỳ An đặt mông ngồi xuống, mở ra dã tính chi thư. Ngươi ở bên người hổ hiếu kỳ nhìn về phía trang sách, gặp bên trong cũng có một đầu chó, liền vì người xuống, đầu to đặt Kỷ An trên đùi cùng một chỗ quan sát. Tỉ Bờ Ý họ vẹt một bữa ăn no, cực lớn làm dịu trải qua thời gian dài nhào lội, nghỉ ngơi một hồi, tình trạng cơ thể biến thành tốt đẹp, cái này bệnh thích sạch sẽ sói đem trong ổ xương cốt cặn bã điu xuất động bên ngoài, chạy xa về sau, trên mặt đất đảo hũ ngay tại chỗ vừa lấp. Thật heo còn thừa lại 10 cân nhiều, cảm thấy giá tính nhiệm vụ hôm nay liền có thể hoàn thành, Kỳ An đưa vào văn tự chỉ lệnh, tìm Bờ Ý họ vẹt chạy hướng bảy sói phương hướng. Bị khu trục gia tộc quần cô nếu như tự tiện trở về sẽ gặp phải công kích, Kỳ An không dám tùy tiện tiếp cận, để tỉ Bờ Ý họ tại phụ cận cao điểm rừng cây ở giữa, xa xa quan sát phía dưới bảy sói tình huống. Chi này bảy sói số lượng 15 thật không chừng, đã coi như là rất đại tập bầy, bên trong trừ tím bờ ý họ vẽ một dạng màu xám, cũng có màu trắng cùng đen điển, thể trạng phổ biến so vườn bạch thú trước kia bùi gâu lớn hơn một vòng không thôi. Dưới mắt chính là giữa hè tháng 7, có thể nơi xa trên dãy núi còn bao trùm lấy mảng lớn tuy động, thảm thực vật cũng không quá tươi tốt, lại thêm bầy sói từng cái người khoác giày lông. Kỳ An để sách xuống, ngẩng đầu, chợt mắt nói, "Canada." Không lâu hắn liền sẽ biết, nơi này cũng không phải là thêm cầm đại. Có lẽ là gần nhất mới ăn qua, bầy sói không có ra ngoài bắt, nhìn ra thân dài tiếp cận 2m. Trọng lượng 170 cân không ngừng hùng tính màu xám đầu lang ghé vào bên ngoài hang động hưởng thụ một năm khó được nhìn thấy ánh nắng ấm áp. Mới ra đời tiểu lang cùng một chỗ truy đuổi đùa giỡn, mà còn thừa không có chuyện làm mầy sói thì tại lấy chúng nó phương thức tranh đoạt tộc quần địa vị. Nhìn một chút, Kỳ An bắt đầu nhíu mày. Bầy sói có thể đại khái làm 3 đẳng cấp, đầu lang, ấn sói cùng hội lang. Đứng tại đỉnh cao nhất là đầu lang, tức lang vương cùng sói về sau, chúng nó được hưởng thực vật quyền ưu tiên, giao phối quyền, cùng đối ta tộc quyền thống chế, thuộc về động vật giới bên trong chính thống độc Lắt Lắt người. Tầng thứ hai cấp là ớt sói, cũng là bầy sói trung kiến lực lượng, mỗi lần đều muốn các loại lang vương sói sau ăn xong mới đến phiên chúng nó. Nhưng không có giao phối quyền. Thảm nhất là Hợi Lang, không riêng cả ngày ra phủ sói dẫm tại dưới chân, ăn sau cùng tằn bã, vẫn phải đóng vai tiểu xỉu đùa ta đồng loại vui vẻ. Kỳ An đương nhiên rất khó chịu, bởi vì coi như tìm bờ ỷ họ về lần nữa dung nhập tộc quần, nó trước kia tộc quần địa vị đã không có, muốn từ Hợi Lang giai cấp từng bước một một lần nữa trèo lên trên lên. Nghĩ đến mỗi lần chỉ có thể tội nghiệp An Khác sói gặm còn lại cốt, đi tiểu đều phải nuôi sồm, không dám nhấc chân, còn muốn ra sức định quần, càng căm é là Bạn gái đều không thể có. Kỳ An nói, "Này còn trở về Quổng Long a?" Hổ lung bên ngoài mưa rơi dần dần tăng lớn, sắc trời càng âm trầm. Kỳ An nhíu mày nghĩ lấy, tìm bờ ý họ vẹt sở dĩ muốn trở về tộc quần, chính là vì ăn, đơn độc săn bắt độ khó khăn quá lớn, nó cần tộc quần lực lượng. Nhưng bây giờ nó căn bản không cần lo lắng thực vật, mỗi ngày thịt gà, thịt heo, thịt bò, thịt dê đổi lấy hoa văn đến đều được, muốn còn chưa đủ, liền lại thêm một phần kẹo nục giàu dinh dưỡng nữa chưa, làm gì trở về bị khinh bỉ. Ngắm lại, thay vào quá sâu Kỳ An quyết định nói, "Nóa, không trở về." Ta chính mình đi ra làm một mình kéo một chi đội ngũ chính mình khi lang vương. Hệ thống nhắc nhở, hoàn thành trở về tộc quần nhiệm vụ trước, hệ thống sẽ không cấp cho tân giả tính kêu gọi nhiệm vụ. Kỳ An đến tính bướng mình, không phát liền không phát, không tầm thường ca về sau vào rừng bên trong chính mình tìm nhiệm vụ. Nói rất kiên cường, hắn cũng xác thực có khí. Hạ trời đã đến, mùa đông sẽ còn xa Nơi này nhìn hoàn cảnh liền biết thực vật bận cùng, nhiều nhất lại có 3 tháng lập tức sớm tiến vào mùa đông, đến lúc đó mặt đất liên miên tuy cây đều không đào được, Kỳ An một cái thì theo ném xuống đất, coi như lang vương cũng phải cho han quỷ. Bởi vì sói vương huynh đệ đều đến cái kia một bên qua. Đô thành trên không hiện lên một đạo cái xin hình dáng tiệm điện, lúc sáng lúc tối ở giữa, Kỳ An rắc khỏe miệng, Tà khí cười nói, "Lâm Đông sắp tới, Lang Vương đang cơ." Ầm ầm, Tần Liệt Lôi Minh ở bên thai nổ vang, bộ trên mặt người Tà khí biến mất, ôm bên cạnh đồng dạng rụt cổ lại hồ lưu nói, "Mẹ trứng, hù chết ca." Hồi phục lâu chảo thương long, đã ký, thứ tư liền thu đến ký kết đứng ngắn. Người không ở trong nước, hợp đồng gửi về cần một tuần khoảng chừng." Cũng là bởi vì nguyên nhân này, vô pháp hồi phục nhắn lại, "Xin thứ lỗi." Chương 87, ra đời. Chiếc lồng bên ngoài mưa xối xả, nền tại mặt đất tóe lên thủy khí tràn Ta nói hổ nữu ngươi lá gan cũng quá nhỏ a. Ngươi là con lão hổ a, sao có thể sợ xét đánh đâu? Bắt bạn ngươi nói có đúng hay không?" Kỳ An nói ra, hoàn toàn quên mới vừa rồi là người nào cùng hổ nữu dọa đến ôm cùng một chỗ. Ba cái tiểu chư lần thứ nhất nhìn thấy mưa lớn như vậy, tụ tại chiếc lồng ở bên, vung lấy cái đuôi nhỏ hiếu kỳ ra bên ngoài nhìn quanh, không biết đang có ý đồ gì. Một lần nữa mở ra giá tính chi thư, trong rừng cây ánh nắng tươi sáng. Kỳ An không muốn tìm bờ ý họ vẹt trở về tòa quận, còn có một phương diện cần nhắc, một khi hoàn thành giá tính tiêu gọi nhiệm vụ, tạm thời cưỡng chế mở ra mệnh lệnh, kỹ liền không có. Dưới mắt hắn liền làm sao hữu hiệu để bạn phục tùng độ cũng không biết, lấy giữa song phương giá tính đẳng cấp kém, muốn một đầu hoàn toàn thụ hắn khống chế, độc thuộc về hắn sói, không biết phải chờ tới năm nào tháng nào. Mà bây giờ khác biệt, hiện tại đầu này đại hôi lang có thể nói là kỳ An phân thân, muốn cho nó làm gì liền làm gì, không lo ăn không lo uống, mà lại thân là một con sói, cũng không cần quá lo lắng bị đừng nhóc nhích vật tác kích, cái này nhiều tự tại. Nơi này môi trường tự nhiên quyết định chỉ cần vừa đến mùa đông, thực vật chẳng khác nào bầy sói mệnh mạch. Đến lúc đó mệ mạch nắm giữ trong tay Kỷ An, nếu như vậy còn lăn lộn không thành làm vương, hắn cũng đừng khi cái gì thú vương cắm một cái ngủ đi. Giá Tính kêu gọi nhiệm vụ Kỳ An sớm muộn phải hoàn thành, bất quá không là dựa theo hệ thống kế hoạch, từ hợi lang đẳng cấp bắt đầu lại từ đầu. Các loại tiểm bờ ý họ vẹt trở thành lang vương, tiếp quản bầy sói, cái này không giống nhau tương đương trở về tộc quần. Chỉ bất quá lang vương đổi mà thôi. Muốn đến nơi này, Kỳ An hoàn toàn trầm tĩnh lại, khoảng cách mùa đông đại khái còn có 3 tháng, 3 tháng này thời gian hắn cái gì đều không cần làm, chỉ cần để tiểm bờ ý họ vẹt ma luyện săn bắt kỹ xảo, cường thể trạng, còn thừa thời gian cũng là đi khắp nơi đi dù sơn mà thủy, khoảng cách gần lãnh hội dã ngoại tự nhiên phong quang, đơn giản lại nhàn nhã bất quá đưa vào văn tự chỉ lệnh, không chế tìm bờ ý họ vẹt xuống núi, Kỳ An bắt đầu suy nghĩ nó tên, tím bờ ỉ họ vẹt. Lang Vương. Một cái đen nhánh, lại cao vừa gầy, đầy người ma quỷ bắp thịt thuần đàn ông hình tượng hiện hiện náo hại, garnet. Bất quá Kỳ An lập tức không, ta vẫn tương đối ưa thích hôi thái lang cái tên này. Kết quả là, cái này thất tuổi trẻ tìm bờ ý họ vẹt chính thức thay tên thành hô thái lang, không vì cái gì khác, liền làm tế điện đã từng làm bạn Kỳ An vượt qua nhàm chán nghỉ hè mỗ bộ quốc sạn phim hoạt hình. Hôi thái Lang sau khi xuống núi, lập tức bắt đầu nó du sơn và thủy, bốn phía du đãng hành trình. Theo theo lối suối đối một con sói đến nói không lại là chuyện thường ngày, sói lực lượng, tốc độ chỉ có thể xếp hạng động vật giới chung du mức độ, nhưng chúng nó thể lực, sức chịu đựng lại là số 1. Tối cao chạy 65 km/h, chúng nó có thể lấy 60 cây số vận tốc liên tục chạy 20 cây số, nếu là xuống đến 15 cây số vận tốc, chúng nó đi đến cả ngày đều không mang theo thở. Nước và thức ăn đều không cần lo lắng, trời tối buồn ngủ tìm hốc cây chui một đêm, đối thói quen giá lạnh hôi thái lang tới nói, trước mắt nhiệt độ không khí ở bên ngoài qua đêm căn bản không tính chuyện gì. Vò qua hai tòa phía sau núi, một đầu dòng nước xuất hiện trước mắt. Khe thủy đều là hòa tan tuyết thủy từ phụ cận trên dãy núi chảy xuống, thanh thủy gặp. Có biển báo giao thông vật tham chiếu, Hôi Thái Lang dọc theo dòng nước một đường hướng bắc, đi đến nào tính đâu. Nô thành thời gian buổi chiều 3 điểm, Hôi Thái Lang nơi đó đã tiến vào đêm tối, Kỳ An tìm coi như ẩn nấp động hệt chui vào, về sau cũng không cần hắn quản. Đây là một con dã lang, một thức ăn uống no đủ, trạng thái toàn mãn dã lang, động vật gì làm gì được nó. Cho dù đánh không lại, mắt chỉ số thể lực, sức chịu đựng dãnh còn sợ không chạy nổi a. Liên tiếp nhìn mấy tiếng tự nhiên truyền kỳ, Kỳ An khép sách lại, chớp chớp chua xót con mắt, rũi người một cái. Bên ngoài mưa ăn cơm buổi trưa lúc liền đã ngừng, lôi vũ tẩy luyện qua bầu trời ngàn dặm không mây. Gặp Kỳ An đứng dậy, ba cái tiểu chư quấn lấy hắn muốn ra ngoài trời, Kỳ An không đi tâm, theo Hồ Lữu tạm biệt về sau, mang theo chúng nó cùng bắt vạn đi ra Hồ Lung. Sau đó, tiểu hoàng dẫn đầu, chiếu vào một mảnh trên đồng có nước đọng hố cũng là một cái heo lăn lộn, Kỳ An không kịp ngăn cản. Tiểu Phấn đuổi theo, tiếp theo là tiểu Hồng, ba cái tiểu chư kháng cự không được đầm lầy dụ hoặc, "Co a, Lan a," khoái gọi, đả mắt công phu, dính đầy Kỳ An che trán, nói, "Tính toán, theo chúng nó đi thôi." Một hồi cho chúng nó rửa sạch sẽ chính là, chủ nhật buổi sáng rời giường, mở ra giá tính chi thư, hôi thái lang ý nguyên sinh long hỏa hổ, Kỳ An không muốn bỏ qua ven đường phong cảnh, Dứt khoắt để nó tạm thời lời đầu tiên từ hoạt động. Đáp ứng muốn đi hoàng mộ mẹ nhà, Kỳ An ăn xong điểm tâm, trực tiếp trong nhà cho tiểu trư đầu con ăn, hắn mang lên bắt vạn cùng ra ngoài. Hoàng mộ mẹ đã đem ổ chó bên trong cô nàng mang vào phòng, trông thấy Kỳ An, nâng cao bụng lớn nằm ngủ đệm bên trong cô nàng quật hai lần cái đôi, biểu thị hân nên, về sau lại bắt đầu ô ô gọi. "Làm sao? Muốn sinh?" Kỳ An hỏi. Hoàng mộ mẹ gật đầu, "Ừm." Hôm nay cũng là cô nàng dự tính ngày sinh. Ngay vậy, kỳ An tiến lên, kỳ dịu thấpẹo, mặc đầu sát, xoa, cô nàng tiếng ồ ồ rất nhanh giảm nhỏ, nhưng vẫn là nằm đang ngủ đẹp bên trong không động đậy. Hoàng Mụ mẹ hướng kỳ An tay nhìn lại, tâm đạo, quả nhiên, chó cũng sẽ có khó sinh, mà lại sát suất không thấp, Hoàng Mụ mẹ không muốn ký thác nàng tâm huyết cô nàng xảy ra ngoài ý muốn, nghĩ đến mặc kệ có tác dụng hay không, đem kỳ An cứ gọi tới lại nói. Kết quả lao tài xế vừa ra tay, ngựa chết cũng có thể xem như ngựa sống ý, ý cô nàng đau từng cơn bị Kỷ An triệt tiêu hơn vẫn nữa. Giữa trưa 11 điểm khoảng chừng, cô nàng tiếng nghẹn ngào lần nữa tăng lớn biết lập tức liền muốn sinh, Kỳ An tay trái cũng dùng tới, một bên hống, một bên tại cô nàng bên cạnh thân vuốt lông lột. Sau 10 phút, cái thứ nhất dính lấy tử huyết phấn sắc tiểu L thịt SL đoàn xuất thế, Hoàng Ngụ mẹ dùng khăn mặt tiếp nhận, cô nàng muốn đứng dậy liếm như tử, Kỳ An trấn an nói, "Không, có việc gì, đợi lát nữa lại liếm, trước tiên đem trong bụng sinh xong lại nói." Cô nàng lần nữa nằm xuống. Không lâu, mà khác ba cái manh mới tiểu sữa chó lần lượt ra đời, Hoàng Ngụ mẹ đem bọn nó phóng tới cô nàng dạ dày bên cạnh, hết thảy bốn đống con mắt đều không mở ra được tiểu SL thịt SL đoàn chuẩn sắc tìm tới núm vú cao su, một thanh lẩm ở, bắt đầu chúng nó no chương một bữa ăn no. Tây Cổ muốn tới đây thăm hỏi Nhi Tử Nữ Nhi, bị Hoàng Mụ mẹ vô tình một chân băng đi, không có ngươi sự tỉnh, một bên đợi qua. Bạch Cẩu ồ ồ hai tiếng, Nguyên Điệu nằm xuống, đang ngủ đệm bên ngoài tội nghiệp nhìn lấy lao bà của mình. Hoàng Mụ mẹ tẩy xong tay trở về, đối Kỳ An nói, ngươi chiều này ai bảo? Kỳ An sững sờ một chút, rất nhanh kịp phản ứng, cười nói, tự học thành tài. Chỉ cần hắn không chủ động thừa nhận, trên đời này không ai có thể nhìn ra manh mối, trừ phi chó biết nói chuyện. Trừng mắt nói năng ngọt sớt Kỳ An, Hoàng Mụ mẹ không có lại truy vấn. Lấy chính mình đợi người, nàng giữ nhà bạn sự đồng dạng sẽ không tùy tiện ngoại truyền. Tiểu sữa chó lượng cơm ăn nhỏ chỉ chốc lát liền uống no bụng, cô nàng lần lượt thay phiên liếm hướng chúng nó. Bên cạnh tàn Nhẫn lao thái bà trong mắt lần đầu hiện lên nuốt vẻ an ủi, khe cười nói, "Chúng nó sẽ thành nhóm đầu tiên nhập L cảnh L, -L tịch dưới tí chó." Chương 88, cái đôi. "Chúng nó sẽ thành nhóm đầu tiên nhập L cảnh L, -L tịch dưới tí chó." Hoàng Ngụ mẹ ngôn giả vô tâm, nhưng Mộ con đại hôi lang người nghe lưu ý, Người muốn đem bọn nó huấn luyện thành cảnh quyển?" Kỳ An chỉ bốn con tiểu sữa chó nói, gặp Hoàng Ngụ mẹ gật đầu, Kỳ An một mặt ý cười, "Ngươi có huấn luyện chúng nó địa phương sao?" Tiếp theo, đại hôi lang lộ ra cái đuôi, "Nếu là không có, ngươi có thể đến vườn bạch thú tới." Hoàng Mụ mẹ xem ký cười tủm tìm Kỳ An, thợ săn trực giác để cho nàng không có nói tiếp. Kỳ An thấy tốt thì lấy, không có nói thêm nữa. Hắn không đợi, không có chút nào gấp, biết Hoàng Mụ mẹ muốn cái gì, vừa vặn hắn cũng có, phố cũ nhà trẻ còn sợ không tiếp tục mở được à. Ban đêm lưu xong hồ nhũ cùng Tiểu Trư, Kỳ An nằm trên giường mở ra dã tính chi thư. Một đêm trôi qua, hôi Thái Lang rất lợi hại phù hợp nó lười biếng tính cách tại bên dòng suối trên một tảng đá lớn phơi nắng, huệ vải ngáp một cái, lộ ra sắc bén của nha. Nó quyền nha theo chó hoàn toàn khác biệt, không chỉ có chiều dài xo so cây cột đều thêm ra 1 mm chừng, còn mang theo bên trong vòng cung độ bị một thanh lầm bẩm ở, hậu quả có thể nghĩ, gia hỏa này ngược lại là sẽ hưởng thụ. Kỳ An cười nói, sau đó tay chỉ phát động kỳ hữu kẹo, mặc đầu sát, hôi thái lang một trận hít mắt, hoàn toàn có quắc thành chó chết. Bởi vì lập tức liền buồn ngủ, liền dự định để hôi thái lang tiếp tục tự do hoạt động, thấy nó nằm trên tảng đá hô hấp dần dần thâm chậm, Kỳ An đang muốn lật về tờ thứ nhất ống tiểu thư chìm vào giấc ngủ, hôi thái lang dỗng nhiên cảnh giác bỏ lên, cái mũi trong không khí hít sâu, vừa quay đầu, Kỳ An cả kinh nói, "Ta ngươi cái ngôi hoàng đế của." Dòng suối nhỏ bờ bên kia, một đầu 700 cân hướng lên trên, toàn thân mập mạp hùng xám đang tối đầu cấp thủy. Kỳ An tranh thủ thời gian đưa vào văn tự chỉ lệnh, muốn cho Hôi Thái Lang đi đường, có thể nghĩ lại, hắn dừng lại nói, vì lông muốn chạy. Các hiện tại là một con sói a, hùng xám làm sao? Nó có thể chạy qua ta. Thế là, chúng heo ngủ đệm bên trong 12 con chân hướng lên trời ba cái tiểu chứ lại bị Kỳ An ném sau. Cái nào đó không an phận giá hỏa ý vào chính mình là thất lang, muốn đi chiếu cố đầu này đại hùng xám. Dòng nước rất nhạt, Hôi Thái Lang đường vòng nơi xa, lội qua dòng suối nhỏ, chậm dãi bước hướng đi hùng xám. Hùng xám khí uất giấc không thể so với sói kém. Nó đồng dạng phát hiện Hôi Thái Lang, bất quá loại này tiểu cầu nó một bàn tay có thể chụp chết hai cái, cũng liền không có coi ra gì, tiếp tục uống nó nước. Hôi Thái Lang đứng ở 5 mét khoảng cách an toàn bên ngoài, hiếu hảo xem chừng. Hung Sám uống no bụng nước, nhìn cũng chưa từng nhìn tiểu cầu liếc một chút, lắc lắc mập mạp thân thể đi trở về bên dòng suối bãi phi lao bên trong, Hôi Thái Lang theo đuổi. Hung Sám tại trên cành cây quạ ngửa, Hôi Thái Lang ẩn tại phía sau cây trộm é lờ giỏng. Hung Sám móng vuốt lớn đào ra thực vật thân cục gặm ăn, Thái Lang ngồi xổm ở một bên meo lại vô hại mắt cười. Thùng Sám hướng phía một cái cây tiêu ký lãnh địa, Hôi Thái Lang đồng dạng ban đầu nâng lên chân sau. Hùng Sám rút cục lông, cái này theo dõi L của quá mẹ nó chẳng ghét, nó chân sau đứng thẳng, ngồi dậy, còn cao hơn Diêu Minh một cái đầu đại hùng Sám mở ra miệng lớn, hướng Hôi Thái Lang phát ra dạ tính gào khét, cùng ngươi mu ạ. 5m bên ngoài Hôi Thái Lang giờ ờ, mà nằm ở trên giường Kỳ An nhãn tỉnh sáng lên, cái này muốn mở phát sóng trực tiếp, không được nổ. Bất quá, hắn rất nhanh nhếch môi, theo Hôi Thái Lang không có cách nào thị rắc hưởng, nghi thoáng phát sóng trực tiếp, hắn phải đi đến hiện trường. Gặp hung sám đã sủ lông, lại cùng đi theo liền không có ý nghĩa, tiện thái lang theo vừa rồi ven đường lưu lại ký hào đường cũ trở về bên dòng suối. Tuần mới vừa buổi sáng, vườn bách thú tiểu bằng hữu đột phá 50 người. Kỳ An chó vương ấn ký cũng tới đến, 38100. Bán thị dị ẩn trì, thế thì ra gặp Kỳ An ôm quyển sách thời gian thật dài không đọc tới, tao mày nói, hắn đổi tính. Biết muốn nhìn sách. Kỳ An phát giác được Thích thị ra đi tới, động đều không động, hôm trước tại động vật vườn liền thử qua, bát vạn, hổ có thể trông thấy trang sách nội dung, nhưng lão phùng chỉ có thể nhìn thấy chung rỗng. Thế thì ra thừa dịp Kỳ An không chú ý, liếc trộm liếc một chút, trước mặt tiên lão phùng một nụ bất đắc dĩ nói, người muốn giả vờ giả vịn. Đổi một bản nhẹ một chút không được a? Kỳ An ngẩng đầu, sách giày mới lộ ra cả có văn hóa. Đối này, thích ra hoàn này, thế thị ra trừ bất đắc dĩ cũng chỉ có thể bất đắc dĩ, nói, hôm nay thủ ốc không tạo. Kỳ An, muốn tạo a, buổi chiều. Một ngày kế sách ở chỗ sáng sớm, buổi sáng vẫn là nhiều một chút sách tương đối tốt. Nói xong, hắn tiếp tục chứng trà đàng hoàng nhìn về phía trống không trang sách. Thế thị gia, lúc này, không hề giấu chân người trong núi rừng một đất đại hôi lang ngồi xổm ngồi chung một chỗ không biết đã vứt bỏ bao nhiêu năm cột mốc đường ở bên, ngước cổ lên nhìn lại. Đại bán Nyi An Chi, Kỳ An nhắc tới lên tiếng, đập é lơ sữa. Ngẫm lại, chính mình cũng cảm thấy không đáng tin tuệ, hắn liều ra chữ cái hướng tiểu nha đầu hỏi, "Kỳ Kỳ, ngươi biết Bắc Mỹ có cái gọi kênh mại địa phương sao?" Kỳ Kỳ gật đầu nói, "Biết." "Kỳ An, đó là ở đâu?" "Kênh mại kênh mại bán đảo, tại Alaska." Kỳ An trước mắt, "À là ca." "Nguyên lai không phải tại Canada." Biết vị trí cụ thể, Kỳ An chuyến này mục đích coi như là tới. Không càng đi về phía trước qua, Đại Hôi Lang dọc theo dòng suối nhỏ đường cũ trở về. Nơi đó còn có một chi bảy sói chờ hắn tiếp nhận. Buổi chiều, Kỳ An lên cây đem thụ ốc hệ thống sả ngang ngửa lên, nhìn thấy ở một bên bàn đá trên đường nhỏ chơi ván trượt bản hồ, hắn định đem lần trước đáp ứng cấp gia trường sự tình hoàn thành. Hắn vừa từ trong nhà để xe đẩy đến tự hành xe, 87 cái chữ Hán, tiểu ca, vừa ta hàng xóm gọi điện thoại nói ngươi chuẩn bị dạy vượng tải kéo xe đạp. Kỳ An gật đầu, 5 cái một nhóm, cùng một chỗ dạy, vượn tải vừa vận đến phiên nhóm thứ hai. Ai đi đáng thương châu châu, ha, ha, ha lão tải xế lại phải lái xe, mọi người nịt dây an toàn. Kỳ An bất mãn Nói thật giống như ta vượt qua xe một dạng. Sau đó biến đổi mặt, trước mắt cười xấu xa nói, lão tài xế lái xe xưa nay không nhịn dây nhịn ta toàn, muốn lật liền người mang xe cùng một chỗ lật. Một bầy chó dại đứng lên thực cũng dễ dàng, chỉ cần bên trong có một con chó sẽ, có học tập bản mẫu, ta rất nhanh liền có thể học hội. Không bao lâu, lần trước đã nắm giữ hụt dẫn đầu, mặc khác đủ kẻ, đứa mục, tên là hạt đầu hát sắc lạp dạ đỏ cùng đẹp trai đẹp trai dẫn dắt dây thường toàn bộ hệ đến xe đạp bên trên, Kỳ An, lái xe, đại khối đầu toàn thân long bồn run, run, run chạy về phía trước. Hốt chính mình lực lượng cũng đủ để kéo lấy xe đạp. Còn thuận tiện đem hắn bốn đầu chó mang chạy, năm con chó cùng một chỗ dùng lực, xe đạp thuận lợi khởi động. Bàn đá trên đường nhỏ, hờ sợ hự đủ kẻ chạy trước chạy trước liền lệnh, nếu không có hụt giữ cho yên, Kỳ An nhất định theo đủ kẻ chủ nhân mở dạng, cũng bị nó mang vào trong khe. Vượt qua ngay từ đầu thích đứng kỳ, mà khác bốn đầu chó dần dần nắm giữ bí quyết, cái này theo chân chúng nó cùng chủ nhân cùng ra đường đi tản bộ không có gì khác nhau quá nhiều, chỉ cần khác khoảng chừng chạy loạn liền tốt. Một hồi kỳ hự tất kẹo, mặc đầu sát, khen thưởng, Kỳ An không có chỉ nhìn chúng nó một lần hội, ngày mai ngày thêm luyện hai lần hẳn là liền không có vấn đề. Một nhóm một nhóm địa đổi, thuật cái này thế lực bá chủ tại, Kỳ An đều không cần hao tâm tổn trí ra sao, cười trên xe coi như mở xe chạy bằng điện không mát, nhàm chán ngáp một cái. Có thể lúc này phát sóng trực tiếp ở giữa ra trường đều cao l chiều, từng cái nhiệt huyết sôi trào, toàn đang tưởng tượng chính mình cuối tuần tại lưu cầu công viên biến thân lão tài xế phong cách chẳng cảnh. Bỏ lớn cá viên với cá, thỉnh thoảng sen lẫn mấy cái khung máy bay hoạt tiến. Nhưng mà, nhất biết chơi cũng không phải là Kỳ An, ở đây còn có một vị tiểu tài xế. Kiki ngồi tại ván trượt bên trên, một tay giữ chặt bản hồ dẫn dắt dây thử, một trên tay cầm lấy căn tre. Thân tre dưới dùng dây câu treo cậu cậu đồ ăn vặt, vừa vặn rơi tại bản hổ trước mặt. 66 66 66 còn mang chuyển hướng công chế. Không hổ là tiểu tài xế, sáu bay lên. Đáng thương cậu tử, nó dạng này sang năm đều ăn không được a. Thật xin lỗi, để cho ta trước cởi một hồi. Ha ha ha ha. Chương 89, bị cướp. Kỳ kì, trước cho bàn hổ ăn một cái, để nón nếm thử vị đạo, lại treo cái thứ hai. Gặp tiểu mập mạp chạy một hồi làm thế nào cũng đuổi không kịp đồ ăn vặt, đỉnh đầu chấm đỏ xuất hiện không ổn định, kẻ đầu tê lại ra lên ngoài điểm tử. Tiểu nha đầu đã hứng, sau này co rụt lại thân tre. Bạn hổ một thanh lầm bẩm ở đồ an vật. Thường qua đồ ăn vặt về sau, tâm lý có ý nghĩ, đối thực vật có mảnh liệt cố chấp tiểu mập mạp bắt đầu kiên định không thay đổi hướng lấy nó vĩnh viễn cũng đổi không kịp mục tiêu dũng cảm tiến tới. Vừa chiều 4 giờ nửa hổ trường, 51 con chó làm mười phê hoàn thành lần đầu huấn luyện, phát sóng trực tiếp thời gian trừ các gia trưởng vùng xuống liên miên cá viên với cá, hắn người xem cũng trông mà thèm. Thật âm mộ a, dạng này ra ngoài lưu cầu quá thuận tiện, hơn nữa còn phong cách. Tiểu ca, ngươi còn có một thứ hội thuần cậu tự huynh a? Tỷ muội cũng được, đến chúng ta xuân thành lại mở cái lớp luyện, sân bãi ta tìm đến. Tiểu ca Vô tích cầu cầu thu A. Kỳ An, vô tích. Lái xe tới đều ít nhất phải 40 phút đồng hồ đi. Không có việc gì, ta không ngại. Các loại dương ngọt học hội kéo xe đạp, cha mẹ ta lại đi ra lưu hắn liền nhẹ nhóng nhiều. Kỳ An nói, dạng này, ngươi cũng không cần mỗi ngày chạy xa như thế đường, lúc nào có rảnh liền tới một lần, ta cho nhà ngươi cầu cầu mở tiểu táo, nhiều nhất 4 tiết khóa, bao sẽ Bất quá đây coi là điều giáo nghiệp vụ, 4 tiết khóa thu phí 400. Có thể có thể, tiểu ca hội làm ăn, tuần này 4 buổi sáng ta tới một chuyến. Đằng sau theo 10 cái vây cá Những này cá viên vây cá tuy nhiên nhìn không đáng chú ý, nhưng năm mươi mấy cái ra trưởng mỗi ngày đều hội vùng một điểm, lại thêm hắn người xem, hôm qua Kỳ An dành thời gian tính toán, hắn khen thưởng thu nhập bên trong, cá viên vây cá bất tri bất giác đã chiếm đầu to. Sắp kết thúc phát sóng trực tiếp, Kỳ An mắt nhìn giá tính tích phân, tính cả hôm nay hai vị tiểu bằng hữu cho hắn đắp lên ấn trường, cùng hộ lưu, tiểu trừ thưởng ngày khen thưởng, hắn chó Vương ấn ký, 40-100, giá tính tích phân 343. Về sau nghĩ đến đầu tuần để hắn đau lòng 200 tích phân. Kỳ An bỗng nhiên nhớ lại có cái Vương Bắt Đạn đáp ứng hồng bao còn không có cho. Hắn gọi điện thoại, không ai nghe. Đang lúc Kỳ An muốn mắng chửi người thời điểm, Nô Thành Long Nạo Tiên tiến vào phát sóng trực tiếp ở giữa, tìm ta có chuyện gì? Ca thế nhưng là bề bộn nhiều việc, không có công phu cùng người thổi tất. Kỳ An ngữ khí bất tiện nói, ngươi có phải là có chuyện gì hay không quên? Vẫn là nói, ngươi dự định qua sông đoạt cầu, trở mặt không nhận nợ. Nô Thành Long Nạo Tiên còn nhớ hận lên lần Kỳ An đuổi nghịch việc khác, chẳng chọn thừa nhận nói, ta không phải dự định, mà chính là đã quyết định không nhận nợ. Thế nào? Không phục ngươi đến cắn ta a. Kỳ An mắt, khóe mắt ẩn, ẩn lên, tiếp theo, hắn hướng bên cạnh Google tay, đem chạy tới bắt vạn lấy, nói, đừng quên Ngươi còn có con tin tại trên tay của ta." Thuần trắng ly tử năng ngây thơ vô tội ánh mắt nhìn về phía mặt mũi tràn đầy tà ác biểu lộ đại hồi lang, coi là Kỳ An lại muốn bỏ nó, không có chút nào người thế chấp tự giác, rỗi ra đầu lưỡi hướng Kỳ An trên mặt liên qua. "Đừng làm loạn, hiện tại bắt cóp tống tiền đây." Kỳ An thấp giọng nói. "Thế thế, nô thành long náo thiên, có gan ngươi giết con tin a, dù sao không phải ta chó. Người đến tiện thì không địch, Kỳ An ngẩng lại, còn giống như thật không làm gì được hắn, tên vương bát đản này căn bản không quan tâm bắt vạ. Nô thiên gửi đi phách lối biểu lộ, đi phát sóng trực tiếp ở giữa, Kỷ An khó chịu môi. Sau đó đối tuần trắng ly tử năm nói, bát Vạn, ngày mai bắt đầu đi học, ca dạy ngươi làm sao cắn cái mông." Cô sống ngày ngày trôi qua, nô thành long nạo thiên chơi lên mất tích, căn bản không nói gì thời điểm tới đón Bắt Vạn. Kỳ An đổi quyết định, Bắt Vạn hình thể tiểu xảo, miệng tiểu lực cắn không đủ, cắn cái mông loại sự tình này, hắn chuẩn bị để một tới làm. Ca trưởng là tốt như vậy lại. Mô con đại hôi lang nheo lại âm lánh ánh mắt. Mà lúc này, chính quy đại hôi lang chính hề gảy ghé vào khoảng cách bảy sói cách đó không xa bên ngoài hang động. Thứ khi phát hiện thực vật hội từ trên trời giáng xuống, tự động xuất hiện tại trước mặt nó về sau, Con hàng này hoàn toàn từ bỏ săn bắt dự định, cả ngày không phải phơi nắng cũng là ngủ ngon, thực sự nằm sấp đến mệt mỏi, mới đứng lên hoạt động một chút gân cốt, cuộc sống tạm bợ trôi qua so kỳ ăn đều thoải mái. Mà đã coi hôi thái lang là thành chính mình phân thân kỳ ăn cũng không miễn cưỡng nó, không phải không bỏ đến, soi cuối cùng muốn chính mình săn bắt, coi như kỳ ăn nuôi nổi, cũng sẽ không tùy ý nó đánh mất giá tính. Chỉ bất quá, hiện tại là mùa hè, hôi thái lang lại tuổi trẻ, chính là vươn người thể thời điểm. Hai ngày trước điều tra có quan hệ bán đạo tư liệu, phát hiện hôi thái lang cái này chủng loại lớn nhất đại khái có thể dài đến thân dài 2.2 gạo, thể trọng 105 kg. So mà đều khôi nô rất nhiều, Kỳ An liền suy nghĩ mua hè trước hết để cho Hôi Thái Lang đem khổ người nhảy vọt, chờ đến mùa đông tiền đến, cuối cùng cùng với Lang Vương đến lần công bình quyết đấu. Đáng tiếc ý nghĩ này lóe lên một cái rồi biến mất, công bình quyết đấu? Nói đùa cái gì, hắn cũng không phải sói, đến lúc đó thủ hạ nhiều hình đệ như vậy, đánh nhau còn cần tự mình nộp thủ. Tháng 7 bên trong hạ cả ánh sáng mặt trời ấm áp, nhiệt độ cao nhất 15 độ, thái dương chiếu lên trên người lại thoải mái dễ chịu bất quá. Hôi Thái Lang lười biếng ghé vào bãi cỏ, cận mấy cái đóa giải rác nở rộ, đủ mọi màu sắc hoa dại bên trên, tiểu mặt phong long long phi vũ. Sói xác thực có thể 3 ngày một hồi, thậm chí 1 tuần một hồi cũng không phải không được, nhưng Kỳ ăn từ đầu đến cuối đều cảm thấy dạng này không phải mạnh, thế là thay đổi chủ ý, quyết định mỗi ngày cho hôi thái lang đầu con ăn, thiếu ăn nhiều bữa ăn, lại thêm trứng gà sữa bò, lúc này mới có lợi cho sinh trưởng phát dục. Mấy ngày kế tiếp, cũng không biết có phải hay không là kỳ an ảo giác, hôi thái lang tựa hồ so vừa nhìn thấy lúc một vòng to. Lại đến đầu cơn ăn thời gian, một khối 2 cân khoảng trừng thịt heo xuất hiện trước mặt, gần nhất thủy chung ở vào no bụng đủ trạng thái hôi thái lang tuyệt không kịp gấp, há mồm ngáp một cái, lười nhác bò lên, hướng đi thịt heo. Túi đầu gấm hai cái Phật giác đứng đấy ăn quá mệt mỏi, nó rức rắc nằm xuống, nhai lạt điều một rạng, nhàn nhã nhấm nuốt tiếp theo. Đang lúc ăn, "Zzzzzzzzz". "Zzzzzzzzz". Hai đạo tiếng gầm vang lên, Hôi Thái Lang đình chỉ ăn, ngẩn đầu nhìn lại, hai cái hỏa hùng sắc hổ ly một trái một phải nhe răng tới gần. So sánh một chút song phương thể trạng, Hôi Thái Lang đưa chúng nó không nhìn, tiếp tục gặm thịt, thế nhưng là, đạo thứ ba tiếng gầm từ phía sau lưng truyền đến. "Ta đi." Làm sao cái tình huống? Đây là gặp được cát cướp. Kỳ An mừng lấy sách, trợn mắt nói: Ba con hồ ly có lẽ quá đói, người được Hôi Thái Lang trước mặt vị thịt, không để ý tới nguy hiểm, muốn Tử Lang khẩu đoạt tức ăn. Gặp ba con hồ ly thái độ tựa hồ rất lợi hại kiên quyết, còn lại hơn một cân thịt heo chúng nó đột định, Kỳ An không muốn chính mình bảo bối phân thân thụ thường, Hôi Thái Lang đứng dậy, chủ động tránh ra ngồi xổm ở một bên, nheo lại đại Hôi Lang đặc thú mắt người, liếm liếm cái mũi, giọng lượng biểu thị, các ngươi muốn ăn, nói một tiếng chính là, làm gì nhai răng. Đây là lời nói thật, trong tủ lạnh thịt heo còn có không ít, muốn còn chưa đủ, Kỳ An còn có thể qua thịt liên nhà máy rắc một đầu đại hoạt heo trở về. Hôi Thái Lang nhường ra thực vật, ba cái cẩn thận hồ ly điêu lên thịt liền chạy. Đại Hôi Lang theo đuổi đuổi theo. Thịt là bị chúng nó cướp đi, có thể Kỳ An thịt là tùy tiện như vậy tốt đoàn. Dốc cao bên trên, Hôi Thái Lang âm lẫm nhìn hướng phía dưới ba cái hỏa hồng hồ ly chui vào động viện, đoạt người nào không tốt, không phải cướp được trên đầu ta đến. Không cho các ngươi điểm nhan sắc nhìn một cái, thật coi Hôi Thái Lang là lăng đầu lăng náo hả mị. Chương 90, ba con hổ ly ác và một. Bị một con sói để mắt tới không phải chơi vui sự tình, nghe nói, sói trả thù tâm cực nặng. Ngươi sồm ở dốc cao bên trên Hôi Thái Lang lần nữa lười áp. Muốn đối phó cái này ba con hồ ly rất dễ dàng, đã đã tìm được hồ ly ổ, chỉ cần chờ chúng nó đi ra ngoài săn bắt, lạc đàn về sau, từng cái ngăn ở trên đường về nhà, thể chạm trên lệnh dưới, vài phút để chúng nó gọi cha. Cái này theo sau khi tan học chớ đi là một cái ý tứ. Có thể Kỳ An không hưng thú cắn chết chúng nó, một miếng thịt mà thôi, không đáng, hắn cũng không ghét hồ ly. Mà lại hôi thái lang tại Kỳ An không chế giới tạo thành không tất yếu giết hại, hắn đồng dạng sẽ bị trừ điểm. Cũng là chim ăn thịt động vật, trừ phi cực đói, sói coi như giết chết hồ ly cũng sẽ không ăn nó thịt. Làm sao cho chúng nó một bài học, cũng sẽ không làm bị thương chúng nó. Dốc cao bên trên, Hôi Thái Lang nheo mắt lại. Mà vườn Bạch thú đại bản nghỉ ảnh chi, cái nào đó mang thủ ra hỏa bởi vì một miếng thịt, tại mở động đầu góc tính kế ba con hồ ly. Kỳ An vuốt ve cái cằm, nhìn về phía trang sách bên trong hồ ly ổ, không thể thương tổn thân thể, vậy chúng nó có đồ vật gì đáng giá ta lấy đi? Thực vật chúng nó khẳng định tại chỗ ăn xong, trong ổ cho dù có con non, ta cũng giới không miệng. Này làm sao xử lý? Hơn một cân thịt heo căn bản không đủ ba con hồ ly phần, nhiều nhất chỉ có thể đỡ thèm, càng ăn càng đói, chỉ chốc lát, ba con hồ ly chui ra động huyệt, lần nữa ra ngoài kiểu An. Hồ ly không là quần cư động vật, ba con hồ ly ở cùng một chỗ, có thể xác định không phải phụ phụ, lại thấy bọn nó còn chưa hoàn toàn trưởng thành hình thể, Kỳ An suy đoán hơn phân nửa là đầu xuân bị mâu thân đuổi ra khỏi nhà huynh đệ tỉ muội. Một cái tiểu mật phong đứng ở Hôi Thái Lang trên núi, nó vây vây đầu, đuổi đi, mà đại bản ỷ án chỉ Kỳ An sững sờ một hồi, khóe miệng giơ lên, có lập kế hoạch. Hôi Thái Lang nguyên địa nhấc chân, lưu lại ký hảo, quay người tiến vào không quá rậm rạp bãi phi lao bên trong. Chuyến đường. Trong rừng, một gốc thông lá kim lắc lư, rơi xuống một chỗ. Ngứa à ngứa à ngứa à ngứa. Một đầu đại hùng sám đứng người lên, lưng tựa thân cây, tà hữu ló néo cái mông, dùng lực có ngửa. Hồi Thái Lang tại cách đó không xa lặng lặng mà nhìn xem. "Kỳ An, Kỳ An, Kỳ An." Thế thị ra gọi hai tiếng không gặp phản ứng, đưa tay lệnh hắn một chút. Kỳ An bị đau sờ đầu, nói: đánh ta làm gì?" Thế thị ra chỉ hướng nơi xa, "Có ra chủ tới. Người trẻ tuổi đi tới, đưa tay nói: "Tiểu ca, người tốt, ta gọi Châu Kha Liêm, cũng là phát sóng trực tiếp thời gian ID đáng thương Châu Châu." Kỳ An nắm tay, sau đó cười nói: "Châu Kha Liêm, đáng thương Châu Châu." Vẫn rất thuận miệng. Châu Kha Liêm nói: Đây là nhà ta Dương Ngọt." Kỳ An nhìn lại, Châu Kha Liêm trên tay nắm một cái toàn thân xóa tung lông trắng, có được cùng hôi Thái Lang một dạng người vô hại và vật vô hại, đáng yêu mắt cười xà mòi ét. Loại này chó tướng mạo, tính cách đều rất lợi hại lấy vui, nhưng lực phá hoại mười phần, cùng Hạ Mị còn có ván trượt tuyết tạo thế chân vạn, tịnh sương phá nhà hội chuyên nghiệp. Kỳ An đem bắt vạn gọi tới, hai cái màu trắng tinh cẩu cẩu ngồi xổm cùng một chỗ, tựa như một lớn một nhỏ hai đoàn tuyết cẩu, manh lực giá trị tăng mạnh. Cha mẹ ta lớn tuổi, đi đứng không tiện, nó lại động. Nếu có thể dùng xe đạp lưu nó liền không thể tốt hơn. "Tiểu ca, Dương Ngọt nhờ ngươi." Trâu Kha Liêm nói: Kỳ An quét về phía xạ mỗ S đỉnh đầu, phục tung độ 62, tình trạng cơ thể tốt đẹp, màu lông 10 phần sạch sẽ, lao lượng khẩu có thể đem nó chiếu cố thành dạng này, bình thường khẳng định tốn không ít công phu." Kỷ Dụ tấtẹo, mặc đầu sát, đắp lên xạ mỗ S đầu, nó lập tức meo mắt lại biến thân mỉm cười thiên sứ, Kỷ An trả lời: "Không có vấn đề." Trâu Kha Liêm sảng khoái đem 400 khối trước tiên giao tiền, nói: "Ta lập tức phải chạy về vô tích đi làm, tiểu ca ngươi chừng nào thì dậy dương ngọn? Buổi chiều 2 điểm khoảng chừng, ta có thể đợi ngươi phát sóng trực tiếp ở giữa lại bắt đầu." "Này trước ạ, à, còn có Buổi chiều ta không kịp đúng giờ tới đón Dương Ngọc, muốn đến chậm một hồi. Châu Kaliem. Kỷ An bật đầu, đem điện thoại di động của Ngươi Hào lưu một chút. Hiện tại Kỳ An phát sóng trực tiếp ở giữa nhân số ổn định tại 5000. Chú ý số 4 vạn, cũng coi như có chút nhiệt khí. Kỳ Kỳ tựa hồ đối với lông mềm như nhung sinh vật tình hữu độc chung, tới ôm vào Dương Ngọc, mà tính cách lấy vui Dương Ngọc đồng dạng nhiệt tình đáp lại, cũng là đối cùng một chỗ theo tới quấy rối ba cái tiểu trừ có chút mâu thuẫn. Kỷ An sự người, đến bản chỉ hướng phương hướng, đi chơi đi. Màu trắng lông cầu hấp tấp chạy hướng tiểu đồng bọn, sự tình gì đều muốn quản chó San Teo tới giáng thị. Một lần nữa cầm lấy giá tính chi thư, đại hùng sám đã không thấy, Hôi Thái Lang người người vị đạo truy tung tiến lên. Nhanh cơm chưa lúc, Hôi Thái Lang tìm tới hùng sám ổ, nó ở phía xa nhấc chân lưu lại ký hảo, quay đầu rời đi, tiếp tục bốn phía du dãng. Bãi phi lao ở giữa, bóng sói xuy toa, một mảnh bên hồ nhỏ, Hôi Thái Lang ngồi xổm địa ngưỡng vọng trên cây, nhìn nhìn lại bên cạnh nhỏ, lần nữa lộ ra nhân tính hóa mắt Nghỉ trưa trở về, Kỳ An lên cây đem sả nhà dựng tốt về sau, đứng ở dưới cây ngẩng đầu nhìn lại, thu ống xương kết cấu cơ bản thành hình. Hắn hài lòng gật đầu. Bên cạnh Kỳ Kỳ cùng thích thị ra trao đổi một cái không rõ ý vị ánh mắt. Hai điểm nửa khoảng trừng bắt đầu đi học, vườn bạch thú các tiểu bằng hữu đều sơ bộ nắm giữ kéo xe đạp kỹ năng, một nhóm một nhóm tiến độ rất nhanh. Sao mẹ thể lực không tệ, một liền đi theo chạy 4.5 về, thấy nó một lần cuối cùng đơn độc kéo lấy xe đạp, dọc theo thạch bản lộ trung thực tiến lên, ai đi đáng thương Châu Châu để hỏng, làm vừa lăn lộn cho tiểu ca điểm 120 cái tán. Phụ bên trên 20 cái vây cá. Kỳ An, tiền ta đã thu, nhưng tốt nhất để rương ngọt bên trên đầy 4 tiết khóa sau lại để cha mẹ ngươi thử. Nếu không xảy ra ngoài ý muốn liền không tốt đáng thương châu châu, nhất định nhất định. Nhìn nhìn khí trời tốt, thời gian còn sớm, Kỳ An cũng có một cái ý nghĩ muốn thí nghiệm, nhân tiện nói, gần nhất trong nhà cầu cầu không có tắm rửa xin giơ tay, ta cùng một chỗ cho chúng nó tẩy. Miễn phí đổ vật tất cả mọi người muốn, nhưng chó không thích hợp thường xuyên tắm rửa. Kỳ An mấy cái, hết thảy có 8 con muốn tẩy, hắn để thích thì ra trước nhìn lấy, có việc liền cứ gọi điện thoại, mang theo 8 con chó còn có bản hổ hướng đi cá sâu ao. Tại bên bờ bơi sạm phủ cẩn thận xoa rửa sạch sẽ, từ bản dẫn đầu, 8 con chó cùng một chỗ hương cá sấu trong ao bay nhảy. Kỳ An gọi tới bản hổ xuất ra một quả không có sức nổi thật tâm tiểu cầu, ném tới cá sấu trong ao, trầm xuống, hắn nói, bàn hổ, qua kiếm về." Tiểu mập mạp ngạ hổ bay nhảy một đầu đâm vào một mét nước sâu bên trong, biến mất một lát, rất nhanh liền đem chầm thực tâm bóng lẫm bờ về, lên bờ run run béo nấm lùn thân thể, giọt nước vảy ra, ngoan ngoãn đem bóng đưa đến Kỳ An trên tay. Kỳ An lột một hồi đầu chó, coi như khen thưởng, dùng miên hoa cầu lau khâu bản hổ lỗ thay, cười xấu xa nói, "Chó có thể thời gian ngắn lặn xuống nước, này sói hẳn là cũng có thể." Ba con tiểu hổ li phải ngã ngốc. Minh Ngối đã cho ra Loan xem xem ở không làm thương hại hồ ly điều kiện tiên quyết, đại hôi lang dạy thế nào dục chúng nó. Giá tính chi thư vừa mở, gần nhất giá ngoại độ dài hơi nhiều, nếu như cảm thấy không thích, nhớ ghi nhắn lại nói với ta, ta hội thích hợp điều chỉnh, đô thị bộ phận cố sự đồng dạng đặc sắc. Hồi phục tay LT dạy la L elderly L0, cuồn cuộn khi còn bé gọi tiếng anh anh anh, cho nên cứ gọi chúng nó anh anh quái. Sau cùng, cảm tạ ngán nghe nghi nghe hờ bao, 10 phần cảm tạ, nhưng lên giá trước trước không muốn phát. Chương 91, ba con hổ ly ác bậc Đại vương mời thanh lý long cùng không gian. Thứ 5 buổi sáng, lại làm một tuần lễ quá khứ. Tân nhất Vệ Long cung ngân điểu đã trưởng thành, tận trung cương vị công tác bùn tại nhắc nhở. Kỳ An gọi ra hồ cá, bên trong tràn đầy một lọ ước chừng 5 cm dài cá nhỏ. Trống tam xoa kích chấn thủ tại Long bên ngoài cửa cung bồn tại thỉnh thoảng bị chen chúc loạn du hí ngân điểu đụng một cái, trên đầu tao khí trùng thiên cơ sừng nón trụ đều lệch ra. Ban đêm còn muốn cho hồ ăn cô nàng, Kỳ An chỉ có thể trước hết để cho bồn tại nhẫn mại một chút, tiếp lấy giận dữ nói, bên trên tuần lễ này 200 tích phân lô lớn, không phải vậy hiện tại Long cung sớm lên tới bể nước cấp, nói không chừng cá đều Đi vào vườn mất thú, Kỳ An quy củ cũ hướng đại bạn chỉ ngồi xuống. Tại trên đầu gối mở ra lại dậy vừa trầm dã tính chi thư, lộ ra một bộ rất có văn hóa bộ dáng. Bên cạnh thích gì ra nhìn lại, lông mi khẩn trương, nàng liền nghĩ mãi mà không rõ, cả quyển sách một chữ đều không có, kỳ an sao có thể thấy nhập thần như vậy. Alaska kén lại bán đảo trung bộ, Hôi Thái Lang lần nữa đi vào bên hồ nhỏ, hướng trên cây nhìn quanh. Tước trừng cao 4 mét địa phương, không biết chủng loại tiểu mật phong tại chạc cây bên trên xây lên một cái bóng bầu dục lớn nhỏ tổ ong. Nơi này tiểu mật phong tất nhiên sẽ đứng ở hoa dại bên trên, tổ bên trong liền khẳng định có mật ong. Hôi Thái Lang lay động hai lần cái đuôi lui về sau mấy bước, hướng phía thân cây bắt đầu xông vào ra tốc. Gần đây Hôi Thái Lang mỗi ngày ăn uống no đủ, trạng thái toàn mãn, thêm nữa nó no cái này chủng loại lang thể nghiên cứu càng cường tráng, một khoảng cách ra tốc chạy lấy đà về sau, đại hôi lang nhẹ nhàng nhảy lên liền đến thân cây cao 3 mét độ, về sau dẫm tại trên cành cây, hướng nghiêng phía trên khoảng 1 mét tổ ong đến lần nhị đột nhảy, chuẩn xác một thanh lẩm bẩm ở, liền sói mang tổ ong cùng một chỗ rơi vào bên cạnh trong hồ nhỏ. Dễ dàng lên cao 4 mét, Kỳ An phát giác con sói này thân thể tố chất quá mẹ nó tốt, tại dã ngoại muốn gây sự tình, căn bản không có sinh vật năng ngăn lại nó. Phù phù Sói cùng tổ ong trên mặt hồ tóe lên một nước, tiếng ong ong dày đặc vang lên, Hôi Thái Lang nửa điểm không do dự, một đầu đâm vào trong nước, dù hi hướng bờ bên kia. Sau khi lên bờ, từ tổ ong bên trong tuôn ra một mảnh đen tuyền, ong ong hướng Hôi Thái Lang đuổi theo, Kỳ An nâng lên giá tính chi thư quay đầu nhìn một chút, cười nhạo nói, 60 cây số vận tốc, ca không tin các ngươi có thể truy tà 20 cây số. Làm xong sự tình đại Hôi Lang dốc hết ra rời toàn thân rũ nước, trực tiếp thoát đi gây án hiện trường. Tước trừng 1 giờ sau, chờ nó lần nữa trở về, ong ong thanh đã tiêu tán, liền thưa một cái tổ tung bay ở trên mặt hồ. Hôi Thái Lang lần nữa xuống nước, đem tổ ong ngậm lên bờ, chui vào phụ cận cây lá kim lâm. Lần theo trước đó lưu lại ký hảo, Đại Hôi Lang đi vào hùng xám cửa huy động, người người, Hùng xám không ở nhà, nó cắn nát cùng một chỗ điêu đến tổ ong, bên trong mật ong chảy ra. Một đường đi, một đường lưu lại điểm mật ong, Hôi Thái Lang mục tiêu chính là ba con tiểu hổ liễu. Sau đó không lâu, ngựa ngựa ngựa ngựa. Hùng xám lại tại động viện phụ cận cháng kiện cây thông lá kim bên trên cỏ ngựa. Hùng cỏ ngứa cây tối 10 mẻ, bình thường quyết định một gốc về sau, trừ phi đem thân cây mài khoan khoét ra. Không phải vậy, hội một mực đang trên ngọn cây này cọ xuống dưới. Cọ lấy cọ lấy, đại hùng xám đỉnh chỉ lắc lư, không thể so với sói kém nhảy bén khứu giác người được để nó điên cuồng bị đạo, mà ong. Vừa mê vừa say mật ong. Ngao. Hùng xám rọt bên trong túi chạy xuống nước bọn, dọc theo vừa rồi hô Thái Lang đi qua lộ tuyến, thỉnh thoảng hướng mặt đất liếm một thanh, hướng hổ ly động phương hướng di chuyển nặng nề tốc độ. Mà lúc này, bụng đói kêu vang ba con tiểu hồ ly về nhà, cẩn thận đứng ở cầu, hướng bên trong quanh. Chúng nó được sói mùi vị, trừ cái đó ra, còn có một loại đặc biệt vị đạo. Hồ ly động bình thường có 2 đến 3 cái lối ra. Ba con hồ ly phân biệt tại mỗi cái động khẩu người người, xác định sói đã rời đi, chúng nó chui vào trong động. Huyền hình tổng khoa động vật, ba quát sói, gấu, chó, hồ ly ăn tạp tính đều rất mạnh, không để ý tới giẫm đến sền sệt máuướt, ba con tiểu hồ ly hiếu kỳ dò xét tổ ong. Người người, sau đó liếm một thanh, phát hiện mùi vị không tệ, chúng nó tập hợp một chỗ gặm cắn tổ ong. Ngao to khỏe tiếng hít thở từ ngoài động chuyển đến, tiểu hồ ly khẩn trương nhìn lại, chỉ thấy một cái to lớn móng đuôi lớn vươn vào động hệt, móc. Để đại hùng sám vị đạo gần ngay trước mắt, chúng nó bén nhọn móng tăng thêm khôi ngô thể trạng. Có thể đào ra thăm nhập dưới đất 3 mét mùa đông ngủ động huyện, chỉ là một cái hồ ly động tính là gì? Hủy đi chính là. Vi mong, bọn này đại khối đầu thậm chí có thể đem nuôi ông người xây thành tưởng si màng đậm ở. Đại hung sám bắt đầu mang ra l rời hành động, hồ ly trong động bùn đất đổ rào rào rơi xuống, ba con tiểu hồ ly từ các một cái cửa hang leo ra, xông vô pháp vô thiên bạo l lực mang ra l rời phần tử nhẹ răng gào thét. Mộ phân chứng, Người đang làm gì? Tại sao phải mang ra nhà chúng ta? Bất đắc dĩ, thể trạng chênh lệch bảy ở này, Hùng Sám đối ba cái tiểu cầu nhìn cũng không nhìn liếc một chút, tiếp tục thi công làm việc, nó trong mắt hiện tại chỉ có mật ong, ngoa vừa mê vừa say mật ong. Dốc cao bên trên, Đại Hôi Lang nằm rạp trên mặt đất, ánh mắt lơ biếng, nhìn lấy phía dưới bùi đất tung bay, thử, cùng ta đấu. Nhà không có a. Chờ Hùng Sám đảo được nó xi si ngốc niệm niệm mật ong, hồ ly động bị mang ra hơn phân nửa, ba con tiểu hồ ly chỉ có thể ở một bên, hướng ngồi trốn hồn muôn địa, miệng lớn gầm ăn tổ ong Hùng Sám bất lực kêu to. Muốn nói Kỳ An trả thù tâm cũng là không có người nào. Cũng bởi vì ba con tiểu hồ ly đoạt hắn một khối hơn 1 cân một điểm thịt, hắn phản quay đầu lại đem hồ ly nhà cho mang ra. Ba con tiểu hồ ly thậm chí không biết chuyện gì xảy ra, chúng nó sớm đem vài ngày trước cái kia đàn sói các quên. Có thể Kỳ An Cao Hưng a, đoạt khác đồ vật, không trả giá một chút sao được? Làm nhiều chuyện như vậy, rốt cục ra cái này một hơi, đại bạn nghỉ ăn chi? Hắn bưng lấy giá tính chi thư hắc hắc cười quá dị. Thiện ca ca làm sao? Kỳ Kỳ mở to đen trắng rõ ràng con mắt hỏi. Đừng để ý đến hắn, thỉnh thoảng tính động kinh. Thế thì ra Liệp Kỳ An liếc một chút, nói, Kỳ Kỳ quan tâm nói, nhi tỷ, muốn hay không đưa tiện ca, ca đi bệnh viện? Thế thì ra, hắn cái bệnh này, bệnh viện trị không hết. Hung xám ăn sạch mật ong đã rời đi, lưu lại một mảnh hỗn độn. Dốc cao bên trên, ra xong khi đại hôi lang đồng dạng bỏ lên, dự định trở lại chính mình lang hoa tiếp tục nó về oải nhàn nhã thời gian. Ba con tiểu hồ ly tụ tại đã bị sốc hết lên nóc nhà nhà bên trong o o kêu to, tốt không thể thảm, Hôi Thái lang dừng lại nhìn lại, cần thiết hay không? Lại đào cái động không là tốt rồi. Giữa trưa, ba người ở bên ngoài ăn cơm chưa xong, Kỷ An lại mắt nhìn giá tính chi thư, nhăn dưới lông mày, nói, các ngươi về trước vườn bạch thú nghỉ ngơi, ta đi tới trong nhà, một hồi trở về. Hơn 10 phút về sau, Đại Hôi Lang đi vào sơn cốc nội địa, đem 3 cân thịt heo đặt ở tường đồ bên ngoài, hướng bên trong còn nhét chung một chỗ, đáng thương ô ô kêu to tiểu hổ li sủa một tiếng, quay người rời đi. Dã ngoại bộ phận tạm thời có một kết thúc. Chương 92, Chân thủ hạ 1. Thứ 5 buổi chiều, Gặp Kỳ An lại cưới lên xe đạp, bắt đầu cho các tiểu bằng hữu đi học, 87 cái chữ Hán huyền diệu nói, "Tiểu ca, nhà ta vượng tại Thông Minh, đã học hội, hôm qua ta dưới lầu trong khu cư xá thử một chút, vượng tại lái xe gọi là một cái vượng vàng." Cũng là gia hỏa này sức bền bị không được, chạy một hồi kéo bất động. Kỳ An nuốt hội Này ta hôm nay không dạy nó a 87 cái chữ Hán một lời đáp ứng 5 phút đồng hồ về sau kỳ An tay trái tay phải bên trên hết thẻ chả mời căn dẫn dắt dây thừng khác với lúc đầu là lúc này chó không có kéo xe đạp mà là theo chân xe đạp tốc độ ở một bên chạy chậm. đồng dạng một cái xe đạp gia trưởng lưu cùng kỳ An lưu có khác biệt rất lớn bởi vì kỳ An chó nhiều mà nhà chỉ dài có một đầu kéo không bao lâu liền sẽ giống như Vượng tải năm sao đổ chỗ lấy bài học cuối cùng kỳ An muốn dạy hội các tiểu bằng hữu làm sao đi theo xe đạp tốc độ chạy chậm dạng này không riêng ra trường thuậa tiện chó chạy cũng nhảy nhõm phát sóng trực tiếp thời gian ra trường rất ngo nhìn ra manh mối. 66-666, vẫn là tiểu ca muốn chủ đáo. Theo một thanh cá viên. Hoa cấp cấp à, ta quyết định cuối tuần này cùng lao bà cùng một chỗ mang theo hạt đậu qua sông nhỏ đại đạo, dọc theo đê ở bên ngoài cưới lên cả ngày. Đuổi theo mấy cái vây cá. Tiểu ca, tháng sau tiền lúc nào dù? Ta dự chi nguyên một năm có thể chứ. Ngay từ đầu còn đau lòng 600 khối tiền, hiện tại xem ra không lỗ, không có chút nào thua thiệt. Tay nhỏ rát đại thủ, đúng thế, phố cũ nhà trẻ xuất phẩm, về nhà hội dạng ngươi thơ, đi ra ngoài hội xe kéo, mỗi một cái đều là điển hình cậu cậu. Kỳ An nói, "Ừm. Nay thứ hai mọi người nhớ kỹ đem tiền mang tốt. Hiện tại thu phí vẫn là theo tháng tính toán." Tiểu ca, nhìn thấy hắn sùng vật cậu đều học xong theo xe chạy, vượn tài chỉ có thể ở một bên làm nhìn lấy, 87 cái chữ hắn nói, đằng sau theo một cái nịnh nọt phim hoạt hình biểu lộ. Kỳ An cười xấu xa, "Làm sao? Vượng tài không phải đã học hội, không cần ta giáo sao?" "Tiểu ca, ta sai còn không được a. Ngươi cũng dạy dưới vượng tải đi." Một khung máy bay đuổi theo. Kỳ An không hề sĩ diện, hô, "Vượn tải, tới, đến bên ngươi." Thông minh xài khiển chính mình dẫn dắt dây từng chạy tới. Có người vội vã tụ phí giao tiền, đương nhiên cũng có người động lên tiểu náo gần, Chimar chủ nhân, tại nước một phương gà Tặc lão công suy nghĩ dụ sao Chimar đã bình thường, hắn mới sẽ không đần độn lại đi cho Kỳ An đưa tiền, chờ sau đó tuần ngay từ đầu, Chimar bỏ học về nhà. Lúc này, một cỗ màu xám bạc bện nỉ con núi lén tổ ngừng đến vườn bạch thú cửa, đi xuống ba cái người ngoại quốc, mua vé vào cửa tiến vào vườn bạch thú. Hôm nay phụ trách bán vé Lao Chu chờ bọn hắn đi xa về sau, đi vào ngoài cửa, vòng quanh Âu Lục một hiếu kỳ dò xe này nhìn liền đại khí cao cấp, đến không ít tiền a. Mấy cái kia người ngoại quốc đến chúng ta phố cũng vườn bạch thú tới làm gì? Lao Chu mò xuống sáng loáng động cơ gấp, thấy phía trên lưu lại tay mình chỉ ấn, hắn sợ động hỏng, tranh thủ thời gian dùng ống tay áo đau. Tại trên bãi cỏ tự do tán thẳng lịch ngậm gây sự tổ ba người, đối với mình hiện trạng hết sức hài lòng, mặc kệ hai cái đuổi vẫn là bốn đầu chân, đều có thể cùng chúng nó chơi đến cùng một chỗ. Đương nhiên, ba cái tiểu trư vẫn là càng ưa thích hai cái đuổi, bởi vì kỳ an hai cái đuổi. Xa xa trông thấy lại tới ba cái hai cái đuổi, tiểu hoàng tiểu phấn tiểu hồng lẩm bẩm tới chơi đùa. Bước nhanh đi tới trong ba người, một cái trắng hán da trắng Một cái sa mạc huyết thống đại Hồ tử, còn có một cái dị vực phong tình giá giận nữ nhân. Tráng hán da trắng cùng đồng dạng khôi ngô đại Hồ tử đều là một thân đồ tây đen, bảo vệ lấy đi ở phía trước quần trang nữ nhân. Nhìn thấy ba cái tiểu chư chạy hướng bọn họ, tráng hán da trắng không quan trọng, nhưng đại Hồ tử cùng nữ nhân kia đối leo càng chán ghét, nữ nhân xuất hiện ghét bỏ biểu lộ, đại Hồ tử tiến lên, một chân sụp ra chạy nhanh nhất tiểu hoàng. Bị một chân bắn bay, may mà tiểu hoàng nhịn é lờ cầm, xoay người bò lên. Đại bán nghi chỉ kỳ an tê gọi nói, trở về. Tiểu hoàng mang theo nó hai anh em chạy hướng kỳ an khóc lóc kể lể. Xoa xoa tiểu hoàng vừa bị đá đến dạ dày. Kỳ An thần sắc bất tiện hướng ba người nhìn lại. Nữ nhân đứng ở đại bạnỷ An Chi, chủ động hướng Kỳ An đưa tay, khẩu âm dày đặc nói: "Ngươi tốt, ta là Sạ Tịnh Sả xa trước đó có tại diễn đàn liên lạc qua, muốn mua ngươi hộ vệ quyền." Kỳ An hồi tưởng một lát, để ba cái tiểu thư đến đi một bên chơi, không nhìn xạ Tịnh vừa tay, lưng tựa đại cây rong lần nữa ngồi xuống, "Các ngươi mời về, chó không bán." Tựa hồ Sa Mạc huyết thống đại hồ tử nhìn đều một cái dạng, ánh mắt lệ, giữ dần bộ dáng. Gặp Sạ Tịnh xấu hổ thu tay lại, đại hồ tử nhìn chằm chằm Kỳ Kỳ An lắc đầu bật cười. "Nơi này là vườn thú, hai bảo tiêu coi như trong túi quần có súng." Kỳ An một dạng để bọn hắn có đến mà không có vẻ. Lương tựa thân cây, nhàn nhã hai chân chéo ngoẽ, Kỳ An mở ra một chữ đều không có giá tính chi thư, tối đầu nhìn lại, đem ba người gàn sang một bên. Ba cái người nước ngoài khẳng định cầm phố cũ vườn Bạch Thụ không có cách, Kỳ An cũng không có khả năng có chuyện cầu đến bọn họ trên đầu, tiến đến liền đá một chân tiểu hoàng, làm gì lại nệ tình. Người tốt. Satin điều chỉnh tốt tâm tình, mở miệng lần nữa. Kỳ An không cùng để ý tới, nghĩ đến ba người nếm mùi thất bại, hẳn là liền sẽ tự rời đi. Kỳ An, chuyện gì xảy ra? Bọn họ là ai? Thế thì gia mang kỳ kỳ đi nhà cầu xong trở về. Không hiểu hỏi, không biết, đừng để ý đến bọn hắn." Kỳ An không để ý chút nào xạ tình nghe thấy, nói ra. Kỳ Kỳ cười tại hụt trên thân, mà trông thấy hụt, đại hồ tử nhãn tình sáng lên, đi đến. Đại khối đầu hiện tại tính tình bình thản rất nhiều, nhưng cũng không phải mặc người sờ người, người xa lạ tới gần, nó tự nhiên mà vậy đưa ra cảnh cáo. Có thể hụt hung ác, đại hồ tử một điểm không thèm để ý, ngược lại trong mắt ánh sáng càng thịnh, càng hung hắn càng thích, vươn tay. Kỳ Kỳ không thích người khác động nàng kỵ, dùng tiếng anh nói cái gì? Tiểu nha đầu bất thiện cùng người giao lưu, đại khái song phương đàm phán không thành, nàng mày, gấp lên thanh âm. Đại Hồ Tử không để ý tới không hỏi kỳ kỳ, tay hướng một sờ soạn. Phía sau Kỳ An thấy thế, coi là gia hỏa này móng vuốt vươn hướng kỳ kỳ, hắn một chút đứng lên, nói: "Ngươi đụng nàng một sợi tóc thử một chút." Không có không làm bộ, ban hổ ngựa mặt lên trời một tiếng ao, mặc dù không có đại hôi lang như vậy giá tính 10 phần, nhưng là có tác dụng áp vườn bạch thú là nó đều bàn, gào một cú họng, vừa còn tại chơi đùa năm mươi mấy cái huynh đệ toàn tụ tới. Hạt đậu trở mặt, vượng tai trở mặt, đứt mục mặt, a bảo trở mặt, đại hắc trở mặt.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 Vô ý thức vung lên âu phục và áo, vừa sờ bên hông mới phát hiện mình quên đây là ở đâu. Phát sóng trực tiếp thời gian ăn dưa con chúng. Tay nhỏ giắt đại thủ, ha ha, thiểu ca tức giận. Ban đầu tới nhà của ta a bảo nhè rằng bộ dáng cũng đầy đáng yêu. 87 cái chữ Hán a xíp nói, tiểu tử thối này, làm sao hiện tại biết hung. Lần trước ta trên đường bị tam đại mẹ chỉ cái mũi mắng, nó cái dám đều không kêu một tiếng. Trong vườn thú dương cung bắt kiếm, có thể các gia trưởng đều không coi ra gì. Đồng dạng tình huống trước đó gặp qua, bọn họ tin tưởng tiểu ca hội tỉnh táo xử lý. Chỉ có đời này vị cậu nô nói một tiếng, khất chêu bọn hắn không được tiểu lý tỉnh tối. Chương 93, chân tổ hào 2 Bị 50 mươi mấy con chó vây quanh, tên là Cờ Dít trắng hán ra trắng chó váng, hắn cho người ta làm bẫy, 8 năm bảo vệ cá nhân, lần đầu gặp được loại tình huống này. Còn bên cạnh đại hồ tử gặp hai đầu vốn nên lăng đầu lăng nao hở sập tại trong vòng vây như là chó sói túi đầu đi qua đi lại, tìm kiếm hạ miệng thời cơ, trong mắt của hắn kinh hoàng tối lui, chuyển thành nóng dữ, nhìn về phía ban đầu phát ra chu lên vườn bạch thú chi vương, bản hổ. Zezezezezezgo. Ác hình ác trạng chó săn hướng đại hồ tử đối mặt nghe răng, một tiếng, ngươi nhìn cái gì? Trong ba người lấy xạ Tình làm chủ, cũng chỉ có nàng nghe rõ vừa rồi Kỳ An câu kia ngươi đụng nàng một sợi tóc thử một chút. Dạ Tình dặn dè giọng điệu hướng Đại Hồ Tử hỏi thăm hai câu về sau, thả chậm tốc độ nói, lấy nàng sức sẹo tiếng Trung, mỗi chữ mỗi câu nghiêm túc nói với Kỳ An Minh Đạo, "Thật xin lỗi, hiểu lầm. Hề thật chỉ muốn trông chó, không nghĩ đụng tiểu nữ Hải. Hắn có hai cái nữ nhi, sẽ không đối tiểu nữ hài đậu thủ. Hề thật sốt ruột, đi ra trước lao bản nói nhất định mang chó trở về, không phải vậy khai trừ hắn thân vị đội. Lý giải hi và ngươi." Dạ Tình tốc độ nói về sau, Kỳ An cục nguyên lệnh nảy rõ, hắn quay đầu lại hỏi hướng Kỳ Kỳ. Kỳ Kỳ có sao nói vậy, gật đầu xác nhận. Đã không phải muốn động Kỳ Kỳ, Kỳ An triệt hồi nộ công tiêu ký, hướng các tiểu bằng hữu vây tay một cái, nói, "Đều tới. Mang tiểu đệ ra ngoài đánh nhau đều phải giao suất chẳng phí, bọn này cầu cầu cho Kỳ An giữ cho yên trở uy, hắn đương nhiên phải cho khen thưởng." Năm mươi mấy cái chó xếp thành hàng, từng cái hướng Kỳ An rỗi ra đầu chó cầu vất vẻ. Kỳ An thay phiên kỳ dịu tất kẹo, mặc đầu sát, khen thưởng, đồng thời trấn an tâm tình. Sơ lấy sơ lấy, trước mắt đột nhiên đụng đến đầu hai con chó, Kỳ An hướng chen ngang tới hạ mỉ mắng, đánh nó một chút đầu, nói, "Trở về sếp hàng." Tại đại hồ tử một bộ đi ra nhìn thượng đế ngốc trợ trong ánh mắt, vô tổ chức vô kỷ luật hạ mỹ ngoan ngoãn chạy đến đội ngũ sau cùng, ngồi xuống chờ đợi. Tay nhỏ rất đại thủ vui vẻ nói, "Mau nhìn đại hồ tử." Hắn bị tiểu ca chấn động đốc. "M MMM ẩn ý đưa tình ánh mắt, tiểu ca, người ban đêm hữu phúc." "Ha ha ha, phong cách vẽ tốt ô, nhưng là ta thích." Dầu quay hàm này tại thân vệ đội bên trong phụ trách nuôi hộ vệ quyền, hắn hiểu chó. Nếu như nói cờ rít cùng xạ tiền chỉ là tại xem náo nhiệt, đại hồ tử hệ hạt chính thức nhìn ra môn đạo, rất lợi hại tà dị Hắn huyền cùng sạ nói cái gì đó, chỉ chỉ bản Sau đó lại chỉ chỉ Kỳ An. Sạ Tín hoài nghi nhìn lại, vòng dây đã tản ra, cậu cậu nhóm lần nữa đến phụ cận chơi đùa, Kỳ An gặp Sạ Tín đi tới, hắn trực tiếp chặn nói, đừng nghĩ, chó không bán." Sạ Tín lạnh nhạt nhưng cố chấp nói, lao bản nói, nhất định mang chó trở về, mặc kệ bất kỳ giá nào." "Kỳ An, nay trở về nói cho ngươi lao bản, mặc kệ ra bao nhiêu tiền, chó đều không bán." Sạ Tín sắc mặt khó coi, nhăn hội lông mày, nàng lặng yên thở dài, quay đầu lại nhìn về phía đại hổ tử. Hề thật trọng, trọng đầu. "Nơi này chó, ngươi có thể đem bọn nó đều biến thành hộ vệ khuyển." Sạ Tín hỏi, Kỳ An lắc đầu, Không thể." Tiếp theo cười nói, "Ta chỉ có thể đem bọn nó biến thành không buồn không lo sùng vật cầu. Sa Tiền cân nhắc một lát, nói ra, "Cũng tốt, lao bảng ngày 15 đến thân Thành, ngươi đi với ta gặp hắn." Kỳ An ngoại ý muốn mê người, lấy lại tinh thần vừa muốn nói không, rảnh, phát sóng trực tiếp thời gian dĩa mép rất đầm bội la lên, trước khác cự tuyệt. Khó được đụng phải thổ hào cấp dê béo, không hung hăng làm thịt nhất đau rất đáng tiếc. Với ai không qua được cũng đừng theo tiền không qua được." Đáp ứng nàng, ra l đài l phí hướng lại yếu. Kỳ An âm thầm trợn mắt chừng một cái, thấp giọng về đối nói, "Ngươi mới da l l phí." bất quá dĩa mép rất đậm có câu nói không có nói sai, với ai không qua được cũng đừng theo tiền không qua được. Huống chi, Kỳ An rất lợi hại thiếu tiền, chờ giá tính chi thư thu nhận sử dụng động vật nhiều, mỗi ngày cho chúng nó đầu quân ăn cũng là một khoản để cho người ta lêu lơi chi tiêu. Suy nghĩ một hồi, Kỳ An hướng Sạ Tỉnh làm ra một cái hai thủ thế, cũng không phải là không thể được. Nhưng ta có hai cái yêu cầu. Sạ Tỉnh bắt đầu, người nói. Kỳ An ôm lấy Tiểu Hoàng, chỉ Đại Hồ từ nói, để hắn trước cho ta tiểu trừ chịu nhận lỗi. Sạ Tỉnh tu lại trong mắt đối heo trời sinh chán khó hiểu nói, ngươi muốn xin lỗi thế nào? Kỳ An cười xấu xa, rất đơn giản thân nó một chút, liền giống như vậy, hắn ôm lấy tiểu hoàng hôn một cái, ngươi nhìn, nhiều đơn giản. Tiểu ca, ngươi quá xấu. Ta qua, ngươi đây là muốn đại hồ tử mệnh a? Ha ha ha, đại hồ tử sắp khóc. Satin cùng lễ e hạt biểu lộ cứng ngắc, Kỳ An, chỉ có tiểu hoàng cao hứng, chúng ta bàn lại về sau sự tình. Thân một cái tiểu trừ rất đơn giản, vấn đề là, hệ e hạt là cái đại hồ tử. Sau đó không lâu, e hệ thật liền giống bị 10 cái tráng hán vòng qua tiểu tức phụ, vô sinh thú, thần sắc ai đoán thả tay xuống bên trong tiểu trừ. Tiểu hoàng hừ hai tiếng, biểu thị đối đại hổ tử xin lỗi rất hài lòng. Không để ý tới phát sóng trực tiếp thời gian đầy màn hình cười vang biểu lộ, Kỳ An mỉm cười nói, "Tốt, hiện tại chúng ta tới nói chuyện xuất trả phí sự tình, ta muốn một." Dĩa Mép rất đậm khắc ngang, người ngốc nha, muốn 100.000, chờ nàng trả giá. Nói xong, phát sóng trực tiếp thời gian lại nổ. "Ta tiên, 100.000, ta một năm thu nhập đều không 100.000, người có thể đáp ứng không?" Nói không chừng đâu, không có xem người ta thổ hào tới sao? Tiểu Ca thử nhìn một chút. Kỳ An trước mắt, vốn cho là mình công phu sư tử mạng, muốn một vạn đã rất quá đáng, không nghĩ tới Gia Mép rất đậm so với hắn còn hung ác. Ngẩng lại, Kỳ An quyết định liền chiếu diệp mép rất đẩm nói, làm thịt nhất đau ngác, xuất trả phí 20 vạn. Phục. Tiểu ca, ta phục. Đáng thương Châu Châu. 87 cái chữ Hán. Diệp mép rất đẩm. Quả nhiên, Satin sắc mặt đại tiện. Giang có ở giữa, phản phất chết qua một lần hệ hạt tiến lên cùng nàng thì thầm hai câu, Satin nói, có thể, nhưng chuyện quan trọng thành sao cho. Ngọa tạo. Chân thủ hào. 20 vạn con mắt đều không ngáy mắt một chút. Tiểu ca, ngươi đây là muốn phá ta? Đối phương liền trả giá đều không có liền một lời đáp ứng, Kỳ An mắt trợn tròn, ngươi chắc chắn chứ? Satin, ngươi muốn không yên lòng, ta có thể khởi thảo một phần thuê mướn hợp đồng. Mẹ trứng, bọn họ chịu đưa tiền, ta trột dạ cọc lông. Kỳ An dàn xuống phênh phênh nhảy loạn trái tim nhỏ, đại nghị nói, "Tốt, này cứ như vậy định. Sau khi chuyện thành công ngươi trả cho ta 20 vạn." Lưu Tốt Phương thức liên lạc, đem Satin lôi ra sổ đen, Kỳ An đưa mắt nhìn ba người rời đi, đại hồ tử hệ hạt thủy trung thần sắc xuống dốc túi đầu. Hỏng. Hắn đột nhiên vô đầu một cái. "Làm sao? Cái gì hỏng?" "Tiểu ca ngươi túi tiền rơi." Kỳ An nói, vừa vào xem lấy mở miệng tiền, quên hỏi bọn hắn tìm ta đi làm nha tay nhỏ rất đại thủ, còn có thể làm gì, khẳng định là tìm tiểu ca qua hơn cho a. Không nhất định, nếu là thổ hào lão bản coi trọng tiểu ca muốn bao dưỡng hắn đâu. Đáng thương châu châu, ha ha ha ha, tiểu ca, ta không cầu đừng, vạn nhất muốn phát sinh dường l chiến, quỷ cầu tiểu ca mở phát sóng trực tiếp. Ừ mừng. Quy câu dương l chiến phát sóng trực tiếp. quỷ cầu tiểu ca dường l chiến đại hồ tử phát sóng trực tiếp. Kỳ An. Chương 94, bị Lãng quên sủng lương phụ văn. Ngày 15 tháng 7. Ngày 15 tháng 7 ta muốn đi làm gì tới? Ba người sau khi đi, Kỷ An thầm nói, luôn cảm thấy hắn giống như quên sự tình gì. Ngày 15 tháng 7 ngươi muốn về trường học. Thế thì ra ở bên cạnh nhắc nhở. Kỳ An lập tức sắc mặt một độ. Thở dài, đã trước đó đã quyết định, vậy liền sau cùng trở về một lần nhìn, thổ hào nơi đó để bọn hắn trở lấy chính là. Về sau, Kỳ An hướng phát sóng trực tiếp ở giữa chúng nhân nói, "Đúng, cuối tuần số 15 ta muốn theo mọi người xin phép nghỉ." ép rất đẫm nhảy ra, "Muốn xin nghỉ, có thể à, ngươi mở phát sóng trực tiếp chúng ta sẽ đồng ý." Kỳ An tức giận nói, "Ngươi lại không ở ta nơi này gửi nuôi sủng vật." GMF rất đẫm, "Đây không phải ta ngoài ý muốn nghỉ, đây là mọi người ý tứ, không tin ngươi hỏi các gia trưởng." 87 cái chữ Hán, không sai, tiểu ca mở phát sóng trực tiếp, ngày này chúng ta tính ngươi bình thường đi làm. Đúng. Mở phát sóng trực tiếp. Đáng thương châu châu, chúng ta muốn vây xem thổ hào. đi sát na phượng hoa, Nghiêm Vương Vương cũng tới tham gia náo nhiệt, Kỳ An, ta vẫn chờ nhìn ngươi dưỡng l chiến đại hồ từ đây. Đang chuẩn bị tan ca lý Tịnh theo một cái tà ác biểu lộ. Phát sóng trực tiếp thời gian 7 l tính l kích l phấn, tiếng hô thống nhất, lần này Kỳ An nghị quân phát sóng trực tiếp đều không được. Cơn tối lúc, một trận lôi vũ tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Ban đêm, Kỳ An đi trước hồ lung mang ra hồ Cái này không thích thủy đại con mèo nhỏ cẩn thận đi tại thạch bản trên đường, cự tuyệt giẫm lên lớp súng bãi cỏ. Ba cái tiểu trư vừa vận tương phản, vừa trời mưa lúc nghe thấy lôi hưởng, chúng nó liền chen tại chiếc lỗ cửa, vung lấy cái đuôi nhỏ ra bên ngoài nhìn quanh. Đợi đến Kỳ An mở cửa, hắn cản đều ngăn không được, ba cái tiểu trư giống đánh máu gà một dạng, cái đuôi dựng thẳng lên cao, một đường heo gọi phóng tới bãi cỏ vũng bùn, ở bên trong lăn đến gọi là một cái quên hết tất cả, nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Nhìn lấy ba cái toàn thân nước bùn tiểu chư, Kỳ An thật sâu thở dài một hơi, một hồi lại được cho chúng nó tắm rửa. Đi một vòng, hổ không muốn ngồi tại vũng bùn trên đồng cỏ. Kỳ An mang theo Tiểu Trư cùng Bắt Vạn cùng một chỗ trở lại Hồ Lung. Gọi ra hồ cá, Tiểu Trư cùng Bắt Vạn hiếu kỳ dò xét bên trong chen trúc du động ngân nhiều bầy, Kỳ An tùy tiện một thanh vơ vét ra ba bốn đầu, đối Bắt Vạn nói: "Ăn cá sao?" Trong giới tự nhiên ăn thịt động vật cơ bản đều ăn cá, bao quát ăn tạp tính tương đối mạnh chó cùng heo. "Bất quá, Bắt Vạn ngươi ngươi, cùng nó bình thường ăn thức ăn cho chó không một cái vị, biểu thị không hứng thú." Ba cái tiểu trư về sau có ăn hay không Kỳ An không biết, nhưng trước mắt chúng nó đồng dạng không có đem ngân điều xếp vào sách dạy nấu ăn. Chúng nó không thích ăn cá, có động vật thích, Kỳ An đang cho hồ cho ăn ngân điều. Bắc Vạn Niệm thấy địa sủ kêu một tiếng. Theo bát Vạn ánh mắt nhìn lại, lần trước nhìn thấy mèo con ngồi xổm ở hồ lu bên ngoài, cao lánh nhìn chăm chú lên kỳ an trong tay cá. Biết đại khái cách chết lồng, kỳ an hướng đi mẹo con từ hàng rào sắt khe hở ra bên ngoài ném cá lúc, nó cũng không hề rời đi. Ngân điều rơi tại mặt đất, ba ba ba đập đôi, mèo con tiến lên hai bước nằm xuống, hai cái giày đực móng vuốt nhỏ ôm ngan điều, nheo mắt lại nguyên điệu mở ngay. Bẹp bẹp chỉ chốc lát ăn sạch, mèo con tiếp tục cao lánh nhìn chăm chú. Dù sao hồ ăn không hết, một hồi cũng là phóng sinh, kỳ an dứt khoát một thanh ba, bốn đầu toàn ném ra. Lòng bên trong hổ nuốt một đầu lưỡi quyển hai đầu, cảm giác đều không qua cổ họng, trực tiếp một thanh nuốt vào bụng, bên ngoài mèo con lại đến nhai buổi sáng. Đợi đến cho ăn xong hổ nuốt 20 đầu, Kỳ An, Tiểu trừ, hổ nuốt, bát vạn cùng một chỗ đào tại chiếc lồng bên trên, vây xem chiếc lồng bên ngoài tiểu miêu ăn cá. Kỳ An bỗng nhiên như mày, ửng. Làm sao không phải lúc sắc, biến thành bàn đã bụi. Mèo này đến mùa hè sẽ còn rũ lông. Chờ 5 phút đồng hồ, mèo con lại một lần nhai sạch sẽ, vẫn là không đi, mèo kêu một tiếng, thanh âm cùng nói bể ngoài một dạng non nớt. Kỳ An, ngươi còn muốn? Ăn đến a. So sánh một chút năm đầu ngân điệu lớn nhỏ. Cùng mèo con thể trạng, hắn không có tiếp tục uy. Ôm vào hồ cá hướng đi hồ nhân tạo một bên, chuẩn bị phóng sinh. Lần này màu xám tiểu miêu không cao hứng, dựng thẳng lên phi cơ thai, theo anh ngắn mượn dạng, phồng lên bánh bao mặt, khó chịu nhìn chằm chằm ôm đi hồ cá quỷ hẹn hỏi. Mèo con một đường đuổi tới hồ nhân tạo một bên, ngồi xổm ở Kỳ An hạ du, chờ ngân điều rời đi hồ cá. Nó nhấc chảo từ đập nước, sắc bén chảo câu sách cá lên bờ, cắn một cái vào, lưu lại một vòng ve văng ý bóng lưng, biến mất trong bóng đêm. Kỳ An xoa xoa con mắt, nhìn kỹ lại, khốn nói, tại sao lại biến trở về lúc sắc? Một lát, mèo con đã không thấy, Kỳ An môi Công hệ Xuân Suất, hướng Tiểu Hoàng Tiểu Phấn Tiểu Hường nói: "Đi, tắm rửa qua." Trà Lưng, gội đầu, lập tức dứt gả, đem ba cái tiểu chư hầu hạ sạch sẽ, một thân tươi mát hoa quả vị. Ca ba ngườ người ta, ta ngườ người ngươi, hé miệng đều muốn đem đối phương cho gặm. Hệ thống động nhiên nhắc nhở: "Giá chư hầu thể độ thân mật mát chỉ số, khen thưởng một lần sơ đầy luân bản." Chỉ trong lát, luân bản đình chỉ. Sủng lương phù văn, khu trùng, 100 cân, nhưng đối với 100 cân sủng lương thực hiện phù văn, lương bổ sung khu trùng hiệu quả. Hệ thống nhắc nhở: "Sủng lương phù văn, khu trùng tại giá tính cửa hàng mở ra." giá bán, một tích phân 20 cân, phú văn hữu hiệu trọng lượng. Kỳ An nháy mắt mấy cái, liền ném sau xong. Hắn nửa điểm không hiểu được, đây là một đầu làm cho hắn phát tài đường. Thứ bảy, phố cũ trẻ em ở nhà trẻ nhóm xuất hiện tại Ngô Thành to to nhỏ nhỏ lưu cầu công viên. "Sú tiểu tử, bình thường luôn chê ta thể lực kém, cùng ngươi đi không xa đúng không? Đừng nói ta khi dễ ngươi, chờ sau đó không cần ngươi kéo, cha chính ta cưới. Mình đi tới lần, hôm nay không đem ngươi lưu lật, lao tử cùng ngươi một cái họ." Đông thành, 87 cái chữ Hán, đè linh, đạp động thực sự chân, xe đạp khởi động. Sau một tiếng rưỡi lưu cậu công viên Trương Chính vòng. Đông Thành vượt dưới xe đạp, lòng loẹt bụng bia bên trên dây lưng, ngồi xổm nằm sấp hổ vượn tại trước mặt, đã ý nói: "Vượt tài, ngươi là còn cho à? Ta đều không mệt mỏi, ngươi làm sao trước mệt mỏi? Mau dậy đi, bồi cha đi thứ 10 vòng. Ngươi không phải thể lực được không? Có loại đứng dậy a, đừng giả bộ chết." Biết sợ. Nói cho ngươi, về sau ít tại cha trước mặt giả vờ giả vịt, liền ngươi cái này cặn bã thể lực căn bản không đáng chú ý cha lúc tuổi còn trẻ là trường học điển kinh đội, bọn họ mỗi lần trận đấu ta đều ở bên cạnh cổ lên, cái này thể lực có thể kèm đến. "Tiểu tử ngươi chúng ta." "Ngươi lại trừng" Thiên hay không lão tử đem người lưu đến thiên hoang địa lão? Sông nhỏ đại đạo. Hai cỗ xe đạp đứng ở phong cảnh tú mỹ con đêm một bên, một đống người cực kỳ hâm mộ vây quanh nắm hạt đậu nữ chủ nhân, hướng nàng tình giáo nuôi chó kinh nghiệm. Mà hạt đậu nam chủ nhân trầm hiểu phong đứng tại phía ngoài đoàn người, Cười nhìn lao bà làm náo động, không có chút nào ghen ghét. Cứ việc mỗi ngày đều là hắn đi đón đưa hạt đậu. Hắn làm náo động địa phương không phải nơi này. Lão bà mặt mày hớn hở nhìn tâm tình thật hiểu phong biết, buổi tối hôm nay lại có thể giải tỏa mới tư thế. Một bên khác. Đinh Linh, thường đại ca. Tiểu quên làm sao không kỵ xa lưu cà phê? Nó không phải cũng học hội sao? Ta không có xe đạp. Không có xe đạp. Nếu không, người cười ta. Không cần, ta cưới, thường đại ca liền phải bớt đi. Dạng này, ngươi ngồi chỗ ngồi phía sau đến, phía trước để đủ kệ cùng cà phê lôi kéo chạy, ta đến nắm chặt tay lái, dạng này chúng ta đều không cần bước đi, không phải sao? Tốt. Tiểu quên lên xe, thường viễn âm thầm nắm tay, ở trong lòng hô to một tiếng, "Zet". Tiểu ca vạn thuế chương 95, khu trùng. Khi gỗ nói qua, nhân loại từ trong lịch sử học được duy nhất giáo huấn chính là, nhân loại xưa nay sẽ không trong lịch sử hấp thụ bất luận cái gì giáo huấn. Sự thật đã vô số lần chứng minh, không có một cái nào ngay cả chiến đấu lực, ngàn vạn không nên đi trêu chọc tại trên quảng trường khiêu vũ bác gái, nhưng có người cũng là không tin tà. Thứ bảy buổi chiều, Kỳ An không khỏi rượu bị Lý Tịnh kêu lên qua, hồng sắc bị ở lệch ngừng đến hoàng mục mẹ cửa nhà, Lý Tịnh cầm chìa khóa mở cửa đi vào. "Kỳ An, hoàng mục mẹ để cho ta nhờ ngươi, hai ngày này hỗ trợ chiếu cố cho trụ tử cô nàng. Chủ yếu là cô nàng, vừa sinh sống thể, không tiện, ngươi tốt nhất có thể cùng một chỗ mang về." Lý Tịnh nói. Kỳ An xoa xoa đến đây nên đón trụ tử, hỏi, "Hoàng mục mẹ đâu?" Lý Tịnh Hoàn Mụ mẹ gần nhất có việc, thứ tư mới có thể trở về. Này nàng vì cái gì không chính mình gọi điện thoại cho ta? Hoàng Mụ mẹ cũng không phải không có ta số điện thoại di động. Còn có, ngươi tại sao có thể có hoàng Mụ mẹ nhà chìa khóa? Lý Tịnh, ngươi này đến nhiều vấn đề như vậy. Tranh thủ thời gian, đem cô nàng cùng tiểu sữa chó mang lên xe, ta cũng không dám đụng chúng nó. Kỳ An nhíu môi, đi vào trong nội viện. Trong phòng, một tuần không gặp, bốn cái phấn nộn tiểu L thịt EL đoàn trên thân đã mọc ra một tầng nhàn nhạt, nhạt màu trắng lông tơ, cô nàng nằm đang ngủ đệm bên trong cho chúng nó cho bú. Gặp Kỳ An đến, có lần trước sờ đầu đỡ đẻ giao tình. Cô nàng vùng hai lần cái đuôi, biểu thị hoan nên, nhưng khi Kỳ An bàn tay hướng tiểu sữa chó, cô nàng bắt đầu nhai răng. Nó hải tử, hoàng mụ mẹ có thể đụng, người khác, cho dù là Kỳ An, tạm thời đều không thể chạm vào. Kỳ Dụ tức giận, mặc đầu sát, đắp lên cô nàng đầu, vào hai lần, Kỳ An nói, đừng kích động, không muốn cướp ngươi hải tử. Trước đứng lên một chút, đợi lát nữa lại uy, hai ngày này đem đến nhà ta ở. Trấn an dưới cô nàng, Kỳ An đem nó mang theo, sau đó liền ngủ để mang sữa chó cùng một chỗ vào, đi hướng ra phía ngoài bị alert. Cô nàng một tấc cũng không rời theo ở một bên. Một lát, phát hiện vợ con đều lên xe đều không cần Kỳ An lên tiếng, chủ tử một chút nhảy lên chỗ ngồi phía sau. Bỉer lẹt khởi động. Chạm Vạn tối lao phùng về nhà, Kỳ An đem ông ngoại giới thiệu cho cô nàng, chủ tử nhận biết. Phung Kiến quân sở sở chúng nó, xem như bắt chuyện qua, đứng dậy mở tivi, tiến nhà bếp nấu cơm. Tốt tính bắt Vạn theo chủ tử cùng một chỗ ngồi xổm ở cái đệm bên ngoài, lệnh ra cái đầu, khả tại xoa tung ly tử năng bên trong hai quả chóng mắt hiếu kỳ dò xét tiểu sữa chó. Bắt Vạn xích lại gần, chi lên cái mũi muốn nghe dưới tiểu sữa chó, cô nàng nhẹ răng cảnh cáo. Bát Vạn tức thời lùi lại. Sau đó, chủ tử cũng muốn liếm dưới con trai mình, nữ nhi Đầu vừa tới gần, bị nó lao bà nhất trảo tử hô trên mặt đánh chạy. Chu tử bị khuất trong phòng đi một vòng, chạy về ngủ đệm bên cạnh, hướng cô nàng bất mãn nghẹn ngào, ngươi cái phá của đàn bà, lao tử liếm dưới hại tử làm sao. Cô nàng lạnh mắt nhìn đi, chu tử về một cú họng, có thể thanh âm làm sao nghe đều giống như bại quyển sổ gọi. Vợ con một cái cũng không thể đụng, chu tử đành phải chạy hướng mới quen anh em tốt, theo bắt vạn khóc lóc kể lể. Bắt vạn ưu nhã nâng lên cái nhỏ, sáng suốt rọi sáng Vậy đại khái cũng là một cái có thể đơn đấu 200 cân gia chứ, hung manh chó săn gia đỉnh địa vị. Ở bên ngoài nó đáng tin tài giỏi, bị chó ngước mộ có thể về đến nhà, nên quỷ vẫn phải quỷ. Không sai biệt lắm đến thời gian ăn cơm, Kỳ An cho chủ tử, bát vạn rót đầy thức ăn cho chó, sau đó bưng tới đặc biệt vì cô nàng chuẩn bị dinh dưỡng bữa tối. Cùng người khác biệt, bất kỳ động vật gì lúc ăn cơm đợi, Kỳ An cũng sẽ không qua quễ dầy, đây là lao phùng dạy hắn. Thừa dịp cô nàng túi đầu ăn cơm, Kỳ An lỗ mũi mở ra, một mặt heo ca tướng, ôm lấy bốn cái mềm nhũn tiểu sữa chó, gần sát cổ mặt. Cô nàng bẹp bẹp dành thời gian liếc liếc một chút, gặp cũng là một lốc liền không có qua để ý đến hắn. Kỳ An ôm tiểu sư chó, cau mày nói, cũng không biết hoàng mụ mẹ qua đâu. Trong tivi Bản thai tin tức, sáng hôm nay Bắc Từ Tháp phụ cận sân bóng rổ phát sinh cùng một chô hậu đá sự kiện, sáu tên chơi bóng rổ nam thanh niên toàn bộ và ở bệnh viện. Liên quan sự tình nhân viên đã bị cảnh sát mang về, chờ đợi bước kế tiếp xử lý. Phía dưới mời xem kỹ càng đưa tin. Ban đêm, lão Phùng cùng Kỳ An về đến nhà, chủ tử nghe được tiếng mở cửa, chạy tới cửa nghênh đón. Nhưng sau đó, nó mẫn cảm rời xa hai người, một hồi nhe răng đề phòng, một hồi nghi hoặc nhìn lại. Lão Phùng, Kỳ Bảo An một cái trên thân lão hộ vị, cả người hẻo nọ vị, chủ tử không nhe mới là lạ. Kỷ An tiến lên trấn an được về sau, đi vào phòng vệ sinh tắm rửa. Nam dài trên giường, Kỳ An mở ra hỏi chất, đông thành, thường viễn các loại đông đạo xúc tức quan viên nhau nhau phát tới cảm tạ, trầm hiểu phong càng biểu thị nói, thứ hai muốn cho Kỳ An mang đến rất nhiều suy nghĩ, muốn Kỳ An mời khách ăn cơm. Từng cái trả lời chắc chắn xong, Kỳ An hướng dưới giường trụ tử nhìn lại. Trụ tử cùng cô nàng đều là một thân vô cùng bẩn lông trắng, hoàng mục mẹ rất ít cho chúng nó tắm rửa, nguyên nhân Kỳ An cũng không biết. So sánh dưới, cô nàng sạch sẽ hơn rất nhiều. Cái đệm bên trong cô nàng đã tròn lấy con nàng chìm vào giấc ngủ, chủ tử nâng lên sau chảo, hung hăng hướng trên người mình cào, cái cằm cào, cào dạ dày, dạ dày xong nó là người trên mặt đất cọ phía sau lưng. Sợ trụ tử cao nát ra, Kỳ An xuống lượng, một bên Trần An vừa nói, ngươi chuyện gì xảy ra? Bên này vừa dừng lại kỳ hiệu tất kẹo, mặc đầu sát, chủ tử lại bắt đầu gãi ngựa, Kỳ An đem nó để nằm ngang, tinh tế vướt mở lộn xộn lông trắng, một cái tiểu trùng lóe lên một cái rồi biến mất, Kỳ An lập tức nhíu mày. Vỗ xuống trụ tử đầu, hắn nói, đáng đời cô nàng không cho ngươi động hại tử, vận thành dạng này, lao bà có thể để ngươi lên Kỳ An đứng lên, đang muốn hỏi ông ngoại vườn bạch thú có hay không khu thuốc, hắn bỗng nhiên trước mắt, nhìn về phía hôm qua sơ đẩy bản vừa đạt được sủng lương phù văn. Sủng lương phù văn cô trùng, 100 cân, phù văn hữu hiệu trọng lượng. Đối sùng lương thực hiện phù văn, bổ sung khu trùng hiệu quả. Chú thích: không tác dụng phụ, không cái gì tăng thêm thành phần, giới hạn sử dụng, dùng ăn sau trong vòng nửa canh giờ có hiệu quả. Chủ tử trước đây không lâu ăn xong cơm tối, Kỳ An xoa xoa nó đầu, nói: "Ngươi lại nhẫn một đêm, ngày mai rửa cho ngươi tắm bắt trùng." Chuyến đường, cho Bắc Vạn cùng cô nàng cho ăn quá số cơm, Kỳ An không để ý tới ồ ồ kêu to đối bụng chủ tử, đem bọn nó lên điện ba lượn, ôm vào tiểu sữa chó, cùng một chỗ tiến về vườn thú. Bình thường một túi thức ăn cho chó 10 kg, đương nhiên cũng có cỡ càng lớn hơn. Đối một túi không có mở ra thức ăn cho chó thực hiện xong phù văn, hệ thống biểu hiện: Số lượng phù văn, khu trùng, 80 cân, phù văn hữu hiệu trọng lượng. Cá sấu bên cạnh ao, Kỳ An cho trụ tử rót đầy thức ăn cho chó, chờ nó ăn xong, chỉ chốc lát, chỉ thấy hút no bụng đỏ như máu tiểu trùng chui ra lộn xộn lông trắng, rớt xuống đất. Thích sạch sẽ bắt vạn go go gọi rời xa, cô nàng dương mắt ghét bỏ nhìn về phía trụ tử, Kỳ An dùng giày đem tiểu trùng từng con giẫm nhẹp, tâm lý nói không nên lời thoải mái. Không bao lâu, đợt thứ 3 sàm tụ sông dựa sạch sẽ, sấy thổi khô, một cái dưới ánh mặt trời chiếu lấp lánh bạch cẩu phá lệ lóa mắt. Đi đi thử xem lão bà có để hay không cho người lên giường. Mới tinh trụ tử cẩn thận từng ly từng tí hướng đi ngủ đệm, cô nàng chi lên cái mũi đỏ người hờ, rốt cục không hề nhai răng, một lần nữa nằm xuống. Bốn cái tiểu sư chó xuất sinh hơn một tuần lễ về sau, chúng nó số khổ lão cha lần thứ nhất liếm đến hài tử, nói nhiều đều là nước mắt, dựa vào cái gì không cho ta lên, lên giường. Chân thối cũng không phải ta sai. Chương 96, Long cung bể nước cấp. Trên thân không ngứa, lại liếm đến hài tử, rực rỡ hẳn lên trụ tử lên cái đuôi, tại trong vườn thú khắp nơi vui chơi. Sau đó, đắc ý không đến 5 phút đồng hồ, nó lại bắt đầu làm. Kỳ An mang ra ba con tiểu trư, nơi xa trụ tử vừa nghe vị đạo, lục liếc trong mắt chạy tới. Kỳ An liên tiếp đối với nó dùng nhiều lần ký hiệu thấp kẹo, mặc đầu sát, có thể vừa mới buông tay, trụ tử lập tức đối lẩm bẩm biểu thị hữu hảo ba cái tiểu trư lộ ra cửa nhà. Mà tiểu hoàng tiểu phấn tiểu hồng bình thường tổng theo cho chơi cùng một chỗ, gặp trụ tử cũng bốn đầu chân, gâu gâu gọi, liền vô chi không sợ tiến lên cầu chơi đùa. Thật vất vả đưa chúng nó tách ra, đang lúc Kỳ An cân nhắc muốn hay không cho trụ tử mặc lên ngự thú thời điểm, cô nàng lắc lư lòng lẹo lẹo cái bụng đi tới. Thời kỳ cho con bú quá thừa hormone ngăn chặn cô nàng liễm sắt bản năng, cho không an phận trụ tử một bàn tay về sau, nó liếm hướng tiểu chư tròn căng đầu. Trụ tử chưa từ bỏ ý định, còn muốn tới gần, mẫu tính tràn lan cô nàng nhẹ răng hộ thể, ngươi đụng dưới chúng nó, tin hay không lão nương cùng ngươi liều mạng. Đuổi đi trụ tử, cô nàng giống điêu cho con một dạng, từng con lầm bẩm ở tiểu chư cái cổ ra, phóng tới đại bạn nhị án chi ngủ đệm bên trong, thay phiên cho chúng nó trải lông. Kỳ An hướng đi ngồi ở ngủ bên ngoài, lục liếc trong mắt trụ từ, đánh nó một chút chán, còn không thành thẹn. Cẩn thận một hồi lại bị đánh. Trụ từ không lòng liếm liếm cái mũi Vừa nghiêng đầu, kêu lên bắt vạn cùng một trâu vui chơi. Thừa dịp có thời gian, Kỳ An mở ra giá tính chi thư. Hôi Thái Lang bền lòng vững dạ ghé vào lang hoa bên ngoài, Kỳ An xuất ra mang theo trên người túi nhựa, một khối thịt heo xuất hiện tại trước mặt nó. Ánh nắng ấm áp chiếu lên trên người, Hôi Thái Lang lười biếng ngáp một cái, hướng thịt heo rướn cổ lên, phát hiện với không đến, con hàng này đánh chết không đứng dậy, bên cạnh nằm xuống, hướng thịt heo nhúc nhích tới gần. Thấy thế, thế Kỳ An bất đắc dĩ lắc đầu, mua hè trước tùy theo người, chờ bắt đầu mùa đông mới hảo hảo trị Quan sát tỉ mỉ Hôi Thái Lang, Sau so xanh bắt đầu thấy lúc, bên cạnh thân mơ hồ xương sườn dấu vết đã tìm không thấy, thể trạng quả thật lớn mạnh một vòng. Nghĩ đến cái này chủng loại sói lớn nhất có thể dài đến 2m2, thể trọng 105kg, Kỳ An dù sao cũng hơi trở mong. Mắt nhìn trang sách bên trong, nham chán nhai lấy thịt heo đại hồi lang, Kỳ An thần sắc bất tiện nói: "Mỗi ngày cho ngươi cho ăn nhiều như vậy thịt, trứng gà sữa bò cũng cho tới bây giờ không, có ngắn qua, ngươi tốt nhất cho ta dài đến tiêu chuẩn thể trạng, không phải vậy đến lúc đó đừng trách ca thủ đoạn các, duy nhất một lần thu hồi thành bạn, một nồi đem ngươi cho hầm." Thức lưới nuôi cũng lười dưỡng tốt chỗ. Kỳ An gần nhất cha rất nhiều có quan hệ sói tư liệu, một cái có chút tiện ý nghĩ trong đầu thành hình. Đó là cái xem mặt thế giới, tại động vật vòng đồng dạng áp dụng. Sói cái lựa chọn bạn lữ rất lợi hại điều kiện trọng yếu một trong cũng là thể trạng. Đến lúc đó, một đầu muốn thực vật có thực vật, muốn thể trạng có thể trạng lang tộc cao phú sói tại trong đống tuyết một tiếng du dương chu lên, còn sợ câu dẫn không đến sói cái. Mà sói cái đều cùng nó chạy, lão lang vương những tiểu đệ đó còn có thể kiên định bao lâu. Nói trở lại, Hôi Thái lang lười nhác về lửa nhác, nhưng thân thể vì một con động vật hoang dã, tất yếu cảnh giác vẫn là có. Nó bỗng nhiên đình chỉ nhai thịt, đứng người lên. Tu nơi xa hít sâu. Hôi Thái Lang người được cái gì, Kỳ An không biết, hắn chỉ có thể thông qua Hôi Thái Lang trên đầu tâm tình trạng thái tiến hành đại khái phán đoán. Chấm đỏ không có trên diện rộng ba động, rất mau trở lại quy nguyên điểm, Hôi Thái Lang tiếp tục nằm xuống. Chỉ chốc lát, ba cái cái đôi phá lệ thu hỏa hồng sắc tiểu hồ ly chậm rãi tới gần. Kỳ An Kiêu Mi, làm gì? Nhà đều bị mang ra, còn dám tới? Muốn nhìn một chút Hôi Thái Lang hội có phản ứng gì, Kỳ An không có can thiệp. Một lát, Kỳ An che trán, tâm đọng một câu, quả nhiên. Ba con tiểu hồ ly lần nữa cắp đi theo, Hôi Thái Lang không có bất kỳ cái gì biểu thị cũng không phải là con hàng này hiểu được thương hại đồng tình, mà chính là nó căn bản lười nhác động đậy. Kỳ An lại ném khối thịt heo, từ nó qua, dù sao sau cùng cũng là dựa vào mặt tăng cơm, suần một điểm không quan trọng. Ban đêm, thu đến hồ lũ cùng tiểu chư cho thường ngày tích phân. Kỳ An đã tính tích phân lần nữa đột phá 500. Kéo hơn một tờ lễ, hắn rốt cục có thể đem Long cung lên tới bể nước cấp. 500 tích phân khấu trừ, nguyên bản so bóng rổ đại không bao nhiêu hổ cá một chút mở rộng đến 2 thừa 2 thừa 2, tổng cộng 8 mét khối đại hình bể nước. Hệ thống nhắc nhở lên. Long cung thăng trí thủy dương cấp, không cần gọi ra, có thể thông qua mệnh khiến Long cung trấn thủ đối bề thủy tộc thao tác. Mà nguyên lai hơn 10 cm cao nhà ngói cũng thay đổi, 1 tràng 30 cm cao, tường trắng ngói đen, mái hiên bay vành lên lại trạch thay vào đó. Đại vương, xin mau sớm chiêu mộ tân trấn thủ." Bụt Tạ bỗng nhiên nói. "Kỳ An, làm sao? Người muốn về hưu?" Bụt Tạ, Long cung dưới một đẳng cấp hồ nước cấp sẽ xuất hiện đạo thứ hai đại môn, ta chỉ phụ trách trấn thủ long môn." Hệ thống nhắc nhở, Long cung nhiệm vụ, chiêu vị thứ hai thủ. Thành công chiêu mộ trước đó vô pháp thăng đến hồ nước cấp." Kỳ An nháy mắt mấy cái. Không có vấn đề nói, dù sao không nổi, chậm rãi tìm rồi. Hệ thống nhắc nhở, Long cung nhiệm vụ, Trường Giang Đao Ngư chính thức mở ra. Tại trong Long cung sinh sôi ra 50 đầu đao cá, phóng sinh nhập Trường Giang, nước Trường Giang hệ đều có thể. Nhiệm vụ khế thưởng, thể lực nhân tham quả hạt giống. Chú thích, mỗi phóng sinh một đầu đao cá, khen thưởng tích phân 50. Kỳ An nhãn tỉnh sáng lên, 50 tích phân một đầu, tổng cộng 2500, vẹn vẹn hoàn thành cái này một cái nhiệm vụ, hắn giá tính đẳng cấp không sai biệt lắm liền có thể thăng lở v3. Xem ra cuối tuần muốn liên lạc với Nghiêm bản tử hỏi thăm chỗ nào có thể câu được đao cá. Kỳ An suy nghĩ nói. Long cung thăng trí thủy dương cấp, bên trong không gian rộng mở trong sáng, những cái kia tại nhân nhân cây rồng ngẩng lên lấy bụng lớn nhỏ bé ngân điều cá bộ xuất hiện văn tử. Long cung ngân điều, khi hữu độ, tạp ngư, không tính cấp. Tác dụng: yếu ớt để bạt tan thịt động vật độ thân mật. 24 giờ bên trong có tối đa nhất hiệu cho ăn 20 đầu. Đồng thời, Bunta cũng có biến hóa. Long cung trấn thủ, bún tạ, mắt to thanh long. Khi hữu độ, bổ tinh. Sơ cấp hình thái. Thiên phú kỹ năng: con phi thiên. Kỳ An nhịn không được đậu đen do uống, đồng quá không nổi liền con mắt to một điểm, nó chỗ nào giống đầu rồng. Bunta Đại Vương, chấn thủ kinh nghiệm đạt tới cấp 10, đem chuyển biến hình thái thứ hai. Kỳ An, hình thái thứ hai, biến thành một con rồng. Bể thủy tộc bên trong, bốn gã nhân tính hóa lắc đầu. Kỳ An thất vọng nói, "Này không phải là một con quốc." Bốn tạ, bể thủy tộc thăng đến hải dương cấp, ta trung cực hình thái là một con rồng. Lấy lại tinh thần đêm đã khuya 11 giờ rưỡi, giữa sạch sẽ sau trụ tự rốt cục đạt được giấc ngủ, chen vào ngủ đệm bên trong, theo lão bà đầu rúc vào với nhau, cuộn tròn lấy thân thể tạo thành khác một nửa hình tròn, đem bốn cái tiểu sữa chó bao vây vào giữa, thật ấm áp dưới chân. Nhìn một hồi, Kỳ An bật cười nói, Ca đây mới thực sự là bị vùng một mặt thức ăn cho chó, cho vùng. Ngắp một cái, Kỳ An đóng lại đèn, cùng bên gối bắt vạn dựa sắt vào nhau đến cùng một chỗ, ngủ say sưa qua. Tra dưới PoSNL, biểu hiện hợp đồng đã đến trong nước, nhanh nhất tuần 5, chậm nhất cuối tuần 2 liền có thể đổi ký kết trạng thái. Chương 97, Hồ Liễu chào ấn. Chương này hơi tăng tốc tiến độ, thổ hào phần sẽ có kinh hỉ nha. Cuối tuần này, phố cũng trẻ em ở nhà trẻ nhóm tại Ngô Thành các đại lưu cầu công viên kiếm lời đủ nhấc cầu. Thế là tuần mới vừa buổi sáng, lập tức mới tới 14 vị giá trưởng, hạt độ chủ nhân trầm hiểu phong một người liền mang 7 vị giá trưởng tới. Chờ đến thứ ba, lại lục tục ngo ngoe đến mấy vị, trẻ em ở nhà trẻ nhân số vượt qua 70. Bất tri bất giác đến thứ năm, bởi vì một người không thiện, Kỳ An tìm đến ông ngoại phụ một tay, thu ốc nóc nhà ở hôm nay dựng hoàn thành, mà ngày này buổi sáng, Hoàng Mụ mẹ cũng hết hạn tù ra. Khục, làm xong sự tình trở về. Trong vườn thú, giữa chưa cậu cậu nhóm đang muốn ăn cơm, Kỳ An theo thường lệ tiến hành bữa ăn trước kỷ luật chỉnh đốn. Hoàng Mụ mẹ một thân một mình đi tới. Mấy ngày không gặp, trụ tử cô nàng lập tức ném ăn buồn, chạy tới hướng chủ nhân vây đuôi thân mật. Hoàng Mụ mẹ vào đem cô nàng, ánh mắt truyền tới trụ từ lúc Nàng đột nhiên cau mày nói, "Ngươi cho trụ tử tắm rửa?" Kỳ An gật đầu nói, "Đúng á, ngươi làm sao bình thường cũng không cho nó tắm rửa. Trên thân đều sinh trùng." Chủ nhật thời điểm ta cho trụ tử bắt lần trùng, đem nó trong trong ngoài ngoài tẩy cái hướng lên trời, ngươi nhìn hiện tại nó nhiều sạch sẽ. Xế. Cô nàng lúc nào có thể tắm rửa? Ta cũng cho nó hoàn toàn tẩy một lần. Ngay vậy, Hoàng ngụ mẹ bất đắc dĩ thở dài, "Tẩy đều tẩy, Kỳ An cũng là tốt bụng, nàng không tốt nói thêm cái gì." Tinh tế vượt mỡ trụ tử màu trắng tóc ăn, xác thực một cái trùng cũng không tìm tới, nàng hỏi, làm sao cho trụ tử bắt trùng?" Kỳ An xuất ra thực hiện qua sủng lương phụ văn thức ăn cho chó túi, ước lượng một chút, đắc ý nói, dùng cái này. Thuần thiên nhiên, tuyệt không cái gì hóa học tăng thêm thành phần, không tác dụng phụ. Đừng nói chó, người đều có thể ăn. Nói xong, hắn tử thức ăn cho chó trong túi xuất ra một quả ném vào miệng bên trong. Kỳ An theo chó không khách khí, hoàng ngụ mẹ cũng giống như thế, cầm một quả thức ăn cho chó cẩn thận chú đáo, dùng răng cắn tiếp theo điểm đến một chút, sau đó cũng là cả viên nhai nát nuốt vào, nói, không phải liền là đồng dạng thức ăn cho chó sao? Kỳ An dạ vừa dạ vị khoát khoát tay chỉ, độc nhất vô nhị bị phương, dùng máy móc đều kiểm tra không ra. Hoang Mụ mẹ hoài nghi nhìn lại, thấy thế nào đều cảm thấy Kỳ An như cái bán thuốc giả. Mà phát sóng trực tiếp thời gian nghe xong là độc nhất vô nhị bí phương, lập tức có người đỏ mắt. "Tiểu ca, không mang theo ngươi dạng này a, như chúng ta trả tiền." "Đúng đấy, tiểu ca ngươi khác nhau đối đãi." Vượn tai rất lâu không có khu trùng, tiểu ca ngươi cũng cho nó bắt một lần. "Nhà ta a ma cũng thế, còn có đẹp trai đẹp trai." Phát sóng trực tiếp thời gian ra trưởng bảo e lờ động, Kỳ An nói, "Tốt, đều có phần, hôm nay đem cậu thân bên trên trùng cho hết thanh sạch sẽ." Hiện tại trong vườn thú có 73 con chó. Từng con cho chúng nó rất đầy thức ăn cho chó quá phiền phức, Kỳ An lại lấy ra tam đại túi thức ăn cho chó, lặng lẽ thực hiện phù văn, làm bốn chúng chết, trực tiếp ngã trên mặt đất. Nghe được Kỳ An ăn cơm cầu lệnh, các tiểu bằng hữu lân cận tự động làm muốn đội, đầu tụ cùng một chỗ, bẹp bẹp bẹp. Những này chó trên đồng cỏ tự do thả rông, nơi này cỏ một chút, nơi đó chui vừa chui, cho dù thường tắm rửa, một số cấu cấu trên thân vẫn là khó tránh khỏi dính vào côn trùng. Ăn xong không bao lâu, Kỳ An có y xích lại gần màn ảnh, từng con tiểu trùng từ lông chó bên trong leo ra. Ta tiên, trên thân thể mà cũng sinh trùng. Ta hai tháng trước vừa dẫn nó qua sủng vật bệnh viện khu qua trung a. Ý Li đám côn trùng này thấy ta thịt ngon tê dại. Tiểu ca, mau đưa trùng chết chết, đừng để cầu cầu lại dính vào. Sợ cái gì, dính vào để tiểu ca lại bắt chính là. Hoàng Mụ mẹ nhìn chằm chằm một cái trên thân leo ra tiểu trùng đức mục cẩn thận nghiên cứu, Jia Meep rất đậm nói ra, "Tiểu ca, ngươi có muốn hay không đến ra mà thị rồ? Ngươi ra kỹ thuật, ta xuất tiền, chúng ta hùn vốn bán thức ăn cho chó a." Kỳ An thật đúng là không nghĩ tới bán thức ăn cho chó sự tình, đặt được Jia rất đậm nhắc nhở, hắn nháy mắt mấy cái, không cho chính diện trả lời, nói, "Cái này chúng ta về sau bàn lại." Bên cạnh Hoàng Mụ mẹ nửa ngày không nhìn ra cái như thế về sau, có lòng muốn hỏi, có thể Kỳ An đều nói là bị Phương, Hoàng Mụ mẹ cuối cùng nhìn xuống, không có mở miệng. Nhìn nàng kêu lên trụ tử cô nàng, ôm lấy bốn cái tiểu sữa chó, Kỳ An nói, ngươi về sau nếu như còn có chuyện, trực tiếp gọi điện thoại cho ta, ta qua đem trụ tử cô nàng tiếp đến. Dù sao chúng nó nghe lời, không cần ta quan tâm, đến vườn bạch thú chơi không thu phí. Kỳ An vô sự mà ân cần lần nữa gây nên Hoàng Mụ mẹ cảnh giác, luôn cảm thấy tiểu tử này đang động cái gì lệch ra đầu óc. Hoàng Mụ mẹ mắt xem kỹ một mặt vô hại nụ cười Kỳ An, không tiếp lời. Phất phất tay Lão thái bà mang chó đi ra vườn thú. Ngoài cửa lớn, Hoàng Mụ mẹ đứng tại cũ nát Kim Bôi Hải sư trước, bỗng nhiên có loại không biết đi con đường nào mê mang cảm giác. Ra cái này việc sự tình, trước kia Kiêu Vũ sân bóng rậu khẳng định không có cách nào lại đi, có thể Quảng Trường Vũ Đoàn nếu là giải tán, nàng có chó có thể thuần, những chị gái đó nhóm về sau nên làm cái gì? Hiện tại Ngô Thành sân bãi khó tìm, coi như mọi người nguyện ý xuất tiền cũng không nhất định thuê đạt được ngưỡng mộ trong lòng sân bãi. Lắc đầu, bác tự tháp Quảng Trường Vũ Đoàn hiện đoàn Hoàng Mụ mẹ mở cửa xe, lên xe khởi động. Thứ năm ban đêm, tân nhất phê ngân điệu đã chuẩn thành. Đi An đi vào vườn bạch thú cho hổ ăn cô nàng. Hôm nay lại có mấy vị tiểu bằng hữu cho hắn đắp lên ấn chương, chó vương ấn ký, 46100. Một tuần xuống tới chào ấn khen thưởng, lại thêm hổ lũ, tiểu trư thường ngày, trước mắt Kỳ An dã tính tích phân, tháng 1 năm 40 phân. Mang theo hổ lũ cùng tiểu trư, bát vạn tản bộ đến hổ nhân tạm mưa bên, Kỷ An vừa dự định gọi ra hổ cá, tưởng tượng không đúng, hiện tại đã thăng cấp thành bể nước. Cho bồn ta hạ mệnh lệnh, tận trung vị công tác thủ bốn du động bắt điều, áp giải Dương, mấy con cá nhỏ tại Kỷ An trước Hiện tại long cung không ra lớn, không cần toàn bộ thanh lý. Kỳ An chỉ làm cho bùn tạ bắt 20 đầu đi ra. Hổ Lữu nằm xuống liếm ăn cá nhỏ, trời mới biết mèo con làm sao biết, lại ngồi xổm qua một bên cao lánh nhìn chăm chú. Mèo con liền một cuộn giấy vệ sinh lớn như vậy, Kỳ An cười nói, ngươi ngược lại đúng, giờ mỗi lần cho hổ ăn cô nàng đều biết chạy tới món ăn. Lại để cho bùn tạ cầm ra năm đầu, Kỳ An hướng nó ném đi. Không có hổ lung cách ly, mèo con lần này rất lợi hại cẩn thận, tùy thời chú ý Kỳ An động tính, chậm rãi tới gần dùng móng vuốt câu đi một đầu, chạy đến nơi xa, ăn xong lại đến cầm đầu thứ hai. Mèo con đang lúc ăn, hổ nhiên nhào về phía Kỳ An, đem hắn đập bị một con hổ ngăn chặn, dù là lại gầy, Kỳ An một dạng không thể động đậy. Đẩy hai lần phát hiện không có phản ứng, hổ lưu trên đầu tâm tình tọa độ cũng chưa từng xuất hiện kịch liệt ba động, Kỳ An chỉ buồn cười nói, làm gì? Người cũng muốn tạo phản. Nơi xa trong bóng tối, mèo con đình chỉ ăn cá, bạc con mắt màu xanh lam nhìn lại, gặp hổ lưu nhất chào từ đắp lên cũng Kỳ An trên mặt, mèo con nhìn xem hổ lưu, lại nhìn xem Kỳ An, trong mắt xuất hiện nghi hoặc thần sắc. Mà Kỳ An bị hổ lưu đáp lên chương sau mới phản ứng được, chính mình cùng nó thân mật rốt cục đột phá 80. Hệ thống nhắc nhở, thu hoạch được hổ chào ký. Giá tính đẳng cấp Lở 7 phải chăng thu nhập giá tính chi thư? Một lát, kỳ an giá tính tích phân 210. Giá tính chi thư trang thứ hai bên trên xuất hiện một đầu lộng lấy lao hổ. Bị hổ nữu để ép liếm một hồi lâu, kỳ an một mặt lao hổ nước bọt bò lên, xoa xoa nó đầu to. Meo. Nó nớt mèo kêu chuyển đến, kỳ an quay đầu nhìn lại, đã ăn xong mèo con lần nữa đòi hỏi ngân điều. Kỳ an buông tay, "Không, cứ như vậy nhiều. Người muốn ăn, chờ ngày mai lại đến." Hắn mang lên hổ nữu cùng tiểu chư trở về, mèo con lần nữa hướng về, sau ghế cất cánh máy bay thai, phóng lên bánh ba mặt, bất mãn nhìn chằm hỏi. Chương 98, giải thể 1. Các người nhất định coi là Ngày 15 tháng 7, thứ 5. Trước đó liền cùng gia trưởng nhóm xin nghỉ xong, hôm nay muốn đi trường học, cho nên nhà trẻ nghỉ vườn một ngày. 8 giờ sáng, trung báo mở vang, Kỳ An đỉnh lấy một đầu rối bởi đầu ổ gà ngồi dậy, còn buồn ngủ ngáp một cái, xuống giường hướng đi phòng vệ sinh rửa mặt. Dựa sạch bàn chải đánh răng sau mặt, ngồi trở lại trên giường, khởi xuống in nát hoa đồ án đại quân quốc, thay đổi nghỉ dưỡng quần bò, mặc bít tất, từ dưới giường lật ra cặp hắn dấu A vương, chỉ chốc lát, cài tốt dây lưng, mặc lên một kiện cả cả cổ áo bẻ sam, Kỳ lần nữa hướng đi phòng vệ sinh. Đứng ở pha lê trước gương, cầm lấy lược, dính lớp nước, nâng lên cánh tay, đang muốn chải bình rối bởi tóc, hắn một chút dừng lại, thầm nói, hôm nay một lần cuối cùng đi trường học. Một lần cuối cùng. khỏe miệng giật một chút, chậm rãi giơ lên, Kỳ An ném đi lược, nắm lấy cổ áo thoát đi y phục, cánh tay trần ngồi trở lại trên giường. Quần, thời xuống. Thay đổi nát hoa đại quần gục. Bít tất, thời xuống. Chân trần nha sảng khoái hơn nhanh. A Địch Vương, thời xuống. Lại ô Yếm cũng không bằng hắn dép lão dễ chịu. Mặc lên một kiện ở nhà thường mặc đồ trắng tương cảm, Kỳ lắp đặt lên chìa khóa điện thoại di động, mở cửa đi ra. Có một số việc hắn đã sớm muốn làm, bỏ lỡ liền không có cơ hội. Hơn 10 phút về sau, đồng học ghé mắt bên trong, tạo hình tao khí phong cách thiếu niên đứng vững cửa trường học, một lần cuối cùng đến trường học, chủ nhiệm lớp không thích lại có thể làm gì ta. Hắn di chuyển dép lảo đi vào. Mà học sinh cấp 3 nhai ngày cuối cùng, muốn làm chút gì cũng không chỉ kỳ bảo an một cái. Nói lên chủ nhiệm lớp, đây thật là một cái kỳ quái mà thần kỳ chủng tộc, bọn họ ghét ghắc như kiều, đối lại học tận ba giống giai cấp địch nhân một dạng không lưu tình chút nào, bọn họ lại thông tình đặt lý, cho học nhóm đưa đi vui sướng ấm áp. Bọn họ xuất thần, tới vô ảnh, đi vô tung trô đến là yên lặng như tờ, lặng ngắt như tờ. Bọn họ có được người bình thường không có siêu năng lực, nói thí dụ như bọn họ con mắt hội réo ngoạc, đối mặt bảng đèn cũng có thể nhìn thấy sau lưng tiểu động tác. Bọn họ có thuận phong ý, trong phòng làm việc liền có thể nghe được người nào trong phòng học nói chuyện. Bọn họ có hô phong hoán vũ năng lực, một hồi môn mưa, khóa thể dục đừng lên, bọn họ còn có thể trưởng khống người khác sinh lao bệnh tử, giáo viên thể dục sinh bệnh, khóa thể dục đừng lên. Bọn họ thường xuyên nghĩ lại tại lớp tự học cửa sau, thị sát lấy chính mình địa bàn cùng con ngồi, đóng vai lấy hiện thực bạn cửa sau kinh hồn, đáng sợ nhất là Bọn họ có thể tùy thời tùy chỗ biết ngươi yêu sớm, ngươi khảo thí dân luận, thậm chí là ngươi đến đại di mộ. Vì sao lại như vậy chứ? Trong phòng học, Kỳ An Theo thường ngày nghiêm túc suy nghĩ nhân sinh triết lý thời điểm. Trên giảng đài, chủ nhiệm lớp nói nói, hoàn toàn như trước đây cây đuốc lực chuyển hướng người nào đó. Thi đại học tuy nhiên kết thúc, nhưng các ngươi nhân sinh vừa mới bắt đầu. Hy vọng mọi người không muốn giống có đồng học một dạng, vừa thi xong liền bắt đầu bông lòng chính mình, áo mũ không ngay ngắn lôi tha lôi thôi, theo xã hội nhân viên nhàn tản khác nhau ở chỗ nào. Rõ ràng như vậy chỉ hòa thượng mắng con lựa chọc, rất nhiều ánh mắt cùng nhau tìm đến phía phòng học Hàn cuối cùng, đầu gà đại quận cục vị kia. Mà gặp kỳ an y nguyên bộ kia để cho người ta hận đến nghiến răng chạy không thần sắc, chủ nhiệm lớp gấp dưới ánh mắt, nói, "Lần này thi đại học, lớp chúng ta thành tích tốt nhất vẫn là hứa nhạ, niên cấp toàn 10, toàn thành phố trước 100. Chúc mừng nàng ở lúc hàng bắt đầu bên trên, nhưng về sau còn muốn tiếp tục cố lên, ta hy vọng đồng thời tin tưởng trong lớp có người có thể đuổi kịp nàng. Mà toàn thành phố hết thảy 23 vạn thí sinh, đệ 1% bên trong, lớp chúng ta cũng chiếm cứ một cái ghế. Trước mấy ngày, có khác lão sư hoẹ chặt ta nói, lớp chúng ta có đồng học bên trên tin tức, làm chủ nhiệm lớp, ta lúc ấy thật cao hứng." Sau đó mở ra tin tức xem xét, ta càng để trong lòng tự nhủ thật đúng là thích hợp hắn, nuôi chó, về sau không lo không tìm được việc làm. Đều biết nói là người nào, gơ giúp bạn học bên trong sớm chuyển ra, cười vang vang lên. Đồng Dạng nghĩ đến dù sao ngày cuối cùng, chủ nhiệm lớp cũng không trẻ dẫu, hắn hướng hàng cuối cùng nói, Kỳ An, trở về sau ngươi nuôi chó nhiều, lao sư chó nuôi trong nhà nếu là có vấn đề gì, nhưng phải hướng ngươi tình giáo. Tốt, gửi nuôi một ngày 20, điều giáo nghiệp vụ thu phí khác tính toán, lao sư ta có thể cho ngươi bớt 20%. Kỳ An sáng khoái trả lời, lần nữa cởi vang bên trong, mấy cái không an phận nam sinh quay đầu nháy mắt ra hiệu, lặc lẽ so với ngón tay cái. Mà chủ nhiệm lớp sắc mặt cũng không nhìn rất đẹp, từ khi lớp 11 chia lớp về sau, song phương 2 năm ân đoán một lần cuối cùng giao phong, hắn vẫn không thể nào chiếm được tự phong. Chủ nhiệm lớp sau khi đi, ta môn chính lao sư từng cái đến cho tốt nghiệp ban tạm biệt, sau đó liền đến nên giải thể thời gian. Lao sư rút đi, đem phòng học lưu cho sắp phân bay đồng học. Rất nhiều thành công nhân sĩ hồi ước lục đều có một cái trung điểm, bọn họ học sinh cấp ba giai thường thường đều không hoàn mỹ, một số thậm chí nghĩ lại mà kinh. Phía trước hứa nhạc tự nhiên thành trọng điểm chú ý người yêu. Nàng ngồi cùng bàn, nhức đầu thân thể nhỏ, một bộ trai bia gã đeo kính Lữ Hiểu Minh từ đầu tới đuôi buồn bực thanh em không nói lời nào, cũng không theo người khác giao lưu. Thế nhưng là, dưới bàn học, hắn không ngừng điên lấy chân cho thấy đứa nhỏ này tâm lý tuyệt không bình tĩnh. Đại Lang, thì thế nào? Một bản dây khẳng định đến a. Kim Jin ho tự quyết định một thanh vòng lấy Lữ Hiểu Minh cổ, hỏi, Lữ Hiểu Minh không trở về, tránh ra khỏi, thấp đầu to sau này hàng đi đến, chuyền cái ghế, hắn tại Kỳ An bên cạnh ngồi xuống, nói, có cái gì không nói chuyện mau nói, ngươi về sau liền không gặp được ta. Kỳ An nhìn lại, ngươi muốn lên tiên? Ngươi mời lên tiệc. Lữ Hiểu Minh giận đối, sau đó nói, muốn lệnh bợ ta sớm làm, nếu không về sau khác gọi điện thoại hỏi ta vay tiền. Kỳ An nháy mắt mấy cái, ghen lút tới, "Làm sao? Thật thi đậu?" Thứ Lữ Hiểu Minh cười nhạo, "Hứa Nhạc nàng không tầm thường một quốc gia 211 đại học, ca cầm thế nhưng là California Lý công OFFS." -E Mầm hạt đầu có thể a. "Mời khách ăn cơm" Kỳ An cười nói. Lữ Hiểu Minh đẩy tới thật dày kính mắt, lay động đầu to, "Bữa cơm này ngươi không kịp ăn, có rảnh đến Mỹ quốc, ta lại mời ngươi." Kỳ An đang chuẩn bị hỏi chuyện gì xảy ra, hắn điện thoại di động vang lên. Sa Tần đánh tới. Kỳ An nói ở trường học, một hồi gặp, liền cúp điện thoại. Lại hướng bên cạnh nhìn lại, Mầm hạt đậu đã rời đi. Không lâu, chủ nhiệm lớp trở về, một câu chúc mọi người bằng trình văn lý. Hai năm đồng môn văn tán tác như chim ong. Kỳ An kìm nén nghi vấn truy hướng Lữ Hiểu Minh, gặp hắn lén lén lút lút ẩn đến nơi hiệu lãnh, liền theo tới. Từ góc tường thăm dò, vừa vặn nhìn thấy Mầm hạt đậu tay vươn vào túi sách, bên trong có vẻ như trang khối hồng sắc cục gạch, Kỳ An nhãn lên, cho chủ nhiệm lớp vũ bị mình, tranh thủ thời gian ngất kĩ hứng quay đầu lại nói, ngươi tới làm gì? Kỳ An đồng dạng vào nơi hiệu Chớp mắt nói, ngươi muốn đập người nào? Lúc này, Kim Jin Ho thanh âm truyền đến, Mầm Hạt Đậu nghiến răng nghiến lợi nhìn ra ngoài. Chương 99, giải thể hai. Chỗ ngục bên ngoài, Kim Jin Ho thanh âm truyền đến, "Hứa Nhạc, còn chưa đi? Bọn ngươi đâu?" "Không phải, ta quên đồ vật, muốn về tan ca cấp." Chỗ ngục bên trong, Kỳ An theo Mầm Hạt Đậu nghiến răng nghiến lợi ánh mắt nhìn ra ngoài, "Kim Jin Ho." Lữ Hiểu Minh một mặt sát khí đằng đằng nói, "Đừng cản ta, không phải vậy ta trở mặt với ngươi." Ngươi muốn đập hắn ta khẳng định không có ý kiến, nhưng là, một cục gạch đập sổng sau đầu. Về sau là không dùng để trường học, nhưng hắn đánh cái yêu yêu linh, người chạy chỗ nào? Lữ Hiểu Minh so ra tay máy bay, ta buổi chiều một điểm 20 phi cơ, bay thẳng California. Buổi sáng đã gọi ưu bước, chỉ cần điện thoại di động nhắc nhở nói sẽ đến, ta từ phía sau nhảy dựng lên đập bay tên khốn kiếp kia lập tức liền chạy, ở cửa trường học ngồi lên xe trực tiếp qua phi trường, hắn đi đâu qua tìm ta? Ta không tin vì loại chuyện nhỏ nhặt này cảnh sát hội phong tỏa phi trường. Nghe xong, Kỳ An liệt hạ miệng, tựa như là có thể. Nói như vậy, ngươi đã sớm kế hoạch tốt. Lữ Hiểu Minh đẩy tới chai bia dạy kính mắt, che lớp nói, ngươi không biết vì hôm nay ta đợi bao lâu. Kỳ An khó hiểu nói, cần thiết hay không? Ta nhìn bình thường hắn cũng không có đối với ngươi như vậy a. Còn không có thế nào? Tên khốn kiếp kia gọi ta chỉnh một chút hai năm đại lang. Đại lang? Đại lang làm sao? Lữ Hiểu Minh giận, ngươi muốn một M62, cả ngày bị người gọi đại lang thử một chút. Còn có, đại lang lão bà là ai? Này cái nữ sinh nguyện ý mình bị người gọi gossen. Ta trường cấp 33 năm liền nữ sinh tay đều không dắt qua, đều là tên khốn kiếp kia hại. Kỳ An trước mắt, ngươi không có bạn gái là hắn sai. Nói nhảm. Chẳng lẽ còn là ta sai? Kỳ An tiếp tục nháy mắt mấy cái. Đột nhiên so với ngón tay cái, cười nói, người nói xong có đạo lý. Hai người nói chuyện ở giữa, thừa dịp ngày cuối cùng muốn làm chút gì có thể xa không chỉ Kỳ An cùng Lữ Hiểu Minh. Từ khi lớp 11 chia lớp về sau, Văn khoa cùng Lý khoa lớp học phòng học đều không tại một cái tầng lầu. Trên lầu Văn khoa ban một vị đồng dạng mang theo kính mắt tiểu cái nữ sinh vội va xuống lầu, xa xa trông thấy Lữ Hiểu Minh cùng Kỳ An lần lượt đi vào chỗ ngoặt, cho là bọn họ đi nhà cầu, Hồ Dao Quỳnh hướng đi ngang qua hứa nhạc chào hỏi, tâm thần bất định các loại ở bên ngoài. Có thể các loại nửa ngày không thấy hai người đi ra, tiểu cái nữ sinh trải qua xoắn xuýt, cắn răng một cái Đi vào chỗ ngắt, vừa vặn gặp Kỳ An vô vô Lữ Hiểu Minh bà vai, nói ra, nhớ kỹ đem cục gạch mang đi, trên đường trở chỉ hoãn, trực tiếp qua phi trường. Cái gì phi trường? Hồ Dao Quỳnh đột ngột xuất hiện, Kỳ An quay đầu, Lữ Hiểu Minh nhìn lại, ba người đồng loạt sửng sốt. Kỳ An dẫn đầu hồi hồn, hướng cao nhất lúc cơ hồ không chút nói chuyện qua cùng lớp tiểu chỉ nữ sinh nói, Hồ Dao Quỳnh ngươi có chuyện gì không? Hồ Dao Quỳnh do dự một chút, đỏ mặt nói, Kỳ An, ta, ta có lời muốn cùng Lữ Hiểu Minh nói, ngươi có thể hay không? Nhân sinh khắp nơi là kinh hỉ, không chừng lúc nào, chuyện tốt liền nện vào trên đầu mình. Lữ Hiểu Minh đầu tiên là những mày, lập tức kịp phản ứng, hắn cùng đồng dạng ăn một cân kỳ an ngốc trẻ đối mặt. Nhân sinh thay đổi rất nhanh quá nhanh, mầm hạt động động. Kỳ An không hứng thú khi bóng đèn, nén cười lưu lại một câu chờ ngươi tin tức tốt, tự giác rời đi. Về phần Kim Jin Ho, con lông cái Kim Jin Ho a, lập tức có bạn gái người, người nào còn nhớ do hắn. Chỗ mặt bên trong, lưu lại hai người tất cả đều mặt đỏ tới mang hai, xấu hổ chầm mặc một lát, Hồ Dao Quỳnh từ trong túi sách xuất ra một phong tràn ngập thiếu nữ khí tức phân phong thư, tối đầu đưa lên, nói, Lữ Hiểu Minh, còn nhớ rõ cao nhất tiết học vật lý thời điểm, chúng ta cùng một chỗ làm điện trở thí nghiệm Hồ Dao Quỳnh nói, thanh âm không thể so với con muỗi vang bao nhiêu, có thể chuyển đến Lữ Hiểu Minh trong lỗ thai lại đỉnh thai nhức óc, mầm hạt đầu càng ngứa vòng. Điện thoại di động thanh âm nhắc nhở vang, Lữ Hiểu Minh vô ý thức cầm lấy. Hồ Dao Quỳnh y nguyên túi đầu, không sao, ngươi cứ tiếp, ta chờ một lát. Mầm hạt đầu quét mắt màn hình, không chút do dự của máy. Nói, không có việc gì, không trọng điếu, rát dưới quảng cáo. Kim Jin Ho, tính toán cái bóng, yêu bước. Không chọc điếu, vẻ máy bay. Một cái nửa tháng sau lại mua chính là trọng yếu, là. Lữ Hiểu Minh thần nhìn về phía trước mặt một mực không có lưu ý qua tiểu chỉ mỗi từ. Tâm đạo, trọng yếu là ca có bạn gái. Mà Kỳ An này ngốc tất còn đã lấy. Lưu Hiểu Minh, Kỳ An đâu? Với hai người các ngươi không phải cùng đi về đốt cửa sao? Né qua làm người ta ghét Kim Jin Ho, hứa nhạc lần nữa trở về, hướng Lữ Hiểu Minh hỏi. Mầm hạt đậu chấn kinh nhìn về phía Hứa Nhạc, ám đạo một câu, mợm mợt. Tao khí nát hoa đại quân cục, dẹp lão Kỳ An đi ra cửa trường, Lưu Luyến về nhìn một chút, suy nghĩ vận thiên, thở dài, ca học sinh cấp 3 nhai xem như kết thúc. Nghĩ đến Lưu tại đầu ngã rẽ lưu Hiểu Minh cùng Hồ Gia Quịnh, hắn cười nói, nghĩ không ra mầm hạt đậu cũng có đi vận đào hoa một ngày. Ngáy mắt từ trên trời giáng xuống rơi cái bạn gái xuống tới. Nhưng rất nhanh, nụ cười giảm đi, Kỳ An, không đúng, ta để cái giảm a. Mẹ nó mầm hạt đậu đều có bạn gái. Khó chịu thở ra miệng bất khí, nhìn thấy bên đường ngừng một cố khăn xạ tở tạ, hắn đến gần, đánh xuống cửa sổ xe, là lữ hiểu mình cứ gọi xe sao. Đặt được tài xế gật đầu xác nhận, Kỳ An ngồi lên, sư phụ, phiền vượt qua phố cũ vườn mai tú. Mà lúc này Hứa Nhạc đuổi theo ra đến, xa xưa nhìn thấy Kỳ An mở cửa lên xe, nàng hồ, có thể chung quanh đều là đồng học, Kỳ An hai chữ đã đến bên miệng, lại nuốt trở về cuối cùng vẫn là chỉ có thể đưa mắt nhìn vạ sát đi xa, Hứa Nhạc đứng một lúc, lấy điện thoại di động ra, lớp học trong đang có kỳ An Phương thức liên lạc, cân nhắc liên tục, nàng yên lặng thu hồi điện thoại di động. Đồng dạng về nhìn một chút làm bạn chính mình vượt qua 3 năm thời gian trường học, Hứa Nhạc học sinh cấp 3 nhai cũng kết thúc. Nhưng mà, vẫn muốn nói chuyện nhưng thủy chung không có có thể nói ra, có chút tiếc nối, có lẽ vĩnh viễn cũng không có cách nào đền bù. Không bao lâu, vạ sát ngừng đến ra đường phố vườn Bạch thú cửa, gặp kỷ An xuống xe, hướng khác một chiếc xe đi đến, tài xế sư phụ nói, có ma bệnh, liền 5 phút đồng hồ đường, chính mình có xe còn gọi xe, làm trò cười đúng không? Sau đó, nhìn thấy một thân rắn vào quần trang sạ tín đem lại quần gộc, dép lão Kỳ An ngồi lên xe, tài xế sư phụ ngây người ngó ngó màu sáng bạc khí phái bên nhìn nhìn lại sống mũi cao mắt xanh sạ tín, nói, hiện tại phú nhị đại đều chơi như vậy. Cũng thế, gần nhất trong khoảng thời gian này tra được gấp, là nên khiêm tốn một chút. Hắc, buổi tối tan việc trở về lại có thể cùng lao bà khôn lạc. Bên ni con uỷ nện bên trên, sạ tín nhìn về phía Kỳ An ăn mặc, tao mày nói, ngươi liền mặc như thế. Kỳ An, làm sao? Gặp lão bản của các ngươi ta vẫn phải châm điểm. Sạ âm thầm đầu, không nói lời nào. Xe con Giang dọc theo tốc độ cao một đường hướng thân thành chạy tới. Busan, Busan. Long cung đầu quân ăn miệng đã mở khai, bốn tạ đã mở ra miệng rộng, mọi người dùng sức hướng bên trong ném đi. Cảm tạ quyển sách cái thứ nhất khen thưởng cu an giáo sư Sở CSG si, e, đồng học. Sau đó đồng dạng cảm tạ chỉ muốn an an tĩnh tĩnh khi cá ức ngư còn có tượng gỗ quái khen thưởng. Lo lắng tâm thần bất định lo lắng rốt cục ký kết, lập tức lại đến nên nghiệm chất lượng thời điểm, tâm hỏng không có khí. Trước 100, Sa mạc vương tử chương 1. Chương 100, -E K một chút. Một đoàn người qua trạm thu phí. Không có hướng thành phố L khu mở đi ra, mà chính là đi vòng thượng thành L nam tốc độ cao. Kỳ An Nguyên Lai tưởng rằng lại ở nhà ai khách sạn 5 sao trong phòng theo thổ hào gặp mặt, không nghĩ tới cuối cùng đi đến một nhà xưởng đóng tàu, màu xám bạc bện lì tiến sâu đại môn, trực tiếp mở hướng bờ sông. Mở cửa xuống xe, một chiếc chiều dài tháng 2 năm 20M, tính cả bong thuyền tổng cộng 4 tầng mới tinh cự hình du thuyền bỏ neo bên bờ, nghiêm lập vị tiểu du thuyền theo cái này so ra, đơn giản cũng là điều khiển đồ chơi thuyền. Thân thuyền nước ăn dây trở lên có hai cái kỳ an đều nhận ra từ đơn tiếng Anh HL Kim. Sạ Tần đưa tay dẫn đường nói, "Lão bản của chúng ta trên giường chờ ngươi." Kỳ An sợ run nhìn lại. Phát sóng trực tiếp thời gian. "Phốc, ha ha ha ha, ta nói không sai chứ?" Tiểu ca quả nhiên bị thổ hào lão bản coi trọng. "Tiểu ca, mặc kệ phát sinh cái gì, ngàn bạn không thể lấy đóng phát sóng trực tiếp, đằng sau theo một không hỏa tiễn." Một hồi lâu, cuối cùng biết rõ ràng là Sạ Tần nói sai, Kỳ An cảm thấy trợn mắt chừng một cái, ngôn ngữ không thông còn thật phiền phước. Hai người hướng HL kim hào đi đến, Kỳ An nói, "Ngươi lão bản mở du thuyền tới." Sạ Tần đầu, "Du thuyền cũng là ở chỗ này tạo, vừa xuống nước." "Còn không, có chính thức xuất phát. Kỳ An, nơi này tạo. Ngâm lại, nói ra, tư nhân du thuyền các ngươi cố ý chạy đến Hoa Quốc đến tạo. Satin, bởi vì chỉ có Hoa Quốc có thể tại 6 tháng bên trong tạo ra toàn thế giới lớn nhất tư nhân du thuyền. Đi đến liên tiếp bong truyền bậc thang xe, Kỳ An khó hiểu nói, 6 tháng? Có cần phải vội vãi như vậy sao?" Satin bắt đầu, "Ngày mùng ngày 1 tháng 8, lão bản của chúng ta muốn tại tòa này trên biển cung điện tiến hành lên ngôi nghi thức, chiêu cáo thế giới, ạ đẩy dạ bị từ hắn kế nhiệm vương L quyền." Kỳ An ý nhìn ra ngoài, lão bản của các ngươi đến có bao nhiêu thân phận? Satin trước mắt chỉ có một cái. À, đại dạ bị quốc vương người thừa kế hợp pháp thứ nhất, Hưu Tình nhắc nhở, tự tuyệt cầu huyết phương pháp. Bên trên bong thuyền, lập tức có người tới đối Kỷ An tiến hành kiểm an. Thực cũng không có gì tốt kiểm, trừ điện thoại di động chìa khóa, hắn liền một đôi dép lão. Lúc này, tạo thuyền trong nhà xưởng đi ra một vị trẻ tuổi, hướng bong tàu quét mắt một vòng, bỗng nhiên sững sốt, hắn làm sao tại cái này? Bong tàu, Kỷ An rất nhanh bị xạ tỉnh đưa vào buồng nhỏ trên tàu, người trẻ tuổi không thấy rõ ràng, hoài nghi nói, hắn không phải hẳn là tại động vật vườn làm phát sóng trực tiếp sao? Ta nhìn lẩm Muốn nghiệm chứng rất đơn giản, người trẻ tuổi mở ra lưu cầu phát sóng trực tiếp. Kỳ An từ một tầng yến hội đại sảnh đi thang máy thẳng lên bốn tầng, mở cửa, cả phòng xa hoa kem chút không có sáng mù ánh mắt hắn. Án. So sánh dưới, trước mắt Hoa quốc Thổ Hào truy cầu là gần sát tự nhiên lịch sự tao nhã ý cảnh, tỉ như một số phong cảnh địa dân tộc, ngắn gọn bên trong lộ giả phong nhã. Mà xa mạc Thổ Hào làm theo hoàn toàn như trước đây truy cầu vàng son lộng lẫy, tận không thể buồn cầu đều là kim. Sau đó không lâu, Kỳ An đi xem một chút vé lúc cỡ, buồn cầu thật đúng là vàng ròng đúc. Kỳ An một thân đột ngột cách An Mạc đi vào, lại là một cái người nước hoa, trên ghế salon một vị áo sơ mi của tây, có lết dễ nộ ốt một dạng hung lệ ánh mắt đại hồ tử đứng dậy hướng hắn đi đến. Đại hồ tử trước theo xạ Tín nói chuyện với nhau hai câu, gặp xạ Tín một mặt tuôn theo, không dám chút nào ngẫu nghịch, Kỷ An tâm đạo, đây chính là nàng lão bản. Sau đó, đại hồ tử chuyển hướng kỳ An, hoán đổi hai loại lời nói thử qua, phát hiện hắn hoàn toàn nghe không nhiều, đại hồ tử cười ha ha một tiếng, ngồi trở lại ghế sofa. Kỳ An hướng xạ Tín hỏi, với ngươi lão bản nói với ta cái gì? Sạ Tín không có nhận lời nói, để Kỷ An chờ lấy, nàng đẩy ra kim sắt tay cầm cái cửa, đi vào giữa phòng. Kỷ An bị phơi ở phòng khách, biểu thị rất khó chịu. Hắn cảm thấy vừa rồi đại hồ tử khẳng định không có nói tốt. Mắt nhìn chính mình dã tính kích phân, Kỳ An Boy lông mày hơi nhạy. Tạm thời không cần dùng, hắn quay đầu bốn phía dò xét, không để ý tới phát sóng trực tiếp thời gian đối thổ hào nhà nước sông quần quần, rất mau tìm đến hắn lần này đến đây mục đích. 87 cái chữ Hán, ta qua. Góc tường đó là cái gì quái vật? Thiếu ca, mau đi xem một chút là cái gì chó. Ánh sáng cao hơn thân thể, đột cũng không bằng hắn a. Ta ngươi cái ngôi hoàng đế của. Kỳ An đồng dạng mắt trợn góc tường nằm sấp một đầu cự hình đô bên nhìn ra vai cao 1m1 cũng không chỉ, tính cả cổ đầu cùng nó thai nhọn. Đứng thẳng thân, cao phải gần 1m5. Đồ Bẹt Mạn mặt hướng gấp tường, cái mông hướng ra phía ngoài nằm dạm trên mặt đất, Kỳ An nhìn lại, lập tức nhíu mày. Dù là nằm sắp bất động, đầu này cự hình đồ Bẹt Mạn trên đầu chấm đỏ thủy trung ngừng ở bên trái, khuynh hướng sợ địa phương. Kỳ An túi đầu, dưới chân phủ lên lông lạc đà thảm, trực khả năng bài trừ. Không hiểu nhìn một hồi, hắn hướng đồ Bẹt Mạn đi đến. Trên ghế salon, đại hồ tử phát hiện Kỳ An động tĩnh, phít một chút, không có coi ra gì. Kỳ An mới vừa ở góc tường ngồi xuống, cự hình đồ bắt đầu run lên chấm đỏ đi phía trái rời xuống qua, xen vào sợ cùng buồn bã ở giữa. Trời hắn buông tay, đồ Bétman cuộn lên, đem đầu dấu hướng trong thân thể. Kỳ An tay lửng giữa không trung, mi đầu hết bệnh gấp. Cửa gian phòng mở ra, Sat tin đi theo một vị sa mạc cách tán mặc, áo bảo trắng bạch đầu khăn, nhìn bất quá 12, 3 tuổi tiểu mập mạp sau lưng đi ra. Tiểu mập mạp trước nhìn về phía Kỳ An, đại hồ tử mở miệng, hắn không quá tình nguyện ngồi lên ghế sofa. Tiểu mập mạp gần như không mở miệng, đều là đại hồ tử đang nói, một bộ lao tử con trai của giáo huấn giọng điệu. Kỳ An một chú ý đến đồ tâm tình trạng thái, khèo, mặc đồ sát, đi lên đều vô dụng, đại cầu thủy chung đem đầu chôn ở trong thân thể. Rút lại bảy, khí an sắc mặt dần dần trầm xuống. Phát sóng trực tiếp thời gian, chúng xúc kết quan lớn đều hiểu một số chó, có người nói, chó này là bị người nào ngược qua Khẳng định ngượt qua, trong nhà của chúng ta nuôi chó, nào có sợ người sợ thành dạng này. Tay nhỏ rất đại thủ, đại cầu thật đáng thương. Ngoa tạo, thủ hào liền có thể muốn làm gì thì làm sao. Lập tức có người hồi phục, trên lầu anh em, thủ hào thật có thể muốn làm gì thì làm a. Trên ghế salon, đại hồ tử thanh âm càng lúc càng lớn, tiểu mập mạp chỉ là túi đầu bị mắng. Kỳ An thần sắc bất thiện hướng hai người nhìn lại. Suy nghĩ kỹ một chút, hắn một cái lông mày. 200 tích phân dùng qua. Tích phân không có còn có thể kiếm lại, Kỳ An bây giờ nghĩ biết chó đến là ai ngược, thuận tiện đến lúc đó có cựu báo cựu có đoán nghiệm mà bá đoán. Hệ thống nhắc nhở, à dập ngữ tinh thông. Trên ghế salon, đại hộ tử, mắng nhi, ngươi là xuất ngươi gia tộc hậu nhân, tương lai ả đại dạ bị vương vị người thừa kế. Xuất ngươi nhà tộc nhân đều hẳn là giống như hùng sư dũng mãnh, mà ngươi nhu nhược giống con làm cho người chán ghét heo. Ghế sofa về sau, Sa không nói một lời sáng, tiểu mập mạp lộ ra đỉnh đầu, túi đầu bị mắng. Thế thế, đại hộ tử càng phát ra nội nóng, một chút đứng lên, lưu lại một câu, vô dụng độ phận. Hướng thang máy đi đến kỳ An lần nữa như mày dù là lao cha con trai của giáo hấn nói như vậy cũng quá phận A đại hồ tử trước khi đi lại liếc mắt kỳ An vị cửa thang máy nói xa tiền tới xa tí nhìn về phía tiểu mạ gặp hắn không có biểu thị thuận theo hướng đi đại hồ tử cửa thang máy sắp đóng lại bên trong truyền gia đại hồ tử Thanh âm người xác định hắn sẽ chỉ tiếng Trung cảm tạ túi sách xã hội khách thưởng chương 101 sa mạc Vương tử hai vị trí đầu một lát trước hệ thống nhắc nhở lời nói bao mở ra ả dập ngữ tinh thông lời nói bao công năng cương đại để kỳ An cảm thấy ngoài ý muốn Dù thuyền bên trên 3 tầng trong 3 tầng ngoài trung điểm bảo an, Sa Tỉnh cũng không lo lắng lưu trong phòng khách Kỳ An. Đại hồ tử xác nhận Kỳ An sẽ chỉ tiếng trung về sau, càng là không có đem hắn để ở trong lòng. Cửa thang máy đóng lại, trên ghế salon tiểu mập mạp chờ một lát, rốt cục ngẩng đầu, cố hết sức đứng lên, hướng đi gấp tượng. Ngươi chính là trên internet đầu kia hộ vệ khiển chủ nhân. Người tên gì? Đi qua cường đại lời nói bao xử lý, tiểu mập mạp nói là ả giặc nữ, có thể Kỷ An nghe thấy lại là điển hình tiếng trung. Kỷ An lập tức nghĩ đến, nếu là hắn mở miệng nói chúng đồng, truyền đến tiểu mập mạp trong lỗ tai lại là loại kia lời nói. Mà gặp Kỳ An thần sắc nghi hoặc, thêm vào lúc nãy trong thang máy đại hồ tử nói chuyện, lông mày nhỏ nhắn mắt to tiểu mập mạp bất đắc dĩ lắc đầu nói, "Ai, ngươi cũng nghe không hiểu ta nói cái gì?" Từ bỏ cùng Kỳ An giao lưu, mạn nghỉ chuyển hướng cự hình đồ mệt mạn. Kỳ An không ra, ở một bên chú ý. Tiểu mập mạp khẽ vướt đồ bẹt mạn phía sau lưng, cắt lạ, "Ngươi hôm nay vẫn là không cao hơn sao? Sa tiền các nàng đã không thế nào nói chuyện với ta, ngươi lại không để ý tới ta. Vì cái gì? Chẳng lẽ ta đối với ngươi không tốt sao?" Kỳ An nhìn ở trong mắt, cảm thấy tiểu mập mạp người vô hại và vật vô hại, nhưng tên là cắt lạ cự hình đố bẹt mạn không cho là như vậy, trên đầu chấm đỏ một đường hướng góc dưới bên trái rơi xuống. Chuyện gì xảy ra? Chó là hắn ngược. Kỳ An không hiểu trước mắt, ngẫm lại, hắn dự định tiếp tục nhìn kỳ hắn nói. Thế không người hoàn mỹ, lại ôn tồn lễ độ người cũng sẽ có ma quỷ một mặt, có lẽ đó cũng không phải tiểu mập mạp cùng chó ở trung thái độ bình thường. Mạn Nghị sợ một hồi run lẩy bẩy cắt lạ phía sau lưng, đột nhiên nói, "Đúng, ngươi khẳng định là đói mới có thể không tao hứng." Trong tủ lạnh có buổi sáng hôm nay không vận đến cỗ bệ thì bỏ, ta đi cấp ngươi lấy dạ. Một lát, Tiểu Mập Mạp từ trong tủ lạnh ôm đến một chậu đẫm máu tuyết hoa văn thịt bỏ giống, phóng tới cật la trước mặt, nhanh ăn đi. Ta đói bụng thời điểm cũng sẽ không cao hứng. Hoa Quốc có câu chuyện xưa gọi mặt nóng dán lên môi lạnh, đồ bẹt mạn không cảm kích chút nào, chăm chú cuộn lại thân thể, đem đầu chôn đến càng sâu. Tiểu Mập Mạp như mày, vì cái gì không ăn đâu? Người không thích thì thôi. Có thể hệ hạt nói, chỉ có ăn thịt sống cầu tài hội hưng mạnh. Mãn Nhỉ cầm chén buồn phóng đầu bên, đây là tốt nhất cộ bỏ, ngươi nhất định sẽ ưa thích. Tiểu Mập Mạp không ngừng lẩm đồ thân thể run lợi hại hơn, còn phát ra đáng thương ô ô gọi. Mặc Kỳ An trong mắt hoang mang thần sắc càng dày đặc, hắn có chút nhìn không hiểu, cái này tiểu mập mạp thấy thế nào đều không giống ngược cầu nhân, có thể chó vì cái gì như thế sợ hắn. Đồ Bẹt Mạn đánh chết không ngẩng đầu lên, mạn nghỉ vươn tay mập ra muốn đem đầu chó từ trong thân thể chuyển đi ra, nếu một thanh thử một chút, có được hay không? Cắt Lạ Tâm Tình chấm đỏ đã rớt xuống góc dưới bên trái đúng chỗ đưa, cảm giác được tiểu mập mạp giấu tay đến trên đầu nó, Đồ Bẹt Mạn trùng điệp nghẹn ngào một tiếng, một chút đứng lên. Kỳ An bị Đồ Bẹt Mạn giật mình, coi là nó bị buộc gấp, chó cùng rất dữ dội, cắn tiểu mập mạp. Tiểu mập mạp một em mở đến Cự hình Đồ Bẹt Mạn đứng lên gót hắn cao không sai biệt cho lắm. Thấy thế, thế Kỳ An tay trái đạn chỉ băng, tay phải sờ đầu Jet đã tất cả đều chuẩn bị kỹ càng. Sau đó, Đồ Bẹt Mạn vừa nghiêng đầu, ghét bỏ chạy đi. "Ngươi đi đâu?" Tiểu Mập mạp nói. Thấy nó chạy đến một cái khác góc tượng, nằm xuống, vẫn là đầu trong chiều, cái mông hướng ra ngoài. Mạn nghỉ ôm lấy chứa thịt bò bắt buồn đuổi kịp, ngươi liền nếm một thanh nha, không thử một chút làm sao biết ngươi không thích đâu. Ô ô Đồ Bẹt lại bắt đầu nghẹn ngào, trong thanh âm rõ ràng mang theo bất đắc dĩ. nó lần nữa đứng lên, chuyển rời đến cái thứ ba góc tượng. Cách là muốn rời xa lẩm bẩm Có thể nhiệt tình tràn đầy mạn nhỳ cũng là không buông than nó, trong phòng các nó ngách, đồ bẹt mạn chạy đến đâu, tiểu mập mạp liền đuổi tới đâu, miệng bên trong một khắc càng không ngừng nghĩ linh tinh. Kỳ An bật cười, lần này hắn thấy rõ, tiểu mập mạp không có tại trên thân thể ngược chó. Nhưng về tâm lý, đem đồ bẹt mạn ngược cái hướng lên trời, cùng vô luận so lắm lời thổ tính, tươi sống đem một con chó bức cho điên. Mà không riêng gì tiểu mập mạp vấn đề, Kỳ An cảm thấy, con chó này bản thân tính cách chỉ sợ cũng không bình thường. Một người một chó trong phòng đi một vòng, sau cùng trở về chỗ cũ, không đường có thể trốn cắt lạ đành lại một lần giả thành đa điều, đầu chó vùi vào trong thân thể phiền chán ố ố gọi, một vòng chạy xuống, tiểu mập mạp có chút thở, gặp hắn ngồi xuống, tiếp tục quấy rối đồ bé mạn, Kỳ An nói, ngươi như thế bằng nó, nó vĩnh viễn sẽ không để ý đến ngươi. Hắn cái này mới mở miệng, không riêng tiểu mập mạp lốc, phát sóng trực tiếp thời gian càng là cái cầm nát một chỗ. Kỳ An thể hắn nói là tiếng Trung, nhưng nghe đến người khác trong lốt hai, lại là điển hình á rập ngữ. Cương đại lời nói bao tác dụng dưới, cái gì ngữ pháp, cái gì phát âm, toàn diện không trong yếu, 200 tích phân đổi lấy á rập ngữ tinh thông, Kỳ An có thể trực tiếp qua sa mạc cho cấp tiểu bằng hữu bên trên ngữ văn khóa. Phát sóng trực tiếp ở giữa soát một màn hình kinh ngạc đến ngây người biểu lộ, nô thành Long Nạo thiên xuất hiện, ngươi hội ả giập ngữ. Mã ăn một cơn tiểu mập mạp đồng dạng hỏi, ngươi hội ả giập ngữ. Không nhìn Long ngạo thiên tên khốn kiếp kia, Kỷ An hướng mạn nghi gật đầu nói, biết một chút. Tiểu mập mạp trong mắt thần quang sáng rõ, tựa hồ phát hiện tân đại lục, hắn buông xuống bắt buồn, thay đổi lộ mâu, đem cái rối người yêu đổi thành Kỷ An. Chỉ một chút 15 phút đồng hồ, Kỷ An bắt đầu chậm rãi lý giải cắt lạ khổ, mập mạp càng ngừng nghĩ linh tinh, đều không mang theo thở, tựa như một con rối ở bên thai hoang ngóng ngóng, không thể đem chính mình hôm nay mặc màu gì đều nói cho Kỷ An. Rốt cục Kỳ An cũng thuộc không, xoa xoa thái dương huyệt, nhíu mày căng ngang, ngừng, ngươi trước ngừng một hồi. Tiếng ông ông tạm dừng, Kỳ An lập tức cảm giác toàn bộ thế giới đều thanh tĩnh, hắn hô xả giận, sửa sang một chút suy nghĩ, hỏi, ngươi nói khả Lỷ phạ là ai? Hắn là thúc thúc ta, quốc vương kế thừa thuận vị xếp tại ta đằng sau. Ngươi vừa mới thấy qua. Kỳ An, đại hộ tử. Hắn không là cha ngươi. Vậy hắn còn như thế mà ngươi? Tiểu Mập mạp thần sắc buồn bực nói, hắn là gia tộc trưởng lao chỉ cho ta định người giám hộ, tại ta chính thức lên ngôi trước, hắn có được đồng đẳng với ta quyền lực, đồng thời ta thân vệ đối thủ hắn trực tiếp quan giám. Tốt ta, không nói cái này." Kỳ An đối tiểu mập mạp trong nhà sự tình không hứng thú, chỉ hướng đổ bẹt bạn hỏi, "Nó là ngươi?" "Đúng, nó là ta Cật Lạ." Tiểu mập mạp gật đầu nói, Nói chuyện gì xảy ra?" "Trước người đánh qua nó. Kỳ An ý đổ xác nhận nói, "Mạn Nhi lắc đầu, "Không, tuyệt đối không có. Hơn một tháng trước ta mua về Cật Lạ thời điểm, nó cứ như vậy, gặp người nào đều sợ." Tiếp theo, tiểu mập mạp lại bắt đầu nghĩ linh tinh, "Ta sớm nhất từ trên internet nhìn thấy Cật Lạ thời điểm, liền một chút liền thích nó. Đã lớn như vậy chó, nhất định rất lợi hại hùng, chỉ cần có nó tại" Thúc Túc ta cũng không dám giống như bây giờ đối ta. Cái này tiểu mập mạp tiên thật sự cho rằng một con chó liền có thể hù dọa hắn cái ánh mắt kia hung lệ Thúc thúc, Kỳ An không chen vào nói, tiếp tục nghe hắn nói. Khi đó ta lo lắng nhất là Thúc thúc không đồng ý ta mua chó, hỏi qua một lần, không nghĩ tới hắn gật đầu. Có thể về sau ta mới biết được, Thúc thúc sợ dị gật đầu, hắn đã sớm phái người đi xem qua Cật Lạ, biết Cật Lạ nhát gan mới đồng ý. Mua về về sau, nhìn thấy cắt Lạ dạng này, ta coi là chỉ phải thật tốt đối đãi nó, nghiêm túc tu nó, nó hội lên. Thế nhưng là, Mãn nhìn về phía An, ngươi chó bán cho ta được không? Ta thật rất lợi hại cần. Thiên không là vấn đề, ta có thể ra 10 triệu đô la Mỹ. Kỳ An lênh khóc lắc đầu, ta chó, một đầu cũng không bán. Cảm tạ Vân Tức cung gì, ngộng tử âm, tượng gỗ quái, đáng thương châu châu khen thưởng. Còn có lâu trảo thương long hùng bao, túi đầu cảm tạ chương 102, sa mạc vương tử top 3. Ta chó, một đầu cũng không bán. Kỳ An lênh khốc quyết tuyệt, mạng nghỉ mấy lần tăng giá không có kết quả, đành phải từ bỏ, sa suất rủ xuống béo đầu. Gặp béo nói nhiều đều không nói lời nào, Kỳ An chép miệng há miệng, nói, chính ngươi có chó, làm gì còn cần người khác. Ta muốn làm một đầu hung hộ vệ quỷ. Không phải gặp ai cũng sợ Cật Lạc. Kỳ An nhìn về phía đồ bệnh bạn, từ khi 15 phút trước mạn nghỉ chuyển di mục tiêu, bắt đầu quấy rối Kỳ An, Thanh Tính có một hồi người cao to trầm tĩnh lại, bất quá y nguyên duy trì diện bích hối lôi tư thế. "Làm sao?" "Cật Lạc ngươi không muốn." Kỳ An nói. Tiểu Mập Mạp nhìn về phía cầm cái mông nhắm ngay hắn đồ bệnh bạn, bất đắc di nói, "Thực Cật lạ không hùng, ta cũng không phải là rất lợi hại chú ý. Nửa năm trước phụ thân ta vừa qua đời thời điểm, Xạ Tần bọn họ sẽ còn theo giúp ta nói chuyện, có thể gần nhất, liền Sạ Tần cũng bắt đầu xa lánh ta. Hiện tại những người này, trên danh nghĩa là vì ta phục vụ Tức là tại thay thúc thúc giám thị ta, ta muốn gặp bất luận kẻ nào đều phải đi qua bọn họ đồng ý. Ta đã hơn 2 tháng không có cùng người khác nói chuyện qua, có thể theo giúp ta chỉ có Cật lạ, nếu như nó có thể giống phổ thông cho một dạng nguyện ý thân cận ta cũng tốt, nhưng nó. Tiểu Mập Mạp không riêng nói nhiều, vẫn là cái trái tim pha lê, nói nói bắt đầu hút nước mũi, Kỳ An trợn mắt chừng một cái, nói, xạ Tỷn hôm nay gọi ta tới, cũng là đến huấn chó." Ngay vậy, Mạn Nhỉ treo nước mũi kinh hỉ ngẩng đầu, "Ngươi có thế để cho Cật lạ biến thành ngươi đầu kia hộ vệ khuyển một dạng hung ánh? "Không thể." Kỳ An lại một lần lánh khốc đầu. Tiểu Mập Mạp khổ giãy mặt, Kỳ nói, Nhưng đem nó biến thành giả ngây thơ xái bảo sùng vật cẩu là ta sở trường. Nếu như ngươi chỉ là muốn cái làm bạn, ta muốn hẳn không có vấn đề. Sau đó không lâu, Kỳ An ngồi xổm ở Cắt Lạ trước mặt, lau khô nước muối tiểu mập mạp lại bắt đầu ở bên cạnh lầm bẩm mức lẩm bẩm, ngươi muốn làm thế nào? Cắt Lạ hiện tại không để ý tới bất luận kẻ nào, cơm đều không thế nào ăn, ngươi nhìn, nó đều gầy. Ngươi thật có thể đem nó biến thành một đầu phổ thông sủng vật cầu sao? Ta nhớ được vừa mua lúc trở về, nó nguyên chủ nhân cũng đã nói Cắt Lạ nhát gan, nếu như. Bên hai không ngừng ong ngao An tâm hỏa rãi dâng lên. Thở ra một thanh khí. Hắn nỗ lực gắp chế đánh đau cái này béo nói nhiều một hồi ý nghĩ, nói, "Tin hay không, cùng ngươi cùng một chỗ ngây ngốc hai ngày, ta cũng phải tự thực. Trước an tính một hồi có thể chứ. Mãn Nghị vận ba mà béo, im miệng im tiếng. Cuối cùng một lát yên tĩnh, Kỳ An Kỳ Hựu tất kẹo, mặc đầu sát, xoa Cật La, tỉ mị quan sát chấm đỏ tình huống. Theo trước hết nhất gặp được chi ma, chi thủ a thủ, lúc mần dạ, Kỳ Dụ tất kẹo, mặc đầu sát, đi lên, chấm đỏ trở về nguyên điểm, vung lòng tay, lập tức trượt hướng góc dưới bên trái. Nhưng theo chi ma khác biệt địa phương ở chỗ, Cật La chấm đỏ chưa từng có phía bên phải rời qua. Nói cách khác, Cái này người cao to là một cái đối với người không có bất kỳ cái gì công kích tính trọng độ bệnh mất ước người bệnh. Nhớ nó biến thành hộ vệ quyền, trừ phi dùng tới nội công tiêu ký, mà dẫn đến nó hẩm hực nguyên nhân, cũng không thể đều do đến tiểu mập mạp trên đầu, cắt là trời sinh nhát gan tính cách cũng chiếm rất lớn một bộ phận. Nó vốn là nhát gan, bị mạn nhỉ mua sau khi đi, đổi hoàn cảnh, đổi chủ người, đổi ổ chó, liền sách rẹ nấu ăn đều như trước kia không giống nhau, hội hẩm hực cũng không thể tránh được. Buổi sáng hôm nay đi ra ngoài không có cạo râu, Kỳ An vước ve đâm đâm ba, cân nhắc một trận, hắn lấy cơ qua VDucker, tạm thời đóng lại phát sóng trực tiếp, gọi ra ngữ thu tác. Một lát tử vê đốt cờ đi ra, hắn quay đầu mắt nhìn vừa rồi chính mình nước tiểu qua vàng dòng buồn cầu, dùng di động chụp tấm hình chiếu, cảm thấy đắc ý nói, đại gia, ca cũng là dùng qua kim mã thùng nam nhân. Xích sắc ngươi từ chỗ nào tìm đến? Mắn nghi hỏi. Kỳ an, ta dây lưng quẩn. Như thế thôi dài như vậy dây lưng quẩn. Tiểu mập mạp trước mắt. Ngươi này đến nhiều vấn đề như vậy. Còn có càng thô dài hơn, ngươi có muốn hay không nhìn? Đi, đi với ta đem cặt lá mang ra góc tưởng. Cho một bên trên ngự thú tác, là vì áp chế nó gặp người liền cắn bệnh điên Mà cho mặt lên thì là thuận tiện tùy thời đối với nó tiến hành trấn an. Lự thú tác buộc lên cật la cổ, tương đương với Kỳ An án lấy nó đầu không ngừng sử dụng kỳ hiệu tấtẹo, mặc đầu sát, chấm đỏ ngưng lại nguyên điểm vị nhưng bất động. Muốn động nó cũng không động đậy. Cương hiệu kháng hậm hực trị liệu xong, Cắt la rốt cục đứng lên, theo Kỳ An dẫn dắt, rời đi gấp tường. Mãn nghỉ vui mừng quá đối Kỳ An lại một chậu nước lạnh xối trên đầu của hắn, muốn nó hoàn toàn bình thường, ít nhất phải 10 ngày qua công phu. Ngươi chờ xem, nếu là muốn cật la, mình tới phát sóng trực tiếp thời gian nhìn. Nhiều nhất 2 tuần lễ, ta trả lại ngươi một đầu hoạt bát đáng yêu sủng Cái gì phát sóng trực tiếp ở giữa Mãn Nhi hỏi, "Kỳ An, Sát biết, ngươi hỏi nàng liền." Nói, đốt thang máy thanh âm nhắc nhở vang lên, Kỳ An lập tức so cái im lặng thủ thế. Tiểu Mập mạp hiểu ý gật đầu. Cửa thang máy mở ra, Sát Tín một mình trở về. Kỳ An nói muốn dẫn người cao to về vườn bạch thú trị liệu, Kỳ Càng hiểu biết qua Kỳ An lưu cầu phát sóng trực tiếp Sát Tín không có phản đối. Lặng Yên hướng Tiểu Mập mạp liếc nhau, coi như tạm biệt, Kỳ An dắt chó xuống thuyền, ngồi lên xe, chạy nhanh về ngôi thành. Thủ hao phần là một cái hoàn chỉnh cố sự, sẽ không qua loa kết thúc. Trên đường, hắn điện thoại di động vang lên, xem xét là Vương bắt đạn đánh tới. Kỳ An hữu tâm của máy, vừa nghĩ lại, hắn cười xấu xa ấn nút tiếp nghe, sau đó bỏ vào trong túi quẩn. Một lát nữa, điện thoại di động vang lên lần nữa, Kỳ An đón thêm. Dù sao không phải hắn giao tiền điện thoại, vang bao nhiêu lần hắn đều chiếu tiếp không lầm. Tạo Tuyền trong nhà xưởng, chắc thần cầm điện thoại di động, "Uy, uy, kỳ quái, rõ ràng kết nối a, tại sao không ai nói chuyện?" "Uy." Gia hỏa này tại bờ sông Uy nửa ngày, rốt cục kịp phản ứng, nội giận mắng, "Ngọa táo, Kỳ An chờ đó cho ta." Vườn Bạch Thú văn phòng, gặp Kỳ An lại một đầu đại cầu trở về, còn nói ban đêm muốn mang về nhà. Lão Phùng hướng tỡi xuống ngựa thú tác, co quắp tại góc tường Cát la Lạ nhìn lại, lập tức nhíu mày. Đến gần cắt la, sờ nó một chút, nhìn thấy đại cổ phản ứng, Lao Phùng khó được giận tái mặt nói, ngươi làm sao cái gì sinh ý đều tiếp? Kỳ An vội vàng khoát tay nói, không phải ông ngoại muốn như thế. Nó đâu, là bị người qua, nhưng không hoàn toàn là chủ nhân sai. Trung gian có rất nhiều, ân. Có rất nhiều nói không rõ địa phương, tóm lại ta đã hiểu biết qua, làm ăn này có thể tiếp. Nghe Kỳ An nói khẳng định, lão Phùng không cần phải nhiều lời nữa, đứng dậy rót chén nước phóng tới đồ bẹt mạn trước mặt. Buổi chiều, Nghiêm Lập Vĩ tới đón hộ cùng đại hắc, nhìn thấy Kỳ An nắm cắt la, Phản ứng đầu tiên là, đồ bẹt mạn có thể đã lớn như vậy. Có thể xem lần thứ hai, Nghiêm Lập Vĩ đến gần, nháy mắt nhỏ, ứng. "Kỳ An, cái này, cái này, đây không phải đoạn thời gian trước Trà Đi Quốc Vương tử mua đi đầu kia sao? Người từ chỗ nào cầm trở về? Người khác ở ta nơi này gửi buôi." Kỳ An thuận miệng qua loa, sau đó hỏi, "Trà Đi nước theo ạ đẩy dạ bị quan hệ thế nào?" "Nghiêm Lập Vĩ, Trà Đi việc lớn quốc gia Đông Đảo Sa Mạc tiểu quốc tạo thành liên minh nước, ạ đẩy dạ bị xem như bên trong một chồng, thừa thái rườm rở." "Không đúng, Kỳ An, cái này sẽ không thật sự là đầu kia 300 vạn đô la Mỹ đồ bẹt mạn Kỳ An thể thoát phủ nhận, không phải, lớn lên giống mà tôi." Nghiêm Lập Vĩ mắt nhỏ rõ ràng đang nói, lao thử không tin." "Quản hắn tin hay không, Kỳ An tiếp tục nói, "Ngươi biết chỗ nào có thể câu được hoàng dại đao cá sao?" "Nghiêm Lập Vĩ, hoàng giải đao cá, ngươi muốn câu cũng không dễ dàng, người khác bắt được ngược lại là có khả năng." "Dạng này, ngươi ngày mai đến ta bán buôn thị trường nhìn xem, có lẽ sẽ có." "Nghĩ đến dù sao chỉ cần thu vùng hai đầu hoang dại đao cá, có phải hay không câu được cũng không trọng yếu." Kỳ An gật đầu, Càng tạ Kang Long bất hối khen thưởng. "Đưa đỉnh đầu kia bình luận bên trong, không thể loạn đội hình a, sẽ bị xóa." muốn đắp một tòa lầu cao vạn trượng chương 103, mã chẳng một. Trạm Vạn tối vườn Bạch thú đóng cửa, Kỳ An đem người cao to dắt lên điện ba lượn, ngự thú tắc thắt ở trên lưng, Cật Lạc thói quen nằm xuống trang đà điểu, nhìn cũng là không quá dễ thấy. Vườn Bạch thú rời nhà rất gần, Kỳ An lại thường xuyên mang chó ra ra vào, vào, phố cũ bên trên hàng xóm láng giềng đại đều biết hắn, cho nên không có gây nên phiền phức. Đương nhiên trọng yếu nhất vẫn là Kỳ An thắt ở trên lưng ngự thú tát, muốn không có căn này tô xích xác, đoán chừng mới vừa lên đường phố liền bị ven đường đại gia đại mụ báo cáo. Cơm tối lúc, Cật tiếp tục diện lôi. Vạn Đối mới tới người cao to cảm thấy rất hứng thú. Trốn trắng lý tử năng đi đến cật lạ trước mặt, hiếu kỳ dò xét. Kỳ An cùng lão phùng không có việc gì cũng sẽ không đi qua lối rối cật lạ, đi vào mới nhà về sau, vượt qua ngay từ đầu thích đứng kỳ, cắt lạ dần dần trầm tĩnh lại, chỉ là mặt hướng nơi hẻo lánh năm xó, cũng không quận mình ngồi lâu. Chó cùng chó ở giữa có chúng nó giao lưu phương thức, người cao to nhìn thấy bên cạnh không kịp nó bốn phần có nhất đại trắng núc cầu, sợ hãi co lại dưới cổ, nâng lên mắt chó liếc trộm. Phố cũ nhà trẻ thân thiện đại sư Bát Vạn cũng nằm xuống, nhẹ giọng ô ô gọi, một chút xíu phụ phục tiếp cận. Gặp người cao to vẫn là sợ hãi, Bát Vạn rúc ngoắc nằm nghiêng trên mặt đất, lộ ra mềm cái bụng. Hướng đại cầu cọủi đi cầu chơi đùa. Trên bàn cơm, Kỳ An hướng góc tường nhìn một chút, phát hiện bắt vạn phương pháp tương đương có hiệu quả. Đến một lần cắt lạ dù sao cũng là con chó, cũng ưa thích theo đồng loại chơi đùa. Thứ hai, bắt vạn đều lộ ra cái bụng, rõ ràng như vậy thân mật tín hiệu, song phương thể chạm lại nhiều như vậy, cắt lạ rốt cục buông xuống để phòng. Một đen một trắng hai đầu chó đụng dưới cái mũi, vẫn là bắt vạn chủ động, liếm hướng cắt lạ hỗn độn, miệng bên cạnh. Bình thường đồ bẹt cấp mọi người ấn tượng là cao lớn, ánh, thông minh, tốt cắn xé, là trời sinh quân cảnh hộ vệ huyện. Chúng nó khi còn bé liền sẽ bị chủ nhân mang đến sủng vật bệnh viện kéo hai. Nguyên bản hai cái mệm vật đại nhị đó giống như ẹn tận nhọn dựng thẳng lên, toàn bộ chó hình tượng khí chất lập tức liền không giống nhau, anh tuấn xuất khí lại uy phong, nghe nói đối chó tính lực cũng có tăng lên trên diện rộng. Mà đức đôi người đối diện nuôi chó tác dụng cũng không hết sức rõ ràng, cho nên hiện tại có chút chủ nhân sợ bà bối sùng vật cầu đau, đem bọn nó cái đuôi lưu lại. Cắt là cái đuôi sớm đã bị xé rớt, chỉ còn lại có một đoạn nhỏ. Bắt vạn liếm nó sau khi cắt lạ cái đuôi nhanh chóng lắc lư, trên đầu chấm đỏ vụt, vụt bên trên giời, cũng bên cạnh nằm xuống, há mồm cùng tuần trắng ly tử năng chơi đùa. Chỉ xem bề ngoài, cảm thấy giống như là đại hôi lang tại gặm thỏ chấm nhỏ. Kỳ thực hai cái đều là tiểu mèo to. Kỳ ăn cơm nước xong xuôi, xuất ra thức ăn cho chó cho chúng nó hai dốc đầy. Gặp hắn tiếp cận, cắt Lạ lần nữa nằm sấp lên, cảnh giác liếc trộm Kỳ ăn. Bắt Vạn làm theo không hề có kỵ, đầu nhét vào ăn Buồn, bẹp bẹp bắt đầu ăn. Không đi quấy giày chúng nó, Kỳ ăn tiến nhà bếp chuẩn bị tiểu trư thức ăn. Một lát, Bắt Vạn ăn xong chính mình thức ăn cho chó, liếm liếm cái mũi, phát hiện bên cạnh ăn Buồn còn đầy, thuần trắng ly tử năng dùng đầu đem An Buồn đến Cật Lạ trước mặt. Chờ Kỳ An đi ra nhà bếp, ý ở ngoài trông thấy người cao to đã đứng lên, hướng An Buồn cúi đầu, Bắt Vạn thuận ngồi xổm ở Cật đôi chân dài bên cạnh. Đại khái quá đói, đồ bẹt mạn vội vã không nhịn nổi đem thức ăn cho chó nhai đến khen kết phát vang. thấy thế, thế Kỳ An cười khẽ, gọi tới bắt bạn, thân mật vỏ nó một hồi. Mà phố cũ nhà trẻ thân thiện đại sứ cho Kỳ An kinh hỉ xa không chỉ dạng này. Tháng 8 một ngày nào đó, đại bạn ủy án chi, mấy cái màu xám con vị xấu xí đi theo thuần trắng ly tử năng bố néo bố néo đi tới, đương nhiên, đi theo còn có đối Kỳ An cái mông nhìn chầm chầm hai cái ngốc đầu Nga. Hôm sau... Kỳ An đem bắt vạn cùng không có công kích tính cắt lạ xin nhờ cho ông ngoại, cưỡi lên điện ba lựa chuẩn bị tiến về hòn đá nhỏ đường thủy sản bán buôn thị trường, Nghiêm Lập Vĩ gọi điện thoại tới, hỏi hắn dao cá muốn chết vẫn là sinh hoạt. Sau đó không lâu, lén rổ vợ ngừng tại động vật vừa cửa, Nghiêm Lập vi cầm túi bịt kín xuống xe. Túi bịt kín miệng túi bó chặt, gần một nửa không gian đựng nước, ta rót vào dưỡng khí tràn ngập, cái này bình thường là cá kiện vận chuyển phương pháp. Một đầu hai khoảng 10 cm dao cá chìm ở túi thấp, hai đắp khẽ trương khế hợp, nhìn không có gì sức sống. Kỳ An tiếp nhận túi bị kín, nói, chỉ có một đầu. Nghiêm bản tử, có cũng không tệ bán buôn trong chợ ta từng nhà hỏi thăm đến, liền như vậy một đầu. Kỳ An nhíu môi, tâm đạo, một đầu liền một đầu đi, một cái khác đầu lại nghĩ biện pháp, cũng không biết đây là con mái cá vẫn là hùng cá. Ta nói ngươi muốn sống đào cá khô sao? Chính ngươi lại không có cách nào nuôi, con cá này đến hồi dư, coi như tại bể nước bên trong thông nhập dưỡng khí, nhiều nhất 3 ngày lập tức là bụng. Nghiêm Lập Vĩ nói, Kỳ An lý do nói, ông ngoại của ta muốn, đao cá bao nhiêu tiền? Nghiêm Bản tử Vỗ xuống độ ngựa thịt, cái này tiểu mao cá mới mấy lượng, lại nói đã sớm qua thu thái mùa, thịt cũng lão, không đáng giá mấy đồng tiền. Kỳ An đường câu ta Lấy cớ trở về bỏ vào nước Dương, nửa đường thấy hai bên không người, thu vào lòng cung. Rất nhanh trở về cửa, Nghiêm Bản Tử đè xuống còi, "Mau lên xe, người ta trở lấy đây." Kỳ An ngồi lên tay lái phụ, đeo lên dây nịt an toàn, hỏi, "Chúng ta qua thì sao? Còn nhớ rõ lần trước cho ngươi viết chữ lao cổ sao?" Con của hắn chú ý chỉ xa, "Bạn thân của ta, hôm nay tại Khôn núi Mã Trạng khai trương. Lần trước bảo ngươi ăn cơm không có mời lên, cố ý để cho ta kéo lên ngươi đi cái kìa chơi một ngày." "Kỳ An, có cần phải sao? Lần trước lao cổ không phải đã cho thủ lao?" Nghiêm Lập Vĩ khẽ còn nói, "Ngươi biết cái gì?" Ta dạy ngươi một câu, đi ra lăn lộn rượi vào là nhân mạch, nhân mạch cũng là một tí tẹo như thế tích lũy. Người chiêu này huấn chó bạn sự, không chừng lúc nào hắn liền phải tìm người hỗ trợ. Ngay vậy, kỳ An không quan trọng dương dưới lông mày, đầu dựa vào cửa sổ xe chớp mắt, chú ý lực chuyển hướng long cung. Đao cá cùng bờ sông đồn, cá thì, nguy cá tĩnh xương trưởng giang 40, thư thái trước sau chất thịt nhất là tươi non, một cân giá cả liền 16,7000, nhưng giống như Nghiêm Bản Tử mới vừa nói, thoáng qua một cái mồ, chất thịt già đi, đao cá giá cả liền dưới đường đi ngã, vừa mới đưa cho Kỷ An đầu kia cũng liền mấy trăm khối tiền mà thôi. Một nhóm 5 ly mét khoảng trường ngân điều trung gian, đao cá phá lệ dễ thấy. Cứ việc đao cá hồi du nhập nước ngọt, nhưng nghiêm ngặt mà nói, nó thuộc về hải ngư, cho nên ngoại hình cùng bình thường cá nước ngọt có khác biệt rất lớn, từ ngư đầu bắt đầu sau này dần dần biến nhỏ, giống như một thanh lưu nhị tiêm nào, tên cổ đao cá. Đao cá tiến vào long cung, cùng sớm nhất linh nhâm ở trên đảo gần như lật bụng ngân điều một dạng, chỉ chốc lát liền sinh long hóa hổ, tại dài rộng cao đều là 2m trong long cung tự do tới lui. Sau đó, đao ngư đầu đỉnh xuất hiện văn tự. Trường rang đao cá, khủng. Khí lưu độ, hai tinh. Long cung trấn thủ đồn tạ nói, đại vương Trong Long cung hiện tại có hai loại cá, mời đại vương phân phối quần thể số lượng. Kỳ An trước mắt, vừa định hỏi làm sao phân phối, trước mắt nhảy ra một cái khung chat. Ngân Điều, về nước cấp Long cung lớn nhất dung lượng 500 đầu. Dao cá, lớn nhất dung lượng 80 đầu. Nghĩ một lát, dù sao ngân Điều nhiều cũng là phong sinh, Kỳ An quyết định ngân Điều duy trì tại 40 đầu, ta không gian toàn bộ lưu cho dao cá. Ta cái thiên, hôm nay đổi mùa đông lúc, ta cấp quên. Chương này muộn, thật có lôi thật có lôi. Cảm tạ hối hận sáng tạo a giấc lập tức cùng quốc dân đệ, đệ ít khen thưởng chương 104, mã chương 2. Không sai biệt lắm 1 giờ về sau, lên rộ vợ dừng lại Sau khi xuống xe, Nghiêm Lập Vĩ nói: "Thế nào? Hoàn cảnh không tệ a?" Kỳ An gật đầu đồng ý, mã tràng thiết lập tại Khôn Bình chân núi, lưng tựa thanh sơn, phóng nhãn quán đạc, bên thai điều mình chậm chậm, lập tức liền cùng thành thị huyên náo ngăn cách ra. Kỳ An đi đến nhìn lại, chỉ có rất ít mấy người đang huấn luyện viên dẫn dắt phụ trợ dưới, cưỡi tại trên lưng ngựa hành động, hắn nói: "Khai trương đệ nhất thiên tài như thế cho người." Nghiêm Lập Vĩ nói: "Ngươi coi mở tiệm cơm đâu? Khai trương đến khách nhân đồng nghẹt." "Ta nói cho ngươi, bản thân của ta đầu gốc buôn bán tuyệt đối có thể, hắn tại cái này mở mã tràng." Suy nghĩ khách hàng đám người chủ yếu là ngô thành thân thành lãnh đạo lJl tầng trên tay có tiền muốn nếm thử điểm mới mẹ không một vật vừa vặn chỗ này mã chẳng tức tập thể hình giải trí lại có thể rời xa huyên náo bông lòng thể xác tinh thần nếu không phải gần nhất tình hình kinh tế căng thẳng ta đều muốn vào đến tham gia một phần cố một tiết khóa 2 giờ thu phí 600 đừng nhìn hiện tại ít người bên trong đại đa số lập tức còn có huấn luyện viên nhập trình đã hàng đến tháng sau kỳ An đắt như thế 2 giờ liền muốn 600 Nghghiêm là phí chất lượng phục vụ không giống nhau thu phí đương như quý Bình thường trong nước Mã chẳng phần lớn là cải tiến lập tức cùng nửa máu lập tức, thấp thấp, áp chế áp chế. Nơi này hết thảy 48 con ngựa, tất cả đều là từ nước ngoài đưa vào nhập khẩu lập tức, hoặc là trong nước giá cao mua vào thuần huyết lập tức. 17 vị huấn luyện viên cũng đều có quốc tế thuật cưới ngựa hiệp hội chứng nhận tư chất. Mà lại, Nghiêm bản tự trước mắt, nhỏ giọng nói, mà lại tránh thức đầu to không phải chương trình học thu phí, ngươi nhìn cưới tại trên lưng ngựa những người kia, bọn họ phục trang liền đầu khôi, bao tay, ủng da, một bộ bên trong bưng liền muốn tiểu ba Kỳ An miết miệng Nhà trẻ những phổ thông đó dân đi làm ra trưởng hơn phân ngựa không chơi nổi, mấy cái tiết hoa xuống tới lại thêm một bộ trang bị, một tháng tiền lương liền không có. Cũng không biết có phải hay không là bản tử theo bản tử cùng chung chí hướng, Nghiêm Lập vì anh em chú ý chỉ xa cũng rất giàu hình dáng, nhưng không có nghiêm bản tử này một thân giang hồ khí. Thấy một lần Kỳ An, chú ý chỉ xa nhiệt tình chào hỏi. Bối bối khôi phục bình thường, trong nhà tính cách dở hơi lao đầu đều vui cười nhắc tới tiểu tử này đến mấy lần, chú ý chỉ xa cảm tạ là một mặt, hắn cũng muốn cùng Kỳ An kết bạn một chút. Nhiều người bằng hữu nhiều con đường, chú ý trì xa người một nhà mạch cũng lạ như thế tích lũy. Cho chuyện hai câu chú ý chỉ sao mang hai người tiến đến chuồng ngựa tham quan trường vua bên trong đều chải các bị một là tránh cho lập tức treo chân một cái khác tận lực giảm bất rơi l lập tức thụ thương nguy hiểm các loại tiến vào chuồng ngựa chú ý chỉ sa thuộc như lòng bàn tay giới thiệu những hắn đó giá cao mua về tâm đầu lục kỳ An nghe xong giá cả so trên đường chạy xe hơi đều quý không lâu một đoàn người đứng ở chuồng ngựa lớn nhất gần bên trong chuồng ngựa, một thất ảo hồng sắc tiểu mã đánh cái mũi vang kỳ An nhìn lại cười nói có thể sợ sao chú ý chỉ xa có thể cũng là cẩn thận nó các ngươi tiểu ra hỏa với 3 tháng lớn còn không đứng ăn hấnợ qua Tính tình rất lợi hại tinh nghịch. Mở cửa cột, Từ chú ý chỉ xa cái chủ nhân này chỉ huy đi vào, kỳ An khoảng cách gần quan sát tiểu mã. Bởi vì mới 3 tháng lớn, thân thể nhỏ, đỏ thâm tiểu mã chân lộ ra càng dài nhỏ. Kỳ An nháy mắt nhìn nó, nó đồng dạng dùng tròn căng con mắt về nhìn kỳ An. Sau đó, con rùa trường lục đầu, song phương đối đầu mắt, kỳ An thói quen đưa tay hướng tiểu mã trên đầu sờ soạn. "Ai, tiểu." Chú ý chỉ xa vừa muốn nhắc nhở cẩn thận, mã chàng bên trong bị nó gặm qua không chỉ một hai cái, có thể lập tức, hắn đem lời nuốt về, cười nhìn Kỷ An khinh đầu ngựa lập tức thuộc về xúc vật cấp, giá tính đẳng cấp chí ít 4 trở lên, Kỳ An không nhìn thấy nó tâm tình trạng thái, kỳ dị tất kẹo, mặc đầu sát, cùng đạn chỉ băng đồng dạng vô hiệu. Mà giờ khắc này tiểu Mã nguyện ý cùng hắn thân cận, hoàn toàn là Kỳ An nhiều năm theo động vật ở trung kinh nghiệm, lúc nào có thể đụng, chỗ nào có thể đụng, đại khái có thể từ nhỏ lập tức luôn ngửa tay chân bên trên tiến hành phán đoán. Vào hai lần, dù sao chưa quen thuộc, Kỳ An không sai biệt lắm thu tay lại, sau đó nghiêm bản tử nhìn đến mắt, cũng muốn sờ một cái xem. Một lát, nghiêm lập vĩ khập khiễng đi ra chu ngựa, hắn vừa bị tiểu Mã hung hăng đạp một móng, đầu gối bên trong một khối bầm đen. Con hàng này tìm đường chết, nhìn tiểu mã khá yêu, thân mật vô vỗ nó cái mông. Lập tức cũng không phải chó. Dựa vào cái gì ngươi sở có thể, ta sở liền đạp. Nghiêm bản tử nhếch răng trợn mắt xoa đầu gối nói: "Đạo lý rất đơn giản, sờ đầu, tiểu mã thấy được, cho nên có thể yên tâm, nhưng sở é e lở cái mông, tiểu mã nhìn không thấy, Nghiêm Lập Vĩ lại là người xa lạ, xuất phát từ phòng ngự bản năng, không đạp hắn đạp người nào." Tương đồng, lạ lâm tiểu miêu tiểu cầu phía sau lưng, cái mông cũng không thể tùy tiện loạn đụng, thực tình ưa thích lời nói, sở đầu một cái là được rồi. Cái mông cùng phía sau lưng là chúng nó chủ nhân của quyền kỳ An trong nhà người nuôi qua lập tức chú ý trì sao hỏi kỳ An không kịp nói chuyện nghiêm lập vĩ có đường nhà hắn mở vườn mắt tú chú ý trì xa cười nói ta nói sao la Nghiêm lúc này không ngoan không phải ai đều ăn người mua ngựa. Nghiêm lập vĩ không phục nói hứ, khi dễ ta không hiểu lập tức có bản lĩnh đi với ta câu cá ca hoàng của người chú ý trì xa đừng nói cuối tuần có đi hay không khôngấn gian ý ho, ho chính là nói bọn họ nơi đó đập chứa nước mà cá hai ngày trước còn gọi ta cùng đi Tuất lập vi đáp ứng lập tức sau đó chuyển hướng kỳ Anê miộng nha nói kỳ ăn Chúng ta tuần sau lại đến lần đại sát tứ phương. Này mấy con dê có thể mập chảy mỡ. Chú ý chỉ xa ngoài ý muốn nói, làm sao? Tiểu kỳ câu cá cũng trượt. Không phải bình thường trượt, lần trước chúng ta qua lão Trịnh này, Linh Nam đạo, lão Trịnh đại bản doanh, kết quả năm, 6 năm không có thất thủ qua lão Trịnh bị ta cùng Kỳ An Lật tung. Ngươi không biết, chúng ta một đầu vừa nặng 8 cân cá sạo vương đoan lên bàn, lão Trịnh biểu lộ có bao nhiêu là sắc. Tiểu kỳ ngươi có thể a. Cuối tuần tính ta một người, ba người chúng ta liên thủ cùng bọn hắn bắt cá. Trước bày ra chi lấy yếu, sau đó thừa không lấy dự bị yếu hại, để bọn hắn từng cái gọi cha. Nghiêm Lập Vĩ, bọn cả ta theo Kỷ An liền đầy đủ bãi bình bọn họ, làm gì còn muốn tăng thêm ngươi. Ta đến ngươi cái này chơi, lập tức đều không cười đến, còn bị đạp một chân. Không được, ta không vui, chúng ta không thêm ngươi. Chú ý chỉ rộng lớn cười, hiểu ý, hướng ra ngoài gọi tới hai cái ăn mặc quần bò áo lót huấn luyện viên, hai người qua chọn hai thứ dịu dàng ngoan ngoãn lập tức, dẫn bọn hắn đến mã tràng bên trên chạy cái với. Nghiêm Lập Vĩ sĩ diện, cái này còn tạm được. Mỗi người nội tâm đều có một cái tọa kỳ ngộ. Tính cả trung gian cơm trưa thời gian, 5 giờ về sau, đi theo Kỷ An huấn luyện viên đã mệt đến mất ngủ, hắn lúc này mới lưu luyến không rời xuống ngựa. Yên Minh có chút vẫn chưa thỏa mãn. Vô Vô Đen Truyền, đỉnh đầu có một túm lông trắng cao lớn hà lan ôn huyết lập tức, Kỳ An suy nghĩ về sau có phải hay không cũng mở mã chàng. Hắn rất nhanh lắc đầu, lập tức khẳng định phải đuôi, nhưng không nhất định không phải cưỡi ngựa. Chó ta cưới không, có thể gấu còn cưới không a? Không phải vậy còn voi cũng được. Lại lớn một chút, lại lớn một chút chỉ có cưới cá voi. Một hạt giống gieo xuống, chậm rãi mọc dễ nảy mầm. Cảm tạ túi sách xảo ô, người nào thả tháng. Thật có lỗi, tiểu học ngữ là giáo viên thể dục dạy, một chữ cuối cùng thực sự không nhận ra, khen thưởng chương 105, sân bãi 1. Kỳ An Tử mã chẳng trở về trên đường, vườn bạch thú trong văn phòng. Cắt Lạ vẫn quy củ cũ, mặc kệ đến chỗ nào đều tìm hiểu lén một năm sấp, diễn bích hối lỗi. Mà Lao Phùng ra ra vào vào, trừ thêm nước, thêm thức ăn cho chó, chỉ coi nó không tồn tại. Tại góc tường đến một thiên con kiến, coi như Cắt Lạ là, là con chó, cũng phát giác Lao Phùng theo lầm bẩm bức lẩm bẩm bản tử không giống nhau, nó nâng lên mắt chó liếc trộm trên bàn công tác đối máy tính Phùng Tiên Quân, gặp lao đầu vẫn là không có chú ý tới mình, bên cạnh lại có Bát Vạn Nhật tình người, Cắt Lạ cái đuôi lắc, lắc đứng lên đáp lại Bát Vạn. Lớn như vậy một con chó đứng lên, Phùng Tiên Quân y nguyên mang tính lựa chọn mù, tiếp tục xem máy tính. Về phần khỏe miệng bại lộ này, một tia đường cong, cắt lạ kế tiếp chó sinh đều sẽ không hiểu bên trong hàm nghĩa. Vương Bắc Vạn khẽ kêu một tiếng, người cao to đổ bẹt mạn đi theo trắng dung cầu trong phòng làm việc truy đổi. Chờ chạm vạn tối kỳ an trở về, vừa vặn nhìn thấy Cắt Lạ cắn khăn mặt xương cốt ở văn phòng địa gạch bên trên lau nhà, đồ lau nhà là bắt vạn. Mà phát hiện cửa kỳ an, người cao to đầu tiên là sững sờ một chút, sau đó bung ra khăn mặt xương cốt, lần nữa mở lên diện bích hình thức. Kỳ An cũng không để ý tới nó, ôm lấy chạy tới thân bắt vạn một hồi xoa. Góc tường, một đôi mắt chó lặng yên hướng hắn lướt qua. Trong thấy bắt vạn bị xoa lăn lộn đầy đất, gãy mất cái đuôi hơi không thể xoa nhẹ nhàng lay động. Ban đêm, Kỳ An mang theo hổ Lũ cùng bắt vạn lần nữa đi vào hổ nhân tạo một bên, lục sắc mèo con đúng giờ xuất hiện, cao lẫnh ngồi xổm ở một bên các loại nuôi ống. Hôm qua lại cho ăn một lần, muốn xem xét mèo con mổ lông đến là chuyện gì xảy ra, Kỳ An quyết định đổi một loại cho ăn phương thức. Mỗi lần năm đầu ngân điểu, một đầu không nhiều, một đầu không ít. Đầu thứ nhất ném tới 5 mét khoảng cách an toàn bên ngoài, mèo con tiến lên, song chào ôm cá nhỏ nguyên điệu nằm xuống ngở nhai. Thừa dịp nó ăn, Kỳ An ném ra đầu thứ hai, rơi tại khoảng 4 mét địa phương. Ăn xong đầu thứ nhất, mèo con đang cao hứng, không nghi nhiều, chạy hướng đầu thứ hai. Mỗi lần ăn xong đều chạy về phía trước một chút xíu, trong bất chi bất giác, khoảng cách song phương chỉ còn lại có khoảng một mét. Mèo con hiển nhiên vẫn chưa thỏa mãn, meo một tiếng, ngẩng đầu chợt phát hiện đại hôi lang chính cười tủm tìm ngồi xổm ở trước mặt mình, mèo con lập tức cánh cung đề phòng. Kỳ An nhìn kỹ lại, khẽ nhíu mày, dù là khoảng cách gần như vậy, hắn vẫn là không hiểu được màu lông là chuyện gì xảy ra. Thế là, hắn hướng mèo con rỗi ra quyền đầu. Đây là lão phu dạy, sáng quyền đầu, là chuẩn bị đánh nhau ý tứ, mà động vật đánh nhau không dùng quyền đầu, không cho rằng đó là uy hiếp còn có thể tránh cho mở ra thủ trưởng bị tắn đứt xương ngón tay. Kỳ An tay phải nắm tay, không nhanh không chậm chầm ổn ôn hướng nhỏ con, muốn nhìn nó cọ không cọ. Nếu là cọ, hắn liền có thể tiến hành bước kế tiếp hành động. Sau đó, phát giác đại hôi lang ý đồ bất lương, mèo con không chút do dự thưởng hắn một bàn tay, xoay người, dựng thẳng lên cái đuôi, ngạo kiểu rời đi. Kỳ An nhìn xem mu bàn tay, không có đổ máu, hẳn là dùng chào điện đập, hắn giơ lên khỏe miệng nói, ngày mai còn lúc này, muốn ăn chính mình tới. Muốn nói cật lạ kích cỡ là thật to lớn, bàn hổ có thể ở bên trong lăn lộn ngủ đệm, buổi sáng, Kỳ An chỉ thấy cật nửa cái bờ mông đâm bên ngoài. Nghe được động tính, trên tại người cao to bên cạnh trắng nhung cầu ngẩng đầu, một chút nhảy đến trên giường bắt đầu gột morning nên cần thâm hỏi. Dựa mặt hoàn tất, Kỳ An đến sát vách mượn tới bàn hổ, cùng một chỗ tiến về vườn bạch thú. Ngày nay buổi sáng, chút thời gian trước đến vườn bạch thú cửa miễn phí tư vấn qua Trần đại mẹ, cùng với nàng chị gái nhóm kết bạn đi vào nhà ga phụ cận khu dân cư. Về nhà chồng miệng cây cột cái kia đạo kiêm an, hai đại mẹ đi vào trong phòng. Trần đại mẹ vừa tọa hạ liền mở miệng phàn nàn, cái này thứ hai trở một mạch trong nhà, thân thể không sống động, ta mấy ngày ngủ không ngon Cùng một chỗ theo tới cao lớn mẹ ứng hòa nói, là cái hoa, cả ngày hỗn loạn. Làm chuyện gì đều không tinh thần đầu. Vang A tỷ, chúng ta quảng trường Vũ Đoàn thật cứ như vậy giải tán. Hoàng mu mẹ, không giải tán còn có thể làm sao? Địa phương đều không có, chúng ta đi đâu qua nhảy? Cao lớn mẹ bất đắc dĩ thở dài. Trần đại mẹ so thầm nói, A Hừng, tiểu cao ngươi coi là tốt, bình thường ở nhà còn có thể mang mang tốt tử. Nhi tử ta không tại nô thành, trong nhà lao già đáng chết lại cả ngày chỉ biết la đẽ cờ, về hưu rồi đi trường học, ta chỉ có quảng trường múa một cái ý nghĩ. Hiện tại múa cũng không thể nhảy, về sau cũng không biết nên làm cái gì, thật thành ở nhà ngồi ăn rồi chờ chết. Cao lớn mẹ, Trần A tỷ Ngươi trước kia không phải tại trung học dạy số học sao? Thực sự khoảng không đến không có chuyện làm, có thể mở khóa ngoại phụ đạo ban a. Nào có dễ dàng như vậy? Không giống như trước nghĩ thoáng liền mở, ở nhà liền có thể xử lý. Hiện tại cha được Nghiêm bị bắt được phải phạt tiền. Ai, lần trước đều tại ta không tốt, không nên cùng mấy cái thanh niên chửi nhau, Nhìn một chút chúng ta hôm nào còn có thể qua sân bóng rổ. Kết quả không riêng hại vàng a tỷ đi vào đợi vài ngày, liên chàng địa đều không. Hoàng mụ mẹ y nguyên ác như vậy tay, ta đánh bọn hắn mắc mớ gì tới ngươi? Sách nhỏ lão miệng không sẽ, còn động thủ động tác, liền nên giáo huấn. Là cái hoa, Trần A tỷ ngươi đừng để trong lòng, chúng ta lại không trách ngươi rồi. Vang A tỷ, ngươi nói, chúng ta nếu là đủ ít tiền, thuê cái sân bãi có thể chứ? Hiện tại Ngô Thành đâu còn có sân bãi cho chúng ta thuê? Thể dục quán một giờ liền muốn 150, một ngày liền coi như chúng ta chỉ nhảy 3 giờ, vậy cũng muốn 450. Chúng ta chỉ có 45 cá nhân, mỗi người 10 khối tiền, một tháng liền muốn 300. Bên trong lại buồn bực lại nhỏ, còn không biết có thể hay không thuê đến. Tam đại mẹ một trận trầm mặc. Sau đó, dạy mấy chục năm trung học số học Trần Đại mẹ phúc trí tâm linh, trong đầu tính toán một khoản, đột nhiên ngẩng đầu. Có một chỗ tốt, không riêng lớn, hoàn cảnh tốt, mà lại khẳng định so thể dục quán tiên nghi. Hai người hướng nàng nhìn lại, Trần Đại mẹ nói, "Tiểu Cao, ai nhớ kỹ lần trước chúng ta kiếm lời bảy khối năm sự tình." Cao lớn mẹ một trận mơ hồ, sau đó đồng dạng con mắt to sáng, nàng gấp gáp kéo Hoàng Ngụ mẹ, "Vang A tỷ, đi đi đi, đi người lái xe, chúng ta dẫn ngươi đi chỗ tốt." Hoàng Ngụ mẹ không khỏi rượu bị các nàng kéo ra ngoài, ngồi lên Kim Bôi Hải sư, khởi động. Đại khái sau 15 phút, "Vang A tỷ, chính là chỗ đó, ngừng tới cửa." Trần Đại mẹ chỉ phố cũng vườn bạch thú đại môn nói, "Xuống xe, Hoàng Ngụ mẹ, nơi này Chỗ này là lớn, nhưng một tấm vé vào cửa liền muốn 15, so thể dục quán còn đắt hơn. Trần Đại Mẹ Ý cười đầy mặt, "Không cần 15, ta theo nơi này viên trưởng nhận biết, hắn dê nói chuyện, có thể cho chúng ta đều tính toán người già phiếu, nửa giá chỉ cần 7 khối năm." Tính toán không rõ ràng sổ sách cao mụ mụ phụ hòa nói, đúng "Đúngoa, chúng ta tới một lần liền có thể kiếm lợi 7 khối năm, tương đương với không cần tiền, cái này nhiều có lợi." Hoàng mụ mẹ Trần Đại Mẹ bất đắc dĩ hướng nàng nhìn lại, "Cảm tạ dê dê, quốc dân đệ lễ chỉ muốn an an tĩnh khi cá mới, cùng hồi hận sáng tạo a giấc lập tức khen thưởng, còn có Nam Sơn Vi đá chủ khen thưởng." Ân. Dạng này không thêm càng không thể nào nói nổi, hôm nay đủ một cái. Chương 106, sân bài 2. Hai đại mẹ đang muốn đi cửa mua vé, Hoàng ngụ mẹ ngăn lại nói, "Không cần, các ngươi cùng ta đi bảo." Hoàng ngụ mẹ người hung ác không nói nhiều, không làm giải thích, trực tiếp đi hướng bên trong. Trần đại mẹ cao lớn mẹ đuổi theo. "Các ngươi chơi cái gì?" "Đi vào muốn mua phiếu." Cửa lão Chu hô. "Hoàng Mụ mẹ, Kỳ An gọi ta tới." Vườn Bạch Thú ông chủ nhỏ bảng hiệu vẫn là thằng có tác dụng, Ân. Giới hạn vườn bách Thú phạm vi bên trong. Lão Chu một chút, nói tiếp, "Các nàng đâu?" "Các nàng đến mua vé ạ." cấm nàng cùng ta cùng một chỗ. Nói xong, Hoàng Mụ mẹ vung tay lên nói, "Đi, cùng ta đi vào." Lao Chu trước mắt có lòng muốn truy, nhưng một nhìn đối phương ba cái bác gái, mặc kệ đánh nhau vẫn là cái nhau chính mình cũng không là đối thủ, dù sao Kỳ An gọi tới, nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện, hắn ngồi trở lại vẻ thất. Ba người tiến vào vườn mỹ thú, không có hướng đại cây dòng phương hướng qua, mà chính là dọc theo bản đá đường nhỏ tiến về vườn bạch thú tây L góc phía nam. Vườn bạch thú tây L góc phía nam, cùng núi xa xa cách nước tương vọng, bên ngoài bị thương lãng bờ sông vây quanh, chẳng khác gì là một chỗ cô đảo. Nơi này vốn là nhi đồng khu Chuyên môn nuôi thả một số con thỏ sơn dương loại hình dịu dàng ngoan ngoãn độ vật. Cùng đại cây rông cách chừng một cây số, trung gian lại là thụ, lại là thú bò, đường nối quảng trường múa còi, coi như đem hộp đêm trọng giọng trưởng pháo vượt qua đến, đại bạn Nghị An chỉ kỳ An cũng giống vậy nghe không được. Tam đại mẹ qua hồ nhân tạo bên trên tiểu tiểu, bốn phía dò xét một vòng, sân bóng rổ tính là gì? Nơi này có cả một cái sân bóng diện tích. Bên trong sống lâu lên lão lãng, bên ngoài là thương lãng bờ rông, mệt mỏi có thể nghỉ ngơi, lại càng không có người tới quấy rầy đoạn sắt đại mẹ nói, thế nào? Không tệ a. Nơi này hoàng mục mẹ trước đó thật đúng là không có phát hiện qua, nàng gật gật đầu, quả thật không tệ. Gấp gáp cao lớn mẹ, đi đi, đã đều cảm thấy không tệ, chúng ta đi tìm viện trưởng thương lượng ví dụ. Đại cây giông bên trên, Kỳ An cầm lưỡi dao dây giáp rèn luyện với đắp kín nóc nhà, thuận tiện đằng sau bên trên nước sơn. Các loại tuần sau, hắn liền muốn bắt đầu tay thu ốc vách tường còn có cửa sổ. Dưới cây, Kỳ An hôm nay đem phố cũ vườn bạch thú chi vương bản hồ mà tới, để nó đi đầu theo cặt lạ quen thuộc, tránh khỏi ngày mai chó nhiều, gây nên không tất yếu phiền phức. Ma vô tâm cắm liễu, liễu bản hộ cùng bắt vạn tổ hợp, đối trị liệu chó hậm hực có hiệu quả. Cắt Lạc tìm không thấy gốc tượng, không có cách, đành phải đối đãi cây dòng thân cây diện bích. Từ khi theo Bắt Vạn quen thuộc về sau, Cắt là thành thuần trắng ly tử năng cái đuôi, Bắt Vạn đến đâu, nó đến đâu. Đi vào vườn bạch thú về sau, bởi vì ác hình ác trạng bản hổ, Cắt là không thích bàn tử, liền lần nữa tê ra đại tuyệt chiều, trừ thoáng đáp lại đầu một bên Bắt Vạn, nó cầm cái mông nhắm ngay bàn hổ. Cắt là không thích bàn tử, Vạn Hổ đồng dạng không quen nhìn nó, gia hỏa này động một chút lại giả chết, mà lại một điểm không nghe chỉ huy, không phục tùng quản giáo, bản gọi hai tiếng, bị kẹt kéo ba phen mới bận không nhìn về sau, vườn bạch thú chi vương giận. Bà nội ngươi cho lão tử đứng lên. Ngươi hậm hực cọng lông a." Bản Hổ ở bên cạnh suỗ nói. Cắt lạ vừa nghiêm đầu, hướng trong thân thể vùi vào đầu, nhắm mắt làm ngơ. Cái này bàn Hổ có thể chịu. "Zzzzzzzzzzz." Bá đạo tiểu mập mạp gầm nhẹ, tiến lên cắn ngự thú tắt một chỗ khác bắt đầu lôi kéo. Trên cây kỳ an thấy thế, chuẩn bị đuổi đi tiểu mập mạp, lại tưởng tượng, dù sao không đánh được, Cắt Lạc tính cách muốn thì nguyện ý cùng Bản Hổ đánh nhau ngược lại là chuyện tốt, liền quyết định chó cùng chó ở giữa sự tình để chúng nó tự mình giải quyết. Cứ việc Cắt Lạc là gây tao đầu, không có một như vậy lớn mạnh, nhưng dù sao kích cỡ bảy này Song Vương thể trọng kém rất nhiều, bàn hổ một chút không có chấn động. Lao tử tin ngươi rõ rày, hôm nay không phải đem ngươi kéo dậy không thể. Bàn hồ lại sửa một tiếng, đưa béo ngắn cổ dùng sức cử động xích sắt. Hưởng công đồ bẹt mãn tâm kia anh Tuấn Huy Vũ đàn ớn mặt, cắt là đánh không nói lại mắng không hoàn thủ, đầu bị đẩy ra ngoài, lập tức lại chôn trở về, cảm thấy chỉ cần cùng tại thổ hào nhà mở dạng, một lát nữa mập mạp chết bầm liền sẽ đi ra. Có thể cái này tiểu mập mạp không phải du thuyền bên trên cái tiểu mập mạp, nó đạo, hứng, tâm tư đấu kỵ trọng, mà lại trực nam ung thư tính khí bướng bên cạnh bắt vạn khuyên đều vô dụng. Song Phương kéo co nhổ chừng 10 phút đồng hồ, Cắt Lạ rốt cục không lay chuyển được Bản Hổ chấp nhất, bại quyền sủa kêu một tiếng, biệt khuất đứng lên. Tính cả tính hai, phải có 1m55 cao cự hình đô bét man đứng thẳng, Bản Hổ nâng lên béo đầu ngư ngộng, "Ngọa tảo, cái này tất dài nó cao." Cắt Lạ bất mãn nghẹn nào, mà Bản Hổ thấy mình kéo co thắng, tâm lý liền thoải mái, ném ngựa thú tác, chạy dưới cây lăn lộn lộ ra cái bụng, hướng trên, cây Kỳ An cầu rốt ve. Kỳ An cầm giấy mắng, "Đi một bên, vội vàng đâu, đợi lát nữa vào ngươi." Bản Hổ xoay người, lẻ dưới tảng cây chờ đợi. Còn Cắt Lạ, nó kéo co đã thắng, đầu kia hậm hực chó người nào thích quản người nào quản. Vương thuần trắng ly tử năng kêu một tiếng cầu chơi đùa, người cao to cặt là đứng đều đứng lên, mập mạp chết bẩm lại không lại quay rối nó, liền mở ra đôi chân dài, đi theo giẫm lên ưu nhã bước loạn choạng bắt vạn sau lưng. Kỳ An nhìn lại, nhếch miệng cười xấu xa. Đó là cái ngoài ý liệu kết quả. Chó đến cần theo đồng loại ở chung, ban hổ cùng bắt vạn tổ hợp gọi là đánh một bàn tay, cho một quả táo ngọn. Bắt vạn là táo ngọt, mà chó săn bản hổ thì là một cái tác kia. Loan vạn ổ dun mcch, hai bút vẽ, cái gì bệnh ngất tức đều không là vấn đề. Sau đó không lâu Kỷ An cầm lưới dao giấy giáp nằm xuống cái thang, ngồi xổm bàn hổ bên người, xoa nó một hồi đầu chó, tiểu mập mạo, ngươi thật đúng là tổng cho ta kinh hỉ a. Hùng hổ bản hổ thoải mái phun ra đầu lưới, túi một bên. Chính muốn trở về cất kỹ công cụ cùng cái thang, hắn điện thoại di động văng lên. Một lát cú máy, Kỷ An chớp mắt nói, hoàng ngụ mẹ chạy thế nào vườn bạch thú đến? Nàng vì sao lại tìm tới ông ngoại? Nửa ngày không có đầu mối, Kỷ An vung tay lên nói, bàn hổ bắt vạn, đi, trở về uống nước. Đi hai bước, đột nhiên nhớ tới còn có cái người cao to, Kỷ An trở lại muốn dắt ngựa thú ta. Bản hộ đã điêu lên tô sích sắt, một bên chảnh một bên gầm nhẹ, bà nội ngươi, tới đây cho ta." Kỳ An cười khẽ, vẫn là không đi can thiệp, hướng chữ vật thất đi đến. Bát vạn, bản hổ, cũng không tình nguyện bị bản hộ kéo lấy đi cật la ở phía sau đồ theo. Đại khái 10 phút đồng hồ trước, phùng kiến quân mang theo kính lão, tay cầm sổ sách, lần nữa tính toán tháng này tiền lương thua thiệt tình huống. Kỳ An phát sóng trực tiếp khen thưởng thu nhập, lao phùng cũng không biết rõ tình hình. Tính cả giải rác vé vào cửa, còn có quý phiếu thu nhập, hiện tại động vật vườn thảy 72 con chó, một đầu 600, một tháng chính là A. phùng nhướng mày, Theo Kỷ An một lông một dạng, cầm bút tại vở bên trên ghi lại số tự, văn phòng đại môn đột nhiên mở ra, ba cái bác gái bệ vệ sông thẳng mà vào. Sau đó, dẫn đầu vị kia bác gái bỗng nhiên sử sốt, lão phụng để bút xuống, tháo kiếm lao xuống, các người là, vị đại ca kia, người là kỳ An ông ngoại a. Thanh âm nói không nên lời thành tú vũ mị. Câu nói này không phải Trần đại mẹ nói, cũng không phải cao lớn mẹ nói. Hai nàng chính đại ăn một cần, đối mặt nói, vàng á tỷ cái này là thế nào? Cảm tạ lâu trảo thương long, thật có lỗi ngươi nhắn lại không thể trở về phụ. Ăn một chút gì, chờ sau đó thêm một chương nữa. Chương 107 Khách không ngợi mà đến, sau cùng bộ phận điều khiển tivi có tốt hơn cố sự, phương hướng bất biến, nhưng là chậm chậm Newton. Không bao lâu, Kỳ An cất kỹ công cụ, mang theo tam điều chó lên lầu. Đẩy cửa ra đi vào, Kỳ An hướng Hoàng ngụ mẹ chào hỏi, hỏi thăm lý do. Trần, cao hai vị bác gái đang thán phục nghị luận cắt lạ cái cửa, Hoàng Mụ mẹ nói, "Chúng ta muốn thuê vườn bạch thú Tây L góc phía nam mảnh đất kia." Tây L góc phía nam? Kỳ An nói, nơi đó trước kia là nhi đồng khu, đã bỏ trống rất lâu, hỏi, "Các ngươi thuê nơi đó làm gì?" Chờ Hoàng Mụ mẹ kể xong, biết được các nàng muốn tại này nhảy quảng trường Cất thể 45 cá nhân, mỗi ngày đều sẽ đến, nhưng hy vọng có thể cho các nàng tính toán người ra phiếu. Kỳ An nhìn về phía Lao Phùng, Lão Phùng về nhìn nói, chính người quyết định. Kỳ An nháy mắt mấy cái, như đồng khu trống không cũng là chống không, không bằng thuê cho vườn bạch thú thêm chút thu nhập thêm, 45 cá nhân, mỗi người một tháng hơn 200, này nếu không thiếu tiền. Quan trọng hơn là, ngủ gật gặp gỡ gối đầu, hắn chính suy nghĩ làm sao đem hoàng mẫu mẹ lừa gạt đến vườn bạch thú, kết quả chính nàng đưa lên e l cửa. Kỳ An cười híp mắt con mắt nói, có thể a. Nghe vậy, cao lớn mẹ Trần Đại mẹ mừng rỡ, các nàng dùng so thuê sân bóng càng tiện nghi giá cả. Muốn nguyên một phiến sân bóng. Hoàng mụ mẹ làm theo vẫn như cũ xem kỹ đại hồi lang, cảm thấy tiểu tử này mỗi lần chỉ cần một đôi nàng cười, liền không giống đang động tốt đầu bóc. Kỳ An rất lợi hại sảng khoái, thế nhưng là, bác gái nhóm mua thức ăn này về không trả giá. Tân gốc hành đều phải theo dân chồng rau cuốn buổi sáng, chuông chi một tháng phải trả hơn 200. Kết quả là, ba vị bác gái bật hết hỏa lực, ngươi một lời ta một câu hướng lao phùng tập kích. Phụng kiến quân chỗ nào chống đỡ được chiến trận này? Cơ hội trong nháy mắt bại lui, gật đầu nói, "Tốt tốt, tốt tính toán số nguyên, mỗi người một tháng 200 cả." Bất quá có một chút muốn đầu tiên nói trước, thuê cho các ngươi sân bại giới hạn nhì đồng khu, các ngươi nhiều người cũng tốt, ít người cũng được, vườn bạch thú hắn địa phương không thể này. Gặp Lao phùng chịu tại giá cả bên trên một bộ, hắn sự tình bác gái nhóm này sẽ quan tâm. Song Phương đã định về sau, ba vị bác gái vội vã chạy trở về thông chi các nàng chị gái nhóm. Dưới mắt nhìn đúng là bác gái nhóm chiếm tiện nghi, rất đại tiện nghi. Nhưng khi Kỳ An rời đi Ngô Thành ngày ấy, sự tình liền biến hoàn toàn không giống. Chờ Hoang mụ mẹ các nàng sau khi đi, Kỳ An đối lão phùng nói, ông ngoại, tháng chín ta sau khi đi, phố cũ nhà trẻ còn có thể tiếp tục làm tiếp. Phùng Kiến Quân, người đi, nhiều như vậy cho ai có thể trong tầm tay. Kỳ An không đáp, cười đến giống con gian trá tiểu hồ ly. Mà cứ như vậy, ba cái tiểu thư về sau cũng có thể tiếp tục trên đồng cỏ tự do tán thả. Thầy cột, cô nàng đều là có thể đơn đấu 200 cân dã chứ người, bãi bình ba cái tiểu thư còn chưa đủ chúng nó làm nó người. Tuần mới vừa buổi sáng, 45 vị bác gái ăn mặc thuần màu sắc chỉnh tề chế phục sớm đợi tại động vật vườn cửa, lão phùng 7 giờ 50 đúng giờ tới mở cửa, xuyên qua một đống ngoênh ngoênh nghiến nghiến, lao đầu chỉ chốc lát liền mồ hôi chảy ròng. mở cửa, hắn vội vàng chạy về văn phòng, pha ly trà một chút. Muốn nói lão phùng lúc tuổi còn trẻ liền dáng dấp không kém, hiện tại lứa tuổi, quanh thân thư quyển khí càng đậm, đối không sai biệt lắm cùng tuổi bác gái nhóm có mạnh đại sát tướng lực. Sau đó không lâu, một trận âm nhạc từ khỉ núi đối diện vang lên, một cái khỉ đít đỏ hiếu kỳ đảo tại lồng sắt bên trên hướng nhi đồng khu nhìn quanh. Rất nhanh cái thứ hai hầu tử ngồi vào nó bên cạnh, cái thứ ba. Còn thứ tư. Không một chút thời gian, một bầy khỉ ngồi cùng một chỗ, vây xem đối diện bác gái giới múa. Muốn nói dùng xe W khẩu đơn giản cũng là một khối di động biển quảng cáo, cuối tuần này, rất nhiều gia trưởng lại cho kỳ an chào đến không ít sinh ý. Tuy nói trong vườn trẻ tiểu bằng hữu càng ngày càng nhiều, có thể đại đa số đã không cần Kỳ An hao tâm tổ chí, hắn muốn xem vào, chỉ có mới nhất hơn 10 vị tiểu bằng hữu. Tăng thêm còn có bản hộ phụ trợ, cùng Hoàng Ngụ mẹ cùng một chỗ mang đến Tây cột, cô nàng, Kỳ An cũng không cảm thấy so trước đó bận bịu bao nhiêu. Kỳ An tâm lý có tính toán, Hoàng Ngụ mẹ chưa chắc không có nàng ý nghĩ. Đối với nàng mà nói, Kiêu Vũ chỉ là tiêu khiển ngu nhạc, mà hấn chó so cái gì đều trọng yếu. Hiện tại bốn cái tiểu sữa chó con nhỏ, chờ qua đoạn thời gian, nàng trọng tâm liền sẽ từ Tây S góc phía nam nhi đồng khu rời đến đại bạn nghỉ án chỉ tới. Bất quá Kỳ An nhìn tính và tính, tính sai một điểm. Có Hoàng Mụ mẹ ngẩng đầu lên, đem chó ném cho hắn quản, "Ta bác gái học theo, chờ đến ngày thứ hai, phố cũ nhà trẻ nhân số lập tức đột phá 100." Bây giờ chó Vương ấn ký đạt thành chỉ là vấn đề thời gian, nhưng mà, bác gái nhóm ném cho hắn hơn 20 con chó đều là bất kể nhập thu phí. Chúng ta đã giao 200 khối tiền, vì cái gì còn phải lại giao? Lại nói chó chỉ là tại ngươi cái này gửi một hồi, giữa chưa chúng ta mang về ăn cơm trưa, yên tâm, sẽ không ăn ngươi thức ăn cho chó Đối mặt dạng này lý do, Kỳ An còn có thể nói cái gì? Cũng may bác gái nhóm chó theo dân đi làm chó không giống nhau. Bỏ lớn thời gian tiêu vào nó trên người chúng đã không bình thường nghe lời Kỳ An muốn làm chỉ có coi chừng chúng nó đừng chạy ném liiền tốt nói trở lại cũng không phải là hoàn toàn không có chỗ tốt vẹn vẹn thứ hai một ngày bác gái nhóm dụng tâm điều giáo qua chó bên trong liền có năm đầu cho kỳ An đắp lên lênrà ấn thu hoạch 50 tích phân đồng thời chó Vương ấn ký cũng tới đến 559 tính toán thời gian kỳ An có chút chờ mong cuối tuần hắn không sai biệt lắm liền có thể đặt thành chó Vương ân ký nhiệm vụ hiệu lệnh mấy chóân cảm giác rất lợi hại tao khí bộáng đạián chỉ kỳ ănốtẽ cái cảmâm thầm đắc ý nói Vốn cho rằng ngày yên tĩnh có thể một mực tiếp tục nữa, thứ tư, trong vườn thú đến vị khách không ngợi mà đến. Xa xưa trông thấy chắc Thần đi tới, Kỳ An tự động không chú ý hắn bên người chụp lấy cái mũ người kia, chọn dưới lông mày, vương bắt đạn thế mà chính mình đưa lên é lờ cửa. Vừa vặn, "Hút, theo ca đi." Hụt nghe xong Kỳ An triệu hoán, lập tức đứng lên, đem ghé vào trên người nó tiểu nha đầu vén cái bộ nào. Kỳ An." Thế thị ra cả giận nói. Kỳ An nhìn lại, bận điệu chạy tới đỡ dậy tiểu nha đầu. Một hồi bồi tội trấn an được về sau, hắn thần sắc bất thiện hướng đi Trác Thận. "Cho ngươi hai lựa chọn, thứ nhất, tỉnh mọi người phiền phức." Chính ngươi chủ động mân mê cái mông. Thứ hai, ngươi nếu không muốn, hốt rất tình nguyện cùng ngươi thi đấu một lần chạy. Nếu như ngươi chạy rất nhanh, có thể thắng hốt, lần trước hồng bao khoản tiền kia chúng ta xóa bỏ. Nhưng nếu là hốt thắng, ngươi đến làm cho nó gặp một thanh. Chắc Thần sợ run, không nghĩ tới Kỳ An còn nhớ. Sau đó, tên Vương bắt đạn này khó được nghiêm túc sắc mặt, nói, giữa chúng ta sổ sách về sau lại tính toán, hôm nay tìm ngươi có chính sự. Làm gì? Ta cùng ngươi có thể có chuyện gì? Kỳ An chớp mắt. Chắc Thần chỉ hướng bên cạnh hắn, xem hắn là ai. Kỳ An nhìn lại, theo chắc thần đồng hành người kia một chút sốc hết lên cái mũ, lộ ra một quẻ béo đầu, nhiệt tình nói, "Kỳ An." "Ngoa Tào." Lần này Kỳ An ngậm, nhìn xem chắc thần, nhìn nhìn lại bỏ đi áo bào trắng bạch đầu khăn, thay đổi một thân nghỉ dưỡng cách an mặc tiểu mập mạp, "Ngươi chạy thế nào cái này đến?" Chương 3, dâng lên chương 108, chỗ nhà. Mạn Nghị đột nhiên đến thăm, Kỳ An thật bất ngờ, càng làm cho hắn không nghĩ ra là, tiểu mập mạp vì sao lại từ chắc thần đưa tới, muốn đưa cũng cần phải là xạ tiền bọn họ đưa tới mới đúng. "Ngươi chạy thế nào cái này đến?" Kỳ An hướng Mạn hỏi. "Cứ việc chắc thần đã biết Kỳ An hội hạ Có thể trước mặt nghe hắn nói ra, vẫn là cảm giác phong cách vẽ không đúng lắm, mà ở đây tránh thức kinh hãi đến nói không ra lời, là phía sau cùng một chỗ theo tới thích thì ra. Kỳ An hỏi xong, Chắc Thần đại khái đoán được ý tứ, chính dưới sắc mặt dự định cáo chi nguyên do, Kỳ An bỗng nhiên khắc ngang, ngươi y miệng, ta muốn nghe hắn nói. Chắc Thần còn muốn mở miệng, Kỳ An giọi ra ngón tay, ngồi xuống. Phát sóng trực tiếp thời gian. Ha ha ha, Long Nạo tiên mặt đều lúng. Tiểu Ca 6, ta về sau không muốn nghe ai nói, cũng một đầu ngón tay với tới gọi hắn ngồi xuống. Phát sóng trực tiếp mở ra, có mấy lời không tiện từ Chắc Thần nói, thêm nữa Kỳ An cảm thấy tên Vương Bắt Đạn này chắc chắn sẽ miệng nói bừa, còn không bằng để mạn nghỉ chính mình giải thích, dù sao phát sóng trực tiếp thời gian người khác cũng nghe không hiểu. Ánh mắt chuyển hướng tiểu Mập Mại, Kỳ An lặp lại vấn đề, sau đó ra hiệu dưới Chắc Thần, "Còn có, hắn chuyện gì xảy ra? Tại sao là hắn đưa người qua đây?" Mãn Nghị nói, "Ta lần này trộm chạy đến." Hắn hỗ trợ, "Trộm chạy đến." Nghĩ đến Du thuyền bên trên 3 tầng trong 3 tầng ngoài bảo an, Kỳ An càng hoang mang, chỉ một mình hắn mang theo người chạy đến. Béo nói nhiều gật đầu, Chắc Thần rất lợi hại, "Hắn giúp ta tránh đi giám thị." mang ta xuống thuyền, còn nói đưa ta qua một chỗ tốt, không nghĩ tới là người cái này. Nơi này là nhà người sao? Địa phương rất lớn, cũng là phòng trợ có chút phá, vì cái gì không ở nơi này tạo một tòa cung điện? Kỳ An cuồng mắt trợn trắng, sau đó liếc nhìn chắc Thần, thấy thế nào đều cảm thấy tên Vương Bắt đạn này có ngập L lửa gạt l chưa l thành l5 thổ hào hiềm nghi. Có thể lại tưởng tượng, vẫn là không đúng, nếu thật là trốn nhà lời nói, mặc kệ chắc Thần ra tại cái gì động cơ, hắn đều không nên, cũng không có khả năng đưa Mãn Nỉ đến vườn Bạch Thú đến, bởi vì càng nghĩ, Kỳ An đầu càng nhăn càng chặt, căn bản là một đoàn đầy rối. Lý đều lý không rõ, bên trong có quá nhiều lời không thông địa phương, hoàn toàn sâu chuối không nổi, Kỳ An cho rằng bên trong khẳng định có cái gì hắn không biết sự tình, thậm chí tiểu mập mạp chính mình cũng mơ mơ màng màng. Gặp hắn không hiểu ra sao, chắc thần cười xấu xa thầm nghĩ, là ngươi không muốn nghe ta nói, chính mình đoán đi thôi, đoán được coi như ta thua. Lúc này, Mạn nghỉ tội nghiệp nhìn về phía Kỳ An, "Kỳ An, ta lần này trộm chạy đến, đã không có địa phương có thể qua, làm cho ta tại nhà ngươi ở vài ngày sau. Lan. Xéo đi hai chữ không kịp lối ra, Kỳ An sử sốt, phát sóng trực tiếp thời gian độ. Cái này hay vậy? vừa ra tay liền 5 cái Phật khiêu tưởng, 10 cái, con mắt đều không nháy mắt một chút, 20 cái. Đây là đâu đường thủ hào? Ta ngược lại muốn xem xem hắn lúc nào sẽ ngừng. 50 cái Phật khiêu tưởng qua đi, tiến đến nhặt cá viên tiểu đồng bọn đảo mắt liền đem phát sóng trực tiếp ở giữa online nhân số đỉnh phá 3 vạn. Ngoạo tạo, tiểu ca, ngươi đây là muốn phát ta, thủ hào để ngươi trực tiếp phát thẻ ngân hàng tài khoản. Giữa mép rất đậm, chính mình hướng trong hối nhảy dế béo, không có ý nghĩa. Tiểu ca, đây là bằng hữu của ngươi a. Kỳ An trước mắt, hắn đại khái hiểu tới, biến sắc, hướng nghỉ cười nói, ở nhà ta không bình thường hơn nên. Vừa vặn trong nhà còn khoảng không một gian đại phòng ở giữa. Chắc thân mắt thấy Kỳ An trở mặt quá trình, tuy nhiên không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng Kỳ An nguyện ý tiếp nhận màn nghi, hắn nhiệm vụ coi như hoàn thành, về phần trung gian nguyên do, liền để Kỳ An chính mình chậm rãi đoán đi thôi. Gặp đã không có hắn chuyện gì, cái này không chịu trách nhiệm vương bắt đạn phủi mông một cái chuẩn bị rời đi, Kỳ An, chậm rãi. Làm sao? Còn có việc. Chắc thần dừng lại hỏi. Kỳ An, nói nhảm, đương nhiên có chuyện. Hốt chờ lấy cùng thi chạy đâu, ngươi sao có thể cứ như vậy đi? Tối đầu nhìn về phía hụt mắt lộ ra hung tam giác đôi mắt nhỏ. Chắc Thần khoẻ mắt giật dật, chỉ hướng Kỳ An, "Ngươi, ngươi, ta cùng ngươi giảng, ngươi sau khi từ biệt phân a." Kỳ An mím môi sừng lộ ra răng trắng, ngươi theo một thi chạy, giữa các ngươi thắng thua đâu có chuyện gì liên quan tới ta. "Đừng nói một khi dễ ngươi, nó đồng ý trước hết để cho ngươi chạy 10 giây. Thế nào, cái này đủ ý tứ a?" Đoạn tại Chắc Thần nói chuyện trước, Kỳ An nói thẳng, "Hiện tại bắt đầu tính toán, 10, 9." Ngoa tạo. Chắc Thần cố gắng liền chạy, "8, 7." Ngươi được hay không, chậm như vậy. Hồn lập tức xe truy, nghe Kỳ An ở phía sau hô, Chắc Thần lần nữa gia tốc. 4 3 2 1 hụt lên, Kỳ An án lấy đầu, la lớn, Gâu. Châm thấp sủa gọi chuyển đến, chắc thần tâm lý quyến lên, dưới chân chuyến choáng, gầm đầy miệng vực cỏ. Bỏ lên về sau, gặp lại sau một còn lưu tại nguyên chỗ, chắc thần dơ chân, mang to, "Kỳ An, ngươi chờ đó cho ta. Về sau hai chúng ta sổ sách cùng tính một lượt." d gặp một nhai răng, chắc thần kinh hoàng lưu lại một câu thảo, tiếp tục mọ chạy. Một lát, vương bắt đàn trật vật thân ảnh biến mất, Kỳ An vừa lòng thỏa ý xoa xoa đầu. Bên cạnh Mạn Nhỉ thâm tình chậm rãi nhìn lấy Hột, nói: "Kỳ An, ngươi chó quá nghe lời. Cắt lá lại thêm 10 triệu, đem nó đổi cho ta được không?" Kỳ An tức giận nói, nói: "Ta chó một đầu cũng không bán. Còn có, ngươi lần sau lại theo nói muốn đem Cắt La em đi, ta để ngươi nếm thử Cặt La gặp người tư vị." Tiểu Mập Mạt buồn bực ý miệng, sau đó, "Go." Mạn Nghỉ quay đầu, một cái khác tiểu Mập Mạt ngồi xổm ở trước mặt hắn, một trương mặt mũi tràn đầy nét hay, A hình ác xấu mở cái miệng rộng, phun ra đầu lưỡi hùng Đây là bản hổ lão xáo lộ, giả ngây thơ đổi ăn. Sự thật đã chứng minh bản tử theo bàn tử ở giữa cùng chung chí hướng, Mạn Nhi nhìn về phía Bản Hổ, một mặt manh hóa biểu lộ, hắn hướng Kỳ An nói, "Có thể sợ sao?" "Kỳ An, người muốn ôm cũng không có vấn đề gì." Mạn Nhi không ngần ngại chút nào ngồi quỳ chân mặt đất, ôm bàn Hổ, hai khuôn mặt béo dính vào cùng nhau thân mật. Mạn Nhi nhiệt tình tràn đầy, Bản Hổ đồng dạng nhiệt liệt đáp lại, liếm hắn một mặt nước bọt. Đứa nhỏ này khả năng một người cô đơn quá lâu, lộn ngạn, hơi lâu, bàn Hổ đều đã tỉnh táo lại, hắn còn tại này xuân L tâm L đang L dạng ôm tay. Kỳ An ở một bên nhìn lấy, nhớ tới vừa rồi thu đến Phật khiêu tưởng. Hắn dự định đưa tặng màn nỉ một hồi manh sủng phần món ăn, thổi tiếng huýt sáo, vườn bạch thú lớn nhỏ cao thấp mà bổng, tổng cộng chừng trăm con chó cùng một chỗ gâu gâu chạy tới, Kỳ An bảy miu đặt kế dưới, nhào tới trong nháy mắt đem tiểu mập mạp bà phủ. Đần độn tiếng cười truyền khắp vườn bạch thú mà cỏ. Kỳ An cười khẽ lắc đầu, "Thì chỉ ra đi tới, Kỳ Kỳ vừa nói ngươi giảng là ả dở ngự, ngươi chừng nào thì họp hội?" Kỳ An miệng hồ đạo, "Nói đùa, ta mỗi ngày bưng lấy dạy như vậy một quyển coi là giả. Đừng nói ngữ, tin hay không 2 ngày nữa ta đem tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Ý đều nói với ngươi bên trên một lần." Cảm tạ hối hận sáng tạo a giác lập tức, quốc dân đệ đệ ít, mặc truy ảnh, người nào thả tháng kế thượng, cùng túi sách sở hữu trở thành quyển sách đệ tử. Chương 109, nhiệt tình tràn đầy, trước 500 chữ có thể sẽ gây nên khó chịu, nội dung cốt truyện cần, văn phòng sẽ không thay biến. Thân thành mộ sân đánh gol, cây xanh dốc thoải bên trên, một quả màu trắng tiểu cầu bị đánh bay ra ngoài, cơ lớn nặng nề cây cơ quản tính mang theo đại hồ tử khả lị pha nửa quanh người, sau đó nắm cây cơ thu thế, quay đầu lại hỏi nói, "Bắc thần vệ tinh hệ thống lúc nào lắp đã tốt?" Satin, Vạn Lý Trường Thành người nói đại khái còn muốn 4 ngày điều chỉnh thử hoàn thành. Thứ hai HL kim hào liền có thể thuận lợi xuất phát, còn muốn 4 ngày, không nói người nước hoa hiệu suất cao sao? Đã kéo nhanh nửa tháng. Khác Lỵ phạ bất mãn nói: "Sạ Tiễn tính cần nghe theo tối đầu, ta lại đi thúc, nhất định bảo đảm lên ngôi nghi thức thuận lợi tiến hành." Lên ngôi nghi thức? A. Đại hồ tử cười lạnh. Một cái khác đại hồ tử chạy tới, là lần trước Kỳ An gặp qua hệ hạt, vội vã sau khi nói xong, Khác Lỵ phạ ánh mắt che lấp nói: Người nói mạn nghĩ không thấy." Gặp thế hạt đầu, Khác Lỵ phạ cười to nhìn về phía phương xa, "Ha ha ha, ha ha ha ha, ha ha Tiếng cười im mà dừng. Cơ lớn nhất quả cầu kim loại cán trong không khí quất ra tiếng rít, Khắc Lỉ Phạ hai tay cầm cán, trùng điệp đập vào hệ hạt trên bàn chân. Một tiếng vang giòn, hệ hạt hứng thanh quỷ một chân trên đất, ôm bắt chân đau nói không ra lời, mồ hôi lạnh trên trán đứa ra. "Ngươi là thân vệ đội trưởng, ngươi nói cho ta biết tại nhiều người như vậy trong coi dưới, Mạn Nghị không thấy?" Khắc Lỉ Phạ tô chất thần kinh hoạt động một chút cổ, biểu lộ bạo e lờ ngược, lần nữa giơ lên cây cơ. Bên cạnh sạ đồng dạng âm thanh lên, trên chân tiểu rải ra chiếu mặt một chân đá ngã lăng hạt, lập tức liền phải thêm viện thức, ngươi mất. Đuổi theo thứ hai chân đá vào hạt ở ngực, không thấy. Đến lúc đó chúng ta làm sao hướng trưởng lão nghị hội giải thích? Thứ ba chân lại đem máu me đầy mặt dệ hạt đá ngã lăn thân thể, xạ Tình xoay người, nắm chặt hắn áo sơ mi cổ áo, mặc kệ người dùng phương pháp gì, hiện tại cho ta qua tìm. Tìm không thấy màn nghị, người không cần trở về, hai người nữ nhi ta sẽ thay người chịu khán. Ngẩng đầu, Sát Tình hướng về hai bên phải trái nói, đem hắn kéo đi. Chạy tới hai tây phục chàng hán, kéo máu me đầy mặt dệ hạt cái đi. Khí mặt đỏ xạ Tình đứng dậy, lấy tay trải lúng tán tóc, khống chế tốt hô hấp đứng về khả lý phạ trước mặt, màn nghị ta sẽ phái người qua tiệm. Nhưng hy vọng Khả Lệ Phạ có hạ vận dụng ngoài tại Hoa Quốc quan hệ cùng một chỗ hỗ trợ, ta ở chỗ này nhận biết người không nhiều. Tại trưởng lão nghị hội biết được trước, chúng ta trước hết tìm về Mạn Nghị. Đại Hồ Tử trung điệp thở ra một câu chửi thề, không có một gậy gò nát để hạt một cái chân khác, làm cho hắn rất khó chịu, nhưng trước mắt nữ nhân này tụ trưởng lão nghị hội sai khiến, cầm nàng không thể làm gì, Khả Lệ Phạ khát máu cắn miệng môi giới, nhìn chằm chằm xa tin nói, nói nhảm. Ta đương nhiên sẽ đi tìm. Một khác, trong vườn thú. Bị Minh Long bao Mạn Nghị hơn nửa ngày mới từ bảy chó bên trong bò dậy, đứa nhỏ này tóc đã bị liếm thành mọ hai cản tạo hình. Xóa đi một mặt nước bọn, hắn cao hứng hồ, "Kỳ ăn, nơi này chơi thật vui, bao nhiêu tiền ta mua. Bao quát những này chó, còn có ngươi ở bên trong, ta toàn diện mua." Kỳ ăn cho kích động hỏng tiểu mập mạp rũ nước lạnh, "Mua em gái ngươi, một bên đợi quà." Phát sóng trực tiếp thời gian, tay nhỏ dẫn đại thủ, cái này tiểu mập mạp bị trong vườn thú cẩu cẩu mánh nóc. "Tiểu ca, hắn đang nói cái gì?" "Ừm. Đây không phải hai ngày trước nói trên giường các loại tiểu ca thổ hào sao?" Gặp có người nhận ra màn nhi, Kỳ An miệng quẹo, tính toán lông cái thổ hảo. Ngày đó nhìn thấy đại hồ tử mới là Mập mạp này bất quá là đại hồ tử hai mươi mấy cái nhi tử một trong, ăn no không có chuyện làm, chạy trong vườn thú đến thể nghiệm sinh hoạt. Ta qua, hai mươi mấy cái nhi tử. Muốn tại Hoa Quốc, lại thổ hào cũng phải bị phạt nghèo rất ngổng tới a. Nhi tử. Vậy cũng là tiểu thổ hào. Diêm Mẹp rất đậm gửi đi tại ác biểu lộ, tiểu bằng hưu tiền tốt nhất lựa gạn. Tiểu ca, nắm chắc thời cơ ra tay, không làm thị tỳ phí. Kỳ An, quên đi, cái này tiểu hài tử trên thân một phân tiền không mang. Chờ hai ngày nữa ta vẫn phải đến hỏi ba hắn tiền. Mạn Nhi bị Kỳ An dội một đầu nước lạnh, vận ba mặt béo, hắn là thật nghĩ mua. Cảm thấy nơi này so với hắn Hắc kim hào tốt quá nhiều. Đại bạn nghỉ An Chi, Kỳ Kỳ lại út sắp một trên thân, Mạn nghỉ trông thấy, đại nhãn tỉnh sáng lên, chạy tới chào hỏi. Tiểu mập mạp đối với người tựa hồ luôn luôn nhiệt tình tràn đầy, ngươi tốt, theo lỗ hắn đổi qua hai loại lời nói, phát hiện Kỳ Kỳ lãnh đạm nhìn lấy hắn, Mạn nghỉ quay đầu hỏi, Kỳ ăn, tiểu nữ hài không biết nói tiếng Trung sao? Kỳ An, nàng. Đừng nói tiếng Trung, tiếng Anh, nói không chừng ả dập ngữ cũng biết một chút, chỉ là người ta không muốn để ý đến ngươi mà thôi. Mạn Nghị không hiểu, vì cái gì? Kỳ An nhất đao thẳng đâm hắn trái tim nhỏ, bởi vì ngươi béo Mãn Nghi ủy khất hé miệng, sau đó hất lên cái đầu, nguyên địa phục sinh, lần nữa nhật tỉnh chần đậy. Biết được kỳ kỳ có thể nghe hiểu, hắn cố hết sức ngồi xuống, huyên huyên một trận nói, hắn muốn dùng chính mình nhật tỉnh hòa tan băng sơn, bất đắc dĩ đứa nhỏ này phương thức phương pháp không đúng. Cắt Lã làm một con chó đều thụ không mạn nghi lẩm bẩm bực lẩm bẩm, hướng tri kỳ kỳ. Rốt cục kỳ kỳ cũng lông, tiện ca ca, có thể hay không để cho hắn đi ra? Kỳ An đến gần, vì cái gì? Hắn thật là phiền, ta không muốn nói chuyện cùng hắn. Thế thì ra lên tiếng, kỳ kỳ, không thể cự tuyệt người khác thiện ý hữu hảo. Hắn hỏi tên ngươi, ngươi nói cho hắn biết chính là Kỳ Kỳ không vui hé miệng, nhìn về phía Kỳ An, Kỳ An buông tay nói, "Đừng nhìn ta, ngươi nhị tỷ nói tính toán." "Thực, nói cho hắn biết tên cũng không có gì." Mập mạp này chỉ là nhiệt tình quá mức, ngươi tùy tiện ứng phó hắn hai câu, nói không chừng hắn liền không quấn ngươi thì sao? Rất rõ ràng ai điểm tử, nhưng thích thì ra không có vật trần. Kỳ Kỳ mi đầu nhíu chặt, do dự một hồi, nói ra bản thân tên. Mà đạt được Kỳ Kỳ đáp lại, mạn nhĩ theo đánh máu gà mở rộng, mã lực toàn bộ khai hỏa, máy hất đóng đều giam không được. Kỳ An tự vẹn vẹn có mấy cái có thể nghe hiểu từ đơn suy đoán, tiểu mập mạp đại khái là đang nói nhà hắn có rất nhiều căn phòng lớn. Hoàng nên kỳ kỳ ở, còn có rất nhiều đại phi cơ, muốn ngồi tùy thời có thể lấy, còn hỏi kỳ kỳ có thích hay không tiểu lại lập tức, Peony có thể đưa nàng một tớt. Vất đắc dĩ tiểu nha đầu căn bản không có thèm, Mạn Nghị nói những nàng đó đều có, tại thích thị ra yêu cầu dưới, kỳ kỳ không tình nguyện lễ phép đáp lại. Sau đó, Mạn Nghị gặp thích thị ra giống như nguyện ý nói chuyện cùng hắn, liền thay đổi họ thảo. Thích thị ra cũng không cự tuyệt tiểu mập mạp hữu hảo thiện ý, coi như luyện khẩu ngữ, có thể nói nói lấy, nàng nhíu mày nhìn về phía Kỳ An, Mạn Nghị trong nhà là làm gì? Kỳ An cười nói, nghe nói là bán đồ mỏ, thủ hào tới. Trước mắt vườn Bạch thú tình huống có chút phức tạp, bốn người nói chuyện, đến hoán đổi ba loại khác biệt lời nói. Kỳ Kỳ cùng Mạn Nhị nói tiếng Anh, Kỳ An cùng Kỳ Kỳ, thì Dĩ Gia nói tiếng Đồng, sau đó hắn lại muốn cùng Mạn Nhị nói ạ dạ ngữ. Quay tôi quay lui, Kỳ An cảm thấy hắn vẫn phải hoa 200 tích phân đem tiếng Anh lời nói ba mua. Chính đang giàu dĩ tích phân không đủ, Kỳ An đột nhiên nói, đúng, bắt vạn đâu?" Chương 110, mê cục. Bắt là hiện tại đã thành bắt vạn cái đuôi nhỏ, bắt vạn đến đâu, nó liền theo tới đâu. No tấm anh Tuấn Uy Vũ đàn ông hiếm thấy cao lớn thể trạng, nhắm mắt theo đuôi đi theo giẫm lên ưu nhã bước chọn vạn cái phía sau. Thấy thế nào cũng giống như cái án bám. Sở Tại tiểu mập mạp đi vào vườn mất thú, Cắt La én gần một dạng dựng thẳng lên thay nhọn nghe thấy thanh âm quen thuộc, lại người được để nó phản cảm bị đạo, Cắt La nghẹn ngào một tiếng, tạm thời thoát ly đi theo, quay đầu chạy đến cách đó không xa phía sau cây, dấu đi. Không rõ tình huống bắt vạn đồng dạng quay đầu theo sau. Dấu là dấu, có thể một cái cây làm sao chống đỡ được cắt lạ lớn như vậy vỡ dáng. Nó cũng sẽ không giống như người đứng thẳng lần nút. Khi Kỳ An phát hiện bắt vạn không thấy, quay đầu tìm kiếm, rất mau tìm đến một vòng rễ thấy màu trắng, lại sau đó, hắn nhịn không được bật cười. Cắt La đầu dấu ở thân cây về sau. Toàn thân nửa thân thể bại lộ bên ngoài, còn tự cho là rất cẩn thận địa thỉnh thoảng nô ra đầu cho xem xét béo nói nhiều đi không có. Bát Vạn, tới." Kỳ An cười nói. Nghe được kêu gọi, thuần trắng ly tử năng lập tức chạy hướng Kỳ An, có thể chạy ra không có mấy bước, nó bỗng nhiên dừng lại, trở về phía sau cây, rúc nhẹ rủa một tiếng, muốn cứ gọi bên trên Cắt Lạc cùng một chỗ. Cắt Lạc nằm xuống mẹ nào, tự tuyệt rời đi phía sau cây, sau này còn lại có lại, bao quát cổ ở bên trong, toàn bộ thân thể toàn lộ ra. Bát Vạn nhìn xem Kỷ An, nhìn nhìn lại Cắt Lạc, lay động cái đuôi nhỏ, nguyên điệu do dự do dự, muốn trị Cắt Lạc liền không thể một mực mềm mại, Kỳ An cho bản hộ nháy mắt. Ác hình áp trạng tiểu mập mạp bất lệnh, béo nấm lùn thân thể chạy gấp tới, một hồi chỉ có chó nghe hiểu được gác luôn nhục mạ qua đi, bàn hổ lầm bẩm ở cắt lạ vòng cổ, cứng rắn kéo ra tới. Cắt lạ bất đắc di đứng lên, nô lên cổ, bản hộ nửa người cách mặt đất, nhưng là không hé miệng, so cố chớp, tiểu mập mạp cũng là không, có người nào. Nặng 50 cân lượng gián tại trên cổ, cắt lạ đành phải cúi đầu, bị chó săn bắt giữ lấy đại bạn Mỹ Ẩn Chi, thế thế, Mạn Nghị nói, Kỳ An, ngươi mỗi con chó đều như thế nghe lời sao? Người cắt lạ cũng có thể. Kỳ An nói, "Cắt lạ." Nghe vậy, Mạn Nhi nhìn lại, lông mày nhỏ nhắn nhăn lại, không muốn cùng béo nói nhiều đối mặt, cắt lạ vừa nghiêng đầu, tiếp tục cầm cái mông nhắm ngay hắn. Lý Công Đê bên hồ Tây Tử, tại trong quỷ môn quan đi dạ một vòng, một đoạn thời gian tĩnh dưỡng về sau, chắc quân đã có thể rời đi xe lăn, một mình hành động. Bởi vì trị bệnh bằng hóa chất chóc ra tóc một lần nữa mọc ra, chỉ có ngắn ngủi một đoạn, chắc quân trước kia tái nhận trên đầu chọc trải một tầng màu xanh nhạt. Ánh sáng mặt trời xuyên thấu qua rơi xuống đất pha lê bắn é lở nhập, một người trong lúc rảnh rỗi, hơi nhớ Nhung Bắt Vạn, nàng cầm lấy vắt mở ra phát sóng trực tiếp. Đang muốn gửi đi mưa đạn, để Kỳ An đem màn hình nhắm ngay Bắt vạn. Trác Quân chợt nghe Kỳ An mở miệng, giật mình nói, "Hắn, đây là ạ dạ ngữ?" "Hả? Cái này tiểu mập mạp không phải ạ đẩy dạ bị mạn ni sao?" Dưới lầu tiếng mở cửa vang lên, chắc Thần hướng trên lầu hô, "Tỷ, ta trở về, hôm nay vừa vặn có rảnh về Ngô Thành." Đi đến lâu, gặp Trác Quân ngốc trệ nhìn lối bắc, Trác Thần tới gần liếc trộm liếc một chút, sắc mặt trầm xuống, tố cáo, "Tỷ, ngươi không biết, Kỳ An ra hỏa này vừa rồi kém chút thả chó cả ta." Chắc Quân hồi hồn, "Ngươi vừa qua vườn bắt thú." "Ừm, hôm nay liền vì tiểu mập mạp qua mới có thời gian trở về một chuyến." Trác Quân nhăn lại tú lông mi, Chuyện gì xảy ra? Cùng lúc đó, đại bán Nghị An Trì, từ bắt Vạn Chỉ Huy, người cao to chạy đến nơi xa, hắn quen biết tiểu đồng bọn, tuy nhiên không đến mức cao hứng lăn lộn đầy đất, nhưng cũng không cự tuyệt khác chó tiếp cận, có thấy thuận mắt, nó cũng túi đầu ngẻ cái mông. Mãn nhìn nhìn lại, gặp Cắt Lạ cùng đi cùng với chính mình lúc hoàn toàn không giống, mặt béo lần nữa và ba, vừa được nói, "Kỳ An, Cắt Lạ có phải hay không chán ghét ta?" Ừm. Kỳ An không lưu tình chút nào gật đầu nói, "Vì cái gì? Ta bình thường đối Cắt Lạ rất ta, nó vì cái gì chán ghét ta?" Một cái vốn là không thích người nói chuyện. Ngươi mỗi ngày rẽ vào lỗ thai hắn hỏi lung tung này kia, buộc hắn mở miệng, hắn cái gì cảm thụ? Serpenny and kéo là con chó a. Chó lại không thể có chính mình tính cách. Ngươi xem một chút trên đồng cỏ những mấy chó, ngủ một chút, phơi nắng phơi nắng, muốn đều một tính cách, hở sợ hồi mới hẳn là tốt nhất cảnh huyền. Trên đồng cỏ chó đông một đống, tây một đống, hoặc ba lượng thành đàn, hoặc một mình lăn lộn cắn chơi cái đuôi, muốn đổi hoàng mụ mẹ nói, đơn giản vô tổ chức vô kỷ luật. Mãn nhĩ nhĩ mày hé miệng, nói, gần nhất ngươi khác đi quẩy rồi cả lạ, nó muốn làm gì để chính nó qua, dù sao nơi này chó nhiều co trọng đầu nào ngươi trước ôm dài thẻ một chút, đại khái tuần sau thời điểm, lại nếm thử theo cật lạm một lần nữa tiếp cận. Điểm xuống méo đầu, Mạn Nghị trước tiên nhìn về phía hắn thích nhất hút, đáng tiếc bị kỳ kỳ chiếm. Về sau, ánh mắt nghiêng mắt nhìn đến tại Kỳ An bên người lười biếng ngáp bản hổ, Mạn Nghị học Kỳ An phát tâm, bên cạnh hô. Tiểu mập mạp quay đầu, gặp Mạn Nghị đang gọi nó, xưa nay không sợ người lạ bản hổ gật gù đáp ý chạy tới dạ ngây thơ. Một lát, Mạn Nghị hết sức vui mừng ứng bản hổ yêu cầu cho nó dạ dày, Kỷ hỏi, ngươi theo chắc thần tại sao biết? Mạn Nghị một bên cho bản hộ cung cấp lập tức giết gà phục vụ, vừa nói, "Hắc NL Kim Hạo bên trên lắp đặt là vạn lý trưởng thành cung cấp vệ tinh hệ thống, chắc thần đoàn bọn hắn đội phụ trách lắp đặt điều chỉnh thử." Kỳ An suy nghĩ nói, này không đang tin cậy ra hỏa còn biết cái này." Khác đến lúc đó mở ra mở ra thuyền ở trên biển lạc đường liền tốt chơi. Hắn lại hỏi, "Lại nói ngươi không phải lập tức sẽ lên ngôi sao?" "Vì cái gì lúc này chỗ nhà?" Ngay vậy, Mạn Nghị trên tay dừng lại, ý cười giảm đi, "Đây không phải là ta lên ngôi nghi thức, đó là thúc thúc ta." Kỳ An chớp mắt, "Có ý tứ gì? Ngươi không phải người thừa kế hợp pháp thứ nhất sao?" Mạn Nghi, thực ta đã sớm biết, từ Sạ tin bọn họ xa lánh ta, giúp đỡ thúc thúc giám thị ta thời điểm liền biết. Một bên khác. chắc Quân cau mày nói, ngươi nói là, Khả Lệ Phạ một bên không chế giám thị Mạn Nghi, một bên chờ đợi trưởng lão hội chuẩn bị lên ngôi nghi thức, phổ biến mời chạ đi các liên minh nước tù trưởng đến đây xem lễ chứng kiến, chuẩn bị tại ngày cuối cùng trừ bỏ Mạn Nghi, xếp tại thứ hai thuận vị Khả Lệ Phạ chính mình trên đỉnh, tiếp nhận lên ngôi. Sau đó ngươi liền tin. Chắc thần, Sạ tin như thế nói với ta, tổng không có giả chắc Quân, ngươi cảm thấy khả năng sao? À đây dạ bị coi như là nhỏ Thế nhưng trong sa mạc lưu giữ tại nhiều năm như vậy, bọn họ giao tiếp hệ thống sẽ như vậy cho đùa. Sắp tiếp nhận lên ngôi quốc vương nói đổi liền đuổi. Chắc thần nên người. Đại bán Nghị An Trì. Kỳ An nghe Mạn Nghị nói xong, tuy nhiên cảm giác đến giống như không thích hợp, có thể cách hắn như thế xa xôi sự tình, vừa tốt nghiệp trung học thiếu niên làm sao có thể nghĩ rõ ràng. Mạn Nghị, ta nghĩ đến chỉ cần ta không thấy, trưởng lão nghị hội liền sẽ têu dừng lên ngôi nghi thức, đến lúc đó ta, còn có thúc thúc ta đều không thể kế nhiệm, ạ đại bị giao cho trưởng hội tiếp quản, ta an toàn liền có cam đoan. Vừa gặp được lên điều chỉnh thử Chắc Thần, nghe nói về sau Liên tốt tâm giúp ta chỗ tới. Kỳ An, Sa đã phản bội ta, ta tạm thời không thể trở về qua, thúc thúc ta tại trưởng lão nghị hội khẳng định có người, ta cũng không thể liên hệ các trưởng lão, cho nên ta muốn tại ngươi cái này ở đến ngày mùng ngày 2 tháng 8, có thể sao?" Kỳ An không quan trọng như này, "Tú ngươi, ngươi muốn ở liền ở tốt, ăn cơm rừng chân ta phụ trách, nhưng tiền tiêu vật không, ngươi nghĩ cùng đừng nghĩ." Mãn nhĩ nhếch miệng mà cười. Gâu. Lúc này bản hộ bất mãn sủa gọi, nó trên bụng tay đã ngừng một hồi lâu, thái độ phục vụ kém như vậy, bản hộ nhịn không được mở miệng nhắc nhở.